Chương 111, nói nhiều, đại bản nghị ản chi, Mạn Nghị mừng rỡ miệng không khép lại, tận tâm cho bản hộ cung cấp đầy é cầm phục vụ. Bên cạnh Kỳ An lưng tựa thân cây, không quan tâm theo tiểu mập mạp đáp lời, trong đầu nhớ hắn sự tình. Xạ Tỉnh phản bội. Kỳ An lắc đầu, hắn vừa rồi thu đến 50 cái Phật khiêu tưởng, cùng chắc thần một người mang theo Mạn Nghị song qua trùng điệp bảo an trộm đi xuống thuyền cũng là chứng cứ. Nghĩ lấy một lát, Kỳ An ý nghĩ là Xạ Tỉnh hơn phân nửa là cái nằm, bên ngoài đầu nhập vào đại tử, vùng trộm vì ngăn ngừa bị thúc thúc thủ, xin chắc thần đem hắn đưa đến đại tử tuyệt đối tìm thấy vườn bạch thú tới. Thế nhưng là tại sao phải đem mạn Nghị mơ mơ màng màng? Kỳ An lần nữa như mày. Lý Công Đê bên hồ Tây tử, chắc quân cầm bác ngồi ở trên giường, ngón tay từng cái đánh mép giường. Chắc thần vừa rồi thuật lại Sát Tình giải thích, chắc quân không tin, nàng cảm thấy nữ nhân này khẳng định có vấn đề. Như thế cho đùa Vương L quyền L giao L tiếp, nói đồ đâu. Lúc đầu người ta trả đi cốt sự tình theo chắc quân không có nửa xu quan hệ, nhưng vấn đề là, hiện tại Kỳ An bị liên lụy đi vào. Sát Tình có thể đem mạng Nghị giao cho trong tay hắn, xác định Vương chắc đã đem Kỳ An trả cái hướng lên trời. Đốt, đốt, đốt. Đánh mép giường ngón tay bỗng nhiên dừng lại. Bên cạnh chắc Thần nhìn lại, nhếch miệng cười khẽ, hắn cái kia vô pháp vô thiên tỷ tỷ trở về. Chắc Quân đem bát ném tới trên giường, ngoẹo lại đẹp mắt lông mi, rũi người một cái, muốn động ta người. Dù sao có rảnh, vậy thì buổi các người chơi đùa. HL Kim Hảo Du thuyền bên trên. Sạ Tín một mình đợi tại nàng ở vào 3 tầng trong phòng, nghĩ đến ngày đó Cờ Dít cùng nghệ hạt bị hơn 50 con chó trùng điệp vây quanh lúc chẳng cảnh, khẽ cười nói, mạng nhì điện hạ đưa đi hằn cái kia hẳn là rất lợi hại an toàn a. Chờ đợi đã lâu chuông điện thoại di động vang lên, Sạ Tín kết nối, trưởng lão Già đã đem Mạn Nỉ điện hạ đưa đến Khả Lụy Phạ đại người tuyệt đối tìm không thấy địa phương. "Là, khẳng định an toàn, ta hội mỗi ngày xem xét tình huống của hắn." "Không, Mạn Nỉ điện hạ hoàn toàn không biết gì cả." "Tốt, đà tạ trưởng lão." Xạ tiễn cuộc điện thoại, mà liền tại nàng trên lầu. "Đại hồ tử Khả Lụy Phạ, mời các ngươi cần phải giúp ta tìm tới trên tấm ảnh người này, sau đó ta sẽ có thâm tạ. Nhất định phải nhanh, ngày 30 tháng 7 trước đó. Đốt não bộ phân tạm thời kết thúc, kết cục không hài lòng các ngươi của ta." Ăn cơm chưa trở về, lúc nỉ trưa, phùng kiến quân nghe được Kỷ An cùng Mạn đối thoại, ngậm nửa ngày. Kỳ An nói mò lấy cớ lão phùng một chữ cũng không tin, bất quá, nhiều hội một loại lời nói luôn luôn chuyện tốt, mà lại dập ngự vốn nhỏ chúng, chỉ bằng chiêu này, Kỳ An về sau cũng không sợ không có cơm ăn. Lao phùng liền mở một mắt, nhắm một mắt, thả Kỳ An lựa dối quá quan. Lão phùng dùng hắn thuần kiểu Trung Quốc phát âm tiếng Anh theo Mạn Nghị nói dốc vài câu, đối cái này Nhật Tỉnh tràn đầy tiểu mập mạp cũng phản cảm không nổi, nghe nói Mạn Nghị phải ở nhà ở hơn một bữa lễ, Lao phùng còn hướng Mạn Nghị hỏi thăm có hay không ăn kiêng. Buổi chiều, Kỳ An mang theo tiểu hàng, tiểu phấn tiểu đi ra chuồng heo, nhìn thấy ba cái ngốc tròn vo tiểu trừ, vừa mừng vừa sợ nói: Kỳ An, chúng nó cũng là người sủng vật. Xem như thế đi." Kỳ An đáp, sau đó khoảng trừng xem xét, quả nhiên, cây cột tên kia lại lục liếc trong mắt đối tiểu Trư thèm nhỏ dãi. Quy củ cũ, Kỳ An tiếp tục đem tiểu Trư trước phóng tới cô nàng ngủ đẹp bên trong. Cô nàng đã liếm tiểu Trư liếm tuần miệng, phát hiện cây cột tới gần, nó chạy tới một hồi hung ác truy cắn, cây cột đành phải chật vật chạy trốn, sau đó hẩn ở, ở phía xa phía sau cây, nô ra đầu chó, ủy khuất nhìn quanh. Cô nàng quay đầu, gặp một bản tử đi, đem mặt vào ổ chó cọ nó tử, gâu. Sủa một tiếng, cô nàng lập tức chạy về qua nhai răng. ZRZRZRZRZRZRZR. Mãn Nghị kinh hãi bỏ lên, trốn đến Kỳ An sau lưng, khó hiểu nói: "Nó vì cái gì hung ta? Ai bảo ngươi đụng người ta hại tử?" Tiểu sữa chó khác sở loạn, ba cái tiểu trừ tùy ngươi vò. Kỳ An nói: "Hắn kêu lên hụt, quà chuyển công cụ." Mãn Nghị ngồi dưới đất, ôm ba cái lẩm bẩm tiểu trừ thân mật, đối mũi heo bên trên hai cái lộ yêu thích không buông tay, rất nhanh, lại một cái bản tử, tổng cộng 5 con bản tử dính đến một khối. Bên cạnh Tu Thiên bên trên, Kỳ Kỳ đối cái kia ha ha cười ngây nô, mặc cho tiểu trừ ngồi ở trên mặt béo thổ hào lúc đầu, quay đầu lại nói: "Nhị tỷ, hắn còn có thể thiếu sao? Thế thì ra nhìn lại, đồng dạng lúc đầu, tuyên bố đã không có cứu giúp hy vọng. Ai? Hai tỷ muội thở dài một tiếng. Chỉ trong lát, kỳ An trở về, Mạn Nghị bị hụt bảy ra sánh ngang Thụy Sĩ quân công nhiều chức năng công dụng kinh hai đến, lại là một trận cực kỳ hâm mộ, bất đắc dĩ được cho biết Hụt đã về kỳ kỳ sở hữu. Hắn mắt nhìn kỳ Kỷ lạnh đuột ánh mắt, thức thời đem hỏi giá ý nghĩ nuốt về trong bụng. Mạn Nghị chợt phát hiện, tiền mình ở cái này ngập bình tĩnh nhàn nhã phương tựa hồ mất đi dĩ tác dụng, cái này khiến hắn cảm giác rất lợi hại lạ lẫm, lại có chút không biết làm thế nào. Sau đó Nhìn thấy Kỳ An bỏ lên trên đại cây rồng, đối trong vườn thú cái gì đều cảm thấy hiếu kỳ mạn nghỉ lần nữa mở ra nói nhiều hình thức. "Kỳ An, ngươi lên cây làm cái gì?" Thu Úc: "Vì cái gì không tìm người đến đắp? Chờ đáp kiến, ta có thể cùng tiến lên qua sao?" Trên cây Kỳ An cầm sách nhỏ tính toán vật liệu gỗ chiều dài, mấy lần bị cắt ngang mạch suy nghĩ, hắn cái trán gần xanh nhận ẩn nộ lên. Một đầu lập nhà có kết hay không thực? "Ngươi cầm nhựa cao su làm cái gì?" "Sai, ngươi nơi đó không đối thể. Vì cái gì không cần cưa điện? Không về không lại nhảy không đứng ở bên thay lại, Kỳ An rốt cục không thể nhịn được nữa." Một chút ném đi trong tay cái cự, đối với cây nói, vậy ngươi lên đắp có được hay không? Thế thì ra Kỳ Kỳ che miệng cười trộm, phát sóng trực tiếp thời gian. Ha ha ha, tiểu ca giận. Béo thổ hào lời nói thật nhiều. Tuy nhiên nghe không rõ hắn đang nói cái gì, nhưng ta cách màn hình đều có chút thụ không. Dưới cây mạn nỉ khoát tay chê cười nói, không cần, ta sẽ không, ta nhìn ngươi đắp lên tốt. Kỳ An thật sâu thở ra một thanh thoát khí, một lần nữa nhặt lên cái cự, phát hiện béo nói nhiều lại có mở miệng dấu hiệu, hắn một đầu ngón tay chỉ qua, ngồi xuống. Lúc đầu chỉ muốn đôi hắn một câu có thể mập mạp này thật sự đặt mông ngồi xuống, còn vui cười sông trên cây cười ngây ngô. Kỳ An che chán. tay nhỏ rất đại thủ, tiểu ca câu này ta nghe rõ, là ngồi xuống. 87 cái chữ hắn gửi đi đập bàn cười vang biểu lộ, đứa nhỏ này quá đáng yêu, gọi hắn ngồi hắn thật đúng là ngồi. Ha ha ha ha. Diêm Mép rất đẫm thâm trầm nói, tiểu ca, ta tại Cam Lốc vùng núi có bằng hữu, hắn muốn thật không mang tiền, chúng ta đem bán vào trong núi thế nào? Kỳ An nói, tốt, người đi liên hệ, nói cho ta biết thời gian địa điểm, ta đem hắn cột chắc ném trên xe. Diêm phép rất đậm, không cần trói, ngươi gọi hắn lên xe hắn chuẩn bên trên, nói không chừng chúng ta đi trước đó hắn còn sẽ chủ động hỗ trợ kiếm tiền. Ngẫm lại, Kỳ An cảm thấy Mạn Ni xác thực sẽ làm như vậy, hắn lắc đầu bật cười. Lần này khí cũng tiêu tan, Kỳ An bất đắc dĩ nhìn về phía dưới cây, đối vẫn ngồi ở ban đầu J Mạn Ni nói, ngươi muốn thực sự rảnh đến hoàng, giúp ta đem vật liệu gỗ đưa tới. Tốt. Tiểu Mập Mạp hấp tấp chạy tới khiêng đến vật liệu gỗ. Chương 112, biến mất Tiểu Miêu. Cơm tối lúc, cố ý chuẩn bị cho Mạn Nì một thanh cám Kỳ An lão phu ăn cái gì, hắn liền ăn cái gì, một điểm không chọn. Một bàn thịt kho tàu thịt bò tương đương hợp mạn nghỉ khẩu vị, mặt mũi tràn đầy nước tương, đem cái muỗng toát từ từ phát vang. Gặp tiểu mập mạp tốt như vậy nuôi sống, Kỳ An tính toán dưới, ngày kế chi tiêu nói không chừng còn so ra kém hắn nuôi dưỡng ở Alaska hôi Thái Lan. Trơ mạn nỉ ăn xong, lão Phùng hướng Kỳ An máy mắt, Kỳ An bưng lên bàn ăn đi vào nhà bếp. Mở vòi đông sen, lão Phùng một bên rửa chén, vừa nói, "Này tiểu mập mạp địa vị không đơn giản à. Kỳ An xấu hổ bắn cười một tiếng. "Lão Phùng, hắn sự tình ta mặc kệ, hắn muốn trong nhà, cũng liền thêm xong bát đũa sự tình." Nhưng là, nhớ kỹ 8 cái chữ, lấy thành lập nhân lấy tiền làm nghiệp, làm việc lấy tiền tiền kinh điểm nghĩa, nhưng không nên ngươi lấy tiền, một điểm đừng dính. Kỳ An rất nhanh hiểu ý, cười nói, "Biết, ông ngoại. Trên người hắn một phân tiền không mang, trong nhà hắn cũng có đại nhân, ta muốn cầm cũng lấy không được a." "Lão Phùng, ngươi biết liền tốt." Tốt, ra ngoài đi, bắt ta đến tây." Ban đêm nhìn hội truyền hình, Kỳ An cho Mạn Nghị nhìn qua hắn ngủ đại phòng ở giữa về sau, mang theo hắn cùng một chỗ tiến về vườn thú. Muốn nói Mạn Nghị hiếm có chó, hiếm có thu thiên, thậm chí tiểu thư cũng không tiến kỳ, đối trong vườn thú cái gì đều yêu có, nhưng đối hổ phản ứng thường thường. "Ta thúc bá, những đệ nhà đều có dưỡng lao hổ, liệt báo hoa báo cũng có. Bất quá ta thích nhất vẫn là chim mừng, lái xe tiến sa mạc, đem dê thả chạy trước, lao luyện liệt ưng tại mấy cây số bên ngoài đều có thể bắt lấy ăn hết. Chính là ta một mực thuần không tốt, tổng bị ta mấy cái huynh đệ chọ cười. Kỳ An, ngươi hội thuần lương sao? Kỳ An ở một bên xoa hổ lưu đầu, một bên nghe tiểu mập mạp thổi tất, hắn lắc đầu, tại hoa quốc trời hứng, chờ lấy được mời vào qua uống trà đi. Gặp Mạn Nghị không sợ cột cô nương, Kỳ An đi ra, vương một chậu cá nhỏ trở về. Sau đó, Mạn Nghị hỏi, Kỳ An, ngươi lão hổ vì cái gì gây như vậy? Bình thường không cho ăn nó sao?" Kỳ An từ trong chậu nước vơ vẹt ra ngân điểu ném cho Hồ Lữu, "Trả lời, Hồ Lữu sinh bệnh, thân thể không tốt, bình thường chỉ có thể cho ăn nó thịt bò bùn cùng cá nhỏ." Mạn Nghị gật gật đầu, chờ Kỳ An cho ăn xong, hắn xích lại gần Hồ Lữu, thưởng nó trong lô mui phốc phốc phốc thổi hơi. Đường nói, "Béo thổ hào chiêu này thật có tác dụng, Hồ Lữu lập tức trở về ứng, đồng dạng phốc phốc phốc, sau đó cầm mặt cọ dưới tiểu mập mạp." Hồ Lữu cùng Mạn chưa nói tới độ thân mật, thân hắn, nói đến hay là bởi vì tính cách. Hồ cùng cắt lạc đồng dạng gan, khác nhau ở chỗ, Có vẻ bệnh hồ níu lại ý lại người loại kia nhắc an, mà cặt lạ thì lại e ngại người. Sau đó không lâu, hai người mang theo hồ níu, cùng ba cái tiểu trư đi ra ngoài, kỳ an còn có một con mèo mới uy. Trong vườn thú có tuần tra ban đêm đèn, không giống với đèn tin, sách trên tay hướng bốn phía phát ra ánh sáng đu hòa Hồ nhân tạo một bên, kỳ an buông xuống chậu nước, nâng cao tuần tra ban đêm đèn khoảng chừng tìm kiếm, nghi ngờ nói, Ừm, hôm nay làm sao không có tới. Mãn nghỉ hiếu kỳ hỏi, kỳ an, đang đang tìm cái gì đang nói Meo một tiếng non nớt nhỏ kêu, mèo con trống rống xuất hiện tại 5 mét bên ngoài, đương nhiên nhìn lấy kỳ an chỗ nước, chờ đợi nuốt nấng. Kỳ An trước mắt, kỳ quái, nó lúc nào chạy tới? Vừa làm sao không thấy được? Người có trông thấy sao? Mãn Nghị lắc đầu. Điều môi, Kỳ An vờ vết răng ngân điều ném đi, mẹo con một thanh chuẩn sắc lầm bẩm ở, nằm dạp trên mặt đất bắt đầu ăn. Gặp mèo con đáng yêu, lại là chưa thấy qua một thân lộc mao, Mãn Nghị muốn đi lên sở nó. Đừng đi qua. Kỳ An ngăn cản đồng thời, mèo con cảnh giác cánh cùng, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Tiểu Miêu đi như thế nào? Mãn Nghị nói, Kỳ An bị ngươi hoảng sợ chạy. Về sau cái này mèo con đừng đi đụng, nó móng vuốt lợi hại, mà lại không thích tới gần người. Ta cho ăn nó thật nhiều ngày, đến bây giờ đều không sợ đến qua, còn bị nó cảnh cáo cả một chút. Tiểu Miêu hung ác như thế, nó tại sao là lục sắc? Kỳ An lắc đầu, ta cũng không biết. Mèo con đã không thấy, trước khi đi, Kỳ An đem còn lại ngân điều ném trên đồng cỏ, quay người rời đi. Hắn bên này vừa đi, mèo con ban đầu xuất hiện, cao hứng kêu một tiếng, hướng cá nhỏ đánh tới. Chỉ chốc lát, năm đầu ngân điểu nhai xong, mèo con vẫn chưa thỏa mãn liếm, liếm chảo, mỗi lần đều ăn một nửa liếm cũng có, nửa rồi. Nó nhìn về phía Kỳ An rời đi phương hướng, khó chịu bẻ lốt hay, lần nữa biến mất tại chỗ. Thứ năm buổi sáng, hôm qua rõ ràng đã đem mặn mì dàn xếp tại sắt vách đại phòng ở giữa, có thể buổi sáng mở to mắt, một khuôn mặt béo xích lại gần trước mặt, Kỳ An đột nhiên thanh tỉnh, sau này dịch chuyển khỏi, buồn ngủ nói, "Sáng sớm, ngươi làm gì?" "Kỳ An, mau dậy đi, chúng ta qua vườn bạch thú chơi." Tiểu mập mạp nhiệt tình tràn đầy nói. Kỳ An phiền nuốt ngáp một cái, xem xét điện thoại di động, vừa 7 giờ rưỡi, hắn vốn đang có thể ngủ tiếp 15 phút đồng hồ. Tỉnh tỉnh, Kỳ An ngồi dậy, hỏi, "Ngươi thường nào thì đứng lên?" "7 giờ." Nghe được ông ngoại ngươi rời giường, ta liền đứng lên. Đánh thức Kỳ An, Mạn Nghi muốn đi cùng ngủ đệm bên trong bắt vạn cùng cắt lạ chào buổi sáng an, Kỳ An nói, đừng đi nào đó, mấy ngày nay coi như nó nhìn không thấy. A, quán ven đường bên trên, một hồi để béo thổ hào mặt mày hớn hở đầu hủ nào phối đầy rối ăn xong, hai người tiến về vườn vật thú. Hôm nay đi ra ngoài sớm, trên đường vừa vận đụng phải Hoàng Mụ mẹ. Hoàng Mụ mẹ đem cây cột cô nàng dẫn tới xe, đem chứa bốn cái tiểu sữa chó ngủ đệm giao cho Kỳ An trong tay, hỏi, cái này tiểu tóc quan từ lâu tới. Tiểu tóc quan. Nhìn thấy một đầu ngắn tóc tóc quan, Kỳ An cười nói, Nhà bạn Hải Tử. Tiểu Mập Mạp hoàn toàn như trước đây nhiệt tình chào hỏi, phản phất hắn bức thiết hy vọng đạt được mỗi người ưa thích. Hướng Kỳ An hỏi qua hoàng mụ mẹ xưng Hồ, Mạn Nghi liền mở miệng một tiếng ngụ mụ gọi vậy. Kỳ An che chán. Thế nhưng là, có câu nói gọi người nốc có ngốc phúc, bác gái nhóm lục tục ngo ngoe nghe đi vào vườn thú, Mạn Nghi gặp một cái tiểu một câu mụ mụ, vừa vận bọn này bác gái đều ưa thích đại mập mạp tiểu tử, miệng cũng ngọt, lại là cái nước ngoài tiểu hài tử cảm giác mới lạ, ngôn ngữ không thông loại chuyện nhỏ nhặt này hoàn toàn không có để ở trong lòng, song phương nước đổ đầu vị, trò chuyện rất là nóng hổi. Không bao lâu, đại bản ủy chi Mạn Nỉ cảm thấy vừa rồi những bác gái đó giống như rất lợi hại ưa thích hắn, hướng Kỳ An hỏi thăm. Kỳ An gặp thích thị ra cùng Kỳ Kỳ đã đến, xin nhờ các nàng trước nhìn lấy chó, hắn lĩnh Mạn Nỉ tiến về tây L góc phía nam nhi đường khu. "Ngươi là ta tiểu nha tiểu bình quả lịt lệ apple." Sa Sưa nhìn thấy bác gái nhóm động tác đều nhịp, Mạn Nỉ hỏi, "Những mụ mụ đó nhóm đang làm gì?" Tập thể hình nhảy. Một cái ý niệm trong đầu đập trúng Kỳ An, hắn ngay mắt mấy cái, lập tức cười xấu xa thầm nghĩ, vừa nói nhiều, bác gái nhóm miệng cũng nhàn không xuống, đem tiểu mập mạp ném cái này Ta vừa vận bên thai thanh tịnh, còn có thể xem bọn hắn người nào trước tiên đem người nào bất điên. Nhưng mà vẫn là câu nói kia, không xảy ra vấn đề cũng không phải là kỳ an, không có thời gian vài ngày, Kỳ An phát hiện quyết định này của hắn mang đến không tưởng được kết quả. Nhóm, 24.508-3.815, Tiến bảy ra tay trước chó chiếu, không có chó ôm lấy một đầu đến, hoặc là tiểu Miêu, thỏ con, thương thử, long Miêu, thần lẩm, cái gì cũng được. Chương 113, khi thổ hào say mê quảng trường múa, đa tạ hương tung bay hoa nhắc nhở, là ta sơ sẩy, đã sử lại. Mãn Nghi, có muốn hay không các nàng cùng một chỗ nhảy? Ngươi nhìn các nàng động tác nhiều chỉnh thể, không riêng tập thể hình, ngươi còn có thể giảm béo." Kỳ An dở cho xấu giật dây nói. "Thật, ta có thể chứ?" Tiểu Mập mạp hết sức buồn rỡ. Muốn đổi khác 12, 3 tuổi thiếu niên, nhìn thấy quảng trường múa e sợ cho tránh không kịp, có thể mạn nhĩ trời sinh liền tính cách này, mà lại không cảm thấy theo bác gái cùng một chỗ khiêu vũ có cái gì không tốt. "Kỳ An, đi, đi hỏi một chút, hẳn không có vấn đề." Hai người chờ ở bên cạnh một hồi, thừa dịp bác gái nhóm nhảy một bản xong hơi chút nghỉ ngơi thời điểm, Kỳ An mang theo Mạn đi qua tiểu tiểu, hướng quảng trường múa đoàn đoàn trưởng hoàn mụ mẹ cho thay ý đồ đến biết được mạng mì muốn, một đám bác gái toàn lại gần, ba tầng trong ba tầng ngoài đem hai người vây quanh. Bác tự tháp quảng trường Vũ Đoàn tại Hoàng Mụ mẹ lãnh đạo dưới, hết thể cự tuyệt một mặt heo cá tướng lao đại ra. Hoàng Mụ mẹ nhìn xem mắt to lông mày nhỏ nhắn béo tóc ăn, chần chừ nói, "Chúng ta tháng sau muốn tham gia trong thành phố trận đấu, hắn lặng này. A Hừng, Vàng A tỷ, cái này có cái gì quan trọng? Chúng ta nhảy chúng ta, để hắn ở bên cạnh học nhảy, cũng không ảnh hưởng tới chúng ta tập diễn." "Đúng, không có gì đáng ngại, có người nhìn lấy, chúng ta nhảy càng khỏi kỉnh. Bình thường làm sao có tiểu họa tự xem chúng ta khiêu vũ?" "Tới tới tới, chúng ta hôn lên." Mạn Nghị buổi sáng mở miệng một tiếng mụ mụ gọi bậy, tăng thêm gặp người liền cười, ngoại hình phúc hậu lấy vui, vì hắn thắng được rất đại nhân khí, rất nhiều bác gái lao nhau giúp hắn nói chuyện. Hoàng Ngụ mẹ tiếp tục trầm âm, hắn nói chuyện chúng ta một câu cũng nghe không hiểu a. Kỳ An cười nói, cái này không là vấn đề, hắn hội tiếng Anh. Nghe xong Mạn Nghị sẽ nói tiếng Anh, một vị nào đó bác gái bỗng nhiên rút lên giọng, tiếng Anh. Dương A muội, Dương A muội. Người đâu? Mà liền tại vòng vây đối diện, không đủ 5 mét địa phương, Dương đại mện ngoắc, đồng dạng khản, cả giọng lớn tiếng trả lời, nơi này, nơi này, gọi ta chuyện gì a? Bác gái nhóm giọng không phải nói đùa. Thanh âm bất chợt tới từ phía sau lưng vang lên, Kỳ An chợt cảm thấy bị đầu tẩu đụng một cái, không tự chủ được co lại dưới cổ. "Người trước kia không phải dạy tiếng Anh sao? Người nói với tiểu Mập Mạp hai câu." "Đến là anh ngữ lao sư, theo lão phu một dạng, dương đại mẹ cũng có thể theo mạng nhĩ đơn giản giao lưu. Mà gặp vấn đề ngôn ngữ giải quyết, hoàng mẫu mẹ cũng liền gật đầu đồng ý." Một đám bác gái lao nhau kỳ kì hoa hoa, Kỳ An nhịn không được có chút đau đầu. Mãn Nhĩ trái nhìn một cái phải nhìn sang, một điểm không chê nhau nào, cái này thời gian dài bị Dan L độc S L tù L cấm tiểu Mập Mạp nhận được chúng nương nương nhiệt tình, petsa béo miệng hung hăng cười ngây Hắn thậm chí đều nghe không hiểu các nàng đang nói cái gì. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là hắn biết chúng nương nương ưa thích hắn là được. Mạn Nhi bị bác gái nhóm lôi đi, hắn mắt nhìn Kỳ An, Kỳ An nói, "Ta ngay tại đại cây rông nơi đó, ngươi một hồi nhảy song chính mình tới." Tiếng âm nhạc vang lên lần nữa. Động lần đánh lần, động lần đánh lần, thương máng chân trời là ta giọt yêu. Kỳ An thủ không ổn nào, đi qua tiểu kiều ngừng chân xem chừng. Tựa như vừa rồi bác gái nói, có tân nhân, các nàng vọt khỏi đội hình dù sao thẳng táp, động tác kiên, cố lực, ngày bình thường cái gì đau lưng lao tắc toàn diện biến mất không thấy gì nữa, không thuốc mà hết bệnh. Bình thường dã trên sân bóng có tứ đại thiên vương, thấp lớn mạnh bảng bóng dấu quái, xa đầu quân ngốc đại cá tử, cầu thủ lão đại gia cùng linh hoạt mập mạp chết bẩm. Mạn Nghị là thuộc về linh hoạt mập mạp chết bẩm. Đối hình phương trận bên cạnh, đừng nhìn Mạn Nghị hình thể có chút tầm kèn, hắn thần kinh vận động cũng thực không tồi, từ vừa mới bắt đầu động tác lạnh nhạt, đến chậm rãi đuổi theo tiết tấu, chật chật béo eo, đá đá chân vô, một ca khúc không xong, đạn nắm giữ mấy cái lặp Tiểu Mập liền tầng cái thịt, thế, thế tại thành Hắc trên cũng đi theo giơ miệng, điện hạ quá khứ thật là đối địa phương. Tiếng bước chân vang lên, Sa Tỷn trong nháy mắt thu liễm nụ cười. Ngón tay nhanh chóng theo động một cái màn hình điện thoại di động, tất kỹ. Kỳ An nhìn một hồi, đột ngột suy nghĩ nói, nếu là sau cùng Sa Mạc Thổ Hào say mê quảng trường múa, cái này có ý tứ. Kaka kaka. Đang muốn trở về đại bản y Ẩn Chi, phát sóng trực tiếp thời gian. Thổ Hào lại xuất hiện. Ta thiên, lại là 5 cái Phật khiêu tưởng. Tiểu ca, tiếp tục như vậy nữa, ngươi ba ngày khen thưởng thu nhập liền trên đỉnh ta một tháng. Cứ việc 5 cái Phật khiêu tưởng muốn phân qua bình đài một nửa, có chút đau lòng, bất quá, tiến đến nhặt cá viên tiểu đồng bọn cũng tương tự hội phản sửa nhân khí. Gặp xạ tiễn như thế tự giác, Kỳ An hài lòng dương dưới lông mày. 11 điểm khoảng trừng, bác gái nhóm đi đầu về nhà chuẩn bị cơm trưa, Mạn Nhi đầu đầy mồ hôi đi đến đại bản mì Ẩn Chi, hô to kêu nhỏ lên, "Kỳ An." Kỳ An theo chúng nương nương Khiêu Vũ rất có ý tứ, "Ta bởi chiều còn qua." Kỳ An gặp hắn y phục trên người toàn đầm ướt, nghĩ đến vừa rồi Phật Khiêu tưởng, dự định giữa trưa cho hắn mua mấy bộ thay thế, dù sao Lân cận đường phố tiểu thương phẩm bán buôn thị trường rộng áo thun khối tiền kiện, tiện nghi vô cùng. Giữa trưa, biết Mạn Nhi không ăn thịt heo, mấy người tìm một nhà tương đối sạch sẽ sáng sủa lan châu mì thịt bò quán. Rõ ràng ba hồng tứ lục Kỳ An cho mạng nghỉ trong chén bắt một nắm lớn rau thơm, lại rót bên trên hai muông nước ép ớt, cái con tham ăn này phủ phủ phủ bưng lấy mặt bắt làm cái hướng lên trời, liền canh mang nước thêm hành diệp rau thơm toàn bộ vào trong bụng, xong còn nói lại muốn một bát. Mà có hắn mang tiết khẩu, Kỳ An đều không cần mở nghèo đói vổng sáng, Kỳ Kỳ cũng tới kỉnh, khẩu vị mở rộng, một người phủ phủ phủ nửa bát, còn lại tự nhiên là Kỳ An phụ trách kết thúc. Đánh ở nonê đi ra tiệm mì, đi ngang qua sạp trái cây, mạn dừng lại, nhíu mày do dự nói, "Kỳ An, ngươi có thể hay không giúp cho ta mượn ít tiền? Ngày mùng ngày 2 tháng 8 về sau ta trả lại ngươi gấp trăm lần." Kỳ An mày mày không để mặt mũi, muốn cũng đừng. Anh, đâm nhiều tiền tổn thương cảm tình. Người muốn mua cái gì, nói với ta chính là. Nhìn thấy phát sóng trực tiếp thời gian lại thổi qua ba cái Phật khiêu tưởng, Kỳ An lập tức lời nói phong nhất chuyện. Mãn Nhỉ chỉ sạp trái cây nói, ta muốn cho chúng nương nương mua chút dưa hấu một dạng trở về. Kỳ An nháy mắt mấy cái, bật cười, cái này tiểu mập mạp. Hắn đi đến trước gian hàng, đối mệt mỏi ngủ gật chủ có nói, chọn 20 đồ dưa hấu, phải lớn, đưa đến phố cũ vườn Mạch Thú. Một đồ dưa hấu thực cũng không có nhiều tiền, có thể cho tới chưa không có gì suy nghĩ, một chút có người mua 20 cái, chủ quán lập tức đến tinh thần, được rồi. Các người chờ một lát, ta thuận tiện lái xe cùng một chỗ đưa các người trở về. Trở lại vườn mất thú, trước tiên đem dưa hấu một dạng chuyển vào kho lạnh ướp lạnh, Kỳ An không nhịn được nghĩ nói, vốn là lưu cầu phát sóng trực tiếp, một mực nhà trẻ nhà trẻ gọi, kết quả hiện tại thật biến thành nhìn tiểu hài từ nhà trẻ. Thiện ca ca, ta muốn ăn dưa hấu một dạng. Đang nghĩ ngợi, Kỳ Kỳ bỗng nhiên nói, đi, lên lầu ta cho ngươi cắt. Ừm. Hoặc là dạng này, Kỳ Kỳ người rứt khoát ôm nửa cái trái dưa hấu dùng cái muỗng đảo, ăn như vậy đứng lên càng đã nghiện. Tốt. Bên này kỳ kỳ vừa đáp ứng xong, trên màn hình lại là 10 cái Phật khiêu tưởng, xuất từ Vạn Lý Trường Thành khoa học kỹ thuật tập đoàn Phó tổng Kinh lý Lao Lâu đưa tạo. Chương 114, vùng ven sông đập chứa nước 1. Thứ năm dưa hấu một dạng, thứ năm dưa vàng, liên tiếp 2 ngày hoa quả hối lộ dưới, Mạn Nghị tại quảng trường Vũ Đoàn địa vị đạt được tán thành, Hoàng Mụ mẹ tự mình cho hắn cấp cho một kiện các nàng Vũ Đoàn chuyên chúc chế phục. Những này bác gái bên trong, hình thể so Mạn Nghị cùng có khối người. Dọng dãi lam sắc áo thun bọc tại tiểu mập mạp trên thân vừa vặn phù hợp, tăng thêm hắn không đủ 1.6 thân cao, trà trộn bắc gái chung dàn, không cẩn thận nhìn thật đúng là nhìn không ra. Thứ năm lão phùng dò xét vườn bạch thú thời điểm tới một lần, rất nhiều đối toàn thân thư quyền khí gầy gò lao đầu trông mà thèm nghênh nghênh nhóm đem mười mấy khối dưa đâm chọt lão phùng trên mặt, hắn không thể đút tới trong miệng hắn. Phùng Kiến Quân tại chỗ đầu đầy mồ hôi, chỉ là chiếu cố các nàng hạt dưa tùy tiện nôn, đem lấy đi, liền chạy trối chết. Đã mấy chục năm chưa từng gặp qua chiến trận này, phùng trở lại văn phòng, chiếu soi gương, chính mình đã một nhăn, hắn không hiểu những mày Sớm cũng không phải là tiểu hòa tử cần thiết hay không mà lão Phùng không biết là tại Ngô thành bác gái chỗ nào cũng có tỉ mỉ cẩn thận địa l dưới l tình l báo internet cùng ở dưới hắn mảnh vài ngày trước liền bị lật cái nhất thanh nhị sở tại Ngô thành nào L thành phố L khu có 11 hecta độc thân 20 mấy năm phố cũ bên trên có một bộ phòng một cái duy nhất nữ nhi lâu dài tại tạiạ mà Thỷ Dộ công tác dù là vườn bác thú mỗi năm hao tuổi lão Phùng cũng là khó gặp đại gia quảng trường Vũ đoàn bên trong không ít hoặc lý dị hoặcó bác gái nóng cơ hồ đều tại đánh hắn chủ ý sau đó thứ năm chạm và tối kỳ ăn cũng dính lần ông ngoại Quang Khi lão Phùng Tan Ca về nhà, xuất ra một bình dùng nồi đất tinh tế nung tốt, phối hợp nhân sâm cậu kỳ canh gà, kỳ an nếm một thành, mặt mày hớn hở hỏi thăm canh gà từ đầu tới, lão Phùng thẹn mặt đỏ ửng nói hàng sống đưa. Buổi tối tới đến vườn thú, hai người cùng giống như hôm qua, vẫn là không có gặp nhỏ con, bất quá ném xuống đất ngân điều đã không thấy. Chờ một lát, kỳ an lần nữa ném ra ngân điểu, tâm đạo, chẳng lẽ là bởi vì mãn nhị tại. Đem cuối tuần một mình tới thử một lần ý nghĩ lưu giữ ở trong lòng, kỳ an treo lên mạn nghỉ cùng rời đi, ngày mai còn phải sớm hơn lên qua Trấn Giang. Thứ 7 6 giờ sáng qua 10 điểm. Đi an box rơi điện thoại di động trùng báo, lạc lẽ sờ âm thanh dựa mặt xong, trên lưng ngư của bao, đi ra ngoài ngồi lên chờ ở đầu ngõ Land Rover. Mãn Nhỉ đã xin nhở cho lão phủng, dù sao liền tại trong vườn thú, đứa nhỏ này lại say mê quảng trường múa, có chuyện gì bác gái nhóm hội chiều hứng. Land Rover tại cửa xa lộ theo chú ý chỉ xa J60 gặp mặt, cùng một chỗ hướng trấn Giang Phương hướng chạy tới. Trên đường, Nghiêm Lập Vĩ cùng chú ý chỉ xa hai người mở ra giọng nói, câu được câu không điểm trò chuyện. "Lão Nghiêm, đêm qua lưu hách, ý hò hò, cùng ta giảng, hắn nghe nói ngươi cùng lao trị sự tình, buông lời nói muốn cùng ngươi ganh đua." Ha <cười> Thật là có không sợ chết, được a, một hồi nhìn ca dạy thế nào hắn là người. Lao Nghiêm à, không phải ta không tin được người, ta vốn là không quá hội câu cá, Lưu Hách, y ho ho, còn nói bọn họ đập chứa nước bên trong có không ít lao kho tử, 80 đến cân đại thành, cá đều có, ba chúng ta có thể làm sao? Sợ cái gì? Đừng quên chúng ta cái này còn có đòn sát thủ. 80 cân đại thanh cá a, Lưu đứng lên khẳng định đã nghiền, ha ha ha. Ấy, đợi chút nữa, Người vừa nói lao kho tử. Không tốt, hỏng. Làm sao? Cái gì hỏng? Lưu Hách, tiên tiên nếu như chuyên công tanh ngư, khẳng định dùng bài câu. Kỳ An câu kia, kỹ thuật câu là lợi hại, có thể mang ta hai cùng một chỗ liền tan bay, nhưng chúng ta câu lại nhiều, cũng chống đỡ không nổi lưu hách, ý hò hò, một đầu mấy chục cân đại thành ca a. Nay làm sao xử lý? Nếu không, chúng ta cũng chơi bài câu. Nghiêm Lập Vĩ quay đầu nói, "Kỳ An, đại câu ngươi biết sao?" "Biết một chút, không quá am hiểu." Kỳ An thành thật nói. Ngay vậy, Nghiêm Bản Tử lập tức như mày, liền nói, "Cấm tám, lúc này cấm lớn." "Ta nói chú ý bản tự a, bọn họ đập chứa nước có lao khó tử, ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết? Ta cũng là hôm qua vừa biết." Chú ý chỉ sá hoan hưởng nói, Nghiêm lập vị than thở, vỗ tay lái mắng to lưu hách, y ho ho, duồng nghịch tâm chiêu, bên cạnh Kỳ An không ra. Có phải là thật hay không cắm còn khó nói, lần trước nhắc nhở ra tính cửa hàng lên giá sản phẩm mới mồi câu còn chưa bao giờ dùng qua, chú thích bên trên viết nước ngọt vạn năng thần khí, về phần có bao nhiêu thần, đến thử qua mới biết được. Buổi sáng 8 điểm không đến, hai chiếc xe tiến vào trấn Giang hoàn thành tốc độ cao, sau đó đi về phía nam bên bờ nước sông Kho mở đi ra. Bởi vì đập chứa nước sớm nhất là bởi vì bờ sông đập nước cải tạo Mã Thành, lộ trình có đi Nếu không phải hai người đều là xe dịp, thật đúng là mở không đi vào. Một đường lung la lung lay điên một trận, xe hơi tại một chỗ nông gia nhạc dừng lại, Lưu Hách, ỉ ho ho, tới mở cửa lên đón. Một thân trang hồ thói xấu Nghiêm Lập Vĩ xuống xe liền khói tan. Lúc trước hắn trên miệng nói thật giống như song phương không đội trời chung một hạng, thực đều là ông bạn già, tới chơi là thật, bóc cá thêm đầu cái gì bất quá trợ trợ hứng mà thôi. Hàn Huyên hai câu về sau, Lưu Hách, ỉ ho ho, ánh mắt ý chào một cái Kỳ An, lần trước lao chỉnh này một đầu 8 cân nhiều cá sạo cũng là hắn câu được. Nghiêm Lập kéo tới Kỳ An giới thiệu Sau đó đưa khi nói, Lư Hách, ỉ ho ho, ngươi cái này không có suy nghĩ à, có lao kho tử cũng không nói sớm, chúng ta một xe đều là lừa, kỹ thuật câu, trang bị, để cho chúng ta làm sao câu thay ngư. Cố tình coi chúng ta là dê béo làm thịt đúng không? Ngươi có thể nhận sợ a. Lưu Hách, ỉ ho ho, cười xấu xa. Ta liền không, ngươi cứ ra tay, muốn làm sao chơi, ca phụng buổi đến. Mập mạp chết bẩm chăm chỉ nói. Lư Hách, ỉ ho ho, vậy thì tốt, đừng nói ta khi dễ ngươi, đập chứa nước biểu ca ta nhặt đầu, một ngày 400 phí dụng liền không thu. Nhưng tháng 8 trung tuần, chúng ta qua Chu Sơn biệt câu. Hôm nay bóp cá thu người, phụ trách toàn bộ phí dụ. Có dám hay không? Tới thì tới, hôm nay hướng về phía nơi cái này 80 cân thay ngư, ta tới trước đã nghiền, chờ đến lúc đó biển câu liền có thể dụng lừa, kỹ thuật câu, ca lại lấy lại danh dự không mượn. Bất quá, lưu Hách, i ho ho, ngươi đến cho chúng ta ba cái gậy tre. Sớm chuẩn bị cho các ngươi tốt, biết các ngươi một tới, đêm qua liền sớm đem oa tử làm xuống, mỗi cái ô điểm 30 cân ốc nước ngọt 30 cân mô bắp, đồ đi câu biểu cà tà toàn có. Đi tới, ta hiện tại dẫn các ngươi qua thứ. Ừm, cái này còn tạm được, thái độ phục vụ không tệ. Nghe bản tự chết vị sĩ diện nói, dọc theo đường nhỏ đi một trận, bốn người tới đập chứa nước đập lớn một bên, mặc dù không có thái hổ như vậy khói trên sông mênh mông rộng lớn vùng nước, nhưng lại thắng ở vấn vẻ, một vũng hơn 20 ha bình tĩnh bích thủy tại ven bờ rừng cây phát hóa dưới, rất có điểm thế ngoại đảo nguyên ý tứ. Chỗ câu cá đã dựng tốt, bởi vì khả năng có cá lớn ẩn hiện, dùng đều là 7m2 trường thủ can, một cây số 4 thùng dây, không cần tự dây. Thừa dịp bọn họ đang chuẩn bị, Kỳ An mắt nhìn giá tính thương thành. Nước ngọt vạn năng thần khí, ta lớn nhất lắc lư. Nghĩ thái con jun, một hộp 10 đầu, giá bán 50 tí phân. Chú thích da lớn nhất lắc lư đặc biệt nhằm vào nước ngọt chân quý cá loại, hữu hiệu, hiệu ngăn cách nhà cá, lý, rong, cỏ, xanh, cùng bạch điệu các loại tạp ngư quấy rối, chỉ hấp dẫn hy hữu độ nhất tinh trở lên cá loại, người gặp tất cắn. Xem hết, Kỳ An nhế môi, tâm đắc hôm nay bóp cá là đừng nghi thắng, bất quá, nơi này tương đương với bờ Trường Giang, hắn vừa dễ dàng thử một chút có thể hay không câu được chờ mong đã lâu đau cá. Nhất tinh trở lên chân quý cá loại, đập chứa nước bên trong nếu tới một đầu trung Ho tầm liễn tốt chơi. Kỳ An trộm vui vẻ nói, tuần này ngày thứ nhất lần tới đây, muốn nghiệm chất lượng, tâm lý lo sợ Nếu có thư Đan lão đại nhìn thấy, cầu chủ Nhật chợ công, quý ta. Chương 115, vùng ven sông đập chứa nước hai. Nghiêm Lập Vĩ ngoài miệng nói lưu hách, y ho ho, không có suy nghĩ, thực lòng dạ biết rõ, hỏa kế này tuyệt đối đủ ý tứ. Lại không luận tổng giá trị gần 600 khối tiền oa tự phí dụng, một cân ốc nước ngọt năm khối tiền, đập chứa nước một ngày câu cá thu phí 400, ba người liền muốn 1200. Trước nhọn vị trí, 6 tòa hai cách xa nhau khoảng 5 mét chỗ câu cá khoác lên bên bờ nước cạn khu vực, Kỳ An đi đến, gió nhẹ mang theo gợn nước hướng hắn thổi tới, mơ hồ có một loại truyền hành thủy mà tạo giác. Lưu hách, ho và hảo sáu đoàn con ngồi, chuẩn bị phân cho Kỳ An một đoàn, Kỳ An bắt đầu, dơ lên một hộp con jun nói, "Tạ, bất quá ta vẫn là thói quen dùng cái này." Con jun vốn là nước ngọt vạn năng ngồi, bất luận cái gì cá cũng có thể ăn, gặp Kỳ An đã bắt đầu xuyên câu, "Lưu hách, ỉ ho ho, này trước thả ta cái này, một hồi muốn dùng chính mình tới bát, cốc nước ngọt cũng có." Theo Lier, khi thoát câu, lúc cần phải khắp đi lại, tìm kiếm dấu ngắt câu khác biệt, Kỳ An điều tốt lư là, đem ta lớn nhất lắc xuyên mắc câu, ném đến tối hôm qua liền làm tốt toa từ vị trí, còn lại cũng là lặng lặng chờ đợi. Đập chứa nước 1400, giá cả dám muốn cao như vậy. Màu da đen kịt lưu thuần, lưu hách, ỉ hò hò, biểu ca, tự nhiên có há khí. 6 hạ nhân canh 20 phút đồng hồ không đến, Nghiêm Bản tử cái thứ nhất bên trong cá, một đầu 20 cân khoảng chừng cá chấm cỏ lưu 7, 8 phút đồng hồ đỉnh chỉ giấy rùa, vị tịch thu internet cơ lấy. Bình thường hơn 10 cân coi như cá lớn, Nghiêm Lập vi cùng 20 cân cá chấm cỏ chụp ảnh lưu niệm về sau, cẩn thận bỏ vào nước trao quyền cho cấp dưới sinh. Phát sóng trực tiếp thời gian, mấy ngày nay Phật Khiêu tưởng cho kỳ An mới tăng rất nhiều người khí, bình quân online đại khái hơn 8000. Đi theo nhạc cá viên đại quân cùng một chỗ tiến đến, ID Mây trắng nói, mập mạp này có phải hay không đốc? Cá câu được lại thả, đây không phải có bệnh sao? Mắt nhìn mưa đạn, vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì làm, Kỳ An trả lời, ngươi cũng cảm thấy hắn lốc. Mây trắng, nói nhảm, cầm lại nhà ăn nhiều tốt. Kỳ An so với ngón tay cái, có đạo lý, mèo bắt được cá tuyệt đối sẽ không thả, lao hổ cũng thế, cầu hùng, diều hâu cũng giống vậy. Ân. Xem ra chỉ có người sẽ làm ngốc như vậy sự tình. Mây trắng nghe xong Kỳ An đồng ý hắn, vui vẻ nói, chủ bá ngươi nói đúng không? Câu được cá nên ăn, không phải vậy câu cá làm gì? Ta nhìn mập mạp này náo tử hổng đặc biệt, ngóc đến. Không đúng, chủ bá ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là chỉ có người sẽ làm lốc như vậy sự tình? Kỳ An trước mắt, không có ý gì a, cũng là mặt chữa bên trên ý tứ. Ha ha ha, tiểu ca tốt xấu. Tay nhỏ rất đại thủ cười nói, truyền kỳ Diêm Quân, muốn ăn cá liền đến thị trường mua, làm gì qua câu. Câu cá thu hồi lại thành bản còn chưa kịp bỏ ra vũng nước tài liệu quý. Diêm Ép rất đậm luôn luôn rất lợi hại trực tiếp, động vật bắt được cá là tuyệt đối sẽ không thả, chỉ có người sẽ làm như vậy. Nói như vậy ngươi hiểu chưa? Mây trắng. Kỳ An giơ lên cười xấu xa, a, ngươi nói lời thô tục, cấm luôn 3 ngày. Phục, ha, ha, ha. Hắn đại khái hội khí đến nội thương a. Dĩa mép rất đậm, mây trắng mây trắng, ta là Hỗ Tổ, người có khỏe không? Không bao lâu, người khác náo náo bên trên cá, liền Kỳ Bảo An một cái người không có động tính, gặp hắn mất đi dị vãng cá thần quân vọng, tay nhỏ rất đại thủ nói, "Tiểu ca, vì cái gì ngươi hôm nay câu không đến cá?" "Kỳ An, cá chép cá chấm của có, có ý gì, muốn câu liền câu không giống nhau." Tay nhỏ rất đại thủ, "Trong nước còn có khác cá." Kỳ An trước mắt cười nói, "Không biết, nói không chừng câu đi lên một cái con rùa đây." Thẳng tới giữa trưa, Kỳ An là từ đầu đến cuối không có động tĩnh phụ cận nông gia nhạc đưa tới công trường, đang lúc ăn, Nghiêm Lập Vĩ khuyên hắn hoán đổi con lonjun, dùn, cũng dùng con mồi câu, sau đó vung vung tay, làm bộ nói, "Lưu hách, ỉ vào bò, nơi này là thật đã nghiền, cho tới chưa cơ hồ không lường qua, tay đều axit." Kỳ An Y nguyên bất vi sở động, kiên trì dùng hắn con jun. Buổi chiều 1 giờ rưỡi, chính khi mọi người ngủ gật lúc, hắn có hồi báo, lơn là xuất hiện tín hiệu. Nhìn đúng thời cơ dương can đâm cá, cảm giác đầu tiên cá không lớn. Các loại chép lên, một đầu toàn thân đỏ bừng, vây giống bưởng, đại khái lớn cỡ bàn tay cá xuất hiện tại chép trong lưới. Nghiêm Lập Vĩ xem xét, nói, "Yến cá" Này cũng hiếm thấy. Kỳ An, ta nói ngươi vẫn là đổi đi, nửa ngày mới câu đầu nhỏ như vậy. Kỳ An tiếp tục lắc đầu, hắn đã thấy hiệu quả, càng sẽ không đổi, tâm đạo, cái này ta lớn nhất lắc lư có chút ý tứ, quả nhiên không có tạp ngư đến cắn. Hắn nhìn về phía vừa câu được yên chi cá, giá tính hệ thống xuất hiện nhắc nhở, khi hữu độ một tình, không để nghị thu nhập lòng cung. Kỳ An đi xuống chỗ câu cá, đem yên chi cá bỏ đi móc, một lần nữa thả lại trong nước, hệ thống nhắc nhở, thả chạy bản thổ giống loài, khi hữu độ một tình, khen thưởng tích phân 20. Câu cá loại sự tình này, móc tại dưới nước, cái gì cá sẽ đến cắn ai cũng không biết, cho nên bạn không cẩn thận câu được trung hoa tầm, lấy xuống móc thả chính là, cũng không ai sẽ tìm đến phiền phức. Hai bên trái phải liên tiếp sách can bên trong cá, Kỳ An Lân là lại là một trận yên tĩnh, 3 giờ chiều, không quá hội câu cá chú ý chỉ xa đều lên mấy đầu, hắn nhìn về phía Nghiêm Lập Vĩ, ánh mắt ra hiệu Kỳ An, hắn, có người nói như vậy chớ sao? Nghiêm Lập Vĩ, khả năng thật sẽ không đài câu, Kỳ An Lư, kỹ thuật câu, tuyệt đối trượng. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, Kỳ An hôm nay lần thứ 2 lên can, Nghiêm Lập Vĩ chớp chớp mắt nhỏ, ha, ha. Ngươi làm sao chuyên bên trên loại này ly kỳ cổ quái cá? Nghiêm túc cá một đầu không có. Người bên cạnh không có quá lớn phản ứng, đao cá tất cả mọi người gặp qua, đang ngồi thư thái múa đoạn chừng cũng không an ít, có thể kỳ an tâm lý phanh phanh chừng ngày. Bởi vì đập chứa nước ngay tại bờ sông, hắn chờ mong đã lâu đao cá rốt cục bên trên, cũng không biết là con mãi là hùng. Làm bộ phóng sinh, kỳ an ngồi xuống, đem 20 mm khoảng chừng đao cá xuyên vào mặt nước, tâm lý không ngừng nhắc tới, ngàn bạn nếu là con mái cá, ngàn vạn nếu là con mãi cá. Trên tay vảy nước, thừa dịp nước sóng lăn lăn lúc, đao cá thu nhập long cung. Kỳ An trước tiên nhìn về phía Long cung, ông thầm bóp quyền tâm đạo một câu, rốt cục. Trường Giang Đao Cá, con mối, Hy Hữu Độ, hai tinh. Kéo hơn nửa tháng, hắn Trường Giang Đao Cá nhiệm vụ rốt cục có thể thuận lợi tiến hành. Phóng sinh 50 đầu đao cá liền có 2500 tích phân, còn có kia là cái gì hạt giống, ta lớn nhất lắc lư quả nhiên dùng tốt, không hổ là nước ngọt vạn năng thần khí. Kỳ An thầm nghĩ. Một lần nữa ngồi lên câu vị, Kỳ An chuẩn bị tiếp tục thử một chút còn có thể hay không lại câu lên chút ly kỳ cổ quái cá, Long cung trấn thủ Bồn Tạ Bông nhiên nói, "Đại vương, tại ngươi bên trái đằng trước 100m chỗ xuất hiện hi Độ, tam tinh nửa chân quý cá loại." Tâm tính nữa. Kỳ An mê người, đây không phải là cùng hổ nữu một cái cấp bậc. Ta cái qua, cái này muốn thả tiến trong long cùng, một tuần lễ sau phóng sinh sinh sôi đi ra mới cá, đến muốn bao nhiêu tí phân. Kỳ An lập tức cong lên trang bị mỏng đá cần câu ngư của Bao. Thượng Nghiêm lập vi nói, "Trước giúp ta nhìn một chút, ta qua bên cạnh thử một chút lia, kỹ thuật câu." Nghiêm Bản Tử cười nói, "Làm sao? Không lý được." "Được, ngươi buộc lên thất thủ dây thử, ta cho ngươi xem lấy, có cá tự ngươi." Kỳ An gật đầu, sợ cá chạy, ven bờ đi phía trái bên cạnh chạy tới. Chỉ lát, Kỳ An nhìn về phía hơn 10 gạo bên ngoài. Bờ bên kia trên mặt nước giống như mê cung đồng dạng khô cạn dễ cây mê trận, khỏe mắt ma quỷ nói, cái này bảo ta làm sao câu? Chương 116, vùng ven sông đập chứa nước ba. Tục ngữ nói lao thụ L bản L căn, hơn 10m bên ngoài bờ bên kia, một gốc sớm đã khô cạn đại thụ đổ vào bên bờ, dây đạc rối loạn cây khô căn tựa như chiếc lồng bã phủ, từ mặt nước một mực xuyên vào dưới nước, Kỳ An khỏe mắt ma quỷ nói, cái này bảo ta làm sao câu? Nhìn về phía nhiều nhất bất quá 10cm rễ cây khe hở, Kỳ An nhíu mày suy nghĩ một lát, thực sự nghĩ không ra càng dễ làm mưa pháp, chỉ có thể kiên trì Ném thử đem ta lớn nhất lắc lư cách hơn 10 mét khoảng cách thả vào trong khe hở. Kỳ An mở ra ngư cụ bao, xuất ra cái kia căn kéo cừu hận mỏng đá cần câu, phân phối trang bị câu tổ, đem con run mặc vào câu về sau, lại thêm một quả 10 khắc trọng chỉ rơi, thuận tiện ném đồ quân. Chuẩn bị sẵn sàng, Kỳ An đem căn nhọn nhắm chuẩn một cái lớn hơn khe hở, tùi cho ép xuống, 10 khắc chỉ rơi hướng phía dưới ép chố mặc can thân thể, sau đó lợi dụng can thân thể lực đàn hồi, mang theo ta lớn nhất lắc lư bay về phía trước ra. Mẹ trứng, không có gì bất ngờ xảy ra, treo con jun móc bị dễ cây một mực cuốn lấy, một đầu năm cái tích phân ta lớn nhất lắc lư như vậy báo hỏng. Kỳ An đành phải kéo đứt dây câu một lần nữa nếm thử nói như vậy lý kỹ thuật câu câu thời điểm càng là xóa xỉnh địa phương liền càng dễ dàng ra cá lớn đạo lý này đại đa số câu cá người đều hiểu nhưng không phải ai đều có thể câu đạt được muốn tại hơn 10 mét bên ngoài chuẩn xác chúng đích 10 cm vô mục tiêu chí ít hiện tại kỳ An còn làm không được sau 20 phút một hộp ta lớn nhất lắc lư chỉ còn lại có một đầu cuối cùng mắt thấy lại được hoa 50 tích phân một lần nữa mua sắm hắn bực bội địa thẳng muốn chhổi má nó vunạ ta, tam tinh nửa cá vẫn còn chứ kỳ ăn hỏi vẫn còn một mực không đọc tới Hô xả giận, Kỳ An điều chỉnh tâm tình. Chính mình kỹ thuật không tới nơi tới chốn, có thể trách ai đâu. Chỉ là quyết định về sau có rảnh nhất định phải luyện thật giỏi một luyện hắn ném đầu quân kỹ thuật. Lúc trước bởi vì lo lắng tam tinh nửa cá chạy, Kỳ An khi đi tới, cho lưu tại chỗ câu cá bên trên 7m, hai tay can phụ lên một khóa ốc nước ngọt. Ốc nước ngọt không thể so với con run, cái đồ chơi này chuyên môn dụ thành ngữ, một đoạn thời gian không ai quản, lơ là bên trên bắt đầu xuất hiện động tác. Kỳ An, người nơi này bên trên cá. 100m bên ngoài, nghiêm lập hô. Ngay sau đó, mập mạp chết bầm lại hoảng sợ nói, "Mau trở lại, ngươi gậy che bị lôi xuống nước." Tạm thời tâm phiền ý loạn, lần nữa ném can hơn phân nửa cũng là lãng phí tích phân. Vừa mới biết được bún tạ đối ba tình trở lên hi hữu cá loại chính sát phạm vi tại khoảng 100m, chỉ cần biết rằng đại khái khu vực liền có thể tùy thời tìm tới, Kỳ An nói, "Bồn tạ, nếu như cá động, nhớ kỹ nhắc nhỏ ta." Hắn hướng chỗ câu cá chạy tới. 7m 2 tay can đã bị lôi xuống nước qua, cũng may còn có can đuôi thất thủ dây thường nắm, gặp Kỳ An trở về, Nghiêm Lập Vĩ đem thất thủ dây thường tặng cho hắn, nói, "Động tác điểm nhẹ, cảm giác là đầu đại gia hỏa." Kỳ An gật đầu, động tác nhẹ nhàng một chút xíu kéo về thất thủ dây thường, hắn cúi người, từ trong nước nhắc lên cần câu. 7m2 gậy che chối ngọc ra đường con quả thực có chút dọa người, dưới nước cá lớn chấn kinh, bắt đầu bày đầu đóng cọc, liên nối lấy can nhọn vật không khí, phát ra vụ vụ âm thanh, thế thế, bên cạnh lưu hách ỉ hò hò nói, biểu ca, hẳn là đụng phải lão kho tử, nhanh mở điện thoại di động ghi hình. Màu da đen kịt lưu thuần thu tốt chính mình gậy che, đứng ở kỳ an chỗ câu cá về sau, mở ra ghi hình. Mà ta mấy người gặp có đại vật tận hiện, cũng đều bốn phía. Tay can không có dây câu vòng tá lực, cơ hội toàn bộ nhờ kỳ an chính mình khí lực tại đỉnh, sau 20 phút, liên tiếp mấy hiệp đỏ sức, kỳ an cũng có chút cố hết sức. Quá trình này gọi là đau nhức cũng khoái lạ lấy, Kỳ An mệt mỏi, mà vây xem người khác đều đỏ mắt, dù sao cá lớn ai cũng muốn lưu. Kỳ An quay đầu lại, phát hiện bên bờ mấy cái đại thúc tất cả trông mong nhìn lấy hắn, ngậm lại, hắn nói, "Lưu ca, ngươi tới giúp ta lưu một hồi, ta mệt mỏi không được." "Đừng đừng đừng, ngươi câu được, chính ngươi lưu." "Lưu hách, y ho ho, khoát tay nói, "Kỳ An, không phải, thật không được, ta cánh tay đều không kiện vãn tùy hình. Mau tới giúp năm tay." "Lão lưu, lên a, đều người một nhà, khách khí cái gì?" Đầu này Lao kho từ lên, đem ghi hình phát đến trên internet. Biểu ca ngươi năm nay đập chứa nước sinh ý tuyệt đối bạo hỏa. Nghe nghiêm lập vị cổ động, Lưu Hách, ỉ ho ho, toa dưới cái mũi, cười nói, "Tốt, vậy ta liền không thách khí, một hồi ta không được, các ngươi tiếp lấy tới." "Hơn 10 phút về sau, bởi vì cá quá lớn, trung gian lại thả lần thất thủ dây thừng." Lưu Hách, ỉ ho ho, thoáng qua đem niệm, đem cần câu giao cho hắn biểu ca trong tay, chính hắn tiếp quá điện thoại di động tiếp tục ghi hình. Hết thảy 6 người trưởng thành, mọi người thay nhau ra sân, chỉ một chút một cái canh giờ đã qua, đại vật rốt cục nổi lên mặt nước, cái thứ nhất nước. Là đầu thái ngư, xem xét tí Lâu dài làm thủy sản sinh ý nghiêm lập vị gạo to nói, Lao Lưu, gia hỏa này 80 cân còn chưa hết đi." Lưu Thuần quét ra nhanh trắng hắc hắc cười ngây ngô, "Lưu Hách, ỳ ho ho, cầm lấy chép internet, tuyệt đối không chỉ, chiều dài liền muốn một M6, ngươi nhìn này cả lớn, trong nước theo tàu ngầm giống như." Lại là 20 phút trôi qua, thanh ngư cuối cùng không còn chút sức lực nào lập bụng, Lưu Hách, ỳ ho ho, nhìn đúng thời cơ, một chút đem thanh ngư chép tiến trong lưới, hắn cùng Lưu Thuần hai người cùng một chỗ hợp lực mới đưa chép internet truyền lên bờ. Sáu cái đầu toàn bốn phía, nhìn chằm cá lớn lao nhau. Ta giật cái ai ra. Con hàng này nói ít đến 100 cân hướng lên trên. Nhún một chút, nhường một chút, ta cho chụp tấm hình chiếu trước. Ha ha ha, biểu ca, năm nay đập chứa nước sinh ý vượng vàng. Thanh ngư thai đáp liền muốn thủ trưởng lớn, 6 người vây xem một trận, Nghiêm Lập Vĩ nói, đừng ở trên bờ nín chết liền có thể tiếc, Kỳ Ăn, ngươi cởi quần áo, xuống nước hợp mở đầu chiếu, mau chóng đem nó thả. Nhắc tới bao lớn thanh ngư, lại thuộc về ăn thịt loài cá hình, đứng tại sinh thái thăng bằng góc độ, thực cổ vũ mang về nhà dùng ăn. Nhưng tại trận người đều không đốc, Lưu Thuần cũng là đập chứa nước lão bản, đầu này lại thanh cá một lần nữa thả lại đập chứa nước, cũng là một đầu sinh hoạt quảng cáo. Trấn Giang xung quanh câu cá người biết sau ai còn nhìn xuống. Năm nay đập chứa nước sinh ý muốn không hỏa đều không được. Chỉ là Kỳ An hôm nay không muốn xuống nước, thay thay quần áo đều không mang, nhân tiện nói: "Lưu ca, ngươi cùng biểu ca ngươi cùng đi thả, ta không quá hội thủy." Khắc chìm xuống, cứ vui vẻ từ lớn. Lại là một phen khách sáo từ chối, "Lưu Hách, ỳ hô hô, chỉ Kỳ An." Hướng Nghiêm Lập Vĩ cười nói: lao Nghiêm, ngươi cái này tiểu bằng hữu đủ ý tứ." Đúng thế, không có suy nghĩ ta sẽ tìm một trường cấp 3 tiểu hải tử cùng nhau chơi đùa. Nghiêm Lập Vĩ đặc ý nói. Hai trung niên nhân cởi quần áo, hai tay đặt trên, một cái truyền đầu, một cái truyền đuôi. Cập lục ôm lấy một M6 dài, chí ít 100 đến cân thanh ngư vào nước. Cá lớn phóng sinh càng phải chú ý, không nói đùa, cá thực biết bị nước ngạt chết. Chờ đập xong chiếu, hai người dỗ hải tử một dạng, ôm thanh ngư vừa đi vừa về động, để dòng nước qua ngư hai. Mấy phút sau, thanh ngư thông thả lại sức, nổ ra trong bụng một thanh không khí, chậm rãi vặn vẹo cháng kiện thân thể. Thế thế, Lưu Hách, í ho ho, Lưu Tuần hai huynh đệ bưng tay, quấy bọt nước xuống đuôi, đại thanh cá bãi xuống phiến tử thật lớn đôi, biến mất vào nước. Thoải mái. Đen tử Lưu giống một câu, nơi này liền số hắn cao nhất, video ghi hình vừa phát ra qua. Không giếng đập chứa nước câu cá suy nghĩ, hắn nông ra nhạc cũng có thể mượn cơ hội theo phong trào. "Từng, Kỳ An người đâu?" Lư Hách, "Y ho ho," vừa định hướng Kỳ An nói lời cảm tạng, nhìn lại, người không thấy. Một lát trước, Bốn Dạ nhắc nhở, "Đại Vương, cá đậu. Chương 117, toàn thế giới chỉ có 3 con. Chủ nhật buổi chiều 2 điểm lần thứ nhất bên trên đẩy, Dương ra đầu gối hướng mọi người xin giúp đỡ công. Kỳ An đứng tại trên bờ, nhìn lấy Lư Hách, "Y ho ho," Lưu Thuần hai người theo cá lớn chụp ảnh chung. bỗng nhiên nhắc nhở, "Đại Vương, cá động." Giật mọi người chú ý lực đều tại thanh ngư bên trên. Kỳ An cầm lấy mỏ đá cần câu hướng 100m ở nơi khác phương chạy tới. "Bốn tạ, cá rời đi dễ cây sao?" "Rời đi, tại đại vương 3 giờ phương hướng, khoảng cách 8m." Kỳ An nhãn tỉnh sáng lên, cá chỉ muốn rời khỏi lẫn lộn rễ cây liền dễ làm, quyết định vị trí, hắn vội vàng đem ta lớn nhất lắc lư ném ra ngoài. Chấm dái chìm vào nước, không thấy được lưỡi câu bên trên, một đầu nghị thái con jun đập thuốc giống như không ngừng lăn lư. Chính như chú thích đã nói, một tinh cấp trở lên chân quý cá loại người gặp tất cán, vừa xuống dưới không đến 20 giây, Kỳ An can nhọn siết chặt. Dương can đâm cá, cảm giác một chút phân lượng, Kỳ An ngoài ý muốn nói, "Ừm." Còn không nhỏ phải có nặng hơn 20 cân. Tiện tay can khác biệt dây câu vòng chỗ tốt cũng là có thể sử dụng dây nhỏ đỏ sức cá lớn kỳ An thuần thuộc xuất tuyến thu dây đang hiếu kỳ theo hổễ một cái cấp bậc lại là cái gì cá, trên tay hắn chầm xuống trong lòng cũng là chậm xuống dây đột nhiên thu bất động kỳ An sách hai lần cần câu không có chút nào phản ứng cái này treo ta lần Suýt nữa phun ra một câu có mà lãng phí hơn mấy chục tích phân nếu như sau cùng treo kết thúc đây mới gọi là buổi phu nhân gây đang gạo lúc này Nghghiêm lập ví đám người bọn họ đi tới lưuá ho Lưu Tuần hai người liền xuyên đầu bên trong e L quần, dù sao ở đây đều nam nhân, không quan trọng. Cho dù có nữ nhân ở đồng dạng không quan trọng, đại lao ra còn sợ bị nhìn. Xa xưa nhìn thấy Kỳ An mỏng đá cần câu cuốn lượn được vòng, Nghiêm Lập Vĩ còn đang suy nghĩ làm sao Kỳ An lại bên trong cá lớn, chờ tới gần mới phát hiện, hắn gậy che kéo đều kéo không nổi. Nghiêm Bản tử tiến lên miệng tiện nói, "Nha, làm sao, câu tới địa cầu." Kỳ An nhìn ngẩm hầm, hầm, đang muốn bề đuối, keng rồi, dây câu vòng phanh lại phát ra rất nhỏ vang động. Sáu người đều nghe thấy, Nghiêm Lập Vĩ nói, "Kỳ An, ngươi vừa rồi mai mối." "Không có a." Ta để đó tay một mực không động tới. Thế rồi, dây câu vòng lại vang lên, Nghiêm Lập Vĩ chớp mắt, này sao lại thế này? Thế rồi, lần thứ ba âm thanh vang lên, Kỳ An đồng dạng ngẩng vòng, hắn xác định dây câu vòng đang thông thả xuất tuyến, nhưng đây cũng quá chậm, so rùa đen bỏ nhanh không bao nhiêu. "Đến là đập chứa nước lá bản," Lưu Thuần nói, "khả năng câu được con rùa, thứ này khẽ cắn câu, thích nhất bơi tới hồ, bốn cái móng vuốt đào ở nước bùn trầm dãi hướng phía trước bỏ, mạnh kéo là kéo không núc núc." Kỳ An tâm đọng một câu, hai mươi mấy cân trọng con rùa, ngoài hỏi, "Cái này muốn làm sao?" Lưu Thuần, "Ngươi dưới gậy tre thử một chút." Kỳ An làm theo, quả nhiên, khoảng trừng lay động mấy lần gậy tre về sau, trước kia kéo căng buông lỏng, Kỳ An nắm chặt thu dây. Lại giãy dụa hai lần, chỉ chốc lát, Kỳ An kéo cá nước chạy, Nghiêm Lập vi chép internet đuổi theo, cười nói, "Ha ha, Kỳ An, thật đúng là chỉ con rùa." Kỳ An nhìn lại, một chút nhíu mày, "Đây là chép trong lưới, con rùa hiện lên màu xanh đen, bối giáp đường kính 50mm còn chừng, cổ, tứ chi bên trên có dễ thấy hoa ban. Nghiêm Lập vi cố hết sức đem chép internet nâng lên trên bờ, vui vẻ nói, "Trâu rửa mặt lớn như vậy con rùa, cái này cần dài bao nhiêu năm, sắp thành tinh a." Con rùa cũng là loại ăn thịt, mà lại lớn như vậy cái, Nghiêm Bản Tử cười to, ha ha ha, Lao lưu, ngươi để cho người ta đem con rùa hấp, chúng ta ban đêm có có luật ăn. Cái đồ chơi này đối nam nhân thế nhưng là đại bổ. Lưu Hách, y ho ho, được rồi, ta cái này gọi điện thoại gọi người tới lấy về đi thu thập. Kỳ An vội nói, đừng, cái này con rùa không thể ăn, ăn chúng ta 6 người toàn đến đi vào. Làm gì? Giáp Ngư còn không thể ăn, ta thủy sản thị trường bán đi thêm. Nghiêm Lập Vĩ biểu thị không phục. Kỳ An, ngươi gặp qua chậu rùa mặt lớn như vậy giáp ngư? Nghiêm Lập Vĩ sử xúc, ngươi tiểu nói này thật đúng là Đúng, ta nhớ được sở ẩn gì bên trong cũng có hai cái đại vương bác, Minh chiều thời điểm phong sinh, hơn mấy trăm tuổi. Nghe lão bà của ta nói xong giống gọi nó tới. Cái đồ chơi này cũng là ngoan. Kỳ An lắc đầu, nó gọi con ba ba đốm. Ở đây ai cũng chưa thấy qua con ba ba đốm dáng dấp ra sao, Nghiêm Lập Vĩ mở ra điện thoại di động tầm tra. Mà lúc này, Kỳ An tối xì một tiếng, vừa rồi bún tạ nhắc nhở, đại vương, con ba ba đốm hình thể quá lớn, cần hồ nước cấp long cung tài năng thu nhập. Nghiêm Lập Vĩ nheo mắt lại, chiếu điện thoại di động thì thầm, con ba ba đốm, quốc gia nhất cấp bảo hộ lập vận. Hắn niết miệng, nghĩ mà sợ nói, còn tốt không an. Cái này muốn ăn chúng ta 6 cái thật sự toàn quân bị diệt, nhà tù ngồi mặc. Lại nhìn về phía điện thoại di động, thanh âm hắn đột nhiên cất cao, dáng ngoại tình huống bất luận, toàn cầu đã biết còn sống vẹn vẹn ba con. Ngáy mắt nhỏ, Nghiêm Bản Tử tiếp tục thì thẩm, một cái tại An Nam cùng Mạc Hồ, một cái tại Tương Nam sinh thái vùng đất ngập nước, sau cùng một cái tại Ngô thành phố Cũ vườn Bạch thú, năm 2008 đã tử vong. Tương Tình Tô Châu vườn Bạch thú, còn ba ba đốm. Nghiêm Lập Vĩ để điện thoại di động xuống, chuyển hướng Lưu Hách, hò hò, chính là, tuần 8, Chu Sơn biển câu, phí dụng ngươi Lưu Hách, hò hò, dựa vào cái gì Bốc cá các ngươi lại không thắng." Nghiêm Lập gả cười ra nói, "Đừng quản cái gì bốc cá, ta liền hỏi ngươi bao không bao." Lưu Hách, "Í hô hô, không hiểu nhìn về phía Nghiêm bản tự, nghĩ thầm hắn, cái này là thế nào?" Sau đó phát hiện chú ý chỉ tại phía xa hướng chính mình nhe mắt. Lư Hách, "Í hô hô, nghĩ lấy một lát, một vô ngực, bao liền bao, chẳng phải mấy vạn khối tiền sao? Coi như ta mời các ngươi đi chơi." Nghiêm Lập Vĩ, "Tuất, liền xong ngươi câu nói này, ca đưa ngươi phần hậu lễ." Hắn gọi điện thoại, "Lão bà, ngươi ở đâu?" "Khâm Mô, bây giờ gọi bên trên các ngươi đại ký giả cùng đi trấn Giang, có đại tin tức." Ta đem mảnh trụ phát cho ngươi, mỗi mẹ nóng hổi mới ra nước con 334, toàn thế giới chỉ có ba con. Toàn bộ con 3347 số lượng không có khả năng chỉ có ba cái, bất quá bị người gặp qua, sau đó nuôi sống cứ như vậy nhiều. Kỳ An Câu được đây là con thứ tư. Mọi người đều biết, con rùa sinh mệnh lực cường hãn, mà lại dùng phổi hô hấp, rời đi nước tạm thời không chết. Lưu Hách, ỳ ho ho, Lưu Thuần biết được nô thành đại truyền hình muốn tới, hai người kích động mặt đỏ tới mang thai chạy về nông ra nhạc đem bể nước cùng tăng dưỡng bơm vận tới giả con 334. Kỳ An sợ run nhìn về phía con 334 đốm, con 334 đốm về nhìn hắn, cái này thật gọi vương bắt trường lục đầu song phương đối đầu mắt ta cái qua còn có loại này thao tác kỳ An thầm nói Giáp Ngư Tuy nhiên gọi cá có thể nghiêm ngặt mà nói nó thuộc về nước rừng loài bỏ sát liền có thể lấy thu nhập làm cùng cũng có thể ghi vào giá tính chi thư phổ thông cá sẽ không cho kỳ An gửi đi phát động nhiệm vụ nhưng là cái này con ba đốm khác biệt hệ thống nhắc nhở phát động nhiệm vụ đàn ông độc thân quan nghiệm độc thân 72 năm nhưng cầu bạn gửi gái một cái chú thích mời chủ ký sinh vì tìm kiếm vợ giống cái con 34 nhiệm vụ hoàn thành các thưởng giá tính tích phân 1.000 con 34 khi hữu độ tam tính lửa độ thân mật phục tung độ, tâm tình trạng thái hướng chủ ký sinh mở ra, độ thân mật đầy 80 có thể ghi vào giá tính chi thư. Long cung hồ nước cấp có thể thu nhập. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Ngủ trưa bên trong, đề nghị rất lợi hại đúng trọng tâm, cũng đúng là cái vấn đề. Ta suy tính một chút. Cảm tạm nhắn lại. Chương 118, phỏng vấn. Thư tính là Ngô Thành Đài truyền hình tin tức chủ bá, cũng không chịu trách nhiệm phỏng vấn, chỉ là bởi vì nghiêm lập vĩ tại, đi theo phỏng vấn xe cùng đi. Cùng xe đi theo còn có một vị thủy sản bảo hộ bộ môn công tác nhân viên. Buổi chiều 4 giờ nữa khoảng chừng, một đường sông này Thư tính xuống xe, tại nông gia nhạc cửa gặp đến Nghiêm Lập Vĩ, biết được đại vương bắt là Kỳ An câu được, nàng hướng bên cạnh nói, tại sao lại là ngươi? Kỳ An hơn một tháng thời gian lần thứ ba làm ra ngoài tin tức, khó trách thư tính hội kinh ngạc. Máy quay video nhắm ngay bể nước bên trong co lại cái đầu, toàn thế giới chỉ có ba con cỡ lớn giáp ngư một hồi đập. Thủy sản bộ môn triệu họ khoa trưởng tại màn ảnh trước giả bộ dáng cho chưa từng thấy con ba đốm đo đặc thân cao thể trọng. Ký giả trên đường liền thẩm tra qua con 33 đốm tin tức tương quan, vì thuận tiện quay chụp, giả cố ý để đập chứa nước lao bản lưu thuần dùng thực vật dẫn dụ con 33 đốm cho đầu ra, chụp hình mấy cái đặc tả màn ảnh. Nghiêm Lập Vĩ hướng thư tính nói: "Lão bà, hôm nay thu hoạch không ngừng cái này còn ba ba đốm, còn có một đầu vượt qua trăm cân đại thanh cá, có thể cùng tiến lên tin tức sao?" Ký giả đại truyền hình đối máy quay video đọc thuộc lòng xong vừa tìm tới tư liệu, ngay vậy, hắn sen vào nói: "Vượt qua 100 cân tanh ngư." Đầy đủ bên trên tin tức, cá đâu? Cá ở đâu? Mau đem tới cùng một chỗ vô một cái, tốt nhất để hai người nâng lên, tốt so sánh lớn nhỏ." "Nghiêm Lập Vĩ, cá chúng ta phóng sinh nước độc cò." Ký giả trên mặt mới xuất hiện thần sắc thất vọng, Nghiêm bản tự tiếp tục nói: "Bất quá, chúng ta đã đập video Sắc mặt đen kịt bên trong hiện ra đỏ bừng, Lưu Thuần đã sớm các loại ở một bên, lập tức đưa lên điện thoại di động, con ba ba đuốn bất luận, chỉ cần đầu này đại thanh, cá vừa lên tin tức, đập chứa nước thu phí 400 khối tiền mỗi người mỗi ngày, hắn người lao bản này cái gì đều không cần làm, ngồi lợi xung quanh câu cá khách đến đây, chỉ cần cười ha hạ phụ trách kiếm tiền. Trong video, Lưu Hách, hí ho, Lưu Thuần hai nam nhân trưởng thành cùng một chỗ xuống nước đem cá ôm lấy, so sánh thanh ngư chiều dài cùng hai người rộng, giả nhãn tình sáng lên. Hình ảnh có, ký giả hỏi là ai câu được, Nghiêm Lập Vĩ lần nữa chỉ hướng Kỷ An. Ta nói Kỷ An Ngươi cái này bên trên kính tần suất đều nhanh bắt kịp Ngô Thành lãnh đạo." Thư tính trêu chọc nói. Ký giả hồi tưởng một chút, nói: "Thư tính tiểu nói này, thật đúng là, ta nhớ được lần trước động đỉnh sơn săn dã trừ giống như cái này tiểu ca cũng tại." Phát sóng trực tiếp thời gian. "Tiểu ca, quả nhiên là ngươi. Vì cái gì không thừa nhận đâu? Cũng không phải chuyện gì xấu. Nói như vậy, bản hổ không riêng hội chơi ván trượt, sẽ còn săn dã trừ. Cái gì gọi là bản hổ sẽ, rõ ràng là tiểu ca hội có được hay không? Câu cá, lưu cậu, săn lận rừng, tiểu ca thú vương danh hảo quả nhiên không có phí công gọi." Sau đó hôm nay vừa vẫn cũng tại Lý Tịnh Tế nói đạo, gia hỏa này chỉ cần là không làm việc đảng hoàng sự tình đều ắm hiểu. Ký giả đem cờ đâm chọt Kỳ An trên mặt, hỏi thăm hắn là thế nào câu được. Chúng ta 6 người cùng một chỗ câu được. Ta liền phụ trách nhất lần thứ nhất gây che, hắn nói tử, con người đều là nơi này đập chứa nước lao bản hỗ trợ chuẩn bị cho tốt. Kỳ An ăn ngay nói thật nói, phát hiện lưu thuần lưu hách, ỳ ho ho, đứng sau lưng ký giả trông mong nhìn lấy chính mình, Kỳ An nhưng giúp làm lên quảng cáo, đương nhiên, lớn nhất chủ yếu vẫn là đập chứa nước hoàn cảnh tốt. Nghe nơi này lão bản nói, vùng ven sông đập chứa nước mấy chục năm từng làm. Bên trong hai, nặng 30 cân đều tính toán cá nhỏ, 80 cân lão kho tử tuyệt đối không ít, đầu kia hơn 100 cân đại thành, cá chúng ta cũng trả về, chờ sau đó lần liền xem hai vận khí tốt lại câu được. Còn có cái kia con ba ba đốn cũng thế, đập chứa nước chất nước tốt, nhìn kích cỡ nói ít dài phải có 70 mấy năm, trong hoàn cảnh như vậy, ai cũng không biết dưới nước mặt còn có cái gì lại vận. Kỳ An nói xong, thừa dịp ký giả qua phỏng vấn Triệu Khoa trưởng, lưu hách, ỳ hò hò, chạy tới nói, "Kỳ An, khác ta không nói. Đến lúc đó qua Chu Sơn biển câu, ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm người đến liền tốt, hắn bao tại trên người của ta, toàn chuẩn bị cho ngươi thỏa đáng." nên đọc hình ảnh đọc xong, nên phỏng vấn người cũng đều phỏng vấn xong, còn lại liền giờ đến phiên chính để, xử lý như thế nào cái này con ba ba đốm. Cái này giáp ngư hàng hiếm, chúng ta cái này cũng không dám nuôi. Lưu thuần Xua tay cho biết. Này, Triệu Khoa trưởng, ngươi gọi người đến đem con ba ba đốm trở về đi. Kỳ An nhíu mày, hắn tại cái này con ba ba đốm trên thân còn có nhiệm vụ, 1000 tích phân khen thưởng đây. Mà Triệu Khoa trưởng toát cái lợi, tổng cộng chỉ có ba con con ba ba đốm hắn cũng chưa từng thấy qua, làm như thế nào nuôi căn bản không biết, quốc gia một L cấp L bảo đảm L hộ L vật, nhất nuôi chết hắn trách nhiệm liền lớn. Sau cùng hơn phân nửa muốn liên lạc với Tương Nam vùng đất ngập nước Vườn Bạch Thú tới đón đi, lại là một đống lớn phiền phức. Thở dài một hơi, Triệu khoa trưởng nhíu môi nói, "Được thôi, ta bây giờ gọi người, Hai ngày nữa thông chi Tương Nam Vườn Bạch Thú người tới một lần, bọn họ này vừa vặn cũng có một cái quen thuộc tự dưỡng phương pháp." Kỳ An lên tiếng nói, "Nếu không, đưa đến phố cũ Vườn Bạch Thú qua cũng được. Còn ba ba đốn tạm thời vô pháp thu nhập long cung, mà gia hỏa này hiện tại sinh long hoạt hổ cũng không cần tiến long cung ăn dưỡng, mỗi ngày cho ăn nó điểm ngân điểu, Kỳ An không tin nuôi không sống." Hùng chi, phố cũ Vườn Bạch Triệu khoa trưởng người, Lúc này, Thư Tĩnh Đông nhiên nói: "Đúng à, ta nhớ tới, phố Cũ Vườn Bạch Thú trước kia từng có một cái con ba ba đốm." Nghiêm Lập vị phát hiện Kỳ An thần sắc tiểu chấp mắt liêu, nói giúp vào: "Nô thành con ba ba đốm, làm gì đưa đi tương nam? Ta nhìn phố Cũ Vườn Bạch Thú liền rất tốt, bọn họ khẳng định cũng biết làm sao nuôi." Kỳ An gật đầu, trước kia chỉ con ba ba đốm một mực nuôi dưỡng ở con ba ba đốm trong ao, từ Vườn Bạch Thú 600 năm bắt đầu chín lên ngay tại. Trước đó sống bao lâu không biết, ông ngoại của ta tiếp nhận sau nuôi vài chục năm, về sau không tám thâm niên đợi thực sự niên quá lớn, chết giả. Bình thường động vật bảo hộ bộ môn tu đến động vật hóa giả. Không thích hợp phóng sinh, sau cùng hơn phân nửa cũng là đưa đi vườn bách thú. Vừa Vạn phố Cũ vườn bách thú có tư chất, cũng có tự dưỡng kinh nghiệm, lại có thể tiết kiệm một đống lớn phiền phức, Triệu khoa trưởng không nhiều do dự, rất nhanh lên một chút đầu. Kỷ giả biết được con ba ba đốn muốn đưa qua phố Cũ vườn bách thú, đề nghị, nay ngày thời gian muộn, ta nhìn có thể hay không trước tiên ở cái này nuôi một ngày, chờ ngày mai đưa đi phố Cũ vườn bách thú, đài truyền hình chúng ta tới một lần theo dõi đưa tin. Kỳ An nhìn về phía Lưu Hách, hò hò, Nghiêm Lập đồng lặng lẽ nháy mắt, Lưu Hách, hò hò, liền nói ngay, "Nuôi một ngày không có vấn đề, ngày mai buổi sáng chúng ta ước cái thời gian." Ta cho lái xe được qua. Chuyện đã định, Kỳ An lập tức cho lão phùng gọi điện thoại. Con ba ba đốm, cái này vật hy hán người làm sao bắt được? Câu đi lên. Tốt, ta để cho người ta thanh tẩy một chút con ba ba đốm ao, một lần nữa nhường. Con ba ba đốm tự dưỡng thành bạn không cao, lại có thể cho vườn bạch thú gọi đến du khách, lão phùng đương nhiên sẽ không phản đối. Một đoàn người tại Lư Hách, í ho ho, Lư Thuần Nhiệt tỉnh chiều đãi dưới tại nông gia nhạc ăn bữa cơm tối mới đi. Chuyến đương chủ nhật. 10 giờ sáng, lô thành đại truyền hình phòng vấn xe cùng Lư Hách, hò hò, tiểu xe vận tải cùng một chỗ tiến vào vườn bạch thú. Họ tiên ở ký giả còn chưa đi đến con ba ba đốm ao, bị một trận mơ hổ tiếng âm nhạc hấp dẫn. Động lần đánh lẩn. Động lần đánh lần. Cảm tạ QAQW đại chủ khen thưởng hãy cho ta lưu giữ một chút bản thảo, lên giá tốt bạo là gan. Đông dạng cảm tạ túi xách sào ổ, cơ quan tại hắc ám ở giữa, bạch ngọc điệp khen thưởng. Chương 119, vương 9. Con ba ba đốm ao đại khái 200m2 còn chừng, bên cạnh ao có thềm đá, dùng cửa sắt vây quanh, tấm đoán đầu côn an một lần nữa dựng đứng. Giữa có một tòa hình vuông nước đài, cho đại giáp ngư leo đi lên nghỉ ngơi. Họ tiên ký giả lúc đầu muốn cho con ba ba đốm đến cái vào nước nghi thức, kết quả con ba ba đốm xuống nước liền chìm đến ao, đánh chết không xuất hiện. Giữa chưa tiền ký giả trở về đài truyền hình biên tập video thời điểm, còn đang lo lắng tin tức phóng túng lượng không đủ, sau đó, hắn nhớ tới tại động vật vườn nhạy quảng trường múa bác gái phương trận. Tới loại sự tình này không chỉ cực hạn tại tiểu thuyết giới, tại giới truyền thông cũng phổ biến tồn tại, nghĩ đến dùng một đoạn bác gái quảng trường múa cho đủ số, tiền ký giả mở ra video chuẩn bị biên tập. Có thể nhìn một chút, bỗng nhiên chớp mắt xích lại gần màn hình, hắn phát hiện bắc gái trong phương trận trộn vào một cái mắt xanh tóc người lùn mập. Tiên ký giả ngẫm lại, Vũ Bản vui vẻ nói, cái này không thì có cố sự mà. Ban đêm, Kỳ An vì thí nghiệm trước đó ý nghĩ, để mạn nghỉ đi theo ông ngoại đi đuốt hồn ữu, hắn một mình mang theo tiểu thư đi vào tại hồ nhân tạo một bên. Mèo con quả nhiên xuất hiện, nguyên địa ngồi ngay ngắn, hai cái mê người chân trước chống đỡ trên mặt đất, cao lánh nhìn chăm chú Kỳ An. Bạc mắt xanh, lục sắc lông tơ, tăng thêm giấy vệ sinh quyển tiểu xảo thể trạng, Kỳ An cảm thấy nếu là chụp hình phát ra ngoài, có thể manh lóc một tấn mèo nô. Quy củ cũ, sợ mèo con trống đến, Kỳ An chỉ cho ăn năm đầu ngân điểu. Gặp quỷ hẹp hỏi lại một lần đứng dậy muốn đi, mèo con không vui meo một tiếng. Kỳ An quay đầu, Người mèo ta cũng vô dụng cứ như vậy nhiều chờ người lớn lên chút lại nhiều cho người ăn hai đầu đúng lại nói cái này đều nhanh hơn nửa tháng làm sao không thấy người lớn lên hắn ngâng lên tuần tra ban đêm đèn cẩn thận nhìn lại mộng vào nói là ta nhìn lầm vẫn là người thật rút lại làm sao cảm giác giống như thu nhỏ cái này không có đạo lý ha tối như bưng mèo con lại từ đầu tới cuối duy trì 5 mét khoảng cách cho là mình hoa mắt kỳ an vây vây đầu hướng đi con bà bà đồ bao nhưng hắn không biết sau lưng lặng yên không một tiếng động theo một cái v lên cái đuôi g cất cánh máy bay thai tiểu ra hòaa Bốn cái móng đuốt một đường chạy chậm đuổi kịp Kỳ An tốc độ. Kỳ An mở cửa sắt ra, rọi theo thềm đá đi xuống, đem tuần tra ban đêm đèn đặt ở trên bậc thang, gọi ra Ngân điều nắm ở trong tay lập mặt nước. Ba ba ba. Khục, chỉ chốc lát, không biết là bọn nước ngâm thanh, vẫn là Ngân Điểu bản thân vị đạo dẫn dụ, một cái mùi heo đâm ra mặt nước, sau đó toàn bộ con rùa thân thể hiện hiện. A đúng, nói một câu, Kỳ An cho con ba ba đón lấy cái tên gọi vốn cũ, họ Vương, xếp hạng thứ 9, không, có hắn nghĩa khác, liền vì thuận tiện dễ nhớ. 半 buổi sáng chuyển Vương cửu vào nước thời điểm liền phát hiện, dù sao cũng là loài bò sát động vật, nó tâm tình trạng thái kém xa tiểu miêu tiểu cầu phức tạp như vậy, chỉ có hỉ nộ buồn bã sợ 4 loại cơ bản tâm tình trạng thái, nói cách khác, chấm đỏ hoặc là thượng hạ, hoặc là khoảng trừng, cao hứng cũng là cao hứng, nội giận cũng là nổi giận, chấm đỏ sẽ không xuất hiện tại xen vào hai loại tâm tình ở giữa địa phương, gần như chỉ ở hành, dựng thẳng trục tọa độ bên trên di động. Con 33 đốm đã hướng Kỳ An tuyên bố phát động nhiệm vụ, cho nên Kỳ An hữu tất mặc đồ sát, cùng chỉ bằng đối với nó có hiệu quả, không cần lo lắng bị tấn. Song Vương còn chưa quen thuộc Con ba ba đuốn cẩn thận tiếp cận, hai cái lớn chừng hạt đầu con mắt chằm chằm con ngồi. Chờ nó bơi tới tầng dưới cùng thềm đá bên cạnh, Kỳ An đưa lên trong tay cá nhỏ. Vương Cửu Lục đầu mắt xem kỹ một hồi, nhô ra ba ba e là đầu, lao dài một đoạn, cắn về phía ngân Điều. Kỳ An trong tay không còn, Vương Cửu ngoài miệng cũng là trống không. Trong điện quan Hỏa Thạch, ngân Điều bị một con mèo nhỏ chào câu đi, Kỳ An quay đầu, chỉ thấy mèo con lầm bẩm lấy ngân Điều, một đường mèo, meo, meo ý bỏ lên bờ một bên, cái đuôi veển lên lão cao rời đi. Nhìn nó ngạo kiều bộ dáng, Kỳ An lắc đầu bật cười, một lần nữa gọi ra ngân điểu. Đúc cho dùng lục đậu mắt nhìn hằm hằm ăn trộm Vương Cửu. Hai đầu ngân điều qua đi, Vương Cửu đương lòng cảnh giác, chính mình vượt lên thấp nhất một tầng, cao hơn mặt nước không đến 5 cm trên đá, ghé vào kỳ an bên chân 33L đầu đứng thẳng L độc gặm căn cá nhỏ. Kỳ An ngón tay kỳ hữu tiếp kẹo, mặc đồ sát, mơn trớn Vương Cửu bóng loáng bôi giáp. Nói, "Lão bà ngươi sự tình tạm thời muốn chờ một đoạn thời gian, ngươi cũng biết, cùng ngươi một cái chủng loại giáp ngư quá ít, khó tìm. Việc bách, là muốn tại ta rời đi vườn bạch giá tính thư, về sau tốt tiếp tục cho ngươi ăn ăn." Kỳ An nói chuyện Vương Cửu hoàn toàn nghe không hiểu, mời đầu ngân điệu qua đi, độ thân mật dâng lên 5 điểm. Tại Kỳ Hựu tấtẹo, mặc đầu sát, mạnh đại tác dụng dưới, to bằng chậu rửa mặt giáp ngư bị Kỳ An hoàn toàn vò nằm sấp, tứ chi tăng thêm đầu, cái đuôi toàn bộ mềm mạt ngồi phịch ở quy xác bên ngoài, cái bụng dính sát, không muốn núc đích. Sau đó, Kỳ An điện thoại di động kêu lên, đường câu ngày mai gặp, hắn lên bờ quan bế cửa sát. Vương Cửu nằm sấp mơ hồi, phu phu ngã nước vào ao, toát ra hai cái phao phao xuống. Phố Cũ vườn bạch thú mới rời đi một cái con ba ba đốm tin tức đêm đó ngay tại Ngô thành đại truyền hình phát ra, khi hình ảnh cắt đến quảng trường màn ảnh Trư tính chiếu vào sách chữ khí niệm thời điểm, cố ý sách một câu bác gái nhóm trung gian lẫn vào tóc con người lù mập. Chớ nhìn hắn ngắn tay năm chân, động tác còn rất linh hoạt. 13 tuổi thiếu niên nhảy quảng trường múa vốn là hiếm thấy, lại là một nước ngoài tiểu hải tử, kết quả là có người hiểu chuyện lấy ra tin tức đoạn ngắn tuyên bố trên internet. Tuần mới vừa buổi sáng, các gia trưởng đưa tiểu bằng Hưu đến nhà trẻ, sau đó mộ danh tiến về con ba ba đồ ao, muốn nhìn một chút toàn thế giới chỉ có ba con giáp ngư dáng dấp ra sao. Bất đắc bọn họ không phải kỳ an, tại trên bờ các loại mười mấy phút đều không gặp Vương Cửu thò đầu ra. Đi làm cũng nhanh đến chệ Tư gia trưởng đành phải thất vọng rời đi. Cũng là tại buổi sáng hôm nay, tại nước Một Phương mang theo bỏ học một tuần chim ma trở về vườn Bách thú, nàng tên Tặc lão công công. Tại nước Một Phương một bên không có ý tứ đưa lên 600 nguyên tiền, một bên vì chim ma bỏ học một tuần tầm kiếm cớ, Kỳ An không cần thiết cùng với nàng đưa khí, chỉ coi không biết, hôm qua chim ma trấn an dưới nó trạng thái rắn này mẩm chó điên trạng thái, cười ha hả tiếp nhận tiền bất kỹ. Cái này trong một tuần vườn bạch thú đến rất nhiều mới đồng bọn, chim bị Kỳ phóng tới trên đồng cỏ, nhìn xem phát hiện tốt nhiều cũng không nhận ra, sau đó, vì lần nữa xác lập mình tại vườn bạch tiểu bằng hữu bên trong địa vị, nó chuẩn bị tìm dễ khi dễ khai đao. Một trận tìm kiếm, chi ma tìm tới lập uy người yêu, một cái nhìn lăng đầu lăng nào ngốc đại cá tử. Go g r s r s r. Go go. Thứ bảy kỳ an không ngày hôm đó, chắc thần đến lần vườn mấy thú, nói cho lão phùng nói chắc quân muốn bắt bạn, muốn trước tiếp đi, qua mấy ngày lại trả lại. Bắt bạn không tại, cắt La buồn bực nằm sấp dưới tầng tây, không có tinh thần gì, đột nhiên phát hiện trước mặt có một cái ác l chó đang giống nó, nhai răng trận mắt bộ dáng nhìn thật đáng sợ. Người cao to nghẹn ngào đứng lên, đối mặt không đến nó mắt cá chân cao chỉ hù ạ em ngại lùi lại. Thế thế Chi Ma được một tấc lại muốn tiến một thước, tiếp tục tới gần nhẹ răng. Ngông ngông ngông ngông ngông ngông ngông ngông ngông dszzzzzz. Chi Thù ạ thù lanh lành gọi tiếng tại trên bãi cỏ càng trói thai, cách đó không xa dưới bóng cây. Đang ngủ chó săn lỗ thai khinh động, tiếng chó sửa một mực không ngừng, nó ngầm đầu, cảm khuyển nha đâm ra, biểu lộ hung ác bốn phía xem xét. Cái nào vương cựu trứng tại lao tử trên địa bàn gây sự tình. Trước 120, bản hổ mới người hầu Chi Ma bất quá một quả bóng rổ lớn nhỏ mà người cao to cật lạ ánh sáng vai thăng chức muốn 1m2 khoảng chừng, tấn lý thuyết song phương lẽ ra không nên phát sinh tranh chấp, cật lạ tùy tiện miệng vừa hạ xuống liền có thể để chi ma gọi cha. Nhưng để người giở khóc giở cười là, vượn bạch thú trên bãi cỏ, người cao to đang bị một cái tiểu đầu đinh đơn phương ức hiếp. Bởi vì song phương thân cao chênh lệch cách xa, chi ma nỗ lực ngẩng quít vòng tròn lớn đầu, nghe răng trợn mắt nước miếng văng tung tóe, hung hãn dị thường, cật lạ là làm theo nơm nớp lo sợ từng lại, miệng cũng không dám còn một câu, quả là công nó là khoảng chừng tìm kiếm, đáng tiếc duy nhất có thể giúp nó bắt vạn không tại, nhìn nhìn lại dưới chân diều đầu đinh lộ ra khuyễn nha bộ dáng thật đáng sợ. Đang lúc cắt lạ không biết làm sao lúc, phủ cận dưới bóng cây, phố cũ nhà trẻ khiêng L đem L từ đứng lên. Lênh lảnh sủa gọi trước một khắc vẫn còn tiếp tục, gâu gâu gâu gâu gùng, sau một khắc, chói hai gọi tiếng im bặt mà dừng, chim ma bị sau lưng một cái béo chảo đập té xuống đất. Lăn một vòng, chim ma bò lên, có chút mê mang, ta là ai, ta ở đâu? Đợi chút nữa, một tác này rất quen thuộc, ta trước kia giống như chuyện qua. Quay đầu, một chương ác ác dẹp trên mặt hai quạ âm mắt đỏ, chim rốt cục nhớ lại trong vườn thú ai nói tính toán. Gâu. một tiếng táp sủa. Chi không cam lòng liếc mắt cật lạ, quay đầu rời đi. Khi El đem El từa ra mặt duy trì vườn bạch thú trở tự, có thể sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Động vật tộc quần bên trong, cô đơn chiếc bóng không thích sống chúng cá thể dễ dàng nhất nhận khi dễ. Bị giáo huấn một lần Chima vẫn không buông bỏ, chờ bàn hổ vừa đi xa, nó liền chạy đi hướng một mình diện bích hối lôi cật lạ dốc hết ra huy phòng, một bộ ăn chắc cật lạ bộ dáng. Sau đó lại bị bản hổ chạy tới đập bay. Lặp đi lặp lại mấy lần qua đi, chỉ ngây người cao to phát giác bản hổ tựa hổ có thể hữu hiệu trấn nhiếp ghét tiểu đậu đinh, thêm nữa nó thường đi theo bắt vạn lại không tại, kết quả là dưới bóng tuy Ban hổ chính ngồi trồn hòm liếp nhìn lãnh địa mình. Cắt Lạ nện bước đôi chân dài đi tới, thăm dò ngẹn ngào hai tiếng, gặp bàn hổ không có hung nó, liền tại ban hổ bên người nằm xuống. Bàn hổ quay đầu nhìn một chút người cao to, không để ý tới. Không bao lâu, phu cận lần nữa phát sinh rối loạn, cái gì đều muốn quẳng chó săn go go gọi chạy tới duy trì trật tự, không muốn rời xa nó, hoặc là nói không muốn rượi vào gần chi ma cật lạ nhắm mắt theo đuổi theo sau lưng. Chờ đến thứ 3 thời điểm, Kỳ An từ thụ bên trên xuống tới, ngoài ý muốn phát hiện ban hổ nhiều cái người hầu. Một cái ngoại hình khí chất mắt điểm, thực lực chân thật chiến năm cận bã người cao to người hầu. Tuốc Kiến tạo tiến độ đang làm từng bước, Kỳ An mỗi ngày làm một điểm, không chênh lệch nhiều nửa tháng trôi qua, chỉ còn lại sau cùng hai mặt vách tường còn chưa hoàn thành. Còn lại hai mặt vách tường muốn mở cửa cửa sổ, thuận tiện lấy ánh sáng, Kỳ An dự định vào thứ 6 trước hoàn thành, sau đó thoa lên nước sơn, thứ bảy chủ nhật hong khô, chờ đến ngày 1 tháng 8 thứ hai, Kỳ Kỳ đi vào vườn bạch thú liền có thể vào ở chuyên môn vì nàng dựng thành bảo. Nô Thành xung quanh bạch tính từ rất sớm rất sớm trước kia liền có một cái thói quen, mọi người cho rằng rùa, ba, ba đều là tưởng thụy chi vật, có linh tính, cho nên thường sẽ tại chùa miếu trong hồ nước phóng sinh. Sai ẩn gì bên trong hai cái minh triều trong năm ở đây phong sinh, đã hơn 500 tuổi, lớn đến không tưởng nổi, ngoằn cũng là như thế tới. Mà mọi người đối tường Thụy Chi vật cầu phúc phương thức mấy trăm năm qua một mực chưa từng thay đổi, Thiện Nam tín nữ nhóm bình thường lựa chọn dùng tiền đến khẩn cầu điểm lạnh phụ hộ. Biết được phố Cũ vườn Bạch thú mới dở đi toàn thế giới chỉ có ba con con ba ba đốm, không ít du khách hoa mười lần nguyên tiền vé vào cửa, liền vì đến xem con ba ba đốm liếc một chút. Bên trong đại đa số người đều vô duyên mắt thấy con ba ba dùng, Vương Cửu dù sao vừa tới vườn thú, chưa quen cuộc sống nơi đây, bình thường trừ nổi lên mặt nước lấy hơi, một mực đợi tại dưới nước. Nhưng cái này kia không ảnh hưởng chút nào tiện nam tín nữ nhóm thành kính. Thứ tư buổi sáng, Kỳ An nhàn rỗi không chuyện gì, chuẩn bị đi xem một chút mạn nghỉ quảng trường mùa luyện được thế nào. Đi ngang qua con ba ba đốm ao, Kỳ An bỗng nhiên dừng bước lại, lui lại trở về. Người nào thất đức như vậy? Con ba ba đốm vừa tới, liền hướng trong hồ nệm rất rười. Hắn cau mày nói, "Có thể lập tức." Kỳ An cẩn thận hướng giữa hồ hình vông nước đại nhìn lại, trước mắt nói, "Đây. Đây là tiền." Hình vuông nước đại vốn là vì thuận tiện con ba ba đốm leo đi lên phơi nắng nghỉ ngơi nhưng bây giờ phía trên vụn vật tàn mát không ít nhất nguyên, năm sừng tiền xu, gầy đứng lên 10 nguyên 20 nguyên tiền giấy cũng có. Ngây người một lát, Kỳ An nói, cái này cũng không phải cầu nguyện ao, sai vẫn gì cũng không, coi là xa xôi, làm gì không đi chỗ đó bên trong ném tiền. Vừa nói xong, hắn vỗ xuống chính mình cái ót, người khác nguyện ý ném tiền, ta không cao hứng cọng lông a. Đứng tại bên cạnh ao nghĩ một lát, ngăn cản tiện nam tín nữ hướng bên trong ném tiền. Cái này là không thể nào. Kỳ An muốn ngăn đều ngăn không được. Đã vô pháp ngăn cản, vậy không bằng mở đầu chân Kỳ An chạy về chữ vật thất, đem đã lâu đông sen ra tới. Con ba ba đốm ao nước vừa đổi qua, kỳ an cởi quần áo đặt tại bên mở, dùng đầu đỉnh lấy cực đại bông sen buồn, lội qua 1m5 sâu ao nước, đặt ở hình vông nước trên đài. Hình vông nước giữa đài, đông sen buồn 80cm vuông, chờ mọi người nhìn thấy, tự nhiên mà vậy liền sẽ hình thành một cái chỉ có ném chuẩn mới có thể linh nghiệm suy nghĩ. Có mục tiêu vật, tiền đại đa số đều sẽ tiến đông sen buồn, ta cũng nhiều nhất tản mát tại hình vông nước trên đài, kỳ an thu lại thuận tiện, cũng có thể tránh khỏi ném loạn tiền rơi vào ao. Cũng là vườn bạch thú du khách không nhiều, không phải vậy kỳ an cảm thấy hắn có thể dựa vào vương cựu cùng nước trên đài bông sen buồn mua lấy một phòng nhỏ vệ phần tiền vết bẩn nhiễm ao nước. Con ba ba đốm ao chừng 200 mét vuông, định kỳ đổi nước, cái này cần muốn bao nhiêu tiền tài năng hạ độc chết tại đập chứa nước Lý Trường 72 năm trước cũ. Trong chùa miếu cầu nguyện ao bình thường đều là tiền so cá nhiều, cũng không gặp những cái kia cá là bụng. Kỳ An đã đem nước trên đài tiền chuyển di tiến Đông Sen buồn, mặc quần áo tử tế lên mở, hắn nhìn một chút, hài lòng gật đầu rời đi. Thầy L góc phía nam nhi đồng khu. Độc lần đánh lần. Độc lần đánh lần. Tại hoang mộ mẹ cùng người khác bác gái rốc lòng chỉ đạo dưới, Mạn nghỉ trải qua mấy ngày nữa luyện tập, đã nắm giữ cái này thủ sống độc phần vũ khúc. Tại Bắc Gai trong phương trận, Tiểu Mập Mạp động tác cũng có thể đi theo đều nhịp, may may nhìn không ra đột đột. Có lần trước Ngô Thành Tân Văn báo đạo, rất nhiều người tại con ba ba đốm ao thất vọng sau khi rời đi, cơ bản đều sẽ tới Nhi Đồng khu vây xem cái kia linh hoạt nước ngoài người lù mập. Đợi đến một khúc kết thúc lúc nghỉ ngơi, không ít người nhao nhao yêu cầu cùng Mạn Nỉ chụp ảnh chung, nhất tình tràn đầy Tiểu Mập Mạp chắc chắn sẽ không từ tuyệt. Mấy ngày kế tiếp, trên internet có quan hệ Mạn Nỉ tin tức dần dần biến nhiều, mà thứ tư ngày này, từ Ngô Thành tin tức bên trên lấy ra đoạn video kia bị người có quyết tâm chú ý tới. Mùa Đông không ngủ nướng, tân thủ lời nói đề nghị từ cỡ nhỏ cho tới tay. Hầu hạ đứng lên tuột tiện, cảm tạ ngán nghê, đại hiệp cũng phải quỳ, cực phẩm tông nhân, ta mẹ nó không có tương lai khinh thường. Chương 121, biến hóa. Giữa chưa 11 điểm không đến, rõ ràng dám đen Mạn Nghị lần nữa đầu đẩy mồ hôi trở lại đại bản ỷ Ẩn Chi. Tiếp nhận thích dị ra đưa tới bình nước suối khoáng, Mạn Nghị vặn ra nắp bình, từ ngực cử ngực một hơi buồn bực hơn phân nửa, hắn xoa đem mồ hôi hướng trên cây cao hơn nói, kỳ ăn, chúng nương, nương nói ta dân tộc mai là có thể xuất sư các nương thế chiều ngày mai bắt đầu dạy ta thứ thủ tiểu bình quả lịt apple. Trên cây, thứ ba mặt vách tường đã hoàn thành, trên tường mở cửa sổ Kỳ An đang đánh mại kết thúc, một hồi liền muốn đến giờ cơm, hắn buông xuống công cụ, bỏ xuống thụ, mắt nhìn mãn nhị hình thể, cười nói, "Ta cảm thấy ngươi càng thích hợp nhảy sông Nam Xỉ sì Thai." "Chúng nương nương nói về sau sẽ dạy ta." Mắn nhí lộ ra hai hàm răng trắng cười ngây ngô a. "Về sau?" Kỳ An mắt nhìn béo tổ Hạo, cũng không nói ra. Trên bãi cỏ, trẻ em ở nhà trẻ nhân số đã sớm vượt qua 100, gần nhất không ít chó đều cho Kỳ An đắp lên chào ấn, hắn chó vương ân ký, 91100. Dựa theo hiện tại tiến độ, thứ 5 nhà trẻ tan học trước, là hắn có thể đạt thành chó vương ân ký nhiệm vụ. Tục nữ nói gần heo người đỏ. Từ khi cắt lạ bởi vì em ngại chi ma quẻ rối, biến thành bản hộ người hầu, tiểu mập mạp bá đạo tính cách đối cật lạ sinh ra thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Vườn Bạch Thú nơi nào có phiến phức, chỗ nào liền có bản hộ thân ảnh, bình thường là bản hổ ở phía trước đánh nhau, cấy nhau, cắt lạ theo ở phía sau góc phần trợ uy. Chim ma trở lại vườn Bạch Thú sau 3 ngày 2 đầu gây sự tình, nó vừa lại đem Hạ Mì ưa thích gặm thật tâm bóng cho đoạn, một mực ép dưới thân thể, bắt phụ chửi động một dạng sông hạ mì một hồi sửa. không sợ chim ma, nhưng miệng nó cũng cắn không đi xuống, không có cách, đành phải mắm nhau. Bản xuất hiện, bảo e điều đỉnh. Nó cũng mặc kệ ai đúng ai sai, hai cái chó cắc đánh một trận. Chi Thu ạ thu bị đập bay về sau, Hạ Mị thừa cơ lẩm bẩm đi tiểu cầu, nhanh như chớp chạy mất tăm. Chi Ma hung hãn, muốn đuổi trở về, bị bản hổ ngăn lại. Tiểu Mập Mạc còn không có lên tiếng, phía sau trước vang lên góc phần trợ y. Biết có bản hổ bảo bọc, Chi Ma không thể lấy nó thế nào, cắt lã lần thứ nhất xong Chi Ma sủa gọi, cứ việc làm sao nghe cũng giống như bại quyền gọi tiếng, có thể người cao to rốt cục giảm giống ma. Bạn ăn Chi Ma. Bán Nghị chi, mạng nghỉ chú ý tới cắt lạ biến hóa, kinh hỉ qua đi, lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt, một mực bị Chi Ma khi dễ cắt lạ đều biến. Ta lúc nào tài năng giống như cật lạ, có dũng khí đứng lên đối mặt thúc thúc. Tại sao phải giống như cật lạ?" Kỳ An đung nhiên nói, hắn chỉ hướng cho săn, "Muốn học ngươi cũng cần phải học bản hộ. Muốn làm gì liền làm gì." Xem hai khó chịu nhè răng liền lên, không tim không phổi tận tình rộng rãi, thời gian này trôi qua nhiều tự tại. Mãn nhỉ, "Thế nhưng là, không cảm thấy dạng này có chút quá tùy hướng sao?" Kỳ An, "Nói đùa, ngươi là thổ hào a, ngươi không tùy hứng người nào tùy hứng." Mãn Nghị chớp chớp mắt to. Giữa trưa ăn được cơm trưa trở về, bốn người ai cũng không có phát giác, sau lưng có hai người đang lặng lẽ đi theo. Bởi vì con ba ba đốm gần nhất hấp dẫn không ít du khách đến đây tham quan, cho nên hai người mua vé sau tiến nhập vườn thú, cũng không gây nên cửa lão chu chú ý. Hai người này tại trong vườn thú một đợi cũng là đến trưa, một hồi nhìn quanh đại bạn nghỉ ạn chỉ, một hồi xa xa dõi xét tiểu kiểu liên tiếp nhi đồng khu, thẳng đến buổi chiều 4 giờ mới rời khỏi. Thiên hạ ngày nay buổi trưa, xuất sinh hơn nửa tháng, ngủ đệm bên trong bốn cái tiểu sữa chó lần thứ nhất mở to mắt, hoàng mụ mẹ đạt được kỳ an thông chi tin tức về sau, múa đều không ngậy, chạy đến đại bạn chỉ xem xét tiểu sữa chó tình huống không phải do hoàng mụ mẹ không cần trương, nàng tại cái này bốn cái tiểu sữa cậu thân bên trên hoa quá nhiều tâm huyết. Lúc này, Kỳ An thì tại cười xấu xa suy nghĩ nói, sau đó phố cũng bật về sau, xem ra lại lại muốn thêm một cái phố cũ F4. Cờ cờ cờ cờ. cờ. 6 giờ chiều, trước đó theo đuôi Kỳ An hai người bọn họ trở lại ở vào thân thành một nhà nào đó bảo an công ty. Thế nào? Thấy rõ ràng à, có phải hay không ạ đẩy ra bi man nhỉ? Trong hai người tóc hối cua nam trả lời, "Vương ca." Thấy rõ ràng, là man nhỉ. Bên cạnh bản thốn kích động nói, "Vương ca, chúng ta lúc này muốn phát đạt" Vương Ca quét hắn liếc một chút, không rảnh để ý, hướng tóc hối của Nam nói, "Rất tốt, người đi để bọn hắn tiến đến, chúng ta triển khai cuộc hợp thương lượng một chút." Không bao lâu, trong văn phòng tụ sáu người, Vương Ca thoát áo sơ mi, ăn mặc trắng áo lót, dẫn đầu nói, "Hai người các người đem vườn Bạch thú tình huống nói một chút." Tóc hối của Nam, "Vườn Bạch thú có trước sau hai đại môn, cửa sau chỉ cho phép ra không cho phép vào, chúng ta mục tiêu mạng nghỉ khả năng xuất hiện tại hai cái địa phương, một là trong đông viên một khoả cự đại ban nghỉ ạn chi, nơi đó có rất nhiều chó. Một cái khác, cũng là vườn Bạch thú tây ở góc phía nam một mảnh đất trống, nơi đó có rất nhiều bác gái." Bản thuần Vương ca, muốn ta nói này dùng đến phí nhiều như vậy đâu góc. Chúng ta 6 người trên tay đều thật sự có tài, ngày mai cùng một chỗ từ cửa chính sông đi vào cấp người liền chạy, bọn họ không phải chó cũng là bác gái, ai có thể ngăn được chúng ta? Ai có thể ngăn được chúng ta? Vương ca cười lạnh, sau đó mở ra trên bàn máy tính video, sau 3 phút, hắn hướng bản Tốn hỏi, ngươi cảm thấy cái này hai cái chó cản không ngăn được chúng ta? Bản thốn nhìn xem thể trạng to lớn đại hắc cẩu, nháy mắt mấy cái, lại đưa ánh mắt rời về phía bên cạnh thể trạng càng lớn cự thú, gian nan nuốt nước miếng, huệ và nói, nếu như mạn một mực đợi tại đại bản nghỉ chúng ta còn cái giam a. Trương Bản Tốn liếc một chút, Vương Ca nói, "Quảng trường múa mỗi ngày đều nhảy, nhưng chó không nhất định mỗi ngày đều tại. Ta điều tra, nơi đó lưu cầu phát sóng trực tiếp thứ 7 chủ nhật nghỉ ngơi. Tuần này 6 mới là chúng ta động thủ thời cơ. Chỉ cần chó không, mấy cái kêu bác gái không đáng để lo." Bản thốn chen vào nói cắt ngang, "Cho nên, tuần này 6 mấy người chúng ta vừa xuống xe liền từ cửa chính sông đi vào, cấp người liền chạy." Vương Ca cái trán gần xe nhận ấn ẩn lộ lên, "Ta một lần cuối cùng nói cho ngươi, chúng ta bây giờ là bảo an công ty, không là trước kia, có thể không cần cân nhắc hậu quả." "Không sai, chỉ cần ra manh nghi, đem hắn giao cho thúc thúc hắn." nên coi như chúng ta bị cảnh sát bắt lấy cũng sẽ không có sự tình, bởi vì chúng ta là đem mạn nhỉ giao trả lại cho hắn pháp định người giám hộ, cái này theo bắt cóc không hợp. Nhưng là, người mẹ nó coi là tiến vườn bạch thú không cần mua phiếu a. Đến lúc đó bắt cóc không có chúng ta sự tình, có thể trốn phiếu nên phạt tiền một điểm sẽ không thiếu. Bản Tốn nghe xong Vương Ca lời nói, chắc cảm thấy đinh tai nhức óc, hoàn toàn tình ngộ, hắn nói, "Này, chúng ta mua trước phiếu, lại đi vào cái người." Vương Ca, nói nhảm. Đương nhiên phải mua vé, mà lại không thể mua một lần. Lưu một người lái xe đến sau L môn tiếp ứng. Ta năm cá nhân phân tán ra, từng cái mua vé đi vào, miễn cho bị người khác phát giác. Chờ đi vào về sau, chúng ta lại tìm một chỗ tụ hợp, cùng đi Tây L góc phía nam. Bản thốn lần nữa xem vào, sau đó cướp người liền chạy. Người nói vẫn là ta nói. Mấy lần bị cắt ngang, Vương ca giận mà đập bàn. Nhìn chằm chằm bản thốn thật lâu, gặp hắn túi đầu im tiếng, Vương ca phun ra hai đạo khí thô, điều chỉnh tốt tâm tình, nói tiếp, sau đó cướp người liền chạy. Lớn nhất không nên sinh bệnh thời điểm hết lần này tới lần khác liền đến. Truyện được cọ vật bỉ đạn. http://chuanvucongmembo31140001chuong122. Chờ Ban đêm, Kỳ An vẫn làm mượn cớ để mạn nghỉ đi theo lão phùng qua hồ lũng, tự mình một người tới đốt vương Cửu cùng mèo con. Hồ Lưu đã sớm ghi vào giá tính chi thư, Kỳ An có rảnh liền cho ăn nó hai đầu ngân điều khi ăn vặt. Con ba ba đồ mao, Kỳ An dọc theo thềm đá đi xuống, gọi ra ngân điệu đập mặt nước, Vương Cửu rất nhanh hiện lên, bơi về phía bên bờ. Ngân điều một đầu một đầu địa uy, Kỳ An vốn định cho ăn no Vương Cửu lại đi tìm mèo con, mèo sau lưng trên thềm đá đột nhiên chuyển đến mèo tê. Kỳ An quay đầu, mèo con chính mình đi tìm tới. Đã đến đều đến, Kỳ An liền hai bên cùng một chỗ uy, một hồi hướng trong hồ ném một đầu. Một hồi hướng trên thềm đá ném một đầu. Vương Cửu Miệng ăn nhiều được nhanh, 10 đầu cá nhỏ vào trong bụng, vượt lên lớn nhất tầm thềm đá, ghé vào Kỳ An bên chân tiêu thực, đồng thời chờ đợi Kỳ An cho nó trả lưng. Kỳ An đang chuẩn bị hướng trên bờ ném đi mỗi ngày định lượng đầu thứ năm, bỗng nhiên cảm giác trên tay không đúng, thu tay lại nhìn lại, nói: "Bốn Tạ, ngươi làm sao thanh đao cá cho ta đưa ra đến?" Long cung trấn thủ Bốn Tạ: "Đại vương, ngân điệu đã đều ăn xong. Nhanh như vậy?" Kỳ An chớp mắt, sau đó nhớ từ bản thân xế chiều hôm nay cho hổ cho ăn nan vật thời điểm giống như cho ăn đến hơi nhiều. Từ khi thứ bảy câu được giống cái dao cá Cùng lúc trước Hùng Tính đao cá thành công phối đôi, thứ ba thời điểm, giống cái đao cá tại lòng cung sinh hạ ba mai trứng cá, nguyên nhân sau hiểu biết. Kỳ An ngẫm lại, cầm trên tay đao cá thu hồi lòng cung. Hắn cái này vừa thu lại, mèo con không bình tĩnh. Năm đầu ngân điều đối mèo con tới nói căn bản ăn không đủ no, mỗi ngày đều bị Kỳ An làm cho đỡ đời, mèo con đã đối mỗi quỷ hẹp hỏi rất bất mãn, nếu không phải xem ở liền hắn có cá phân thượng, mới sẽ không mỗi ngày hiện thân gặp mặt. Hôm nay quỷ hẹp hỏi làm trầm trọng thêm, liên mỗi ngày định tốt chương năm đầu đều không uy, mà lại đầu kia cá lớn rõ ràng nhìn càng ăn ngon hơn bộ dáng, em mở eo vạn mèo con kéo dài thanh âm. Biểu thị nó rất lợi hại không vui. Mèo con không vui, kết quả là nó quay đuôi một cái, cho Kỳ An dây có nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở, trấn ác tường thú xuất hiện, cực chân quý, duy nhất bổ sung thông dụng hình thiên phú kỹ năng. Tường thú trấn ác, nhiệm vụ yêu cầu, 72 giờ bên trong cho tường thú cho ăn dao cá. Thời gian đếm ngược bắt đầu tính theo thời gian, 715959. Kỳ An chớp mắt lên người, hắn nhớ kỹ sớm nhất thời điểm, bảo bối của giống như cũng là bổ sung thông dụng hình thiên phú kỹ năng, thu làm tư L sủng sau đạt được ga dùng tốt nộ công tiêu ký. Hắn nhìn về phía mèo con, trấn thú. Bốn ta Ngươi không phải chấn trách thủy thủ sao? Nó cùng ngươi quan hệ thế nào? Chấn trách đẳng cấp tại trên ta, đồng quá không biết nói. Long cung trấn thủ bùn ta nói, "Ta." Kỳ An nhíu môi, lần nữa nhìn về phía nhiệm vụ, đếm ngược đã bắt đầu, có thể nhiệm vụ có ban thưởng gì hoặc là trừng phạt, một câu cũng không nói. Suy nghĩ tỉ mỉ một trận, Kỳ An quyết định tạm thời không cho mèo con cho ăn đau cá, trứng cá hết thảy chỉ có ba mai, cứ việc tỷ lệ không lớn, nhưng vẫn là có khả năng xuất hiện ba đầu cá nhỏ cùng còn lại một đầu thành cá đều một cái giới tính phân biệt tình huống. Nay đến lúc đó Kỳ An lại được lại đi tìm dao cá. Dù sao không có khen thưởng cũng không có trừng phạt, coi như nhiệm vụ quá thời hạn thất bại cũng không quan trọng. Kỳ An chuyển hướng mèo con, không phải không cho người ăn, lại nhận mấy ngày, tuần sau ca liệu 50 phóng sinh tích phân không ổn, liền dùng dao cá cho người ăn. Kỳ An rời đi, qua cùng ông ngoại, Mãn Nghị tụ hợp Mà trước kia nửa với mèo con nhìn giống như không nóng nảy, nhàn nhã liếm liếm tiểu chảo, tựa hồ rất có lòng tin tại 72 giờ bên trong ăn vào dào cá. Không bao lâu, mặt cổ thấp sơn núi bên trên, lão phùng, Mãn Nghị, Kỳ An song song ngồi, Hồ Nữu ở lão phùng bên người. Mãn Nghị học Kỳ An, giõm mở hai tay nằm thẳng bãi cỏ. Nửa vọng đỉnh đầu tĩnh mịch tinh không. Kỳ An bên người ba cái tiểu chư thay phiên dẫn qua hai trên mặt người, tìm tới Hồ Lữu, lẩm bẩm xin nó hỗ trợ trải lông. Tốt tính Hồ Lữu nằm xuống, trước dùng hai cái móng đuốt lớn ôm lấy Tiểu Hoàng, lẻ lưỡi mở liếm. Liếm xong một cái đổi một cái, mãn nhĩ quay đầu. Mặt Thiết Ma Cỏ nói, "Kỳ An, vườn bạch thú thật chơi thật vui, nơi này có Hồ Lữu, có chó, có tiểu trư, còn có chúng nương nương, mà lại nơi này giống như mỗi người đều rất lợi hại thích ta. Kỳ An liếc mắt bản thân cảm giác tốt đẹp béo lắm lời, lựa chọn người gian không mang ra, kỳ kỳ đến bây giờ không đối hắn cười qua. Mãn nhĩ nói tiếp đi. Trong vườn thú mỗi ngày đều có thể hưởng thụ bình tĩnh cuộc sống vui vẻ, ta thực sự rất ưa thích nơi này. Kỳ An, ta không nói đùa với ngươi, đem vườn bạch thú bán cho ta đi, được không? Ngươi không cần lo lắng, vườn bạch thú vẫn là từ ngươi cùng phụng ra ra quản lý, thiếu cái gì, cần gì, ta đưa tiền, các ngươi một đút mua. Ta hàng năm liền đến chơi hai ba lần. Kỳ An hai tay gối đến sau đầu, hai chân chéo nẫy, nhìn lấy Tinh không nói, ta cũng không nói đùa với ngươi, không cửa. Mãn Nghị mặt béo vật ba, Kỳ An nói tiếp, ngươi không phải vườn bạch thú người đều thích ngươi sao? Lúc nào muốn liền chính mình tới, làm gì không phải mua xuống. Mãn Nghị ngậm lại, Đúng a, tựa như là có thể dạng này. Lập tức, hắn lông mày nhỏ nhăn nhíu lên, thế nhưng là, không có mua xuống vườn bách thú, ta luôn cảm thấy tâm lý không nỡ. Người cùng chúng nương nương đều đối ta tốt như vậy, hổ lữu cũng tốt, còn có chó cùng tiểu trừ nhóm, ta muốn cho các ngươi, vì vườn bạch thú làm chút gì? Ngay vậy, Kỳ An nghĩ lại một trận, chọn dưới lông mày nói, còn giống như thật có một việc cần ngươi hỗ trợ. Thứ 5 buổi sáng, cho Vương ấn ký, 96100. Dù sao không phải rất gấp, Kỳ An biểu thị kéo tới cuối tuần cũng không phải là không thể được, nhưng có chuyện không thể kéo. Hắn nhất định phải ở trên buổi trưa đem tụ ốp một lần cuối trên tường cửa sổ mở tốt, chờ đến xế chiều trước khi đi, cho tụ ốp toa lên nước sơn, phơi bên trên hai ngày, chờ đến thứ hai, ngày mùng ngày 1 tháng 8 kỳ kỳ liền có thể vào ở. Kỳ An đã nghĩ tới, cứ việc tụ ốp hình dáng bên trên không phải tròn, nhưng nhan sắc nhất định phải giống phim hoạt hình bên trong cây nấm phòng. Hắn nước sơn đều mua xong, từ phía vách tường bôi thành trắng, nóc nhà đỏ, vẽ tiếp bên trên hình tròn màu trắng điểm lấm tấm. Lên cây dưới tụ bận bịu cho tới trưa, một lần cuối tường, cửa sổ cùng môn toàn bộ trừ nhan sắc, một tòa tụ ốp đã hoàn thành. Kỳ An bò xuống cái thang, gọi tới Kỳ Kỳ cùng thích thị ra, mời các nàng sơ bộ nghiệp thu, thuận tiện hỏi dưới còn có cần hay không cải tiến địa phương. "Thiện ca ca, môn cùng cửa sổ đâu?" Kỳ Kỳ hỏi. "Kỳ An, thu ống cửa sổ không đều là chống giống sao?" Kỳ Kỳ muốn sẽ, nói, "Ừm. Rất tốt, dù sao trên cây người khác nhìn không thấy, cũng không thể đi lên, môn cùng cửa sổ không trọng yếu." Gặp nàng hài lòng, Kỳ An thu thập xong công cụ, chuẩn bị trước cho chó ăn cơm, chờ sau đó buổi trưa nghỉ chưa trở về lại đến nước sơn. Phố cũ trong vườn trẻ Vì củng cố cũng xác lập bản ổ nhà trẻ chi vương địa vị, mỗi ngày ăn cơm đều là nó cái thứ nhất ăn trước. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi một cái chó đều phục bản ổ tỉ như cây cột, cô nàng, cùng từ trước đến nay tại trong vườn thú độc lai độc vãng đại khối đầu hút. Cảm tạ sau khi chết có ai nhớ ký ta, mối tiêu đường bánh, quốc dân đệ đệ ít, ngàn giảm băng điên phong thiên lý khen thưởng. Chuyện được cỏ vật bởi đàn. Http truyền với 31401 chương 123 Chó Vương ấn ký, 11 giờ rưỡi khoảng chừng, Mạn Nghị tại động vật vườn nhân viên phòng tắm tắm xong, đội qua một thân ướt đẫm mồ hôi y phục, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái trở về đại bản mỹ ăn trì. Vườn Bạch Thú chó lại nhiều, quy cụ bất biến, mỗi ngày đều là bản hộ ăn trước, ta chừng trăm con chó xếp thành hai hàng, ngồi sổm địa trở. Mạn Nghị đi ngang qua, dừng lại quan sát bản hộ làm sao tại hắn tiểu bằng hưu trước mặt rúc hết ra vui phong. Vài ngày trước, Kỳ ăn để Mạn Nghị học bản hộ, càng nhiều là trò đùa tính chất, có thể Mạn Nghị vào, gần nhất một mực đang quan sát bản hộ. Chừng 100 con chó đã mập hổ ăn buồn là đầy. Tô San Diệu vỗ Dương Ai tại tràn đầy ăn buồn đến đây đi trở về bên trên hai bước, sau đó vây quanh ăn buồn về sau, mặt hướng đội ngũ đặt mông ngồi xuống, bày đủ giá đỡ, phảng phất tại hướng ta chó tuyên cáo cái này buồn thức ăn cho chó là ta. Bên cạnh Mạn Nhỉ không khỏi đối tiểu mập mạp bá khí tùy tiện tiêu sái chó sinh ra chút hâm mộ. Mà ở trận cũng không phải là mỗi một cái chó đều phục bản hổ, tỉ như cây cột, cô nàng, cùng từ trước đến nay tại trong vườn thú độc lai độc vãng đại khối đầu hút. Tiểu mập mạp dốc hết ra nửa ngày, không vui. Đại khối đầu đói bụng, ở đây lại chỉ có một chậu thức ăn cho chó, làm sao bây giờ? Đoạn lạc gặp đại khối đầu phá hư đội hình hướng chính mình đi tới, bản hổ đầu tiên là sủa gọi cảnh cáo, sau đó phát hiện hụt mục tiêu tựa như là thức ăn cho chó, bản hổ tiến tới một bước, đem ăn buồn hộ dưới thân thể, hướng hụt nghe răng, zzzzz. Hụt không quan tâm bản hổ nhai răng, dây dưới mí mắt mắt tam giác lánh đạm liếc qua, go. Sủa kêu một tiếng, mà sủa xong bản hổ còn chưa tránh ra, hụt tiến lên, đồng dạng bắt đầu nhai răng, chỉ là thanh âm càng lớn, càng thấp hơn, zzzzzzzzzzzzzzzzzzz. Bản cùng túi đầu bắt đầu đính ngô rất hung ác, bản đạo cố chấp. Song Vương nửa bước không cho, khoảng cách gần lẫn nhau nhai răng. "Kỳ An, mau đưa bản hổ gọi trở về." Mạn Nghị nói. Kỳ An nhìn lại, "Vì cái gì?" Thủ hội cắn chết nó. Nhìn qua video, được chứng kiến sư tử hất đầu mạn Nghị vội la lên. "Kỳ An, vậy cũng không thể lui a." Mạn Nghị không hiểu nhìn lại, Kỳ An nói, "Hốt chỉ là muốn ăn, nhưng cái này bổn thức ăn cho chó đối bản hổ tới nói, là nó vườn bạch thú chi vương địa vị biểu tượng, tuyệt đối không thể để cho." Thế nhưng là, bàn hổ rõ ràng đánh không lại hổ ta. "Mạn Nghị, Kỳ An, vậy thì thế nào? Có nhiều thứ không thể để cho, ngươi xem trọng." Hôm nay chỉ cần bản hổ lui, về sau trong vườn thú không có chó hội lại nghe nó. Mạn Nghị mặt béo lo lắng, hổ toàn thân lông bẩm đã đổ tung, chấm thấp tiếng giống để hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Kỳ An làm theo hài lòng nhìn về phía đồng dạng hung ác nghe răng bản hổ, hắn dắt một bên khoe miệng, giọng điệu gầy nhẹ, nhưng ngựa khi kiên quyết, đó là khác đồ vật, đánh bạc mệnh cũng không cho. Thanh âm chuyển vào Mạn Nghị lộ thai, mắt thấy hình thể trên lệch cách xa, lại nửa bước không lùi bản hổ, hắn nói, "Nó, không, ta đồ vật, đánh bạc mệnh cũng không cho." Nói xong, Mạn Nghị chính mình đánh trước cái run dậy. Thế nhưng là, một hạt giống đã lặng lẽ chôn xuống chỉ cần rọi lên hai nhóm nước, liền sẽ mọc dễ nảy mầm, phá đất mà lên. Ban hổ cùng hột rằng cò vẫn còn tiếp tục, Kỳ An thấy nó hai cũng nhanh lẫn nhau mở cắn, hắn dự định tham gia can thiệp. Ban hổ là Kỳ An tại trong vườn thú lập Vương, hắn đương nhiên phải trợ giúp bản hổ giữ gìn nó địa vị. Nhưng mà, tiểu mập mạp lại xong, một lần cho Kỳ An kinh hỉ. Ban hổ dẫn đầu hành động, chuẩn bị đánh nhau, móng vuốt tóe quần đập, không cẩn thận đem hổ dưới thân thể ăn buồn cho đập bay, thức ăn cho chó vậy một chỗ. Gặp An đã không, nghe được Kỳ An tiếng chào hỏi, hụt quay đầu chạy về mình đã bị rót đầy ăn buồn, bẹp bẹp bắt đầu ăn mà bản hộ gặp một nhận sợ tối lui, lỗ mũi phun ra hai đạo khí thổ, cảm khuyến nha đâm thiên, đáp ý sủa kêu một tiếng, cùng ta đấu. Cơm chưa lúc, Kỳ An mơ hồ cảm giác mãn nghỉ có điểm gì là lạ, bởi vì làm một cái lắm lời, hắn lời nói thế mà biến thiếu. Không có để ở trong lòng. Chờ nghỉ chưa kết thúc, để mãn nhị chính mình tiến đến Tây L góc phía nam nhi đồng khu, Kỳ An đem an trí tại Lang Sơn bên trong nghỉ ngơi cầu cầu nhóm mang ra. Mỗi lần chỉ cần vừa ra khỏi cửa, mặc kệ cửa gì, những này vô luôn luôn rất lợi hại sung sướng. Dẫm lên trên đồng cỏ, rõ ràng chỉ là nghỉ ngơi không đến 2 giờ, chúng nó từng con cũng đều cao hứng miết lên cái đôi. Vừa mở mắt không có mấy ngày bốn cái tiểu sữa chó nằm đang ngủ đẹp bên trong, bị kỳ An toàn bộ ôm đến đại bạn Mỹ Ảnh Chi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên cây, đột nhiên thay đổi chủ ý, tính toán đợi buổi chiều đưa đi các tiểu bằng hữu cùng kỳ Kỷ về sau lại bắt đầu bên trên núi sơn. Nhan rối không chuyện gì, kỳ An nằm nghiêng, một cái cánh tay chống tại ngủ đệm bên ngoài, vò lên tiểu sữa chó. Cô nàng hậu sản đã khôi phục được không sai biệt lắm, vì hoạt động gần cốt, bắt đầu đánh lao công trời, cây cột bị đuổi cho đầy vườn không đến một lớn, đi đều rung động dung dậy, thói quen đem Kỷ An ngón tay bẩm ở trong miết Buổi chiều ánh sáng mặt trời luôn luôn rất lợi hại lười biếng, Kỳ An vỏ một hồi, bất chi bất giác treo lên ngủ gật, mà hắn cùng tiểu sữa chó ở giữa độ thân mật còn đang không ngừng tăng trưởng. Động vật ấu tể vốn là dễ dàng nhất soát độ thân mật, Kỳ An theo tiểu sữa chó cũng đã ở chung một đoạn thời gian, cho dù chúng nó giã tính đẳng cấp đều là l vờ cái thứ nhất tiểu sữa chó non nốt ngào một tiếng, nỗ lực nâng lên móng nước nhỏ, đắp đến Kỳ An trên mặt. Rất nhanh cái thứ hai, cái thứ ba, chờ đến xế chiều 3.40 khoảng trường thời điểm. Con thứ tư móng đuột đắp lên, bên cạnh đang chơi điện thoại di động thích Thị ra bỗng nhiên ngẩng đầu, lộn xộn tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng ba bốn phía, trên đồng có hơn 100 con chó tuần tự chạy đến đại bảnỷ An Chi, đem ngủ gà ngủ gật Kỳ An bao bọc vây quanh, từng con dơ lên cổ. A o. Liên tiếp tiếng gào thét đem Kỳ An bừng tỉnh, còn không có lấy lại tinh thần, vòng vây bên ngoài thích Thị ra hô, "Kỳ An, này sao lại thế này?" Kỳ An nháy mắt mấy cái, nhìn về phía hệ thống nhắc nhở, giờ mới hiểu được, đã tệ tụ 100 mai tay chó ân ký, vương ấn nhiệm vụ chi quyển loại đã thành. Lấy được đỗ thưởng, chó vương ân ký. Chó vương ân ký, hiệu lệnh bảy chó. Ngâm đưa nhận để bắt chó, chó độ thân mật 60, phục tùng độ 50. Sau khi xem xong, Kỳ An đắc ý vớt ve một hồi cái cảm, sau đó tuyên bố hắn đầu thứ nhất chó vương hào Hiến. Chính mình đi chơi, nên để làm chi. Hơn trăm con chó riêng phần mình tản ra, đại bản y án trì khôi phục lúc trước bình tĩnh. Kỳ An, vừa tới làm sao? Kỳ An buông tay, biểu thị hắn cũng không biết. Thực tại trong vườn thú, Kỳ An có hay không chó vương ấn ký khác biệt không lớn, cũng là giảm bất trung gian bản hộ nhân vật. Có thể Kỳ An không có ý định trục xuất bản hộ, có như vậy một đầu trung tâm chó săn tại, hắn đều không cần động cậu bản hộ liển sẽ tự hành giữ gìn vườn bạch thú mặt cỏ trật tự. Mà nếu là ra vườn thú, đi đến trên đường, ngầm thừa nhận để bạt độ thân mật 60, phục tung độ 50, tăng thêm sùng vật cầu ban đầu giá trị, chỉ cần Kỳ An nguyện ý, hắn có thể tùy tiện bắt cóc bất luận cái gì một con chó. Nói cách khác, đi trên đường sở hữu chó, đều có thể xem là hắn. Đương nhiên, Kỳ An khẳng định ngôi không nổi. Cảm tạ túi sách sao ổ thưởng. Truyện được cỏ vật bồi đàn. HTTP chuyển cương mềm bờ chương 124, mạng nghĩ mắc. Vừa chiều đưa đi tiểu bằng hữu cùng Kỷ Kỷ, Kỷ An thay đổi một thân lão quần áo lao động. Từ chữ vật thất âm đến nhất đại quyển vải tợ lật tiệp trải tại thu ốc chính phía dưới, sau đó tại thu ốc chỗ ngồi cũng trải một tầng. Kỳ An đem đỏ trắng hai thùng nước sơn khiêng lên cây phòng, từ nóc nhà bắt đầu trước bôi hồng sắc. Dưới cây, Mạn Nhỉ nhĩ lại lông mày nhỏ nhắn, ngồi dựa vào thân cây, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Bởi vì mấy ngày nay một mực không có đi máy rối cá lạ, người cao to liền ghé vào cách hắn không xa địa phương. Nghe nói cho có thể thông qua khí vị phán đoán chủ nhân tâm tình trạng thái. phải ban, ban tại, cây, ngẩng hiện tâm cao, tiểu mập mạp tới, Bộ nhào vào màn nghỉ trên thân bẹp bẹp liếm mặt. Mạn Nhỉ chu tránh, có thể cuối cùng không lay chuyển được Bản Hổ, giữa lông mày ưu ám tản ra, không thể làm gì giơ lên khoe miệng, hai tay vây quanh Bản Hổ, đem một quả béo đầu gối ở trên vai, thân mật quả mặt Nghe bên thai hổng hộc to khỏe tiếng hít thở, Mạn Nhỉ nói, "Bản Hổ, nếu như là ngươi, ngươi hội làm thế nào?" Hỏi xong, không cần Bản Hổ trả lời, Mạn Nhỉ tâm lý đã có đáp án, cố chấp bá đạo tiểu mập mạp chắc chắn sẽ không lùi bước, nhất định trở về gầm lật thúc thúc hắn. Nhưng mà, Mạn Nhỉ dù sao không phải Bản Hổ, lấy dũng khí trở về đối mặt thúc thúc ý nghĩ mới từ tâm tư ra, lập tức tan thành mây khói. Bên cạnh Cắt Lạ gặp lão đại của mình cùng cái kia chán ghét bản tử thân thiết như vậy, cũng không biết ý tưởng gì, một hồi lay động chỉ còn một đoạn cái đôi có chút ghét, một hồi lại nâng lên mắt chó ghét bỏ nhìn xem màn nhì. Cắt Lạ tuy nhiên cái đầu lớn, nhưng nó ra tính đẳng cấp chỉ có lở vừa một, vài ngày trước liền cho kỳ An đắp lên chào ấn. Hôm nay kỳ An tu mạch chó vương ấn ký, ngầm tự nhận ra tăng độ thân mật, phục tung độ, Cắt Lạ cái này hai hạng đã đều là mát chỉ số, thậm chí tràn ra trạng thái. Trên cây Kỷ An thoa nhà, phát hiện một cái khác đem bản trải quên dưới cây, đang muốn bản gặp bản vội vàng, hắn hướng Cắt Lạ ra hiệu. Theo trước kia bản hộ một dạng, Độ thân mật, phục tùng độ mát trị số 100, Kỳ An một ánh mắt, cắt lả liền có thể đại khái hiểu, lầm bẩm lên bàn trải, chân trước dựng vào cái thang, nỗ lực hướng trên, cây rũa ra cổ. Cắt lả chiều cao tăng thêm chân dài, đứng thẳng lên liền muốn tiếp cận 2m, Kỳ An lười nhắc dưới thụ, ghé vào thụ ốc chỗ ngồi duỗi dài cánh tay, với đến bàn trải. Sau đó miệng khen ngợi một câu, cư hình đô bẹt mạn phun ra đầu lưới ngồi xổm ở cái thang bên cạnh, cào hứng lay động cái đôi. Nửa giờ sau, mặt trời lặn xuống phía tây, phía trên tường màu trắng cũng đã thoát xong, liền thưa đỏ trên nóc nhà màu trắng điểm lấm tấm còn không có giải quyết. Điềm Lâm tâm lấy tay vẽ khẳng định vẽ không tròn, Kỳ An rất nhanh có biện pháp, đi đầu dưới thụ, chuẩn bị ngày mai để hoàn thành một bước cuối cùng, tòa này xây trên tảng cây cây ngắm phòng coi như chính thức hoàn thành. Dưới cây, trời chiều tại trên bãi cỏ nhiễm một tầng kim sắc, Kỳ An cong lên tay, ngẩng đầu thưởng thức một hồi hắn một tháng qua vất vả thành quả, hài lòng gật đầu. Thu hồi mặt đất dính đỏ trắng hai màu nước sơn vạm vỡ là tí, gặp Mạn Nhỉ thần sắc buồn bực, Kỳ An tiến lên, "Ngĩ gì thế?" Mạn Nhỉ đầu gối nhìn lại, "Kỳ An, thứ hai liền muốn tiến hành lên ngôi nghi thức, Người cảm thấy ta nên trở về sao?" Kỳ An nháy mắt mấy cái, buông tay nói, Chuyện này với ta mà nói quá phức tạp cũng quá xa xôi, nên làm như thế nào, vẫn là đến chính ngươi quyết định." Mãn Nghị nhấp hạ miệng, mạnh bứt lên vẻ mặt vui cười, đứng lên nói, "Đi, chúng ta về nhà." Kỳ An gật đầu, quay đầu lại nói, "Bàn Hổ, Cật La, về nhà ăn cơm." Vương Bàn Hổ dẫn đầu, người hầu cặt La đuổi theo. Ban đêm, Kỳ An còn là một người tới cho ăn mèo con cùng Dương Cửu. Trong Long cung ngân điều số lượng 40 đầu, cũng không phải là ăn xong liền không có, mỗi cá con mỗi ngày đều tại trưởng thành, thành cá số lượng thủy trung duy trì tại 40 đầu. Kỳ An gọi ra ngân điểu không lâu sau, mèo con xuất hiện tại thạch giai trên bờ. Kỳ An cho nó ném một đầu, mèo con ngạo nghệ nghiêng đầu sang chỗ khác. "Làm sao? Còn không phải ăn dao cá?" Kỳ An cười nói. Chẩn trách nhiệm vụ đếm ngược vẫn còn tiếp tục, còn thừa 23, 50, 48. Trước đó đếm ngược thời gian có lỗ thủng, đã sửa lại. "Tốt a, tùy ngươi." Gặp mèo con một thân ngạo cốt, không chỉ vì chỉ là một đầu ngân điểu không lưng, Kỳ An không để ý tới nó, tiếp tục cho An Vương Cửu. Lúc rời đi, mèo con còn đang giận, Kỳ An lắc đầu cười khẽ, lại ném muốn đầu, qua cùng lão mãn nghỉ tụ họp. Chờ hắn sau khi đi, mèo con sông ngân điểu liếm hạ miệng, trái phải nhìn quanh. Bốn phía yên tĩnh không lời, nó meo một tiếng, nào tới trước. Không bao lâu, mặt cỏ thấp sơn núi. Trước đó nhiệt tình tràn đầy béo lắm lời biến thành một cái u buồn bản tử, Kỳ An tại Mạn Nghị bên cạnh nói, còn đang xoắn xuýt đâu? Ừm. Mạn Nghị gật đầu. Kỳ An cũng cho không ra kiến nghị gì, nghĩ lấy một lát, hắn cảm thấy có cần phải hỏi một chút Sạ Tần. Lại nói Sạ Tần hôm nay đột nhiên biến mất, bình thường mỗi sáng sớm đúng giờ năm cái Phật khiêu tưởng đều không đến được, Kỳ An điện thoại đánh tới, nhắc nhở không tại khu phục vụ. Kỳ An thu hồi điện thoại di động, anủi vỗ xuống Mạn Nghị bả vai, tâm đạo, sinh ở thổ hào nhà cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Ta 13 tuổi thời điểm mỗi ngày tại trong vườn thú nô chơi, nhưng so sánh hắn tự tại nhiều. Thứ bảy, Kỳ An ngủ cái đại rất thẳng, mạn nhỉ sau khi rời giường, đi theo lão phụ cùng đi đến vườn bách thú. Hiện tại cũng chỉ có theo chúng nương nương cùng một chỗ khiêu vũ, mới có thể để cho hắn tạm thời quên mất phiền não. Buổi sáng 10 điểm, Kỳ An tỉnh ngủ, nhàn rỗi không trẻ gì, hắn lật ra giá tính chi thư. Gần nhất 3 con tiểu hồ ly đoạt hôi thái lang sông về phía trước viện, mỗi lần vừa đến giờ cơm liền đúng giờ qua đến đưa tin. Mà Kỳ An nghĩ đến thịt heo cũng không có nhiều tiền, coi như nuôi chó, liên tiếp 3 con tiểu hổ ly cùng một chỗ uy. Dân gia Hôi Thái Lang lười nhác, Kỳ An không quan trọng, tiểu hồ ly đối thực vật khao khát, ba cái cộng đồng tác dụng dưới, tạo thành một cái để người không tưởng tượng được kết quả, ba con tiểu hồ ly và cả ngày ăn ngủ, sau đó phơi nắng hôi Thái Lang thành hữu hảo ở chung hàng xóm. Tiểu hồ ly vài ngày trước ngay tại Lang huyện phụ cận đào một cái lỗ, chuyển tới ở lại, lúc này đang cùng hôi Thái Lang nằm sấp cùng một chỗ, biếng nhác áp. Thấy thế, thế Kỳ An cười chửi một câu, rời giường hướng đi tủ lạnh. Một bên khác, trong vườn thú. Một cố cỡ trung hiện đại xe tải ngừng tại động vật vườn cửa sau, mặt khác năm người tuần tự từ cửa chính mua vé tiến vào. Chính như bọn họ kế hoạch như thế, cũng không có gây nên người khác phát giác. 15 khoảng trường, 5 người tại khỉ núi phụ cận gặp mặt, nhìn về phía nhân công bên kia bờ sông Nhi đồng khu. Một lát, tại bác gái trong phương trận tìm tới Mang Nhi, Vương ca sau cùng nhắc nhở, ta nói lại lần nữa xem, chờ sau đó động thủ nhất định phải nhanh, tận lực tránh cho cùng những bác gái đó nổi tranh chấp Nếu như thực sự không có cách, ra tay đều chú ý đến, nghe nói trong vườn thú rất nhiều giám sát, thật muốn tra được đến, không khó tìm tới trên đầu chúng ta. Bản thôn nói, không có việc gì, Vương ca Yên V cho cương tử trên cánh tay tiếp hai đầu thành lòng, cương tử chỉ cần đem hình xăm sáng lên, tăng thêm hắn một thân khối cơ thịt, đặng kia lào thái bà nhìn thấy liền sợ, nào dám cản chúng ta. Vương ca nhìn về phía bên cạnh mà cáo chén, ôm hai đầu hoa cánh tay tên cơ bắp, hắn gật đầu nói, hy vọng có thể hù dọa các nàng mới tốt. Được, nhớ kỹ từ người tự chia phần, chúng ta bên trên. Cảm tạ đêm meo meo meo đà chủ khen thưởng, còn có mèo. Điệu thấp mặt biển, bay ngọc điệp, thực phẩm tổng nhân, thiên như nước khen thưởng. Truyện được copy vật bởi đàn. http://chuyenquocmem.b31401.com/125, đóng cửa thả chó liên dưới mắt mà nói, bác gái phong bình không thật là tốt, nguyên nhân mọi người đều biết. Nhưng mọi thứ đều có tính hai mặt, nếu như ngươi là các nàng người nào, ngươi vận khí liền đến. Bởi vì, vì ngươi, các nàng dám tay sẽ lao hổ. Thứ bảy, Bác tự tháp quảng trường vũ đoàn cùng thường ngày, vì tháng 8 phần sắp đến trận đấu làm lấy tập diễn chuẩn bị. Các nàng chỗ nhi đồng khu tứ phía bị nước bao quanh, bị nhân công đường sông vây quanh, dựa vào một tòa tiểu kiểu liên tiếp, chẳng khác gì là một tòa cô đảo. Cho nên khi có người tiến vào cô đạo lúc, quảng trường tất cả mọi người sẽ thấy. Một hàng năm cái nam nhân khí thế hùng hùng đi qua tiểu kiều, trong tiếng ầm ạc Bác gái nhóm dần dần dừng lại động tác. Các người nói thế nào? Hoàng Mụ mẹ từ lam áo thun trước ngực túi xuất ra điều khiển từ xa nhấn tắt âm nhạc, tiến lên hỏi. Trong 5 người, Cương Tử trước một bước đi ra, lắc một cái lộ ở lưng tâm bên ngoài, cường tráng trên cánh tay hai đầu thành lòng, lạnh khốc nói, "Chánh ra. Hoàng Mụ mẹ không núc núc, Cương Tử cười trên một bước, giơ lên thô cánh tay, làm bộ muốn đánh. Đằng sau Bản Tốn lập tức giữ chặt, lớn tiếng nói, "Cương ca, đừng. Lần trước Bạch Hoa Châu A Lục đầu bị ngươi nửa bên xương sườn, này khẳng định không thể chịu được, coi xảy ra án mạng Bản Tốn quay đầu, trợn mắt nói, "Còn chưa chánh gia?" Cương Ca nổi giận lên không được. Mắt nhìn tên cơ bắp cánh tay trái bên trên bị mồ hôi tiêu hết thành lòng, Hoàng Mụ mẹ hướng đứng bên cạnh một bước, một câu cũng không nói. Gặp Hoàng Mụ mẹ như thế tứ thời, bản thốn cùng bên cạnh đầu húi cua đắc ý trao đổi ánh mắt, nói, "Cương Ca, đi, chớ cùng lão thái bà này chấp nhận." Năm người đi ngang qua Hoàng Mụ mẹ, hướng Vũ Đoàn phương trận ngoài cùng bên trái nhất đi đến. Mãn ý nhiều ngày như vậy mụ mụ không phải nói không, cả ngày vẻ mặt vui cười nên nhân nhiệt tình tràn đầy, dáng dấp phúc thêm nữa xế chiều mỗi ngày từ không từng đứt đoạn các loại hoa quả, chúng nương nương sớm đem tóc tiểu mập mạp như quảng trường Vũ Đoàn một phần tử. Phát hiện 5 người mục tiêu là quảng trường Vũ Đoàn người người ưa thích Man Yi, chúng nương nương tự phát hướng hắn tụ lại, đem hắn vây vào giữa. Cương Tử lập lại chiêu cũ, nâng lên bắp thịt toàn thân, tránh ra. "Bản thốn, các ngươi vừa rồi không nghe thấy a?" Hắn một đấm cắt ngang người một loạn xương sườn. Đầu núi cô cùng tóc dài nam một cái ngoài mạnh trong yếu, một cái nghe răng trừng mắt. Đội ngũ sau cùng, trải lấy đại bối đầu, mang theo kính dâm vương ca dùng một thanh nô thành lời nói hô, không muốn ăn sinh hoạt chính mình cút. Địa bộ này, bình thường chỉ nói nhao nhao cái bác gái nhón quả nhiên có chút bỡ nữa, dù sao chạy e lở manh tất cả mọi người sợ nhưng nhìn gặp cách đó không xa hoàng mộ mẹ tại móc cất ngủ, bác gái nhóm chấn định lại. 5 người này thoạt nhìn là hung điểm, nhưng đều tay không tấc sắt, chưa chắc so còn không có mang ra thạch cao 6 người trẻ tuổi lợi hại bao nhiêu. Hai nhóm người rằng có ở giữa, phụ cận một gốc dưới cây nô đồng, biết rõ tại biết rõ biết địa kêu mua hè, cô nàng đang ngủ đệm bên trong cho bọn nhỏ cho bú, nam sắp ở một bên, cây cột lẻ lửễu, nửa hí mắt, há to mồm ngáp một cái. Hoàng mộ mẹ đồng dạng phát hiện bọn họ mục tiêu là man gặp đại bối đầu bậy mưu đặt cái dưới, bốn người chuẩn bị xô đẩy hoàng mộ mẹ hô, chém hết ra, tới. Lâu dài cùng một chỗ khiêu vũ. Đoàn trưởng một tiếng hiệu lệnh, bác gái nhóm hơi hơi do dự, liền tứ tán ra, hướng hoàng mụ mẹ đi đến. Sau đó Mạn Ni Mộng, trước một khắc còn bị mụ mụ nhóm bảo hộ ở giữa, thật an toàn cảm giác, kết quả sau một khắc bên người một người đều không. Cương Tử, đầu hối cua tiến lên bắt lấy Mạn Nhi hai tay. Bản Tốn Cao hừ nói, "Vương ca, lần này chúng ta dù sao cũng nên thật phát đạt." Ta. Tóc dài nam đưa lên mông ngựa, đi theo Vương ca cứ duy trì như vậy là được thoải mái. "Vương ca." N sắc niết miệng, lột đem đại gối đầu. Thủ hào xuất thủ cũng là hảo phóng. Tiềm kiếm mạn nhỉ tiễn tù lao tiếp cận 7 chữ số LDT, 5 người cũng nhịn không được nổi lên ý cười, quay người lại, sắc mặt cùng nhau trầm xuống. 45 vị người mặc làm áo thun bác gái hai tay vẫn ôm trước ngực, một cái sắt bên một cái đem duy nhất liên thông bên ngoài tiểu kiều chen lấn chần đẩy, không có đổ sụp chỉ có thể nói cầu chất lượng tốt. Đội ngũ hàng trước nhất, hoàng muội mẹ, chúng ta nơi này 45 ánh mắt đều trông thấy, các người muốn bắt cóc tiểu mập mạp. Nói xong, tay nàng chỉ bỏ vào trong miệng, thổi tiếng huýt sáo. Cơ bản khôi phục cô nàng một chút đứng lên, đem ngậm núm cao su tiểu cẩu mang cái bổ nhào, ngã về ngủ đệm bên trong. Ma Nguyên bản mệt mỏi ngủ gật cây cột lập tức tới tinh thần, hai ngày này tổng chịu lao bà đánh, giá chứ lại không thể gặm, nghẹn nổi giận trong bụng, rốt cục có phát tiết thời cơ. Hai đầu chó một cái đều không gọi, hoàng ngụ mẹ nghiêng đầu ra hiệu, chúng nó vịnh lên cái đuôi cúi đầu, dẫm lên theo sủng vật cầu hoàn toàn khác biệt tiểu điên bước, hướng năm người đi đến. Nhìn xem đứng đầy còn nhỏ cầu, nhìn nhìn lại hai đầu không rên một tiếng lông trắng dưới tí chó, bản thốn kinh hô, cái này mẹ nó là đóng cửa thả chó. Một thân bắp thịt cương tử khóc tang mặt quay đầu, Vương ca, không nói thứ bảy vườn bạch thú không có chó sao? Ta khi còn bé bị chó cắn qua, sợ chó nhất a. Sợ cái gì? liền hai đầu chó mà thôi. Vương Ca lời còn chưa dứt, cây cột cô nàng bắt đầu ra tăng tốc độ, hai đầu chó hướng phương hướng khác nhau vòng quanh năm người bộ vòng, tìm kiếm hạ miệng thời cơ. Mắt thấy cây cột cô nàng từng vòng từng vòng tiếp cận, bối rối từ Vương Ca đá chật một chân bắt đầu, cây cột để qua giải ra, quay đầu cũng là một thanh. Một tiếng kêu đau, Vương Ca bốn cái anh em tốt chạy từ phía, lần này toàn xong, sự thật chứng minh, người là không chạy nổi chó. Nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa nhi đồng khu thành cây cột cô nàng sân chơi, người nào chạy truy người nào, cái này lẩm bẩm một thanh cánh ngông, cái kia gặp một thanh bắt chân, tại hoàng mục mẹ chỉ định mục tiêu công kích trước hai đầu chó tuyệt không ham chiến, cắn một cái đổi một mục tiêu, ý tại sua tàn con người. Hoàng Ngụ mẹ lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo động. Đã bị Thương Vương ca tạm thời không có bị để mắt tới, khập khiễng chạy hướng tiểu kiều, hung dữ gọi bác gái nhóm nhường đường. Hoàng Ngụ mẹ cái cuối cùng số không không có theo xong, thu hồi điện thoại di động, một thanh nắm chặt đại bối đầu kéo vào đội ngũ. Đứng tại hàng trước nhất bảy cái bác gái quản ngươi cái hốt vẫn là phía sau lưng, lộp bộ một trận lạch. Đã từng số học lão Trần Đại mẹ lòng đầy căm cái người xấu. Bắt các ngươi tiến sợ cảnh sát. Lỗ bác gái ra tay tạt nắm chặt lỗ hai một vòng nửa. Dương A Di, nhường một chút, để cho ta cũng đánh một chút. Dáng lùn cao lớn mẹ với không đến, ở phía sau điểm lấy chân hô. Vương Ca đại khái nỗ lực 4.5 không cộng tóc, cuối cùng từ hoàng ngụ mẹ trong tay tránh ra, lốt hai, phía sau lưng, cái hóp, cùng ra đầu nóng bỏng đau. Đường này không thông, cô nàng chạy một vòng lại đuổi tới, Vương Ca ngoan ngoải cũng không kịp lưu một câu, hoảng hốt đảm bệnh. Hoàng ngụ mẹ ném đi trên tay sượt sệt, chân đầy sáp chạy tốc tốc, hướng nguyên địa ngây người mạn nhí ngoắc, tiểu mập mạc, tới. Khu vực săn bắn bên trong, mạn vừa động, cây cột lục liếc mắt quay đầu, qua hoàng ngụ mẹ một tiếng ngắn ngủi mệnh lệnh, cây cột cải biến mục tiêu. Liên tiếp tiếng kêu đau đớn bên trong, Mạn nghỉ cứ việc nghe không hiểu hoàng mụ mẹ lời nói, nhưng xem hiểu tay nàng thế. Đi đến tiểu kiều trước, hoàn mụ mẹ đem tiểu mập mạp đẩy đến sau lưng, trên cầu bác gái nhóm tự động tránh ra một con đường. Khắc ngăn tại cái này, ta nhìn không thấy. Tiểu mập mạp sau này chẳng điểm. Tính toán, trên cầu nhiều người, chen không xuống, người đến trên bờ nhìn lại. Mạn nghỉ mơ hồ thông qua tiểu kiều, quay đầu lại, tất cả đều là chúng nương nương kiên cố bóng lưng, tiểu mập mạp cái mũi chua chua. Mỗi cái nhà đều có một vị bác gái, mỗi cái bác gái đều là một vị anh hùng. Thương bác gái gửi lời chào. Chuyện được quọ vật bởi đạn. HTTP chuyển cơm mềm bờ 31401 chương 126, trấn trách nhiệm vụ 1. Tây góc phía nam nhi đồng khu tuy nhiên tứ phía bị nước bao quanh, nhưng nhân công khai quật đường sông lại là tại trong vườn thú, có thể sâu bao nhiêu. Khi cái thứ nhất bị cây cột làm cho nhạy sông tự vận tóc hối của nam nhảy xuống nước, lội qua sâu nhất 1 mét 5 đường sông, bỏ lên bờ sau phía sau cái mông vết nước hở, đi cửa sau phương hướng chạy tới, người khác học theo, một cái tiếp theo một cái phụ phủ nhảy xuống. Một hàng năm người hiện tại này còn có cái gì tâm tư quản màn nghi? Có thể sống cũng không tệ, một đường ở mức cục cục chạy xuống nước, cũng không bay đầu lại chật vật thoát đi. Hoang Mụ mẹ trước kia muốn báo động, về sau vào xem lấy đánh đại bối đầu, cái cuối cùng số không không có theo xong, đem việc này cấp quên, chờ lấy lại tinh thần 5 người đã chạy ra vườn bách thú. Lấy hoàng Mụ mẹ tính cách, đã người bắt không được, này báo động cũng không có gì chứng dụng, gặp mọi người còn có tiểu mập mạp đều vô sự, nàng vô vô tay, một lần nữa theo âm văn để. Còn hôm nay sự tỉnh, nàng cảm thấy Mạn Nghị chính mình hội nói cho Kỳ An, không cần đến, cũng lười lắm miệng. Bác gái nhóm bên trong có dự định muốn báo cảnh, có thể nghe được âm nhạc vang lên, Hoang Mụ mẹ một tiếng to, đảo mắt ném sâu hốt. Mà Mạn Nì lần nữa lâm vào trầm mặc. Hai cái béo quyền đầu tại bên người xếp chặt, chúng nương nương cho hắn vô hạn dũ khí, nhưng khoảng cách trở về đối mặt thúc thúc, cuối cùng còn kém Lâm môn một chân. Kết quả là, mấy cái phương diện nguyên nhân tổng hợp đến cùng một chỗ, dẫn đến Kỳ An đối cả chuyện hoàn toàn không biết gì cả. Hắn này lại đang ở nhà bên trong kéo cứng rắn dây cứng. Hết thể bốn khối cứng rắn dây cứng, mỗi khối trung gian bị kéo ra một cái hình tròn trống rỗng, lớn nhỏ không đều. Buổi chiều Kỳ An đi vào vườn thú, đem cứng rắn dây cứng chụp lên thu ống nhà, dùng màu trắng nước sơn bổ khuyết trung gian hình tròn trống giống. không một chút thời gian, hồng sắc trên nóc nhà xuất hiện to to nhỏ nhỏ màu trắng hình tròn điểm lấm tấm đồng đội bạn cây nắm phòng chính thức hoàn thành. Dưới thụ, Kỳ An ngửa đầu nhìn lại, cảm giác thành kỷ tự nhiên sinh ra. Khó khăn đi nữa sự tình, mỗi ngày là một điểm, luôn có chỉ toàn công một ngày. Sau bữa cơm chiều, bởi vì trời sinh nhát gan cật lạ cùng Hồ Nữu khẳng định hội lẫn nhau hú đến, cho nên đồng dạng ban đêm cặt lạ đều bị để ở nhà giữ nhà. Ban đêm ông ngoại phùng kiến quân có việc không có tới, Kỳ An đưa điện thoại di động chen vào satin, mang theo mạn nỉ đi vào vườn mất thú. Con ba, ba đốn bên ao, Kỳ An rửa mặt, bên trong mười mấy con cá nhỏ đi xuống thềm đá. 333. Vương Kiểu thò đầu ra ăn hết kỳ An chuyển tới cá nhỏ. Trên bờ mạn nghỉ sau khi nhìn thấy thoáng ngoài ý muốn, lập tức lại làm về một cái u buồn bản tử. Thời gian dài yên tĩnh, Kỳ An quay đầu nhìn Mạn Nghị liếc một chút, âm thầm hế miệng lắc đầu. Mạn Nghị tâm sự Kỳ An nhất định vô pháp khuyên, chỉ có thể dựa vào chính hắn leo ra. Trách nhiệm nhiệm vụ đến ngược vẫn còn tiếp tục, 000623. Mèo con chưa từng xuất hiện, mấy lần thí nghiệm, Kỳ An có thể xác định mèo con không muốn tại Mạn Nghị trước mặt hiện thân. Cho ăn xong vương cửu, trên tay ôm chậu giữa mặt không tiện, Kỳ An dự định tại mang hổ lưu bộ trước, đem ngân điểu lưu tại mèo con trước kia thường xuất hiện hồi nhân tạm một bên, thế là hai người dẫm qua mạc cỏ, đi tắt đi đến. Thực mèo con vẫn luôn tại, chỉ bất quá Kỳ An nhìn không thấy mà thôi. Phu cận trên tay, một đôi bạc con mắt màu xanh lam lặng yên nhìn chăm chú, không riêng Kỳ An, mèo con đồng dạng nhìn lấy Mạn Nhi. Tại ánh mắt nó bên trong, Kỳ An trọng thương nằm bên bờ hồ Mạc Cổ, mà Mạn Nhi bị cầm tù tại Tráng Lệ trong cung điện, tháng 3 năm 19 tuổi lúc buồn bực sầu não mà chết. Trấn trách nhiệm vụ đến ngược, 000457. Phía sau béo lắm lời Mạn Nhi nãy giờ không nói gì, khi thì nhíu mày, khi thì thở thật dài, Kỳ An không đi phiền hắn, nghĩ đến chờ thêm ngày mùng ngày 1 tháng 8 hẳn là liền sẽ tốt. Bên hồ Mạc Cổ Khoảng cách hai bên đại môn cách thật xa, bốn phía không có một người. Bóng đêm yên tĩnh, gió nhẹ lướt qua, mặt hồ nguyệt bản lờ mờ, Kỳ An đem trong chậu rửa mặt sau cùng năm đầu cá nhỏ vơ vẽ ra, đứng dậy chuẩn bị hướng đi hộ lùng, bọn họ bị hai cái không biết từ chỗ nào xuất hiện Âu phục đại hồ tử ngăn lại. Buổi sáng, Vương Ca 5 người chạy chối chết chạy về thân thành, hợp lại mà tính, thưởng kim đại đầu là lấy không được, nhưng đưa lên ảnh chụp làm làm bằng chứng, đổi lấy làm cung cấp manh mối tiểu ngạch đền bù tổn thất. điện hạ, Khách các hạ tìm rất lâu, cùng chúng ta trở về đi. Bên trong giáp mép dài trắng nói ra. Các ngươi Mãn Nhĩ đầu tiên là giận mình, sau đó ảo não cắn miệng môi dưới, có buổi sáng này vừa ra, hắn nên nghĩ đến thúc thúc người khẳng định sẽ tìm đến, có thể chính mình một mực đắm chìm trong tâm phiền ý loạn do dự bên trong, hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy. Mà Kỳ An sững sờ một hồi, tiếp lấy sắc mặt trầm xuống, hắn biết mình lần này phiền phức lớn. Trước đó tiểu mập mạp liền có nói qua, thúc thúc hắn lại ở ngày cuối cùng xử lý sẽ hắn. Có thể Kỳ An không nghĩ ra là, hai cái đại hồ tử làm sao tìm được trong vườn thu đến? Lần này hỏng. Kỳ An gấp thu thần, vườn bạch thú là hắn địa bàn công giả, nhưng bây giờ bên người một con chó cũng không có, dù là theo tới là cát lạ. Hắn đồng dạng có thể để cái này hai tráng hán quỷ xuống giật đầu. Một xơ túi, Kỳ An Tâm lý lại chìm, điện thoại di động để ở nhà nạp điện. Nhìn hai bên một chút, chính mình tiếng la có lẽ Hồ Lữu có thể nghe thấy, nhưng hai bên đại môn trực ban lão Chu cùng lão Lục khẳng định nghe không được. Làm sao bây giờ? Kỳ An Tâm đạo. Khắc sâu vào não Hải Ý nghĩ đầu tiên là bán đồng đội, hắn khẳng định so tiểu mập mạp chạy nhanh, lưu lại màn nghi, diệt đi tuần tra ban đêm đèn, mượn hạ gắm, chính hắn đang quen thuộc trong vườn thú có cơ hội chạy mất. Thế nhưng là, dựa theo màn nghi lúc trước kết nói, hắn đi lần này, đời này cũng không gặp tiểu mập mạp. Hai cái đại hồ tử không nói nhảm, mang Mạn Nghị trở về là nhiệm vụ bọn họ, trong đêm đến phi trường đi máy bay, có dư giả thời gian bắt kịp lên nguôi nghi thức. Gặp hai người tiến lên, Mạn Nghị mang theo tiếng khóc nước nợ kinh hoàng nói, Kỳ An." Mà Kỳ An trên tay tuần tra ban đêm đèn đang run, lúc nào cũng có thể rớt xuống đất. Đi lên đụng một cái. Đối diện hai tráng hán nhìn thể chạm liền biết cả ngày luyện tập đánh nhau, hắn đi lên tương đương đưa đồ ăn. Nếu đại hồ tử cố tình phải xử lý rơi Mạn Nghị, Kỳ An cảm thấy hắn bị chơi ngã sau có thể hay không nhìn thấy ngày mai thái dương cũng không tốt nói, có thể bán đồng đội đi đường. Sau này mình ban đêm còn thế nào ngủ được? Kỳ An cắn răng xoắn xuýt, hai đại hồ tử đã đến gần, Mạn nghỉ sợ hai nắm chặt kỳ An góc áo. Nghèo. Lúc này, bất chợt tới một tiếng non nớt mèo kêu dẫn tới bốn người đồng loạt quay đầu. Meo con? Kỳ An nếu mày, quét mắt một vòng, trấn trách nhiệm vụ đến ngược, "Không không, 28." Một cái lục sắc tiểu miêu đem hai đại hồ tử nhìn lốc, mèo con chủ động đi tới, ngồi chồm hổm đến kỳ An trước mặt, lại kêu một tiếng, nghèo. Kỳ An phất tay xua đuổi, "Khác đợi ở đây." "Meo." Mèo con không đi, lệ ra cái đầu nhìn về phía kỳ An, sau lưng nó hai đại hồ tử lúc nào cũng có thể đem nó một chân bắn bay. Đều lúc này, ngươi còn muốn lấy ăn cá?" Kỳ An sốt rồi nói. "Meo." Gặp mèo con đối đao cá chấp nhất, Kỳ An tính toán, cho ngươi An. Trên tay hắn trống rông xuất hiện đao cá hướng bên cạnh ném đi. Mèo con bay bổ nhào qua té được, nằm xuống bắt đầu ăn. Đã không có cách trở, hai đại hồ tử tiếp tục tiến lên. Trẩn ác đếm ngược, 10, 9, 8. Cảm tạ, quan Vinh ý, chỉ muốn An ăn tính tính khi cá lớn muối, tự tinh chiếu rọi, túi sách sạc ổ, thiên như nước khen thưởng. Chuyện được cọ vật bởi đàn. HTTP 31401 chương 127, trẩn ác nhiệm vụ 2. Tuần tra ban đêm đèn phát ra nhu hòa quang mang, mấy mét chiếu sáng phạm vi bên ngoài, bởi vì lay động, lộ ra lúc sáng lúc tối. Trấn Ách đếm ngược, 6, 5, 4, 3. Sau cùng đứng ở 3 giây. Mèo con thể dài không quá hơn 20 cm, một cuộn giấy vệ sinh lớn nhỏ, đao cá tại trong lòng cung nuôi mấy ngày, lớn lên đến 40 cm, coi như không đến 10 giây, mèo con đã đem đao cá mấy ngụm nuốt vào. Nhan nhã liếm liếm miệng, 4 người cũng không có chú ý đến, mèo con biến mất tại chỗ. Tuần tra ban đêm đèn còn tại lay động, khoảng cách gần nhìn lại, vốn là diện mục hung lệ hai đại hồ tử có vẻ hơi dữ tợn. Bọn họ không biết Kỳ An hội ả giở ngữ, coi như biết cũng sẽ không để ý tới hắn, Cổ Ngắn Tử dẫn đầu hướng đang ngốc trẻ mạn nỉ đưa tay. Ánh sáng đột nhiên biến mất, bốn người đồng thời ngắn ngủi ngủ. Lung la lung lay vốn là không có cầm chắc tuần tra ban đêm đèn không khỏi rượu bay vào người bên cạnh công hồ giật tắt. Ngay sau đó, Cổ Ngắn Tử tiếng kêu đau đớn vang lên, sau đó dâu dài mắng câu lời thô tục. Chuyện gì xảy ra? Con mắt tạm thời không có thích hướng hắc ám, Kỳ An mở to hai mắt vẫn là toàn ngủ, vô ý thức kéo lấy ngốc trẻ mạn nỉ lại. Lui mấy bước, theo đồng tử dần dần mở rộng, Kỳ An mơ hồ thấy Cổ Ngắn Tử khuên tay, râu dài ngồi xuống án lấy mắt cá chân. Mà Kỳ An có thể thấy mọi vật, hai đại hồ tử đồng dạng thích đứng tới, sau khi nhìn thấy lui bên trong, một cao một thấp thân hình hình dáng, không để ý tới đau đớn, hướng phía trước đuổi theo. Sau đó, tiếng kêu đau đớn vang lên lần nữa. Kỳ An nào dám ngừng? Có thể lôi kéo mạn nhỳ lui lại đồng thời, lại hiếu kỳ đến tuột cùng phát sinh cái gì, do dự một chút, một cái kim loại sắc bọ cánh cứng bay ra. Hơn 10 mét bên ngoài, Kỳ An đứng. Mắt bảo bối cô nhìn ban đêm công năng, hai đại hồ tử tư thế quá dị, chúng ta một dạng, thỉnh thoảng nhảy một chút chân, hoặc là co rũ người lại cánh tay, nếu không nữa thì che một chút cái mông, hai người ngươi a. Một tiếng, ta a. Một tiếng, vô cùng náo nhiệt. Đại hồ tử nhóm ban đầu mà kinh hoàng tìm kiếm lấy cái gì, lưng tụi lưng đứng ở cùng một chỗ, trên thân âu phục từng sợi vỡ tan, chảy ra vết máu. Phát hiện Mạn Ni đi xa, dâu dài vội la lên, "Truy!" Vừa chạy ra hai bước, hắn bỗng nhiên bưng bít lấy mắt trái kêu rên. Cổ ngắn tử không biết làm sao ở giữa, cũng bị đau ché một bên hốc mắt. Kỳ An mới mặc kệ bọn hắn bên trong cái gì ta, lúc này dừng lại mới là ngốc tất, hắn kéo lấy vướng giấu Mạn một đường nước đại. Kỳ An tử không nghĩ tới chính mình hội giắt một người nam nhân tay không tha. Càng không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có nhu cầu đảo mệnh một ngày, đêm tối hiểm hổ dưới, hắn không có hướng hai bên lại một chạy, mà là tại chính mình quen thuộc trong vườn thu quấn, chỗ nào ẩn nấp hướng chỗ nào chui. Có thể chui tới chui lui đều cảm thấy không an toàn, Kỳ An sau cùng lôi kéo mạn ní đi vào hồ đùng, dùng chìa khóa mở lồng, trở ra ba đạo sát gáp kéo xuống, khóa kín, Kỳ An bung ra tiểu mập mạp, chống đỡ đầu gối miệng lớn thở dốc, "Đại gia ngươi, nơi này ba đạo sát gáp cộng thêm một con hổ, liền coi như các ngươi thể tìm tới, tiến đến coi như ta thua. Đi vào hồ xã." tới Kỳ chậm rãi hô hấp. Hắn có hổ nữu nộ công tiêu ký, hổ nữu tuy nhiên cắn không người, nhưng bên trên nộ công tiêu ký về sau, đối mặt một cái bộ lộ bộ mà hung ác lộng lấy la hổ, cho dù hai đại hổ tử có thể truy tung tới, đồng thời có biện pháp mở ra sát ác, Kỳ An cũng không tin bọn họ tại không có thương tình vùng dưới dám đi vào. Tạm thời mặc kệ có lại trong góc ngẹn ngào nước nợ man nghi, Kỳ An một bên xoa hổ đầu, một bên hoán đổi bảo bối cua thị giác, sau đó hắn phát hiện hai đại hổ tử riêng phần mình bưng bít lấy một con mắt lão đảo, toàn thân âu phục vỡ thành vải, quần áo tả chạy so với hắn còn chậm vật. Không yên lòng, khống chế bảo bối cua đổi theo, sau đó, Kỳ An lần nữa nhíu mày, Hệ thống nhắc nhở bên trong xuất hiện một cái tên là Chơn Ách tiến độ thành tiến độ. Theo hai đại hồ tử càng tiếp cận với bạch thú từng dây, thanh tiến độ càng đến gần mát chỉ số, chờ đến hai người lật ra từng dây, ngồi lên một cỗ SUV đi xa, hệ thống nhắc nhở, chơn ách nhiệm vụ hoàn thành, chủ ký sinh vận rủi đã hiểu biết. Kỳ An ngậm một hồi lâu, "Chơn Ách, mèo con, trẫm trời đã cho hồ nữu cho ăn qua đồ ăn vặt, ra việc này, hôm nay không có khả năng lại dẫn nó ra ngoài tản bộ." Vò hai lần hổ đầu coi như an ủi, Kỳ An mang theo mạn nghỉ về nhà, đại hồ tử đã đi, Lý Tịnh lại tại Svex, không vội mà báo động. Hắn muốn trước tìm xạ Tín hỏi rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đi về nhà, trước đó u buồn bản tử biến thành một cái ma chướng bản tử, một hồi nhu nhược bất lực, một hồi nghiến răng nghiến lợi chăm chú bác quyền. Trong nhà lão phùng còn chưa có trở lại, nhìn thấy cắt lạ, Kỳ An thả lử dưới tâm, cái này cự hình đố bẹt mặn có hạn không chế, lực sát thương không thể so với một đầu sói đói kém. Gọi xạ Tín điện thoại, vẫn là nhắc nhở không tại khu phục vụ, Kỳ An tối chửi một câu, ngậm lại, đổi đánh chắc thần điện thoại. "Nha, đây không phải Kỳ An sao? Tiểu tử ngươi sao?" Kỳ An ngang, "Không cùng ngươi nói nhảm, ly pha người tìm đến." Kali pha người. Về sau, đầu bên kia điện thoại một trận trầm mặc. "Uy, uy, người đâu? Kỳ An, Tiện Taka." Kỳ An toàn thân trên giới đánh cái run rẩy, trong lỗ tai ngứa, muốn cào nhưng lại cào không đến. "Ta lận." Hắn mắt nhìn màn hình điện thoại di động, thả lại bên tay mắng, "Ngươi mẹ nó cho ta thật dễ nói chuyện. Tin hay không lần sau ta thật thả hút cả ngươi." Một trận tiếng cười chuyển đến, nghe thanh âm là nữ nhân, Kỳ An nhíu mày, "Ngươi là chắc Quân?" "Là ta à." "Kỳ An, đội Trác thần nghe điện thoại, ta tìm hắn có việc." Tiểu mập mạp sự tình a. Hắn biết không thể so với ta nhiều, ngươi có thể nói với ta. Lần trước xạ Tần bất quá là mò xuống Kỳ An, vô pháp vô thiên Trác Quân phản quay đầu lại đem sực ngươi ra sự tình sờ cái hướng lên trời. Bất quá một cái sa mạc tiểu quốc mà thôi, muốn cha cũng không khó khăn. Trác Quân đơn giản tới nói, đại hô tử Khả Lỵ Phạ căn bản không nghĩ động màn nhĩ, nếu là hắn mạn nhĩ thuận lợi cái vị, sau đó khi hắn khô lỗ. Mà vì ngăn ngừa mạn nhĩ trở thành khô lỗ, hy vọng hắn vắng mặt lên ngôi nghi thức thực là trưởng lao nghị hội cùng Sát phản ngồi, cùng ở ngày cuối cùng hắn, đều là trưởng nghị hội cố ý lừa dối. Từ đó khiến cho Mạn Nghị chính mình xuống thuyền. Không có chú ý bên cạnh run rẩy bắt quyền, hô hấp dần dần to khỏe Mạn Nghị, Kỳ An không hiểu, vì cái gì? Trực tiếp nói cho Mạn Nghị không tốt sao? Bởi vì Mạn Nghị nhu nhược. Quá khứ xét người gia tộc có một cái truyền thống, gia tộc bọn họ nam tính chỉ có một mình qua dã ngoại săn về một con dã thu mới tính chính thức trưởng thành, săn trở về cái gì không trọng yếu, trọng yếu là kích phát gia tộc nam tử trẻ tuổi huyết tính và ngũ khí. Để Mạn Nghị một mình đi săn hiển nhiên không có khả năng, nhưng là, Cửu Hận đồng dạng có thể kích phát một người huyết tính. Cho nên Trưởng lão nghị hội muốn mạn nghỉ tại bất lực nhất thời điểm trơ mắt nhìn lấy chính mình mất đi hết vậy, đồng thời để Khả Lệ Phạ trở thành mạn nghỉ cừu hận người yêu. Lần này trước từ trưởng lão nghị hội tiếp quản á đây gia bi, về sau trong 4 năm sẽ thông qua loại loại phương thức làm sâu sắc mạn nghỉ đối Khả Lệ Phạ cừu hận. Đến lúc đó, nếu như mạn nghỉ biểu hiện để trưởng lão nghị hội hài lòng, sẽ đem hoàng l quyền trả lại hắn, nếu như không thể, trưởng lão nghị hội tuyển cái khác người khác. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, Khả Lệ Phạ phía sau có một cái khác sa mạc đại quốc Kạ Dĩn đang ủng hộ, mà Kạ Dĩn tại toàn bộ tù trưởng trong liên minh có trọng yếu quyền nói chuyện. Nếu để cả Dĩn biết được gã đẩy dạ Bỉ trưởng lao nghị hội có ý để Mạn Nghị vắng mặt lên ngôi nghi thức, chắc chắn gây nên tủ trưởng liên minh nội bộ chỉ trích, đủ loại đầu mâu nhất trí chỉ, chỉ hướng trưởng lao nghị hội, bọn họ phiền phức liền lớn. Lấy Mạn Nghị tính cách, muốn hắn phối hợp diễn tốt cái này xuất diễn hiển nhiên không có khả năng, bởi vậy, trưởng lao nghị hội một bên chủ bị lên ngôi nghi thức, một bên tại Mạn Nghị không biết rõ tình hình tình huống dưới, lừa dối cũng khiến cho hắn thoát đi. Chờ đến lên ngôi nghi thức cùng ngày, Mạn Nghị chính mình không xuất hiện, coi như khả lị có Cạ Dĩn ủng hộ, cũng không trách được trưởng lão hội trên đầu. Nghe xong, Kỳ An chớp mắt tiêu hóa một hồi, nói Nói cách khác, hôm nay coi như mạng nghỉ bị hai cái đại hồ tử mang đi cũng sẽ không có sự tỉnh. Trác Quân, phương diện an toàn không có việc gì, bất quá, lấy hắn như thế nhu nhược tính cách, trở về cũng chỉ có thể trở thành khả lý phạ khôi lô, bị nốt cả đời. Kỳ An, ta muốn trở về. Ta không có khả năng một mực để ngươi cùng chúng nương nương bảo hộ ta, ta tránh thoát lần này, tránh không vĩnh viễn. Ta muốn trở về. Ta muốn đi đối mặt thúc thúc ta. Ta muốn bắt về thuộc về ta đồ vật. Giúp ta được không? Lúc này, Mãn Nghị đột nhiên mở miệng. Kỳ An trước mắt, Trác Quân hiếu kỳ hỏi, tiểu mập mạp nói cái gì? Kỳ An không có đáp. Trong đầu cẩn thận nuốt quá cương mới chắc quân nói chuyện, chọn dưới lông mày, sau đó nhìn Mạn Nghị, gẩy nhẹ nói, "Quyết định." Đánh bạc mệnh cũng không cho. Mạn Nghị hô hấp to khỏe, hốc mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy nói, "Quyết định. Ta đồ vật, đánh bạc mệnh cũng không cho." Kỳ An hướng hắn giơ ngón tay cái lên, toát ra nanh trắng cười nói, "Tốt, ta giúp ngươi." Một cái nhu nhược, khiếp đảm chỉ biết là rụt đầu tránh né béo lắm lời đứng lên. Có thể khích lệ hắn cũng không phải là cửu hận. Hán Khí, đệ tử Bất Tự Tháp quảng trường võ đoàn, đứng tại trên cầu bảo hộ hắn mụ mụ nhỏm. Tính, đệ tử Vườn Bạch Thú chi vương, ác hình ác săn, bàn hổ Hôm nay cầu cái khen thưởng. Chuyện được cỏ vật bởi đản. http chuyenvucongmembe 31401 128, Hồng Sư. Hôm nay thổ hào phần một đợt mang đi. Chủ nhật thân thành phi trường. Kỳ An đem cắt lạ dẫn dắt dây thường giao cho Mạn Nghị trong tay, hảo hảo đối đãi nó, tôn trọng nó, không có việc gì đừng đi phiền nó, nó sẽ cho ngươi hồi báo. Mạn Nghị tiếp nhận, nói, Kỳ An, ngươi thật không cùng đi với ta sao? Kỳ An cười nói, ta qua à không? Chờ sau này ngươi cho ta phát hộ chiếu, ta qua tìm ngươi chơi. Trước ngươi nói chim ta còn thật cảm thấy hứng thú. Tôi đã Nhìn thấy tiểu mập mạp sắc mặt, Kỳ An nói, bao lớn chút chuyện, đều nhanh đưa quốc vương người, lại nói ta phương thức liên lạc ngươi đều biết, nếu là muốn vườn bạch thú, hoặc là nhớ ngụ ngủ nhõm, chính mình nhấn mở phát sóng trực tiếp tiến đến nhìn. Mãn nghĩ gật đầu. Song phương tạm biệt về sau, hắn nắm cật lạ tiến vào kiểm ăn miệng. Chuyến đường, thứ hai. Ma Thiên Đại lâu sắp giáp tận san sát sa mạc điện hải thành thị địch ốc phụ cận hải vực ngừng một chiếc cho đến trước mắt toàn thế giới lớn nhất tư nhân du thuyền. Chiếc này Hắc L trên biển cung điện, hắn lên liền trên thuyền hành. Dù trên một tầng, đông đảo liên minh tiểu vương quốc đều phái ra đại biểu đến đây xem lễ, trên này, Mạn Nghị ngồi tại độc thuộc về hắn kim sắt trên ghế ngồi. Ghế dựa bên trái ngồi xổm một cái nhìn rất lợi hại uy vũ cự hình đồ đen mạn, Mạn Nghị thúc thúc Khả Lỵ Phạ đứng tại bên tay phải. Khả Lỵ Phạ mắt nhìn tiểu Mạn Mạn, âm thầm đắc ý may mắn, hắn thật không nghĩ tới, mắt thấy chỉ còn ngày cuối cùng, tay ra thông báo hắn Mạn Nghị tìm tới. Khả Lỵ Phạ nghĩ tới chính mình mang theo Mạn Nghị suốt hiện lúc, trưởng lão nghị hội u ám mặt, hắn liền không được trong lòng to, lúc trước mắt mù không trọng ta, về sau tình nguyện đẩy một cái heo bên trên vương vị cũng vẫn là chướng mắt ta. Hiện tại thế nào? Đến sau cùng ạ đại dạ bị không phải là ta nói tính toán. Ha. Quốc hội trưởng lão bưng lấy đại biểu chí cao L quần SL lực kim sắc khăn trùm đầu tiên lên, chuẩn bị cho Mạn Ni thay đổi, hoàn thành lên ngôi. Khắc Lệ Phạ nhìn chằm chằm một màn kia kim sắc ánh mắt nóng rực, chỉ cần chờ Mạn Ni đeo lên, hắn nhiều năm chờ đợi sắp thành nguyện. Trên danh nghĩa Mạn Ni là quốc vương, nhưng vậy thì thế nào? Ạ đại dạ bị thượng hạ, thậm chí toàn bộ tù trưởng liên minh, người nào không biết cái này nhu nhược vô tiểu mập mạp quá là hắn khả một cái khối lỗ. Người số dưới. Bên hai đột nhiên truyền đến âm, Khắc Lệ Phạ cho là mình nghe lầm quay đầu nói, "Ngươi nói cái gì?" Mạn Nghị từ trên ghế ngồi đứng lên, lần nữa nói với Khả Lý Phạ, "Ngươi xuống dưới." Xem lễ tịch vang lên trận trận nghị luận, Khả Lý Phạ sững sờ một hồi, cùng với quá khứ một đoạn, hung lên che lớp ánh mắt, không cho phép hồ nháo. Về trên ghế ngồi ngồi xuống. Cho dù tâm lý đã sớm chuẩn bị, nhưng chân chính đối mặt lúc, Mạn Nghị vẫn là không nhịn được sợ hãi. Ban hổ cũng hụt nửa bước không lùi, nghiến răng đính nưu tràng cảnh hiện hiện náo hải, khẽ cắn ngôi, tiểu mập đầu, nhìn phạ, chỉ giễu lớn tiếng nói, "Đây là ta lên ngôi nghi thức, ngươi đi xuống cho ta." Xem Lễ Tịch nghị luận dần dần vang, bưng lấy kim sắc khăn trùm đầu râu trắng trưởng lão ngoài ý muốn nhìn về phía Mạn Nghi. Khác Lệ Phạ ánh mắt liếc nhìn xem Lễ Tịch, sắc mặt có chút khó coi, chuyển hướng luôn luôn nhu nhược tiểu mập mạp, hắn không khách khí đưa tay, muốn đem Mạn Nghi đẩy về ghế dựa, bảo đảm lên ngôi nghi thức thuận lợi hoàn thành. Dưới đại đến đây xem lễ đến là người ngoài, à đại gia bị thân vệ đội cũng không dám can thiệp hắn Khác Lệ Phạ, coi như bị mọi người thấy hắn đối Mạn Nghi động thủ lại có thể thế nào. Hùng chi, Khác Phạ liền là cố tình muốn làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, Mạn nhì bất quá là hắn một cái côi lỗ. Nhưng mà, Khác tay còn không có chạm đến Mạn Ngồi chồm hổm ở ghế dựa khác một bên cự hình Đỗ Bẹt Mạn đột nhiên nhào lên, cắn một cái vào tay, đem Khả Lỵ Phạ màng ngã xuống đất. Khả Lỵ Phạ đang muốn dễ dàng đứng dậy, một trương quyền nha sơn bạch miệng lớn lẩm bẩm tại hắn cổ họng bên trên. Cảm nhận được tiếng hổ bén nhỏ nhói nhói, giống như da thú gầm nhẹ truyền vào lỗ thai, đại hồ tử che lấp hung lệ ánh mắt trong nháy mắt tăng dã, không dám lúc đích. Hai bên thân vệ đội vội vàng chạy tới, dấu trắng trưởng lao gặp Đỗ Bẹt không thật mà ăn, lại nhìn đến lúc này Mạn cắn chặt răng hướng mặt đất Khả đến, lên, Để bọn hắn toàn bộ thối lui. Mạn Nghị tối người Phát hiện từ trước đến nay hung lệ thúc thúc nguyên lai like cũng sẽ biết sợ, thời gian giải độc lại tâm tình lập tức toàn bộ bạo phát, sắc mặt trở hồng, chậm chậm trên mặt đất khả lỷ phạ nói, "Hôm nay là ta lên ngôi nghi thức. HEL kim hào là ta, vương vị là ta, toàn bộ ạ đời dạ bị đều là ta." Thanh âm từ từ lớn lên, Mạn Nghị lồng ngực chập trùng, hô hấp khó khỏe, học này đó bản hồ mở dạng, khoảng cách gần nhìn gần hắn luôn luôn e ngại thúc thúc, quát tầm lên, "Ta đổ vận, không cho phép ngươi phanh." Thét lên biến nói truyền khắp một tầng sành, nghị luận tiêu tán, chỉ còn lại có sắc mặt đỏ bừng, Mạn Nghị chính mình tiếng thở dốc. Sượt ngươi gia tộc nam nhân, đều hẳn là giống Hùng sư đồng dạn dũng mãnh, hôm nay tiểu sư tử lần thứ nhất lộ ra hắn răng nanh. Cùng lúc đó, phố cũ trong vườn thú, kỳ An nhìn thấy dâu trắng trưởng lão lộ ra hài lòng ánh mắt, hắn cười triệt hồi khả lý phạt cổ họng bên trên nộ công tiêu ký, thu về giá tính chi thư. Mãn nghỉ không cần hắn lại quan tâm. Chó cũng không phải là không thể ghi vào giá tính chi thư, chỉ là giá tính đẳng cấp quá thấp, thêm nữa số trang hữu hạn, hệ thống không đề nghị kỳ An làm như thế. Kỷ An lưng tựa thân cây, vớt ve cái cảm, cứ việc vì cắt lạ dùng qua nhất hiệt thư, trang hơi có đáng tiếc, nhưng nói đến, một trang này là tiểu mập mạp Mãn bị cũng không thể tính toán lãng phí. Ngón tay lật dưới thật dày dặn tính chi thư, nói ít phải có mấy ngàn trang, hiện tại chỉ là dùng xong một tờ mà thôi, Kỳ An cảm thấy gầm gánh nổi. "Hung chi, sau đó thù lao." Kỳ An ngậm lại liền không nhịn được cười trộm. Xạ tín nơi đó còn có 20 vạn sắp thanh toán, mà tiểu Mập mạp tuy nhiên không nói đưa tiền, nhưng tương tự đáp ứng hắn một việc. Nghiêm ngặt mà nói, Kỳ An trừ nhất hiệt thư trang, cùng tối thứ 6 bên trên lôi kéo mạn nghỉ một hồi chạy, cũng không có làm cái gì. Tiểu Mập Mập dụng khí là bác gái nhóm cho, huyết tính là hướng bản hổ học. Đương nhiên, bác gái nhóm kiêu vũ vườn bạch thú là hắn, bản hổ cũng là hắn dạy. Loại chuyện nhỏ nhặt này, Kỳ An biểu thị không cần lấy ra huyển luận rượu, hắn chỉ phải chịu trách nhiệm buồn bực thanh âm kiếm tiền liền tốt. Kỳ An mò xuống bên người thuần trắng ly tử năng, hôm qua ở phi trường, chắc quân nói hai ngày nữa có việc muốn đi hải xa, bắt vạn vẫn là tạm thời gửi nuôi tại cái kia. Mấy ngày không gặp, đêm qua Kỳ An hảo hảo vào một hồi bắt vạn, qua đủ mềm nhũn tay e lơ nghiện. "Thiện ca ca, ngươi có muốn hay không mang bắt vạn cùng tiến lên đến?" Đỉnh đầu thú ốc, Kỳ Kỳ từ cửa sổ thăm dò, hướng hắn nói. "Buổi sáng hôm nay đi vào vườn bách thú." Kỳ Kỳ trông thấy trên cây cây nó phỏng, mừng rỡ đập thẳng tay nhỏ, kéo thích thị ra cùng tiến lên về phía sau. Đến bây giờ không có xuống tới qua. Tất, cất ký ra tính chi thư, Kỳ An đứng người lên, ôm bắt vạn từ cái thang leo lên cây phòng. Bắt vạn hiếu kỳ tại thu ốc bốn góc tìm đòi, chờ Kỳ An tại sở bọn trẻ vô sở cả dễ Vansdo án trên thảm ngồi xuống, Kỳ Kỳ tuyên bố, "Nhị tỷ, tiện ca ca, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là nhà chúng ta." Ngay vậy, Kỳ An chớp mắt, cảm tạ túi sách xạo ổ, nhất diệp mục nam, đêm mèo mèo meo, lâu trảo tương lòng, em bản tự úu kế thượng. Truyện bởi đạn. HTTP chuyển cương 31401 chương 129 Chim ma mới trò chơi. Meo con là thủy thú, là thủy thú, là thủy thú, chuyện trọng điếu nói 3 lần, tường thú, thủy thú khác nhau đằng sau giải thích. Đưa đi màn nghỉ, thu ốc lại tạo tốt, Kỳ An lập tức ngại xuống tới. Làm chút gì tốt đâu? Kỳ An tọa ở dưới cây suy nghĩ nói. Lật xem ra tính hệ thống, Kỳ An ánh mắt phóng tới ngự thú tác bên trên. Sơ cấp ngự thú tác, tiêu hao 500 tích phân thăng đến trung cấp, chiều dài 30m, trọng lượng 2.5kg, có thể chống cự ly xa đối phi cầm tẩu thú sử dụng chân an, trùng trị kỹ, chủ ký sinh chuyên dụng, vô pháp hao, có thể thăng Kỳ An ngẫm lại, nói Cái này không phải liền là một sợi dây thường a? Lập tức lại mở não động, nếu là lại tăng cấp lời nói, thành dài biến nhỏ biến nhẹ. Dây câu. Dùng tới kỳ hiệu tất kẹo, mặc đầu sát, này không phải có thể vô hại câu cá voi. Mà nghĩ đến câu cá, Kỳ An vô cái óc, đúng, nói phải chuyên cần luyện tập ném đầu quân kỹ thuật. Liên dự định lúc nghỉ trưa đi mua căn tiện tay lùa, kỹ thuật câu, can, hắn mỏng đa cần câu đến không tốt nắm giữ độ chính xác. Ăn cơm chưa xong, Thế thị ra cùng Kỳ Kỳ về vườn bạch thú nghỉ ngơi, Kỳ An hướng đi phụ cận ngư cụ cửa hàng. Trên đường, bởi vì chó Vương Ân quan hệ, chỉ cần có chó nhìn thấy Kỳ An liền sẽ hướng hắn cao hứng cái đuôi, phàm là có chủ động chạy tới, Kỳ An đều thưởng chúng nó một cái kỳ hựu tất kẹo, mặc đầu sát. Muốn nói đi trên đường, mặc kệ đến chỗ nào đều bị hoan nên cảm giác vẫn là rất không tệ, dù là hoan nên hắn chỉ là chút hôm nhóm. Đáng tiếc duy nhất là, đạt được chó vương ấn ký về sau, chó liền sẽ không lại cho hắn đắp chào ấn, mỗi cái 10 cái tích phân cũng không có. Lúc đầu Kỳ An còn muốn lấy đạt được ấn ký về sau, đến trên đường chạy một vòng, vài phút để giá tính tích phân nổ tung, lần này nhìn tới vẫn là phải dựa vào phóng sinh trong long cung cá, còn có giá tính chi thư bên trong thưởng ngày chậm rãi chữ hàng đứng lên. Buổi chiều 1 giờ rưỡi khoảng chừng Kỳ An trở về vườn bạch thú thời điểm, trên thân đọc một cái mới tinh ngư cụ bao. Mới vừa ở ngư cụ cửa hàng lúc, hắn nghỉ đến đã muốn mua, hiện tại lại không quá thiếu tiền, dứt khoát đem trang bị cho hết chỉnh tề. Cần câu, dây câu vòng, lưỡi, kỹ thuật câu, pe dây, liên tiếp vòng, vũ trụ đấu chờ một chút một dạng không biết. Nghỉ chưa kết thúc, đem cầu cầu nhóm một lần nữa phong xuất, Kỳ An cười xấu xa lấy đem kích cỡ lớn nhất hạt vừng nhỏ kêu đến. Gần nhất mới tới ai đi mà bục cục tạ vệ môn? A. Tiểu ca đây là muốn làm gì? Tại nước một phương, nhà ta chima bên trên kính. Tiểu ca, lại phải thiên vị a. Ngươi không thể nào quên vượng tại a, hắn hiện tại thế nhưng là bản hổ trung thực chó săn. Kỳ An lắc đầu, mở ra ngư của bao, xuất ra vừa mua lừa, kỹ thuật câu, can, tại can nhọn ve đầu sợi bên trên cột lên một cây tiểu hào khăn mặt xương cốt. Ánh sáng luyện ném can quá buồn tẻ, Kỳ An chuẩn bị chơi một lần trên đồng có câu chó. Còn lưới câu, cần sao? Con chó cắn xương cốt lúc nào tùng qua miệng? Đơn giản một chút chỉ lệnh, Kỳ An hiện tại một ánh mắt liền đầy đủ, mà phức tạp mệnh lệnh cũng không khó, có kỳ hữu tất khèo, mặc đồ sát, đạn chỉ bằng, nhiều nhất 3 lần liền có thể dỗ. Sau đó không lâu, phụ cận một góc tung tụ độ cao 40 mm khoảng trường thấp bé dưới bóng cây, Kỳ An muốn câu chỉ hủ ả hủ chính ngồi xổm ở nơi đó. Gâu gâu tiểu đậu đinh thúc dục Kỳ An. Cái này đã tận khả năng mô phỏng chân thực câu cá hoàn cảnh, Kỳ An đứng ở 10 m bên ngoài, nhắm chuẩn thấp bé bóng cây, can nhọn xéo xuống dưới hướng phía trước quẽ ra, tiểu Hào khăn mặt xương đầu đẹo pe đe dây từng sợi bay ra ngoài. Lần thứ nhất không chúng mục tiêu, chút cao, bị lá tùng ngăn trở, khăn mặt xương cốt rơi trên đồng cỏ. Trước đó luyện tập sau đã dạy dỗ Chima, rơi tại bóng cây bên ngoài xương không muốn cắn, Kỳ An lay động câu vòng tu dây, lần nữa ném đầu quân lần thứ ba chuẩn xác ném đến dưới bóng cây, Chi ma lập tức cắn một cái vào, Kỳ An Dương can đâm cá, bắt đầu cùng chim ma so sánh lực. Trên tay Luer, kỹ thuật câu căn là trung đẳng độ cứng, tương đối thích hợp tân thủ, phối hợp thừa trọng 16 cân ve dây cùng kim loại dây câu vòng, Kỳ An một chút xíu đem chim ma lưu ra dưới bóng cây. Thấy thế, tay nhỏ rắc đại thủ, "Tiểu ca, ngươi dạng này thật tốt ta." Dạng gây thơ không giết, làm sao? Cái này theo tiểu ca dùng tay cầm xương cốt cùng chim ma kéo có cái gì không giống nhau sao? Tại nước một phương rộng lượng biểu thị, ta cảm thấy không có vấn đề. Chim chơi thật cao hứng, gặp chủ nhân đều không ý kiến. Kỳ An cũng liền buông ra chơi. Chi ma thể trọng 5 cân khoảng chừng, dây 16 cân. Câu chim ma nhưng so sánh câu một đầu 5 cân cá khó nhiều, cá trong nước bên trong không có trèo trống, nhưng Chi ma tứ chi giẫm trên đồng cỏ, không ngừng sau này lôi kéo, bị nó lôi ra thật dài một đoạn dây. Một cái 5 cân tiểu cầu, Kỳ An cùng nó tới tới lui lui xuất tuyến thu dây lôi ba, 4 phút mới hoàn toàn chậm rãi kéo tới trước người. Kỳ An kỳ hiệu tất kẹo, mặc đầu sát, khen thưởng đối theo, Chi ma nhả ra, lần nữa chạy về dưới bóng cây thúc dục Kỳ An. Ai đi kinh bị mặc gan toàn khố một tử, nói, có chút ý tứ, không riêng luyện nệm can, còn luyện lưu cá kỹ thuật. ID 38J, tiểu ca, ngươi câu trở về một cái hồ sơ Ta cùng ngươi video nói chuyện thiếm. Kỳ An, ta cùng ngươi video làm gì? 87 cái chữ Hán, tiểu ca, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ a tự mình nhìn nàng ID. Truyền kỳ riêng Quân, Ngoa Tạo. Tiểu ca, còn do dự cái gì? Du kệ hoặc là hạ mì tùy tiện câu trở về một cái a. Lâu Trảo Thương Long, 38J, bản thân ít tuất lở, hiểu thêm hào hữu. Sau đó Kỳ An không kịp nói chuyện, phát sóng trực tiếp ở giữa lần lượt nhắc nhở 38J cùng Lâu chào Thương Long đã rời đi. Phát sóng trực tiếp thời gian kêu nổi lên bốn phía đều tại đoán hận chính mình phản ứng chậm nửa nhịp. Kỳ An cảm thấy ảo não, vì cái gì không có mua một cây thừa trọng 100 cân biển dây câu trở về, trên mặt tiếp tục nghiêm trang nệm can. Chi ma mệt mỏi liền đổi một cái khác bộ mẹ dạng nhỉ ạ, bộ mẹ dạng nhỉ a mệt mỏi tiếp tục đổi khách quý, dù sao vườn bạch thú chó nhiều. Đến trưa xuống tới, Kỳ An tính toán dưới, đổi thành cá lời nói đều có hơn 100 cân, kinh nghiệm, kỹ thuật tăng một màn lớn. Ban đêm, Kỳ An lần nữa nhìn thấy mèo con. Người người nào không có đen đuổi thời điểm. Nếu mèo con thật có thể giải trừ vận rủi lời nói, có cần phải coi nó là tổ tông cùng mái. Này là không thể nào. Kỳ An hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đem mèo con lừa gạt về nhà, sau đó nghĩ biện pháp giống bảo bối của một dạng thu làm tư sủng, để nó hỗ trợ giải trừ sau này mình sở hữu vận rủi. Cho nên hôm nay tới vườn bách thú thời điểm, Kỳ An đem thân thiện đại sứ, bắt vạn cùng một chỗ mang tới. Hôm qua liền theo mèo con giải thích qua, tạm thời không có đau cá, không biết nó nghe hiểu chưa, Kỳ An ném ra mời đầu ngân điều về sau, mèo con ghét bỏ mắt nhìn, sau đó nhào tới bẹp, bẹp bẹp. Kỳ An đợi ở một bên các loại mèo con ăn xong, hướng bắt vạn làm cái ánh mắt, vườn bạch thú thân thiện đại sư xuất động. Như thế một đôi lại đen vừa tròn thân mật con mắt, mèo con tổng không đến mức cảo bắt vạn a. Sau đó kỳ An phát hiện mình ngây thơ, mèo cùng chó dù sao không phải đồng loại sinh vật. Mèo con thoáng sáng lên chảo đệm bên trong bén nhọn tiểu chảo, bắt vạn o o chạy về tới. Chấn an dưới ly tử năng, Kỷ An ngâm lại, bắt vạn không được lời nói. Hắn vẩy một cái lông mày, này đổi hồn ưu đi thử một chút. Dù sao đều là họ mèo động vật mà. Cảm tạ cái tên thật là khó khén thượng. Chuyện được cỏ vật bởi đạn. HTTP chuyển gương 31401 chương 130, mô phòng 14 đầu tấu chương nói bị tự động xóa thành chỉ còn 2 đầu. M. mở mở em Ta không nhớ rõ có người lái xe a. Lần trước Kỳ An cho mèo con ném một đầu 40 cm dao cá, bởi vì lúc ấy tình huống khẩn cấp, hắn không có chú ý tới mèo con không đến 10 giây liền mấy ngụm nuốt mất. Về sau bảo bối qua trở về nguyên điệu, Kỳ An không gặp trên đồng có có dao cá lưu lại, nghĩ đến mèo con đã có thể ăn dưới lớn như vậy dao cá, độ lượng không phải chỉ 5 đầu tiểu ngân điệu, thế là hôm nay cho nó cho ăn 10 đầu. Có thể 10 đầu ăn xong, mèo con lộ ra bén nhọn tiểu chảo hoàng sợ đi bắt vạ, lần nữa sông Kỳ An mèo một tiếng. Còn muốn. 10 đầu cũng chưa ăn no bụng. Kỳ An nói lập tức bắt đầu do dự muốn không cần tiếp tục uy, vương cừu đều chỉ có 10 đầu lượng, mà lại 10 đầu ngân điều chất thành một đống thể tích đều nhanh bắt kịp mèo con cái cửa, Kỳ An là thật sợ nó bị bụng. Hôm nay hổ nữu thường ngày chỉ là thêm đồ ăn, Kỳ An ngắm lại, nói, chuyển sang nơi khác cho ngươi ăn, đi trước bên trên hai bước tiểu cừu một chút. Mèo con đến có nghe hay không hiểu hắn lời nói, Kỳ An không thể nào biết được, cùng là thủy thú, trong lòng cung bồn tạ có văn tự không chắc đáp lại, có thể mèo con trước mắt không có cái gì. Kỳ An nói xong hướng hổ lùng phương hướng đi đến, lưu ý nhìn một chút, mèo con vẫng lên cái đuôi chạy chậm đuổi theo. Mở ra hổ lung. Kỳ An còn đang suy nghĩ mèo con có thể hay không tiền đến, vừa quay đầu lại, mèo không thấy. Dương dưới lông mày, hắn nói, xem ra chỉ có ngày mai thử lại. Có thể đi vào hồ xá, mèo con đã ngồi xổm ở bên trong. Ngươi chừng nào thì tiền đến? Kỳ An chớp mắt. Hồ Lữu thái độ khác thường cũng không đến núng núp, nằm sắp tại nguyên chỗ bất động, sau đó tiểu Miêu từ hồ Lữu dạ dày bò lên trên, dẫm lên lưng hổ đi thẳng về phía trước, không có chút nào thèm quan tâm hồ Lữu có nguyện ý hay không, đặt mông ngồi vào trên đầu con cọp, meo. Kỳ An, cái này, ngươi tại sao lại biến nhăn sắc? Hoa Nam hổ trên trán có một cái vương chữ vặn, mèo con ngồi chồm hổn hồ hổ lưu đầu, trước kia da lông lục sắc biến mất, biến thành vàng, trắng, hắc tam sắc trộn lẫn hổ bản sắc, một cái vương chữ xuất hiện tại tiểu miêu trên thân. Bú tạ, này sao lại thế này? Kỳ An không hiểu ra sao, hướng cùng là thủy thú bùn ta hỏi. Bú tạ, đại vương, đây là trấn ách thiên phú kỹ năng một trong, Mô Phẩm Dung. Một cái xảo ga ý niệm tà ác hiện lên kỳ An náo hải, nếu là đem nó thu làm tư sủng, Mô Phẩm Nhung ta cũng có thể dùng. Bú không thể. Kỷ An, vì cái gì? Đại vương chỉ có thể sử dụng súng vật tự mang thông dụng kỹ năng, trấn ác mô phỏng dung còn có ta con phi thiên đều là thiên phú kỹ năng. Kỳ An nhíu môi, lại nói, nói như vậy, mèo con tên tiểu chuẩn ác, bút tạ, thu làm tư súng sau từ đại vương quyết định. Thử ta quyết định. Kỳ An vuốt ve cái cảm, tinh hải, tiếp định ngạc. Thần khoảng không, than đen. Em mờ mờ. Một lát, hắn nhếch môi sừng, so với súng lục thủ thế, đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi. Em mờ lão vạn kỵ bảo an một cái người tại này nói nhỏ phát bệnh, mèo con các loại đũa này, khó chịu tốc dụng. Nghe thanh âm có vẻ như không cao hứng. Kỳ An xấu hổ thu khởi thủ thế, gọi ra ngân điều. Lúc đầu muốn trước cho hổ ăn cô nàng, có thể mèo con ngồi tại trên đầu con gọp, hổ lưu động cũng không dám động. Kỳ An nói, ngươi xuống tới ăn có thể chứ? Như mèo nhỏ hổ đối với nó bàn ăn xoay rất hài lòng, không muốn đổi vị trí, đạp xuống tương đối hình thể lộ ra tráng kiện tiểu trảo, lần nữa meo gọi thúc dục. Hổ lưu tự dưng chịu một chút, đầu không lúc ních, dương mắt lên tội nghiệp nhìn về phía Kỳ An. Kỳ An trọn dưới lông mày, cầm ngân điểu tại mèo con trước mặt quanh tròn vòng, bạc con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm tiểu đầu mèo cùng theo một lúc xung quanh. Thấy thế, thế Kỳ An cười xấu xa Nên điều hướng bên cạnh ném ra, mèo con bay bổ nhà qua, nằm rạp trên mặt đất ôm cả nhai. Hổ lũu miệng lớn, mấy đầu mấy đầu điện rốt, 20 đầu ăn xong, bên cạnh mèo con cũng ăn hết hôm nay thứ nhất bắt đầu. Nó còn tại Hướng Kỳ An đòi hỏi, một bộ lễ trang khí hùng cao ngạo bộ dáng. Ta nói ngươi dạ dày là cái cần khủng bố a. Kỳ An nhịn không được đầu đen rau uống. Hôm nay hổ lũu thường ngày bên trong không có yêu cầu ra ngoài tản bộ, cho ăn xong về sau, Kỳ An đứng dậy, nghĩ lấy một hồi, một mặt quái thúc thúc biểu lộ đối mèo con nói, ngươi muốn còn muốn ăn, có dám đi hay không nhà của anh mày bên trong. Sau đó không lâu Kỳ An cởi lên điện ba lượt hướng nhà mở đi ra, sau xe chứ bắt vạn, mèo con cũng tại. Trời gió đêm, Kỳ An mặt hướng phía trước, ý mắng cười quá dị, nguyên lai là chỉ ăn hàng tới. Mở cửa, lão phùng đã nằm ngủ, chẳng sợ hai ăn hàng nên ngang theo vào đến, nhưng làm mỗ con đại hôi lang như vô sự chuẩn bị đóng lại đại môn, mèo con bỗng nhiên cánh cùng, gây cất cánh máy bay thai, lui tới cửa, bạc con mắt màu xanh lam nhìn hằm hằm Kỳ An. Đóng cửa lột mèo ý đồ xấu bị nhìn thấu, Kỳ An xấu hổ cười dưới, tiếp lấy nhíu mày, đại môn cũng nên đóng, không, có khả năng một mực mở ra. Chỉ chốc lát, Kỳ An qua đem dàn phòng của mình cửa sổ mở ra. Mèo con lúc này mới buông xuống cảnh giới, vểnh lên cái đuôi ngẩng đầu, ngạo nghễ đi vào. Đi vào gian phòng, mèo con khoảng chừng dò xét, trông thấy bị bàn hổ, cắt lạ, bắt vạn ngủ qua ngủ đệm, nó run run lột hai, vừa nghiêng đầu. Sau đó bạc con mắt màu xanh lam nhìn về phía Kỳ An dẹp lão bên trong chân, một bộ ghét bỏ biểu lộ. Kỳ An túi đầu, trước mắt nói, da chân tối người đều phải quản. Mèo con ngồi xuống, ghét bỏ cho Kỳ An nhìn. Mẹ trứng. Kỳ An nhíu môi, lấy ra bàn ăn, được lấy năm đầu ngân điệu buông xuống, chính hắn chạy tới dựa chân. Lại nói hắn trước khi ra cửa vừa tắm rửa qua. Liên Zép Lão mang chân cùng một chỗ bôi sả phòng xoa tới xong, Kỳ An đi trở về phòng, lộ ra chân bóng như mới chân, thế nào? Lần này tổng không có vị đã a. Mèo con mắt nhìn, vẫn như cô ghét bỏ biểu lộ, tiếp tục túi đầu ăn cá. Nhắc tới con mèo nhỏ độ lượng cùng nó hình thể nghiêm trọng không hợp, thấy nó còn không vừa lòng, Kỳ An muốn nhìn một chút nó đến có bao nhiêu có thể ăn, dứt khoát đem sau cùng hai đầu cũng cho. Chỉ một chút 20 đầu vào trong bụng, mèo con rốt cục hài lòng liếm chảo. Đầu lưỡi liếm một chút phấn nộn chảo đệm, có một chút lốt hai, bắt vạn tại nó bên người đi qua, mèo con trước biến trắng, sau đó lại biến trở về sản nhã nh nhác. Kỷ An khoanh chân ngồi ở trên giường, thiếu kỳ dò xét cái này nhiều màu giả từng mèo, dần dần minh bạch tối thứ 6 bên trên hai đại hồ tử vì cái gì nhìn không thấy nó. Hơi lâu, chờ mèo con liếm xong chảo, Kỷ An vô vô giường, cười quái dị nói, ban đêm muốn hay không theo ca cùng một chỗ ngủ. Phát hiện nó vẫn là một mặt ghét bỏ nhìn mình chân, Kỳ An mặt tối sầm. Mèo con nhảy lên bệ cửa sổ, đi ra ngoài. Kỳ An, lúc này đi, ngươi biết trở về đường sau. Meo mèo con nhảy ra cửa sổ, biến mất trong bóng đêm. Kỷ An không dám cưỡng ép cản, ai nói móng ngắn vô dụng. Thứ bảy đại hồ tử thảm trạng Kỳ An còn rõ mồn một trước mắt, muốn cũng cho ánh mắt hắn đến nhất trào tử, Kỳ An liền phải khóc. Hừ, ngại ca chân thối. Kỳ An khó chịu nói, tiếp theo biến thân đại hôi làng, lỗ mũi mở ra, chỉ cần ca trên tay có cá, mà ngươi ăn hàng thuộc tính bất biến. Sớm muộn cũng có một ngày bóc đi ngươi cao ngạo áo ngoài, bảo ngươi nằm tại ca trong ngực phụ phụ phụ. Cảm tạng, mập tốt tốt tạ vệ môn trở thành đường chủ đồng dạng cảm tạng, lâu trào thương long, thi HPTTP chuyển về cơm mẹ bờ 31401 chương 131, Long Cáp. Hôm nay bên trên phân loại đời mạnh, cầu các vị thư đàn lão đại. Trong Long cung có một bản trí dị đồ phổ, đoạn thời gian trước bún tạ dựa vào một thanh sắc bén 8 trấn Long Tam Soa kích, còn có thiên phú kỹ năng, con có phi thiên tại hồ ca cấp trong Long cung đại sát tứ phương, hắc cá chết tinh, cá giết tinh, cá chép tinh, tỷ danh nhạ tinh, thanh ngư tinh. Đây đều là phổ thông chí dị sinh vật. Mà Long cung mỗi lần thăng cấp sau cái thứ nhất xuất hiện chí sinh vật chắc chắn là đầu linh quái, trước mắt trấn thủ đẳng cấp Lở 94 tại yêu cầu chí cho nó phân phối ba kiện đồ phòng ngự mới có khả năng qua. Hộ tâm kính, thân thể phòng ngự 15, giá bán 200 tích phân. Kiên giáp, vai cánh tay bộ phòng ngự 15 giá bán 200 tích phân. Vây giáp, eo chân bộ phòng ngự 15 giá bán 200 tích phân. Đầu tuần 2 hắc đợi, giống cái đao cá sắp đẻ trứng, bốn tạc cáo chi hai tính đao cá một khi vượt qua bắt đầu, đem dẫn đến bể nước cấp Long cung đại môn lần đầu mở ra, mà kỳ an khoảng cách 600 tích phân còn kém tốt nhiều, cho nên lý do an toàn, hết thể giữ lại ba mài trứng cá. Một tuần xuống tới, tính cả trước đó tại vùng ven sông đập chứa nước câu cá phóng sinh, hổ liễu, tiểu trư thường này, còn có hơn 20 cái tay cho ấn, bên trong 4 con giá tính đẳng cấp lở vờ 3 tiểu sữa chó liền cho 120 tích phân, ngày mùng ngày 2 tháng 8 thứ 3 ngày này, Kỳ An giá tính tích phân rốt cục vượt qua 600. Cũng là tại ngày này, đi qua một tuần, trứng cá ấp trứng thành tiểu đao cá bột, Kỳ An xem xét giới tính, 2 l con mái l 1 l hùng, cảm thấy thở dài một hơi, vận khí không tệ, hắn không cần lại tốn thời gian qua tìm đao cá. Giữa trưa lúc nghỉ trưa, thu đến Long cung đại môn tức sắp mở ra tin tức, Kỳ An một mình đi vào đại bản ỷ hoạt động ngón tay cổ tay, vai cổ Eo đầu gối mắt cá chân các loại toàn thân khen chốt, làm đủ làm nóng người chuẩn bị vận động, thẳng đến cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, hắn đặt mông ngồi xuống, nói, bún tạ, đại vương, cái này cho ngươi mở treo, làm cái kia thủ linh quái. Về phần bún tạ đánh nhau, hắn vì cái gì làm nóng người? Kỳ an biểu thị nhóm múa cổ vũ góp phần trợ y cũng là việc tốn thể lực. Bể nước cấp trong long cung, bún tạ đem tam điều đao cá cá bột đổi tới nơi xa nơi hẻo lãnh, đứng ở từ phòng ngói tấn thăng đại trạch cửa. Hai chỉ trong mắt to dọc theo hẹp dài đồng tử sát khí lâm nhiên, nó tay bên trong tam xoa kích tí nguyên vô cùng sắc bén, trên đầu nó tê giác nón trụ như cũ tao khí trùng thiên, đương nhiên, nó rõ ràng dạ dày vẫn là rất lợi hại hủy hình tượng. Đại vương, xin ban cho ta lực lượng đi. Nhìn thấy bún Tạ đang tay dơ lên tam xoa kích, Kỳ An chính mình não bộ nói. 600 tích phân tiêu hào, còn lại 23 phần, hộ tâm kính, kiên giáp, vai giáp bao trùm đến bún Tạ trên thân, tuy nhiên dạ dày thoạt nhìn vẫn là rất lợi hại trước mắt, nhưng ít nhiều có chút uy vũ sĩ bộ giáng. Bảng hiệu viết có Long cung hai chữ đại trạch chu cửa lớn màu đỏ từ từ mở ra, nồng đậm hắc khí mãnh liệt mà ra. Chiếu Kỳ An phân phó, buồn tại chống tam xoa kích ngồi xuống, bắt đầu tụ lực, 1.5 giây, chuẩn bị thủ lĩnh vừa vừa thành hình, liền cho nha đến dưới hung ác. Một lát, chờ đến thủ lĩnh quái hiện thân, Kỳ An giật mình, ta ngươi cái ngôi hoàng đế của, cái này muốn làm sao đánh? Một cái toàn thân gai nhọn hỏa hồng sắc đại bản giải, trên đầu thủ lĩnh, giải tướng 4 chữ chiếu lấp lánh. Giải đường tính liền muốn 20 cm, tính cả hai cái, cái cùng chân cua, thể bao quát phải có 50 mm hơn chừng. Buun độ dài thân thể mới hơn 10 cm. Kỳ An bị hù dọa, bùn tạc không, nó hai cái trước màng nắm chặt tam xoa kích, chậm rãi ngồi xuống, càng ngồi xổm càng thấp, oa oa gương mặt phùng lên. Về sau nhắm chuẩn giải tướng phương hướng, hai đầu cháng kiện chân sau đột nhiên đạp, dối thẳng, thân thể hướng phía trước đâm thẳng ra ngoài. Đốt, tam xoa kích tại gai nhọn con cua giải sắc bên trên lưu lại ba cái lỗ thủng, từ bên trong chậm rãi dọ dị ra khí. Mà dù sao là thủ lĩnh quái, giải tướng kìm lớn hoành vùng tới, một chút đem khí ngực buồn tạc đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, hình thân thể nhanh chóng tiếp cận chỉ có một đầu trưởng thành cá cá, lớn lấy, đao thân cá bên trên không có vết thương nhưng lại tại chỗ lật bụng. Ta đại gia ngươi, một đầu đao cá phóng sinh phải có 50 tích phân khen thưởng, mà lại là Kỳ An Tân Tân khổ khổ cầu trở về. Kết quả bị giải tướng một chút cả chết, hắn nhịn không được đau lằn mắng. Cũng may mới ấp ra cá con có con mái có hủng, Kỳ An nói, "Bú tạ, ngàn vạn không thể để cho cái này chết con của đụng đao cá cá bột." "Biết, đại vương." Bú tạ mới vừa rồi bị kìm lớn đánh bay, còn tốt có hộ tâm kính, con nít miệng bên trong phun ra một ngụm nhỏ khói đen về sau, hướng giải tướng phương hướng tới gần. Long cung trừ lao cá, còn có cũng là 40 đầu ngân điểu. Giả tướng không có chú ý tới trong góc đao cá cá bột, xông về phía Ngân điều bảy, phàm là bị trên người nó gai nhọn cọ đến, Ngân điều theo đao cá hạ trạng mở dạng, lập tức lật bụng. Kỳ An gấp đến độ dựng dâu trừng mắt, Ngân Điểu không, buổi tối hôm nay mẹo còn cùng Vương Cửu muốn tạ phản. Bốn tạ rốt cục ngăn trở mạnh mẽ đâm tới giải tướng, sau đó, Kỳ An mắng to con cua vô lại. Giải tướng không riêng trên thể hình chiếm tiện nghi, hơn nữa còn mẹ nó là song cầm vũ khí, Bốn tam xoa kích đặt ở một cái giải kiềm, một cái khác cái kìm đưa nó chặn ngang lấy, nếu không có váy giáp, Bốn tạ hiện tại nên làm hai nữa. Kỳ An trước đó có hỏi qua Bốn tạ cũng sẽ không chết thảm vong, nhưng từ khói đen một lần nữa ngưng tụ về sau, thân thể lên trang bị toàn bộ rơi mất, Long cung sở hữu cá toàn bộ lập bụng, chồng chọp thực vật đại lượng hủy hoại. Kỳ An âm thầm may mắn 600 tích phân không có phí công hòa, không phải vậy Bốn tạ hiện tại cũng quỷ hai lần. Giải tướng kẹp lấy đồng quá giơ lên cao cao, Diệu Võ Dương ai đồng dạng hướng phía trước bỏ đi. Một đường leo đến bể thủy tộc biên giới, Kỳ An xem xét, cơ hội tới. Bốn tạ, cố lên. Người là lớn nhất động. Ngươi phải tin tưởng nhớ mấy cái a. Bồ Tạ chân sau đạp ở bể thủy tộc trên vách, chống mặt tụ lực, Kỳ An trừ góc phần trợ uy cũng không có nhàn rỗi, sau cùng 20 tích phân dùng qua, chấn long tam xoa kích sắc bén lại thêm 2, trước mắt tam xoa kích sắc bén 10, thương tổn thêm 100. Con cốc phi thiên lần nữa phát động, cũng may bùn Tạ chỉ là dạ dày lớn, tránh kiện sau màng đạp ở dương trên vách về sau, thân thể từ vây rắc bên trong trượt ra, khoảng cách gần phía dưới, tam xoa kích cuối cùng đem giải tướng xuyên thấu. Mẹ trai trứng, lần này nhìn ngươi phách lối nữa, con cua không nổi a. Con cua liền có thể đi a. Kỳ An, em nờ sắp nói Nồng đậm khói đen từ giải tướng vết thương quần quẫn tuấn ra, bị bún tạ hút vào, rất nhanh, hệ thống nhắc nhở, Long cung chấn thủ bún tạ chấn thủ đẳng cấp đệ bát đến lở 10, Long hồn 1, chuyển biến hình thái thứ 2. Thành công chấn thủ thủ lĩnh cấp trí dị sinh vật, trang bị 1. Hình thái thứ 2. Kỳ An Hiếu Kỳ nhìn lại, nguyên bản thân dài hơn 10 cm đồng quá từ từ lớn lên, một mực dài đến 30 cm, một đôi mắt to nhìn càng bá khí đồng thời, trên lưng xuất hiện một đạo tinh mịn nô lên, từ con đầu một mực kéo dài đến cái mông. Long cung thủ, bún tà, mắt to long. Khi độ, bún tinh. Hình thái thứ 2, long cấp, ban đầu Long hồn giá trị: 10. Thiên phú kỹ năng: Con có phi thiên, trong nháy mắt ra tốc 30, tối lực thời gian 1.5 giây, tiêu hao long hồn giá trị 2. Có thể thăng cấp. Xem hết, Kỳ An nói, Bốn Tạ, ngươi váy đâu? Không phải đã đánh bại giải tuần sao? Bốn Tạ, vây giáp đã hư hao, mời một lần nữa mua sắm. Kỳ An. Hiện tại hắn chỉ còn lại có 3 cái tích phân, nói ra, tính toán, ngươi vẫn là trước đợi trùng đi. Bốn Tạ trang bị lại là cái ăn tích phân nhà giàu, Kỳ An nhếch môi, bất quá, tin tức tốt là đao cá sinh sôi đã không bị hạn chế, có thể tại trong long cung dùng sức sinh chuẩn được cỏ vật bởi đàn. http 132, cầu vương. Trong vườn thú, ban hổ cùng bắt vạn phân biệt đại biểu mức cực hạng. Bắt vạn dịu dàng ngoan ngoãn đang yêu, một đôi lại đen vừa tròn con mắt tràn ngập thân mật, không đầu chọc bên trên một vòng xóa tung tiểu tóc ăn, toàn thân nó đều giống như làm qua ly tử năng mở dạng, mà lại rất ít tiêu to, cùng trừ mèo con bên ngoài cho có sinh vật tựa hổ cũng có thể hòa hợp ở chung. Bàn hổ bá đạo lại xấu xí, bao quát hôn miệng rộng, mắt nhỏ ấm lánh, lẻ lưỡi hô hấp to khỏe, chảy nước miếng đầy đất chảy. Đối với tình người nghiên cứu rất lợi hại lấy vui, bởi vì người sẽ cho nó ăn, nhưng đối chó lại là một cái mười phần đắc bá, động một tí sủa gọi nhục mạ, nhìn con nào chó không vừa mắt, đi lên liền đánh một trận. Bất quá, chúng nó có một cái điểm giống nhau, đều ưa thích kỳ an vỏ chúng nó dạ giả dày. Đại bán Nghị An Chi, bắt vạn gặp kỳ bảo an một cái người ngồi, vừa vặn có rảnh, nó nện bước ưu nhã bước loạn trạng đi tới, hướng mặt đất một nằm, lộ ra cái bụng. Bắt vạn toàn thân đều làm ly tử năng, liền bốn đầu trên đùi lông tơ đều là xoa tung, nhưng liền trên bụng không có lông, kỳ an nhìn thấy bắt vạn lộ ra phấn nộn cái bụng thịt, cười khép lại ra tính chi thư, đưa tay vào qua Chỉ chốc lát, phu cận bản hổ nhìn thấy bắt vạn bốn cái xóa tung móng vuốt hướng lên trời đầm ra, thoải mái điệu nằm mặt đất thẳng trận, tiểu mập mạp tâm tư đấu kỵ phát tác, đồng dạng chạy tới, hướng trên đồng, cọ lăn một vòng, nâng lên viên đô già, rừ một tiếng, yêu cầu kỳ An hầu hạ. Kỳ An tồi mắng, rỗi ra một cái tay khác, vò một trận, hắn so sánh một chút bên người hai đầu chó, đối bản hổ nói, "Tiểu mập mạp, người làm sao lại dáng dấp xấu như vậy đâu?" Sau đó vu nó tròn vo cái bụng, lại nói, "Bất quá tay cảm giác là coi như không tệ. Gần nhất mạn nghỉ bệ bọn nhiều việc." Không có thời gian đến phát sóng trực tiếp ở giữa, lên ngôi mi tức xong thành về sau, à đây ra bị dựa theo dị vãng tập tục, muốn cả nước chúc mừng 3 ngày, màn nhỉ đạt được chỗ đi chợ, có lẽ liền lúc cũ ở giữa đều không có. Đương nhiên, trước mắt mà nói, màn nghỉ tác dụng giới hạn tại vật cát tưởng, trưởng lão nghị hội tạm thời là sẽ không để quyền cho hắn, ít nhất cũng phải chờ hắn trưởng thành, sau đó mới bắt đầu học tập nam quyền, trở thành một tên kiến tập quốc vương. Bát vạn cùng bản hổ bị hầu hạ dễ chịu, ngoan ngoãn ghé vào dưới bóng cây. Hôm nay tên là Dương cũng tại, buổi nó chủ nhân Liêm Dương Ngọt tới bên trên sau cùng một khóa. Lấy tiền làm việc Kỷ An luôn luôn rất nghiêm túc phụ trách, đẩy đến tự hành sau xe, cầm Dương Ngọt dẫn dắt dây thừng, đạp xuống thực sự chân khởi động. Thực hiện tại Kỳ An cũng không cần dẫn dắt dây thừng, chó Vương ấn ký tại, chỉ cần hắn nghĩ, Dương Ngọt nhất định trung thực ở bên đi theo, tuyệt không chạy loạn. Bất quá cuối cùng lưu nó là hai cái lao nhân, lý do an toàn, Kỳ An vẫn cảm thấy muốn để Dương Ngọt thích hứng cho dây thừng kiểm chế mới được. Phía trước tam tiết khóa, Dương Ngọt không sai biệt lắm đã học hội, hôm nay là sau cùng tăng cường củng cố, xe đạp tại thạch bản trên đường nhỏ kỹ hành, lúc nhanh lúc chợm, dẫn dắt dây thừng chặt, Dương Ngọt tự động điều tiết đi theo tốc độ, khi thì chạy chậm, khi thì phi nước đại. Tiểu ca lái xe cũng là Lưu, tay nhỏ rất đại thủ. Đáng thương Châu Châu, hôm nay là nhà ta Dương Ngọc sau cùng một chiếc khóa. Tối về liền để cha mẹ ta thử một chút. Thạch bản lộ rất khỏe, Kỳ An lời nhắc đạp, xe đạp trượt xuống dưới được, Dương Ngọc ra tốc đuổi theo. Gặp hắn cưới nhẹ nhàng thoải mái, người chó phối hợp thỏa đáng. Kinh bị mặc Can toàn khố muội tử, nói, kỳ quái, vì cái gì nhà ta cầu tử cũng là không dậy nổi đâu? Truyền ký Diệp Vân, phương pháp không đúng sao? Kinh bị Mạc Can toàn khố muội tử, không biết ta, ta đầu tuần mặt thời điểm dựa theo tiểu ca phương pháp giống như lúc dạy, có thể trong nhà Tô Mục hoặc là chạy loại không ngừng giãy chó dây, dây từng, hoặc là dứt khoát chết cứng, không lúc đích. Mập tốt tốt tút tạ với môn, chân tướng chỉ có một cái. Bởi vì ngươi không phải tiểu ca. Địa ngục hỏa, thứ, cái này có cái gì khó? Ta cũng được. Muội tử, ngươi muốn có cái gì sẽ không, thêm ta hảo hữu, chúng ta đang trò chuyện. Ngươi mù a? Ai là muội tử? Thấy rõ ràng, ca chỉ là khinh bị mà các an toàn khố muội tử. Cô đơn dạ du thần, ha ha ha. Vậy là người. Nói không chừng hắn liền tốt cái này miệng đâu. Đúng, địa hỏa, cái này ai đi rất quen thuộc a, trước kia có phải hay không tới qua. Tay nhỏ rất đại thủ là tới qua, về sau bị tiểu ca khí đi. Vậy hắn còn dám tới phát sóng trực tiếp thời gian khoe khoang. Địa Ngục Hỏa, người nào khoe khoang? Ta nói là sự thật. Cưới xe lưu cầu mà thôi, hội nhiều người, 5 con chó kéo lấy xe chạy gặp qua không có. Ta mỗi lần đi ra ngoài đều chơi như vậy. Phát hiện Địa Ngục Hỏa hiển nhiên trước đó không thấy phát sóng trực tiếp, 87 cái chữ Hán, ai? Đáng thương hại tử. Đêm meo meo meo, Địa Ngục Hỏa, khuyên ngươi về sau mỗi ngày đến xem tiểu ca phát sóng trực tiếp, nghiêm túc cần phải học hỏi nhiều hơn. Diệu mép rất đậm, ta nói ngươi tiền lương với năm chữ số không có. Nếu là không với lời nói một bên đợi qua, ta đều chẳng muốn cho ngươi đào hầm. Địa Ngục Hỏa biểu thị không phục, ta hướng hắn học tập. Các ngươi trước hết để cho chủ bá kéo lên bốn con chó chạy lại nói. Giữa mép rất đẫm, ai? Thiên Vương cái địa hổ. Một tiếng ám hiệu, lập tức có người nói tiếp, vậy dạng này, đừng nói bốn đầu, ta đánh cược với ngươi ba cái hòa tiễn, tiểu ca một lần lưu 20 đầu, ngươi có dám hay không? Địa Ngục Hỏa, thổi a, năm đầu cũng không tệ, còn 20 đầu. Cẩn thận trong khe. Bớt nói nhảm, liền hỏi ngươi có dám hay không. Dõ dự một chút, Điệm Ngục Hỏa Ba cái hỏa tiễn không có ý nghĩa, muốn cược thì cược một cái Phật khiêu tưởng. Một cái Phật khiêu tưởng? Ta sợ ngươi lại chạy a. Đánh rắm. Người nào chạy người nào tốt tử? Tốt, nhớ kỹ ngươi nói. Tiểu ca, có người đến đưa tiền gọi 20 con chó tới. Kỳ An đè xuống ghế lại, một chân chống đất, lắc đầu. Điểm mục hỏa, cắp. Các ngươi nhìn, chủ bá chính mình sợ. Cô đơn dạ du thần, tiểu ca, người ta tặng không tiền vì cái gì không muốn? Ngươi cũng không phải lưu không đợi. Kỳ An tiếp tục lắc đầu, nói, 20 đầu quá ít. Hắn dồn xuống mắt, cười xấu xa nói, cho các ngươi xem chút kích thích tay nhỏ rát đại thủ, ha ha, tiểu ca lại bắt đầu phương pháp. Mập tút tút tút vệ môn, tiểu ca lái xe chưa đủ nghiện, cái này là chuẩn bị siêu to ca. Kỳ An không đáp, thả đi trên tay dương ngọt dẫn dắt dây thừng, thổi tiếng huýt sáo. Trong vườn tu trường trăm đầu đồng loạt hướng hắn nhìn lại. Kỳ An vung tay lên, chính mình trước cởi đứng lên. Sau đó, vạn hồn eh do cái sảo. Vạn nụ ép vạn nụ, nụ, nụ ép vạn hồn eh do cái sảo. Vạn nụ ép vạn nụ ép nụ ép, nụ ép, nụ ép, nụ ép Xe đạp bên trái 60 mấy con chó, bên phải cũng là 60 mấy con chó chừ chạy không nhanh bốn cái tiểu sữa chó ở phía sau rung động run rẩy tất bước, liền cây cột, cô nàng, hụt cũng cùng một chỗ, trường trăm con chó chen trúc phía dưới, trận thế này, nói ra tác chiến đều có người tin. 20 con chó có ý gì? Muốn lưu liền lưu 100 đầu. Dẫn dắt dây thừng. Cái này lại là cái gì đồ chơi? Ngoa tạo. Trong thấy Kỳ An dẫn dắt dây thừng đều không cần, khoảng chừng hai đại chồng chất chó ngoan ngoãn đi theo xe đạp bên cạnh đi theo, địa ngục Hỏa kinh mạn nói: 66-666, tiểu ca cái này xong 6 lần. Có phải hay không thú vương ta không biết, nhưng nói tiểu ca cậu vương ta tuyệt đối phụ. Cái này muốn để cậu cậu nhóm xếp thành hàng trên đường cưới một vòng, các người nói cảnh sát giao thông thúc thúc có thể hay không mắt trợn tròn. Điểm ngục hỏa, giải ngươi cánh ngoan, về sau không muốn tại tiểu ca mặt nói mình hiểu chó. A, mọi người nhìn, có chỉ tôn tử lại chạy. Chuyện được cỏ vật bởi đàn. http://chuanvu.com mềm bờ một chương 133, phố cũ thiên đoàn. Hôm qua bởi vì giải tướng, chết khá hơn chút vấn điều, cho nên kỳ An chỉ có thể hổ lũ cho ăn một điểm, Vương Cửu cho ăn một điểm, sau cùng cho mèo con lưu năm đầu. Mà mèo con thấy một lần Kỳ An lại bắt đầu cắt xén nó khẩu phần lương thực, tức giận chầm chậm Kỳ An một hồi lâu, gặp hắn là thật không có, lúc này mới không cao hứng, miêu miêu kêu rời đi. Coi là Kỳ An đem ngân điều đều cho Vương Cựu cùng Hồ Lưu ăn, buổi tối hôm nay, Kỳ An còn không có đi ra ngoài, mèo con chính mình chạy về đến trong nhà, sớm ngồi sồm ở ngoài cửa sổ. Ăn xong cơm tối, Kỳ An kêu lên mắt vạn, chuẩn bị qua vườn bắt thú, đương nhiên nghe thấy cửa sổ vang, quay đầu nhìn lại, mèo con dùng một cái chân sau tại đá cửa sổ. Mở cửa sổ ra thả nó tiến đến, con tiếp tục lẽ thẳng khí hùng đòi hỏi thực vật. Trong long cung, mỗi ngày đều có ngân điều cá bộ trưởng thành thành cá, hết thảy 40 đầu. Hôm trước kiểm tra xong mèo con độ lượng về sau, Kỳ An đem ngân điều số lượng đổi thành 60 đầu, lần này khẳng định với Uy. Mèo con mỗi lần ăn xong liền đi, Kỳ An muốn theo nó chờ lâu một hồi, để lẫn nhau quen thuộc, ở nhà cho ăn 5 đầu về sau, hắn đem mèo con mang đến vườn bạch thú lại cho ăn 10 đầu, thừa hạ tối hậu 5 đầu, lần nữa lừa gạt về nhà tiếp lấy Uy. Một đêm, mèo con tuy nhiên không cao hứng, nhưng vì ăn, nó chỉ có nhẫn, bị con đại hôi lang tới tới lui lui ngoạc hai lần. Trong đêm về đến nhà, ăn xong sau cùng năm đầu, Kỳ An chưa từ bỏ ý định, vụ vụ giường lại hỏi mèo con muốn hay không cùng ngủ. Mèo con lẫnh náu liếc nhìn hắn một cái, vừa nghiêng đầu, nhấc lên cái đuôi nhảy lên bệ cửa sổ. Kỳ An có chút thương tâm, vì đem mèo con lừa gần giường, hắn vừa rồi đem chân đều tẩy, đáng tiếc vẫn là vô dụng. Nhìn lấy mèo con rời đi bóng lưng, Đại Hôi Lang chậm rãi nheo mắt lại, còn có hai tuần lễ, ca không tin ngươi có thể chống cự đao cá dụ hoặc. Long cung đao cá ấp trứng một tuần lễ, trưởng thành một tuần lễ, hai tuần lễ sau, đao cá liền có thể theo ngân điều mở dạng, không hạn lượng cung Thứ tư buổi sáng, Satin đáp ứng 20 vạn trước một bước tới sổ, Kỳ An điều tra thẻ ngân hàng về sau, khí lập tức đủ lứng lên. Ca hiện tại cũng coi như nửa người có tiền, làm sao tiêu đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, Kỳ An Mi đầu càng nhăn càng chặt. Tại hắn muốn đến, tiền cũng là dùng để tiêu xài, nếu là không xài được đơn giản cũng là sĩ nhục. Có thể lập tức hắn còn thật nghĩ không ra chỗ nào cần dùng tiền, đột nhiên cảm giác mình thật là không có dùng U buồn một lát, Kỳ An quyết định qua lối về nút cửa, hóa giải một chút sa suất tâm tình. Đứng dậy vừa đi ra mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại, sau lưng tiểu hoàng, tiểu phấn, tiểu hồng ba cái tiểu thư cũng cùng một chỗ dừng ngay. Kỳ An quay đầu, "Ra đi nhà xí các ngươi đi theo làm gì? Chính mình đi chơi." Mấy ngày này xuống tới Mỗi ngày ăn ngon uống sướng hầu hạ, ba cái tiểu chư thật bị Kỳ An tạo thành heo, đều nhanh chu toàn bóng. Đừng nói, phối hợp chúng nó kích cỡ, thật đúng là theo bóng rậu không sai biệt lắm. Suốt ngày trừ ăn cơm ngủ cũng là chơi đùa, bị Kỳ An đuổi đi về sau, ba cái tiểu đầu heo tụ cùng một chỗ, hợp lại mà tính, chúng nó hướng ngủ đệm chạy tới. Vườn Bạch Thu hằn cho quá lớn, theo chân chúng nó chơi không có ý nghĩa, tiểu hoàng tiểu phấn tiểu hồng sau cùng tổng bị trồng gọn trên đất chịu cho liếm. Vừa vặn ngủ đệm bên trong có 4 con tiểu sữa chó, ba tiểu dự định mời xin chúng nó cùng một chỗ tụ đoàn tại trong vườn thu sóng. Từ khi đầu tuần bốn cái tiểu sữa chó mở mắt về sau, Cứ việc đi đứng còn không quá lưu loát, đi tới đi tới liền có thể ngã ngã nào một cái, có thể chúng nó dù sao đều là giá tính đẳng cấp L v3, Tuần Sơn dưới ti chó cây cột cùng cô nàng đợi sau. Sự thật chứng minh, ba cái tiểu chưa tìm nhầm bạn chơi, chờ Kỳ An đi nhà cầu xong trở về, xa xưa nghe được một trận heo gọi, đến gần nhìn lại, từ trước đến nay gan lớn tiểu hoàng bị bốn cái tiểu sữa cho một mực chế trụ. Hai cái kề hai nói nhỏ, hai cái cắn chân sau, tiểu hoàng không thể lộng dậy. Còn lại tiểu phấn cùng tiểu hồng ở một bên nhìn lấy tự gia huynh đệ phát ra heo gọi, cảm giác chơi rất vui bộ dáng. Dù sao cũng là tiểu sữa chó, mà lại chúng nó cũng không có cách nào giống mèo con một dạng một chút phá vỡ giá chứ bị, chỉ là bản năng lầm bẩm ở con ngồi không hé miệng, cắn chân sau hai cái rứt khoát nằm dẹp trên mặt đất. Dù sao cắn không xấu, Kỳ An nắm lại, liền theo chúng nó ná qua. Cũng muốn cùng nhau chơi đùa tiểu phấn cùng tiểu hồng đã chiến đoàn, đem bốn cái tiểu cầu liền chúng nó huynh đệ cùng một chỗ ép dưới thân thể. Bên cạnh thích thị ra bị phố cũng bất cùng ép bốn ngày đoàn manh một màn máu, khóe miệng thu không thỏa thuận ý cười, tiến lên đem bọn nó từng con tách ra. Vừa mới chuyển thân thể, bảy con lại trở thành một đoàn. Thích thị gia một thân lam sắc ngang gối váy lẩm, đối bọn nó hé miệng bất gì. Kỳ An tránh một bên cười trộm. Nhan Dụ không chuyện gì, Kỳ An lại cầm lấy hắn cần câu. Trên tay căn này lưa, kỹ thuật câu, căn nhan sắc rất lợi hại tao khí, bắt mắt đỏ đậm sắt trung gian xen lẫn hắc sắt và văn, liền cùng gợi che tên mồi hỗn dạng, giống như một con rắn độc. Hắn vừa xuất ra cần câu, vườn bạch thú kích cỡ nhỏ nhất chỉ hú a hú, bộ mẹ ra nỉ ạ, khách quý cùng một chỗ chạy tới, đứng ở trước mặt hướng hắn cầu chơi đùa. Kỳ An còn không quyết định từ chỗ nào chỉ bắt đầu, lớn nhất vội vã không nhịn nổi chim ma dẫn đầu chạy đến phụ cận thấp bé dưới bóng cây, to thúc rủ. Mấy ngày nay Kỳ An cường điệu luyện tập tay thuận Tỷ lệ chính xác chính đang từ từ gia tăng, 10m bên ngoài nhắm chuẩn 40cm mục tiêu, 10 lần không sai biệt lắm, có thể chung cái 7 lần còn trúng. Chima đã chuẩn bị kỹ càng, Kỳ An can nhọn lớn xuống, đánh hôn một dạng hướng phía trước qua ra. Dần dân hình thành cơ nhục ký ức, có xúc cảm, khăn mặt xương đầu đeo màu vàng sáng ve trước từng sợi bay hướng mục tiêu. Có thể mắt thấy khăn mặt xương cốt liền muốn đi vào bóng cây, nửa đường bị một cái nhị hóa hám mồm ngăn lại. Dấu ở một bên chờ đợi nửa ngày hạ mí lầm bẩm ở xương cốt liền chạy, Kỳ An sợ cắt quan hệ, ra dây câu vòng lại, không, có cứng răng kéo cũng không có sử dụng chó vương hào lệnh, hở sơ chuyên nhất liền không gọi Hami. Đối phó nhị hóa, hắn có càng dễ làm hơn pháp. Một ánh mắt qua đi, Kỳ An không nhanh không chậm thủ dây, cách đó không xa, bản hộ nhấn lấy Hami, trái một bàn tay, phải một bàn tay giao hấn. Chờ đến bị bản hổ đánh xong, Hami người không việc gì mở dạng, đứng lên run run lộ hai, dao động lên cái đuôi, tiếp tục gật gù đáp ý phàm nhị. Giữa trưa nghỉ chưa Kỳ An là không ra phát sóng trực tiếp. Ăn cơm chưa xong, Ki Ki đề nghị qua thụ ốc buổi sáng đứng, Kỳ An cùng thích tỷ gia cũng không có ý kiến, mang chai nước uống, cùng đi qua. Ki Ki hiện tại thang dây tự tương đối thành thục phía dưới có kỳ an tùy thời tiếp theo, đến rơi xuống cũng không có việc gì. Thế thì ra sau đó đổi theo. Kỳ An tại cái thang dưới ngẩng đầu. Thế thì ra leo đến một nửa, hướng về, sau đưa tay nói, "Kỳ An, đem đồ uống đưa cho ta, ta chuyển cho Kỳ Kỳ." Hô một tiếng không có trả lời, Thế thì ra quay đầu, theo Kỳ An sững sờ ánh mắt, nàng một chút kịp phản ứng, một tay phủ gấp váy đầm vào áo, đỏ mặt cả giận nói, "Kỳ An, Người xem cái gì đó?" Kỳ An một bên lắc đầu, một bên lui lại, "Không, ta cái gì cũng không thấy. Ngươi tới đây cho ta." Gặp Thế thì da bỏ xuống cái thang, Kỳ An quay đầu liền chạy. Đợi tại nguyên chỗ làm gì? Bị đánh à? Nhìn đều nhìn đến, đánh một trận có thể xóa bỏ a. Hôm nay bên trên phân mạnh, thưởng các vị quỷ, đề cử, khen thưởng. Chuyện được cỏ vật bởi đàn. http M31401 31401trang 134 Cố ý. Từ bên ngoài nhìn lại, tường trắng đỏ nóc nhà ấn có thuần trắng điểm lấm tấm cây nấm phòng ngồi tại đại cây rong chạc cây bên trên, tương đương giàu có đồng thoại sát thái. Mà từ cây nấm trong phòng nhìn ra ngoài, đứng tại khác biệt độ cao, khuôn thuộc vườn bạch thú hướng kỳ an hiện ra khác biệt gì vã mới lạ một mặt, gần phân nửa viên khoáng đạt cây xanh thu hết mắt. Trên nấm trong phòng, Kỳ Kỳ ngồi tại sở còn trẻ vô sở cả dễ Evans trên thảm, hướng cửa sổ Kỳ án hỏi, "Tiện các ca, ca, người lô thai vì cái gì đỏ? "Kỳ An, phát hỏa." "Thế nhưng là vì cái gì chỉ đỏ một cái?" Kỳ Kỳ lại hỏi. Kỳ An nhìn về phía thu ở ngoài cửa sổ, miệng hồ đạo, "H em mở liệt nửa người." Thế thì ra nghiêng người ngồi quỳ chân tấm thảm, tận lực kéo thấp váy, che điệu cực kỳ chặt chẽ, chừng Kỳ An liếc một chút, nói, Kỳ, kỳ đừng nghe hắn nói mò, biết rõ đường nói với nói vẫn." Kỳ An xoa xoa bên phải đọ bừng lộ thai, cảm thấy rất là không hiểu, lão mụ tuyệt học, là làm sao học được? Chuyến đường Kỷ An tại cửa ra vào tiếp tiểu bằng hữu lúc, thì thị ra cùng kỳ kỳ so bình thường đến sớm một hồi, gặp nàng lại mặc kiện trắng nhạt nát váy hoa tới, có vẻ như so với hôm qua ngắn hơn. Gió thổi qua, váy lắc lư, chẳng đem người nào đó choáng vấn mắt, Kỳ An ở phía sau híp mắt mắt nhìn đi, vướt vẻ cái cằm, nàng có ý tứ gì? Loạn Tất Bát Tao suy nghĩ lóe qua bộ não, hắn trọn dưới lông mày. Cô nương thích mặc, nam sinh thích xem, nữ vi duyệt kỳ giả dùng, Kỳ An biểu thị hắn thoải mái nhìn, tổng không đến mức bị đánh bị chửi lưu Tiếp xong tiểu bằng hữu, mang chút ít chờ mong, hắn hướng đại bạn nghỉ chỉ đi đến, rất nhanh trên mặt trầm xuống. Vậy là so với hôn quần ngắn, có thể thích thị ra vừa ở bên trong bộ đầu quần thể thao, còn cố ý khoanh chân ngồi tại đại bản mì ả chi, khiêu khích Liệp Kỳ An liếc một chút. Không có mua bán liền không có sát hại, không có ý nghĩ liền không có thất vọng, trong nhân thế lớn nhất bi ai không ai qua được ngươi cởi quần cô nương lại mặc vào quần. Trờm trông trong nháy mắt sụp đổ, Kỳ An nhíu mày nhìn về phía chướng mắt quần thể thao, thấp giọng nói, ta chán ghét quần. Tiểu ca vì cái gì chán ghét quần? Mỗi sáng sớm đúng giờ trước đến đưa tiền tay nhỏ đại thủ hỏi. Dĩa mẹp rất đậm hôm nay khó được sáng sớm, chán ghét ngươi có thể không mặc à, là đàn ông liền chính minh thoát. Kinh bị mặc an toàn khổ muội tử. Dạng này không tốt, sẽ bị báo cáo. Tiểu ca không thích quần có thể xuyên váy a ngươi chỉ cần khất mặc cái an toàn khó liền tốt. Phốc. Tiểu ca mặc đồ con gái bộ dáng gì? Còn rất chờ mong. Lý Tịnh, Kỳ An, buổi chiều tới nhà của ta, muốn mặc cái gì váy tùy ngươi chọn, coi như ta đưa ngươi, nhưng điều kiện là mặc để cho ta chụp tâm hình chiếu. Kỳ An. Giữa trưa nghỉ chưa còn không có kết thúc, Kỳ An hô hấp to khỏe đi ra văn phòng. Hắn cơ hồ có thể xác định thích Dị ra là cố ý vừa rồi ăn cơm chưa xong, thì Dị ra mang theo Kỳ Kỳ đi tới thời điểm, quần thể thao không thấy. Hai tỷ muội dựa sát vào nhau ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động xem tivi kịch, thế thì ra chồng lên chân câu được câu không địa lắc, Kỳ An an vị tại đối diện, bị sáng do tâm phiền ý loạn, nhưng trở ngại kỳ kỳ tại, hắn không dám trắng chợt, giả vợ giả vịt nhìn lấy điện thoại di động của mình. Mai mới chờ đến lúc kỳ kỳ ngủ, thế thì ra ra ngoài một lần, chờ trở về, lại là đầu kia chướng mắt quần thể thao. Kỳ An phiền muộn, trên mặt lại không tốt biểu hiện ra ngoài, khíp mắt chập mắt một hồi, ngủ được mới là lạ, hắn bực bội đứng dậy, một mình đi ra văn phòng. Nghe được tiếng đóng cửa, thế thì ra hơi hơi mở to mắt, đáp ý cười trộm. Buổi chiều, một xe hoa quả mỗi ngày đúng hạn đưa tới, bác gái nhóm đã đem Nhi Đồng Khu coi như các nàng giữ lại cho mình, thu thập quét dọn đứng lên gọi là một cái nghiêm túc, hận không thể mỗi ngày chạy đợi lại cho mặt cỏ vậy một đất nước. Mãn Nghi bị coi như vật cất tường triển lãng ba ngày, hôm nay rốt cục có rảnh rỗi. Hắn xem không hiểu tiếng Trung, vô dụng phát sóng trực tiếp, trực tiếp cho Kỳ An phát video trò chuyện. Hỗ nhân tạo một bên, Kỳ An đứng tại khỉ núi phụ cận hướng bờ bên kia Nhi Đồng Khu nhìn lại. Kỳ An, ta nhớ mụ mụ nhóm. Cuối tuần này liền muốn trận đấu. Lúc đầu nói xong ta muốn cùng với các nàng cùng một chỗ dự thi. Nhớ mụ mụ nhóm còn không đơn giản. Một hồi ta để Hoàng Mụ mẹ thêm một chút người phương thức liên lạc, điện thoại di động mở video để ở một bên, đều không cần ta tới, chính ngươi liền có thể tùy thời đã gặp các nàng. Mạn nhỉ, có thể chứ? Vậy quá tốt, chúng nương nương tại trong vườn thú nhảy, ta trong nhà nhìn lấy video cùng một chỗ nhảy. Cái này có cái gì không thể? Là ngươi mỗi ngày một xe hoa quả tặng không? Bất quá trận đấu ngươi khẳng định không có cách nào tham gia. Mạn nhỉ, Kỳ An, cuối tuần này ngươi có thể cùng chúng nương nương cùng đi sao? Ta muốn cho các nàng cố lên. Cuối tuần này? Ngẫm lại, dù sao cũng là nhà dỗi, An, có thể a? thứ coi như Kỳ An không đáp ứng, hắn cũng phải qua. Bác gái nhóm đã nhiệt tình mời lão phủng, lão phủng mỗi cự tuyệt một lần, các nàng liền đổi một người bên trên, dùng Hoang mụ mẹ lời nói tới nói, hoàn phi hiến xấu luôn có một cái hắn ưa thích. Mà sau cùng lão phủng thực sự thụ không để cho nhóm xa luôn chiến quấy rối, đành phải đáp ứng cuối tuần thời điểm làm ra thuộc người nhà hậu viên hội một khối đi cùng hô cố lên. Đáp là đáp ứng, bất quá lão phủng vẫn là không thể nào chống đỡ bác gái nhóm như lửa nhiệt tình, thế là hắn quyết định kéo lên Kỳ An qua làm bia đỡ đạn. Hỗ nhân tạm một bên, Kỳ An thừa dịp một cách, bác gái nhóm nghỉ ngơi ăn trái cây lúc, qua tìm Hoàng mụ mẹ nói màn nghỉ sự tình. Nghe xong Mạn Nghị nghĩ thoáng video cùng theo một lúc này, mấy cái bác gái lấy điện thoại di động ra. Kỳ An đem tiểu mập mạp Phương thức liên lạc cáo chi về sau, hoang mẫu mẹ ngoại ý muốn nói, cuối tuần ngươi cũng muốn đi. Kỳ An gật đầu, các ngươi bên trên trận đấu, Mạn Nghị muốn ở một bên cố lên. Vậy thì thật là tốt có thể theo ông ngoại ngươi cùng đi. Ông ngoại? Kỳ An chớp mắt, mà biết được Kỳ An cũng sẽ tiến đến vì bọn nàng cố lên, bác gái nhóm nhau nhau biểu thị muốn đem trong nhà chó mang lên, dù sao Kỳ An tại, đến lúc đó cho có hắn nhìn lấy. Lại bị nắm lần trắng dính, Kỳ An cảm thấy nhi đồng khu về sau ít đến thì tốt hơn. Hôm nay rạp trái cây lão bạn đưa tới chỗ Tiêu, hơi nhiều, bác gái nhóm ăn không hết, Kỳ An cầm ba chõới dài hướng đi đối diện Khỉ núi. Khỉ trên núi có chỉ đít đỏ hầu vương, đặc biệt hung hãn, 3 năm trước đây Kỳ An còn bị nó đánh qua. Bất quá nghĩ đến mình bây giờ có dạ tính chi thư, là một cái lập tức sẽ trở thành thú vương nam nhân, sao có thể sợ hầu từ đâu. Kỳ An dùng hết phù̉ chìa khóa mở cửa, cầm chõới tiêu đi vào, hiếu hảo cho hầu tử nhóm đưa lên. Ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, Kỳ An tóc loạn, trên áo sơ mi trắng tràn đầy hầu chào ấn, hắn đứng tại trước lồng bên ngoài, song bên trong một đám phách lối đỏ bất đắc dĩ biếng môi. 3 năm qua đi, lão hầu vương hung hãn như cũ, xem ở Kỳ An thỉnh thoảng đến đưa An Vân Thượng, không có cắn hắn, cũng là nhạy trên vai hắn chạy ngừng lại tóc. Khó chịu mắt nhìn cái kia nét miệng chế giễu hắn lão hầu tử, Kỳ An, các ngươi chờ đó cho ta, chờ mùa hè sang năm lúc trở về, ca để cho các ngươi từng cái xếp thành hàng nhảy quang chứng múa. Cảm tạ túi sách xạo ô, tronglogback, ta là nhân sinh bên thua, yêu mến trung nhị thanh niên, Bát Hoàng chính trạch khen thưởng. Chuyện được cọ vật bởi đàn. httptruyenfullcom membro 135 Phong hết mưa cầu Thời gian có thể cọ rửa hết thảy, vượt lên với tường, quên lãng Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác lại đến thứ hai. Từ buổi sáng bắt đầu bầu trời liền âm u, chờ đến các tiểu bằng hữu đi vào nhà trẻ đưa tin không lâu sau, bắt đầu mưa xuống. Kỳ An một tiếng cho Vương hào lệnh, trừng trăm con chó hướng hắn tuôn ra qua, ngoan ngoãn bị mang vào sói xá tránh mưa. Lúc đầu Kỳ An ba người dự định về văn phòng, Kỳ Kỳ nói muốn tại cây nấm trong phòng nhìn mưa, Kỳ An đối với hắn cũng thân thủ kiến tạo thu ốc chống nước hiệu quả có đầy đủ lòng tin, ba người rẽ ngoặt chạy về dưới cây, theo cái thang bò lên trên cây nấm phòng. Đương nhiên, lần này là Kỳ An lên trước, thế thì ra mở ra bao trang Đưa cho kỳ kỳ cá một tia kỳ an lấy điện thoại di động ra tại cùng thành trên internet xem một hồi từng một tiếng, tiếngêu kỳ điểm kích video thì tận nội dung là từ ngô thành tin tức bên trên trình lý xuống tới có quan hệ hôm qua tại Ngô thành thể dục quan trong phòng sân bóng rổ tiến hành một lần quảng trường mua trận đấu bạn liên khu nhà mới cố lên Nam bàn tiểu khu cố lên Báh Hoa Châu cố lên nhìn trên này đến từ ngô thành các tiểu khu quảng trường Vũ đoàn ra thuộc người nhà nhóm tận hết sức lực lớn tiếng vì từng nhà lãnh đạo hết đi, không lớn tiếng không được về nhà lãnh đạo không ta hứng đến một câu hôm nay không làm cơm Ở đây 80% đều phải chết đói mà liên tiếp cố lên âm thanh bên trong tra trộn vào không giống nhau thanh âm Hoàng Hoàng Hoàng gâu khán đài góc Đông Nam bác tự tháp quảng trường Vũ đoàn khu ra quyến chủ gian một vị thiếu niên chỉ vinh ngồi trồn hồn một loạt 23 con chó vì chúng nó chúng nương nương cố lên hò hét. thiếu niên tay chỉ điểm một chút cầu cầu nhóm đồng loạt sửa một tiếng theo hắn đốt ngón tay tấu trợ y thanh thế không thể so với bên cạnh người nhà của hắn đoàn tiếp ứng kém chờ đến màn ảnhrốt ngắn thấy do thiếu niên quân mặt người chủ trìĩnh lần nữa bà cười bác gái nóng nhảy thế nào dù sao kỳ An nhìn không ra cái như thế về sau Tràng qua là cảm thấy động tác đặc biệt tinh tế, nhảy múa chính hoàng mụ mẹ khí chàng phá lệ đủ, lên liền hô chúng ta là tới bắt quán quân. Mà gặp người đáng tin cậy nửa điểm không có luống cuống, lòng tin mười phần, hắn bác gái nhóm bình thường phát huy ra thực lực, nhiều ngày như vậy vất vả tập diễn rốt cục đạt được hồi báo, sau cùng 18 chi đội dự thi ngủ, Bắc tự khắp quảng trường vũ đoàn đứng lên lĩnh thưởng tài thời điểm, màn nghỉ tại hắn cảnh biển trong khu nhà cao cấp mừng rỡ hô to gọi nhỏ. Trận đấu cầm quân, hoàng mụ mẹ tại chỗ tuyên trường vũ đoàn nghỉ 3 ngày. Thế nhưng là, đối người khác mà nói, nghỉ câu còn không được, mà đối cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm Bắc gái nhóm Cái này thật muốn các nàng mệt. Nhất trí phản đối giới, hoang ngụ mẹ đổi giọng, chỉ nghỉ ngơi thứ hai một ngày. Sau đó, vừa vận đụng phải thứ hai trời mưa. Hạt mưa đã bị đại cây dòng che chắn mất hầu ít, chỉ có số ít đánh tại cây nấm phòng trên nóc nhà, tích tích không ngừng. Trời mưa một trận, bầu trời không có chút nào tạnh dấu hiệu, ngược lại càng rơi xuống càng lớn, sắc trời hết bệ tối. Kỳ kỳ ghé vào cửa sổ, hiếu kỳ giọt sét dần dần hợp thành dây nước mưa đện ở trên bãi cỏ, tóe lên thủy khí bốc lên. Video đã truyền hình xong, Kỳ An cầm điện thoại di động, hướng bên cạnh liếc trộm liếc một chút. Nhiều ngày như vậy sớm chiều ở chung, cũng không gặp thích gì ra với ai liên hệ, nếu như nói muội trong lòng người không có điểm ý nghĩ, đây tuyệt đối là đang gặn người. Chỉ là trở ngại mặt mũi, không thật giống lúc trước như thế không chút kiêng kỵ miệng ba hoa. Thu ốc không lớn, cũng liền bảy, tám bình mét hoàn chừng, phố đột một tiếng vang phá lệ chói tai. Kỳ Kỳ từ cửa sổ quay đầu, mở to đen trắng rõ ràng con mắt xem ra, người gây ra họa Kỳ An khoát tay phủ nhận, không phải ta. Sau đó bên cạnh thích thị ra nổ, khó trở nói, không phải ngươi chẳng lẽ là ta. Kỳ An dạ vợ vịt ngẩng đầu nhìn về phía thuốc ốc nóc nhà, khó mà nói, ngươi đang động thủ mện hắn. Trời âm u khoảng không bỗng nhiên sáng một chút, vài giây đồng hồ về sau, ầm ầm, Kỳ An bản năng co lại dưới cổ, hướng bên cạnh hô qua, nhưng hôm nay ở bên cạnh không phải Hồ Lữu. Lấy lại tinh thần, Kỳ An tranh thủ thời gian buông tay ngồi thẳng, xấu hổ tầng hắn một cái, đánh, cái lôi mà tôi. Có cái gì tốt sợ? Thế chỉ ra lườm hắn một cái, Kỳ Kỳ cao mày nói, tiện ca ca, sẽ đánh không thể đợi dưới tầng cây. Kỳ An, trên sách hô dư ngươi đây, cái này khóa đại cây rong hơn mấy trăm năm, đều không chịu qua lôi, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Lời còn chưa dứt, sáng hiện lên về sau, ngay sau đó là lôi hưởng. Lần này Kỳ An không bình tĩnh Không được, chúng ta đến rút lui. Chuông heo gần, trước tiên đi nơi này tránh mưa. Nói xong, hắn đi đầu bò xuống thu ốc, kỳ kỳ cái thứ hai, leo đến một ngựa bị hắn ôm dưới, sau cùng đến phiên thích thị ra, đứng ở thu ốc cửa đèn nền dưới cũng không phải, không xuống cũng không phải. Kỳ An ôm kỳ kỳ, ngẩng đầu lên thúc dục, nhanh lên, một hồi kỳ kỳ xối. Ngươi, ngươi lùi về sau một chút. Kỳ An tiếp tục ngẩng đầu nói, ta hướng này lui. Thu cứ như vậy lớn, lại lui liền ra ngoài. Sau đó không lâu, kỳ kỳ gấu túi một dạng tại Kỳ An trên thân, hắn cùng thị thị ra một đường chạy mau đi vào ba cái tiểu chư trong nhà. Kỳ An dốc hết ra qua trên thân nước mưa, Kỳ Kỳ hỏi: "Tiện ca ca ngươi vừa rồi cười cái gì?" Kỳ An trước mắt: "Ta có sao? Ngươi nhìn lầm a." Kỳ Kỳ nhíu mày, hoài nghi nhìn lại, thế chỉ ra cắn chầm môi, lôi đi tiểu nha đầu đứng ở một bên, Kỳ Kỳ tới, không để ý tới hắn. Kỳ An nén cười quay người, giấu qua dương lên vẻ miệng, hướng đi ba cái tiểu trừ, ôm lấy bên trong một cái nói: "Tiểu Phấn, ngươi có phải hay không cũng ưa thích phấn sắc?" Kỳ An. Sau lưng thích Thị ra đỏ lên mặt, nghiến răng nghiến lợi dậm chân. Vừa đến trời mưa xuống, ba cái tiểu trừ liền đặc biệt đừng tao hứng. Vừa mới nghe được hạt mưa âm thanh, Ba tiểu liền cùng một chỗ trên tại cửa ra vào ngươi hử hứ một chút ta hử hứ một chút thương lượng đợi chút nữa muốn tại làm sao tại đầm lấy bên trong la lộn. một trận thoải mái lâm ly lôi hết mưa kỳ an mở cửa tiểu hoàng tiểu Hồng tiểu phấn một đường theo gọi vậy lên cái đuôi sông hướng ra phía ngoài bãi cỏ không để ý tới tại đầm lấy bên trong lăn đất trời đất mù mịt ba cái kỳ kỳ một tiếng cầu ồng kỳ an ăn đầu một đạo trùm sáng bảy màu vượt ngang bị mưa to tẩy luyện qua đi xanh thảm bầu trời ba người người chân cùng một chỗ ngựa đầu nhìn lại một lát kỳ kỳ vô ý thức giữ chặt bên người hai người tay cười nói tiện ca caị tỷ chúng ta đi về nhà nhìn cầu rồng Tiểu Nha đầu kéo lấy hai người hướng đi thu ốc. Sau đó không lâu, Kỳ An từ sói sá bên trong ra gâu gâu gọi cho nhóm, rất nhanh hắn liền hối hận. Đưa thích bùn đầm lầy không con lợn rừng, chó cũng ưa thích. Hụt ba thực sự ba thực sự dẫm tại ướt xuống trên đồng cỏ, cảm giác rất lợi hại mới lạ bộ dáng, căn bản không cảm thấy bị tung tóe một thân bùn điểm có cái gì không tốt. Hạp Bỉ Y Nguyên không đầu không đuôi hay, nơi nào có hồ nước nó hướng chỗ nào nhảy. Kỳ An vừa quay đầu, đầm lầy bên trong, bản hộ cùng ba cái tiểu trừ lăn đến cùng một chỗ, chờ đứng người lên, hoàn toàn thành một cái heo, toàn thân dột bên trong túi chạy xuống nước bùn, còn không tự biết phun ra đầu lưỡi. Thông hô hướng, Kỳ An dạng ngây thơ. Kỳ An nhắm mắt che trán, ta cái thiên. hắn đến chưa không cần làm đừng, chỉ là đem cái này chừng trăm con chó xoa rửa sạch sẽ là có thể đem hắn mệt mỏi thành chó." Tiếp tục mặt dày mày dạ, cầu khen thưởng. Truyện được cỏ vượn bởi đàn. http://chuyencuocmem.ba31140001.136. Truyện đặc. Giữa trưa nghỉ trưa, chờ kỳ kỳ ngủ, thế thì ra ra ngoài sau khi trở về lại mặc vào quần thể thao. Đầu tuần năm là hát sắc quần thể thao, hôm nay đổi thành màu trắng, Kỳ An đoán thành bụi nói, "Ngươi đến có bao nhiêu đầu quần thể thao?" Vừa vận thích thị ra nghe rõ ràng Đáp ý cười nói, 50 khối tiền mùa đầu, ta có thể từ thứ 2 đến thứ 5 mỗi ngày đổi màu sắc khác nhau. Nói, nàng cố ý giơ chân đá lên váy, ăn mặc còn thật thoải mái đây. Vừa vặn ta còn muốn lại mua hai đầu, đem cầu vùng sắc gôn gót, ngươi có muốn hay không? Ta có thể thay ngươi cùng một chỗ tại đảo bảo dưới chọn. Nghe xong Thích thị ra còn phải lại mua, kỳ An học cắt lạ không cao hứng bộ dáng, nam thẳng ghế sổ phà nghiêng người sang, diện bích hối lỗi phục hiệu. Thế thị ra, ngươi thật không suy tính một chút sao? Đoàn mua lời nói có thể bớt 20% nha. Kỷ An, Z -Z -Z -Z. Buổi chiều còn muốn cho chừng trăm con chó tám giữa. Kỳ An nhắm mắt chợt mắt, dưỡng đủ tinh thần. Tức chừng sau 20 phút, hắn điện thoại di động đùng nhiên vang lên. Tranh thủ thời gian ấn nút tiếp nghe khóa đứng dậy, đối diện ghế sofa, Thế chỉ ra che ngủ say kỳ kỳ lốt hai, nhìn hầm hầm Kỳ An. Kỳ An cười ngượng ngùng thật có lỗi, nhẹ chân nhẹ tay đi ra văn phòng. "Làm gì?" Ngoài cửa, Kỳ An tức giận nói. "Kỳ An, đừng nói ta không coi nghĩa khí ra gì, hôm nay liền cho người một cái định bợ ta thời cơ, nhanh đến vườn bạch thú cửa tới đón tiếp chúng ta." "Các ngươi, còn có ai a?" Lữ Hiểu Minh đắc ý thanh âm từ điện thoại di động truyền ra, đương nhiên là ta nữ buồn bạn a. "Ha, ha, ha. Kỳ An mặt tối sầm, cảm thấy nhưng, cái này tử hại tự hôm nay là cố tình mang hồ giao quỳnh tới xuất sắc cấn ái, vung hắn một mặt thức ăn cho chó. Một cái lăn chữ sắp thoát ra, Kỳ An bỗng nhiên phi mi, "Ưng." Hắn cười xấu xa đối điện thoại di động nói, "Tốt, các ngươi chờ đi, ta lập tức tới ngay." "Chờ ta a." Ba chân bốn cẳng, Kỳ An vội vàng xuống lầu chạy hướng cửa. "Nha, Hiểu Minh ca, hôm nay làm sao có rảnh nghĩ đến đến vườn bách thú?" Kỳ An ân cần tiến lên phía trước nói. Mầm hạt đậu lên phố đến, cố ý vòng lấy bên người hổ giao quần bà vai, "Cái này không vừa vừa mới mưa sao?" Thừa dịp khí trời mát mẻ, Bạn gái của ta nói muốn đến trong vườn thú dạo chơi. Chị dâu tốt, chị dâu tốt Kỳ An hướng Hồ Gia Quỳnh nhiệt tình đưa tay. Qua. Lữ Hiểu Minh đẩy ra Kỳ An một vớ, đối Hồ Gia Quỷ nói, chúng ta không theo độc thân cầu nắm tay. Kỳ An khỏe mắt mẹ xuống, kiềm chế không phát làm, tiếp tục bứt lên vẻ mặt vui cười, vườn bạch thú là ta địa bàn, đi, hôm nay ta cho các ngươi hai làm người dẫn đường, mang các ngươi đi dạo. Lữ Hiểu Minh điểm xuống đầu to, làm bộ nói, ừm, cái này thái độ phục vụ mới đúng chứ. Tốt, về sau ngươi mượn tiền hạn mức từ 100 USD tăng lên tới 1000 USD. Kỳ An chỉ coi hắn đánh rắm trên mặt cười mỉm đưa tay dẫn đường, "Đến, bên này đi." Phương hướng hình như là Lãng Sơn. Trên đường, Kỳ An hỏi, "Hồ Giao Quỳnh, cùng ngươi cao nhất một năm cùng lớp, đều không chút nói chuyện qua. Ngươi ưa thích cho sao?" Tiểu chỉ Hồ Giao Quỳnh, "Ưa thích a, trong nhà của ta liền nuôi một cái hở sợ hự." Kỷ An, "Hở sợ hự, không tốt nuôi a. Thực cũng còn tốt, cũng là chạy ta có chút kéo không được nó. Này tắm rửa đâu? Cho tiểu cặc tắm rửa không dễ dàng đâu." Hồ Gia Quỷ đầu, "Ừm. Không có việc gì, Di An ở Di Hòa An, lần sau kêu lên ta, cho, cho tắm rửa ta thành thạo nhất." Lữ Hiểu Minh vô ở ngực tiểu Sương sờn nói, "Kỳ An yên tính nghe hắn thổi tất, không phải trần, chó đều không nuôi hơn người." Hắn lành nghề cái giám, "Còn nữa, Kỳ An các loại cũng là hắn câu nói này, hiểu Minh có thể a. Ta đang lo không biết làm sao bây giờ đây. Có mấy cái tiểu cầu muốn nhờ ngươi hỗ trợ cho chúng nó tẩy một lần tắm, có thể sao?" Mầm hạt đầu đỡ xuống kính mắt, "Tiểu cầu. đương nhiên không có vấn đề, làm sao? Mang ta đi nhìn xem." Tốt, lập tức tới ngay." Không bao lâu, sói cửa, Kỳ An dừng lại nói, "Các ngươi tại bậc này một hồi, ta đi vào đem chó dẫn ra tới." rất nhanh, cái thứ nhất đầu đinh đại chỉ hủ ạ hủ đi ra, đằng sau đi theo cụ mẹ Dạn Nghị ạ cùng khách quý, Lữ Hiểu Minh vui vẻ nói, liền cái này ba con đúng hay không?" Ở đâu tẩy? "Ca hôm nay cho ngươi lộ hai tay." Kỳ An ở bên trong trả lời, "Đợi chút nữa, còn có hai cái." Tiếp lấy bắt vạn cùng bản hổ đi ra, Kỳ An tại cửa ra và nói, "Hiểu Minh ca, không có vấn đề a." Kiên Kỳ mắt nhìn ác hình ác trạng bản hộ, mầm hạt đậu dáng chống đỡ nói, "Không tính chuyện gì, lại đến mấy cái cũng không có vấn đề gì." "Kỳ An, thật." "Vậy quá tốt." Hắn vung tay lên, "Đều đi ra đi, Hiểu Minh ca hôm nay cho các ngươi tẩy tổng Sai quyền vượt tải, Hơ sơ Hami, kẻ, Lạp Dạ Đỏ Hà Đậu, Đือด Ngục, Kim mau. Từng cái chó xếp thành hàng nối đuôi nhau mà ra, Lữ Hiểu Minh sắc mặt dần dần trầm xuống. Đợi đến cuối cùng đại hắc cùng hộ xuất hiện, Lữ Hiểu Minh bình tĩnh không thể, khỏe mắt giật giật, lốc trẻ nhìn lấy sói xá cửa một đoạn, người nói đây là mấy cái?" "Kỳ An, chó đương nhiên dùng chỉ tính toán. Không nhiều, cũng liền chừng 100 chỉ mà thôi." Lữ Hiểu Minh thái dương nổi gần xanh, chỉ hướng cùng hắn bạn gái cao không sai biệt cho lắm một, "Vậy con này đâu? Ngươi không nói tiểu cậu sao?" "Kỳ An, hiện tại vừa hơn 2 tuổi, dựa theo một so 7 tuổi tác tính toán." Nó còn chưa trưởng thành đâu, đương nhiên chỉ có thể coi là tiểu cầu. Lữ Hiểu Minh không thể nhịp, nhón chân lên, một thanh nắm chặt Kỳ An cổ áo, "Ngươi mẹ nó cố tình đùa ta đúng không?" Kỳ An thể thoát phủ nhận, "Sao có thể nói đùa ngươi thì sao?" "Hiểu Minh ca không phải cho chó tắm rửa lạnh người sao? Nơi này hơn 100 con chó liền nhỏ ngươi." Cút. Mầm hạt đầu từ cổ họng cả ra. "Lúc này Kỳ An, ngươi nơi này tốt nhiều chó a." Hồ giao quỷ sở lấy chạy tới giả ngây thơ bản hồ đầu nói ra. Nhìn thấy bên cạnh thuần trắng ly tử nương, nàng xoay người ôm lấy thân mật, "Cái này so gấu thật đáng yêu a." "Ha ha, còn có hở sợ ư?" Đây chỉ là đại bạch hùng sao? Thật lớn a hoa, cái này chỉ là cái gì chó? So đại bạch hùng đều lớn. Hồ giao quỳnh yêu thích không buông tay từng con sờ qua tới. Thấy thế, thế Kỳ An thoát đi giả nhân giả nghĩa mặt nạ, lộ ra đại hôi lang diện mục thật sự, đối lư hữu minh thâm trầm nói, hôm nay không phải do ngươi, cái này khuân vắc ngươi coi định. Ngươi. Mầm hạt đậu dựng dâu trừng mắt. Kỳ An không để ý tới hắn, lần nữa giơ lên vẻ mặt vui cười, đối tiểu chỉ muội từ nói, vừa dưới xong mưa, chúng nó đem nước bùn làm một thân, đang muốn cho chúng nó đều tẩy lần tắm đâu, cùng một chỗ giúp nắm tay được không? Tốt, không có vấn đề. Dù sao ta cùng hiểu Minh Xế chiều hôm nay cũng không có chuyện làm. Hồ Giao Quỳnh lúc này đã ứng. Kỳ An cười bị rồi, Lữ Hiểu Minh sắc mặt xanh lét tử, thổ huyết nội thương. Hắn vốn là muốn tới đây hẹn hò, kết quả không cẩn thận bên trên Kỷ An thủy giặc, mầm hạt đầu phẫn hận nhìn ngằm ngằm. Kỷ An gặp Hồ Dao Quỳnh gọi vàng lựa chó, hắn lấy tay che miệng, ánh mắt bất thiện thấp giọng nói, nhìn cái gì vậy? Không muốn làm ngươi có thể chính mình về nhà a, ta theo Hồ Dao Quỳnh cùng nhau tam tốt. Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Cảm giác quốc dân đệ, đệ ít, thiên như nước, Hàng Chi, ID 1, thật vô danh tự lấy, kho lô cho. Chúc Phong chưa từng nói, nước mắt nhệm áo tơ trắng, còn có một vị không biết tên thư hữu khen thưởng. Chuyện được cỏ vật bởi đàn. HTTP chuyển cơm mềm bờ 31401 chương 137, vùng thức ăn cho chó Cá sấu bên cạnh ao, chừng trăm con chó xếp thành hàng chờ đợi tắm rửa. Tạc Dương đã bên trên, muốn chạy cũng không kịp, huống chi, Lữ Hiểu Minh đánh chết cũng sẽ không đồng ý Kỳ An theo Hồ Dao Quỳnh cùng nhau tắm rửa. Mâm hạt đầu muốn từ khó khăn nhất hột bắt đầu, hướng bạn gái hiện ra một chút hắn nam tử khí khái, bất đắc dĩ thể trạng có Lữ Hiểu Minh lớn gấp 3, một không thích người xa lạ sợ, hiện ra Vương Trì thị Dày rổi mí mắt mắt tam giác nghiêng mắt nhìn qua, ngươi đụng lão tử một chút thử một chút. Lữ Hiểu Minh xấu hổ rút tay về, đi đến hồ giao quỳnh bên người, cùng với nàng cùng một chỗ từ chi ma bắt đầu. Trường cấp 3-3 năm, mầm hạt đậu tính khí trong trường học nổi danh vừa thối vừa cứng, hắn đương nhiên không có khả năng không công ăn cái này thật ngậm, trai bia dày tính mắt liếc dưới kỳ an, Lữ Hiểu Minh hừ lạnh. Không bao lâu, kỳ an cầm ống nước, cho vừa xoa tẩy xong hạt đậu phóng đi toàn thân bập biển, khó chịu nhìn về phía bên cạnh. Hiểu Minh, đừng làm rộn, đang cấp cậu cậu tắm quỳnh một bên nghiêm túc cho hạ xoa tẩy, một bên trốn tránh Lữ Hiểu bất biện dính vào hồ giao quỳnh trên núi, nàng ngâng lên cánh tay xóa đi, sẳng giọng, "Hiểu Minh, ngươi chẳng ghét?" "Nóa." Một năm lớn thức ăn cho chón đện ở trên mặt, kỳ An tâm lý thầm mắng. Mâm hạt đậu cười quá dị, khiêu khích nhìn hướng kỳ An, tại hồ dao quỳnh nhìn không thấy góc độ, dùng miệng hình im ắng nói, "Thế nào? Chúng ta liền xuất sắc cắn ái, ngươi cắn ta a? Có bản lĩnh ngươi biến cái bạn gái đi ra a?" Độc thân cậu, "Kỷ An, ngươi sao? Các ngươi là?" Thế thì ra mang theo Kỷ Kỷ đi tới, hỏi. Nghe được thanh âm, Lữ Hiểu Minh chuyện qua đầu to, nhìn thấy phấn điêu ngọc tiểu nha đầu. Hắn sững sờ một chút, tiếp lấy ánh mắt bên cạnh rời, mầm hạt đầu chậm rãi ngẩng đầu, ngẩng đầu. Dù là ăn mặc quần thể thao hòa bình dày, hắn đều cảm thấy cô nương này chân thật dài, chờ đến ngước cổ lên thấy rõ ràng tướng mạo, lự hiểu minh mặt tối sầm, mờ mờ vê mẹ nó cải trắng tốt đều bị heo cho hủy a. Kỳ An cười trộm đứng lên, cho song phương giới thiệu. Phát hiện Kỳ An gọi tới Hụt, cầm lấy ống nước, Kỳ Kỳ nói, "Tiện ca ca, thuộc ta đến tẩy. Kỳ An gật đầu, để Hụt ngồi xổm qua bên cạnh, hắn gọi tới đại hạ. Cá sấu bên cạnh ao năm người có một câu không có một câu địa trò chuyện, tại thích thì ra chợ giúp dưới, kỳ kỳ dùng bọn biển cho hụt đỉnh đầu lột lên một cây trùng tiết biện, khanh khách bật cười. Kỳ An tẩy xong đại hắc, vô nó cái mông, để chính nó qua cá sấu trong ao chơi nước, hô, tiếp theo chỉ. Hồ Dao Quỳnh rửa sạch sẽ Hà Mì, chuẩn bị tiếp nhận một cái khác hở sợ đủ kẻ, nhìn thấy đủ kẻ ngoan ngoãn ngồi xuống, còn có trước đó Hà Mì cũng thế, nàng nói, Kỳ An, những này chó đều là ngươi nuôi sao? Lời dễ nghe a, tắm rửa cũng sẽ không chạy loạn. Kỳ An, không phải, chúng nó đều là người khác gửi nuôi tại động vật vườn, mà cũng là bởi vì nghe lời Muốn bản nhiều như vậy chó, hai ngày đều không nhất định rửa đến xong, hiện tại từng con trung thực ngồi dưới đất, 5 người cùng một chỗ động thủ, tiến độ rất nhanh, buổi chiều 4 giờ nửa hổn trừng, Lữ Hiểu Minh dối người một cái, hoạt động dưới cổ, rốt cục tẩy xong. Vườn bách thú cửa, Kỳ An cùng Lữ Hiểu Minh lẫn nhau đối hai câu, nói, "Nay ngày thời gian muộn, ngày mai các ngươi lại đến lần vườn bách thú." "Còn tới? Người có hết hay không?" Coi là Kỳ An lại phải đào hầm, Lữ Hiểu Minh gào to nói, "Kỳ An, không phải, ngày mai là thật mời các ngươi tới chơi, vé vào cửa miễn phí, ta mang các ngươi tại trong vườn thú hảo đi dạo, chơi vui độ vật thực không ít." co như là cảm tạ các ngươi hôm nay hỗ trợ. Không cần." Hồ Dao Quỳnh quắt tay, bị Lữ Hiểu Minh kéo lại, "Dùng. Sao có thể không sử dụng đây? Dì họ ăn ở dì họ ăn ở, chúng ta ngày mai tới ăn hắn chơi hắn, tuyệt đối không muốn theo gia hỏa này khách khí." Chuyến đường, thứ ba. Nghỉ ngơi một ngày, bác gái nhóm buồn bã xỉu đi vào vườn thú. Hoàng Mụ mẹ đem bốn cái tiểu sữa chó ngủ đệm phóng tới đại bản nghỉ ăn chi, đang do dự muốn hay không qua khiêu vũ, sau đó mấy cái chị gái nhóm cách xa xưa giống một cuống họng, Hoàng mẹ về quát, "Đến. 10 giờ sáng, ban hộ cùng thường ngày lệ bài ghé vào dưới bóng cây Lôi ra lư hữu minh cùng Hồ Giao Quỳnh dắt tay đi tới, tiểu mập mạp bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía hai người phương hướng người người, béo nấm lùn thân thể lập tức chạy gấp tới. Cách phải có 3, 4 mét, bàn hổ đặt nông ngồi xuống, trên đồng cọ trượt đến Hồ Giao Quỳnh trước mặt, vừa vận đỉnh chỉ. Còn bên cạnh mầm hạt đậu nó nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Vương tiểu mập mạp giả ngây thơ tam bạn phụ, ngồi xổm, ngửa đầu, lẽ lưỡi, dẹp mặt xấu đến cực kỳ bi thảm, coi như nhận người ưa thích. Hồ Giao Quỳnh xuất ra củ ý mang đến, trong nhà hở sở ăn vặt, cười ngồi xuống đút cho bàn thế, thế, trên đồng nhóm lần lượt mà thèm, toàn hướng Hồ Giao quá khứ. Không đầu không đuôi Hà Mị đứng thẳng lên, chân trước khoác lên hổ giao quỷ trên vai, há mồm đoạt trong tay nàng túi đồ ăn vặt. Đến là nuôi qua Hà Mị, hổ giao quỷ thuần thục rút tay về để qua lan vẫn, Hà Mị không cam tâm, ngược lại hướng hổ giao quỷ trên mặt liếc qua. Lữ Hiểu Minh không làm, xua đồ nói, "Qua." "Sắt cậu, đi một bên." "Sắt cậu." Kỳ An Phi Mi tiếp lấy cười nói, "Tốt, vậy liền sắp cho người xem." Chó Vương Hạo khiến phát động, Đức Mục hành thân thể trộm đạo đứng ở Lữ Hiểu Minh phía sau, hạt Đậu chính diện đứng lên, hướng về thân thể hắn bổ nhào về phía trước, không có mấy lượng khí lực mầm hạt Đậu thuận thế lui lại, bị Đức Mục ngăn trợ. Ngã trọng võ lên trời té ngã trên đất, lập tức bị một đống ngoắc ngoắc cái đuôi chó bao phủ. "Đừng liếm. Phi. Đừng liếm ta." Phúc. Trên mặt đầu lươi quá nhiều, không có cách nào há mồm. Lữ Hiểu Minh xoay người mặt hướng địa nằm xuống, buồn bực thanh âm hô, "Kỳ An, để ngươi chó đi ra." Hơi lâu, bảy chó tản ra, Lữ Hiểu Minh trên đồng cỏ sờ đến kính mắt, đeo lên, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng u u nói, lao tử nụ hôn đầu tiên cho chó. Lao tử nụ hôn đầu tiên cho chó." Kỳ An đi tới, "Thế nào? Mạnh sủng phần món ăn đã nghiền A. Đây chính là thổ hào cấp bậc thượng thủ." Mầm hạt đậu nhìn hằm hằm Kỳ An. Ngươi trả cho ta nụ hôn đầu tiên. Kỳ An, cả ngày xuống tới, Thu Thiên, cây nấm phòng, Vương Cửu, Hồ Liễu, Tiểu Trư. Vưu Tam chỉ ngốc nghếch văn heo rừng nhỏ, phản phất đâm bên trong mầm hạt đậu manh điểm, Lữ Hiểu Minh ôm ca ba thân mật rất lâu không chịu buông tay. Bị mấy chục cái cho liên qua, bị heo hủy qua, mầm hạt đậu cũng liền quên nụ hôn đầu tiên cho chó chuyện này. Trạng vạng tối chuẩn bị lúc rời đi, Lữ Hiểu Minh phát giác thích thì ra cùng Kỳ An tựa hồ còn chưa tới hắn tưởng tượng bên trong một bước kia, suy nghĩ một lát, nói, Kỳ An, SLY cổ đạo đi qua chưa? hôm nay bốn ta cùng Ji Hoa An nở Ji Hoa An ở theo biểu ca ta đại học bọn họ con lừa bạn đoàn cùng đi huy hàng cổ đạo đi bộ lữ hành, toàn bộ hành trình hai ngày, muốn trong núi mắc lều đồng ngủ ngoài trời một đêm. Có hứng thu hay không? Người cùng. Thế thì ra cũng muốn qua lời nói, ta có thể thay các người báo danh, nhưng lều vải tự mang, phí dụng tự gánh vác. Huy hàng cổ đại thích gì ra chắc chắn sẽ không qua, bởi vì kỳ kỳ quá nhỏ, không có cách nào đi bộ lữ hành. Kỳ An làm theo hoàn toàn bởi vì lười nhấc động, có thể muốn gặp, toàn bộ hành trình một chuyến đi xuống, về nhà Sương cốt liền phải tan ra thành từng mảnh. Gặp Kỳ An lúc đầu, Lữ Hiểu Minh không có nói thêm nữa. Vậy thì tốt, đến lúc đó ta cho ngươi phát ảnh trụ. Nhìn lấy hai người dắt tay rời đi, kỳ an trong đầu suy nghĩ một chuyện khác. sao biết ổn, cảm tạ quan tâm, tác giả tu tiên đổi mới quen. Cảm tạ ta ái ma pháp, thư hữu 2017 số đôi 164, S-12345678 khén thưởng. Phân loại đầy mạnh chỉ có một lần, hôm nay tiếp tục ra mặt giải hướng mọi người, khen thưởng. Chuyện được cỏ vật bởi đàn. HTT P-Cơm mẹm B-31401-138, thông dụng tiên phú kỹ năng 1. Theo sở hữu cu m Mẹo con ban ngày xưa nay sẽ không xuất hiện mỗi lần kỳ An đều chỉ ở buổi tối trông thấy nó ngay từ đầu kỳ An có lo lắng qua mẹo con vấn đề an toàn nhỏ như vậy một cái nói không chừng lớn một chút lao thử đều đánh không lại có thể lên lần được chứng kiến nó là thế nào ngược hai cái đại hồ tử về sau kỳ An lo lắng không cánh mà bay đến một lần nó móng vớt sát thực lợi hại thứ hai kỳ An cảm thấy nếu là mẹo con không muốn để cho người trông thấy trên đời này đại khái ai cũng tìm nó không đến thứ tư ban đêm ăn xong cơm tối phố cũ khu dân cư dưới ánh trăng cao nào cấp bộẫ tại trênóc nhà mày nói cũng là nói im mắng với đàn quen thuộc đi vào kỳ An nhà Mèo con từ nóc nhà nhảy lên tường đây, lại nhẹ nhàng nhảy đến bệ cửa sổ, bạc con mắt màu xanh lam đi đến nhìn lại. Tại mắt mèo bên trong, trên đời hết thảy đều là thuộc về mèo, khác nhau chỉ ở chúng nó có muốn hay không muốn mà thôi. Đối trên giường cái kia bị xoa thứ chảo loạn chiến, không thiết tháo cái bụng hướng lên trời bạch cậu, mèo con rất là khinh thường. Mèo vốn là đối cho không ưa, tá tính không tốt đánh chúng nó một hồi là thường có việc. Bạc con mắt màu xanh lam chuyển hướng bên cạnh kỳ An, nhìn thấy chân hắn bên trên phiêu tán ra vị ngẩn, mèo con tràn đầy ghét bỏ, hướng về sau bẻ lốt hai. Người này không riêng mà hỏi, mà lại chân tối, thế nhưng là Trên tay hắn có cá. Lần trước đầu kia đao cá tư vị, nó đến nay còn tại lưu luyến. Dư vị liếm liếm miệng, mèo con tại thực vật cùng chân thôi ở giữa làm xuống tấn nhắc, xoay người, dùng chân sau gõ vang cửa sổ. Kỳ An mở ra cửa sổ, mèo con đi vào, ngồi xổm ở trên bàn sách, lẽ thẳng khí hùng hỏi Kỳ An muốn ăn. Rất nhanh, Kỳ An lấy ra bàn ăn, bên trong chứa 5 đầu ngân điểu, phóng tới trước mặt nó, làm sao hôm nay lại đi tìm đến. Ta cùng Bắt Vạn đang chuẩn bị qua vườn bạch thu đây. Mèo con tối đầu nhìn xem trong bàn ăn ngân điểu, có chút thèm ăn, thế nhưng là, nó hôm nay càng muốn ăn hơn đao cá. Ngân Điểu ba thực sự ba thực sự nhảy đến trên bàn sách, Kỳ An bắt lấy, thả lại bàn ăn, làm sao? Không nói bụng. Meo. Mèo con nhìn lấy Kỳ An, kêu một tiếng. Là chê ít sao? Kỳ An lại gọi ra năm đầu ngân điều, nhưng mèo con vẫn là không ăn. Kỳ An nhíu mày, cảm giác cái này con mèo nhỏ so bạn gái khó phục vụ, song phương không riêng lời nói bao không thông, hắn vẫn phải vắt hết óc suy đoán nó tâm tư. Ngươi đến là đói vẫn là không nói bụng. Những ngày ngân điều ngươi bình thường không đều ăn thật cao hơn sao? Kỳ An hỏi. Mèo con cao lảnh nhìn chăm chú Kỳ An. Thật không ăn. Không ăn ta lấy đi a. Một hồi đến vườn bạch thú cho An Vương tự qua. Kỳ An hướng bàn ăn đưa tay, mèo con một cái móng vuốt khoác lên bàn ăn biên giới ngăn cản. Kỳ An buông tay, chính mình không ăn, lại không cho ta lấy đi, vậy ngươi đến tụt cùng muốn thế nào? Mèo con không cao hứng, sông Kỳ An gãy cất cánh máy bay mà thôi. Lão Phùng tại nhà bếp rửa chén, trong phòng khách truyền hình con mở, truyền ra buổi chiều tin tức thư tính thanh âm, hôm qua tại vùng ven sông đập chứa nước, bởi vì tranh đoạt câu điểm, có hai vị câu khách phát sinh tranh chấp, một người rơi xuống nước sau được cứu lên. Phía dưới mời xem kỹ càng đưa tin. Hình ảnh hoán đổi, toàn bộ đập chứa nước bên bờ ngồi đầy người. Tay can ném can các loại trưởng thương đoạn pháo từng cây đâm về mặt nước, cảm giác theo tác chiến một hỗn dạng. Trong phòng, Kỷ An gặp trên bàn sách mèo con tự dưng hướng hắn phát cáo, cảm thấy có chút oan uổng, hắn tự hỏi giống như không có làm gì sai. Kỷ An chậm dần ngữ khí, ngươi không nói cho ta, ta làm sao biết ngươi muốn thế nào đâu? Chê ta chân tối sao? Vậy ta hiện tại qua tại. Cảm thấy quỷ hẹp hỏi dần quá, nó đều làm rõ ràng như vậy, hắn vẫn là không nhìn ra, mèo con bất đắc dĩ, tướng Kỷ An dây có nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở, thủy thú trấn 48 giờ bên trong cho thủy thú cho ăn long cung dao cá. Nhiệm vụ giai đoạn tạm thời mở ra thông dụng kỹ năng, trông thấy vị đạo thiếu nữ. Trách nhiệm nhiệm vụ đến ngược, 475959. Tại sao lại là trách nhiệm nhiệm vụ? Ta cũng không phải tự mang tử thần vầng sáng vạn năm tiểu học sinh. Kỳ An trước mắt, hoàn toàn không hiểu ra sao, chính mình cả ngày cũng là trong nhà cùng vườn bạch thú hai điểm tạo thành một đường thẳng. Bên người cũng không có mạng nghĩ tại, hắn thực sự không nghĩ ra, làm sao không minh bạch lại dính vào vật rồi. Lập tức, Kỳ An phát hiện đuổi theo về không giống nhau địa phương, đợi chút nữa, cái này trông thấy vị đạo thiếu nữ lại là cái gì quỷ? Meo meo con gặp Kỳ An mặt người phát ra tiếng thúc dục nhanh lên cho nó đào cá. Trong long cung, lần trước còn lại một đầu trưởng thành đào cá bị giải tướng cả chết, còn lại lưỡng hùng một con mái tam điểu đào cá cá bột hình thể rõ ràng rất nhiều, nhưng ít ra muốn tới thứ 50 tính miễn cưỡng trưởng thành. Không có cách, Kỳ An đành phải theo mẹo con thương lượng, hống liên tục mang lửa gạt, thêm thể cam đoan, thứ 5 buổi chiều nhất định cho nó ăn vào đào cá. Mèo con xem kỹ Kỳ An một hồi, không cam tâm túi đầu, gặm lên trong bản ăn ngân điểu. Thứ năm, Kỳ An nhận được một cú điện thoại, là Lư Hách, -ho -ho, đánh tới. Có lần trước con 33 đón cùng trên 100 cân thanh ngư quảng cáo hiệu ứng, gần nửa tháng đến đô thành xung quanh câu cá khách chen trúc đến vùng ven sông đập chứa nước, cơ hồ mỗi ngày đông nghẹt, đập chứa nước lão bản, màu da đen kịt lưu thuần mỗi ngày đếm tiền đến bon ngân. Lưu Hách, í ho ho, gọi điện thoại tới Cẩm Tạ, đồng thời biểu thị cuối tuần năm xuất phát qua Chu Sơn biển câu, Kỳ An trong nhà nếu như còn có người nào muốn cùng đi, một mực tiêu lên. Thứ ba Lữ Hiểu Minh đề nghị qua huy hàng cổ đạp đi bộ lư hay lúc, Kỳ An liền có ý tưởng, chỉ là trở ngại cùng anh em nhà họ Lưu cũng không phải là quá quen thuộc, hắn không tiện mở miệng. Đã hiện tại Lư Hách, hò hò, nói có thể dẫn người, Kỳ An trả lời hắn lại muốn tính cả hai người, một lớn một nhỏ. Bên này điện thoại vừa cút máy không lâu, Mầm hạt đậu phát tới vài chương hắn cùng Hồ Dao Quỳnh đến Huy hàng cổ đạo cửa vào, cùng xung quanh thanh dú hoàn cảnh ảnh chụp, còn nói còn lại đợi ngày mai tái phát. Đối mặt Lữ Hiểu Minh trần trủi vung thức ăn cho chó hành vi, Kỳ An quyết định cuối tuần phát biển câu ảnh chụp về đối. Sau đó, liền đến thứ năm. Cả ngày xuống tới, nói xong muốn phát ảnh chụp Lữ Hiểu Minh không có tin tức gì, Kỳ An không hứng thú tiếp thức ăn cho chó, thêm nữa tâm hắn nghĩ đều tại sắp đến chấn trách nhiệm vụ bên trên, cũng liền không có hỏi. Trong long cung tam điều đao cá đã dài đến hơn 20 cm, tuy nhiên còn chưa tới pháp định kết hôn của tác, nhưng ăn lời nói cũng không có vấn đề đôi lúc, đếm ngược còn có hơn 20 phút đồng hồ, Kỳ An dự định cơm nước xong xuôi liền cho ăn mèo con. Không cần nghĩ, cái này tiểu cật hóa hiện tại nhất định đã đợi tại ngoài cửa sổ. Truyền hình vẫn mở lấy, đang truyền bá một đầu tin nhanh, bản thai tin tức, từ 32 tên giàu sáng sinh viên đại học tự phát tổ chức con lửa bạn đoàn tại Huy Hàng cổ Đạo đi bộ lửa hành lúc, và hôm nay chạm vạng tối gọi điện thoại báo cảnh sát xin giúp đỡ, cư tất con lửa bạn đoàn có 7 tên thành viên mất tích, địa phương phòng cháy, lâm nghiệp, dân cảnh đã tổ chức nhân thủ lên núi tìm kiếm. Kỳ An từ bắt cơm bên trong ngẩng đầu, ngẫm lại, lấy điện thoại di động ra gọi lư hiểu minh điện thoại. Cảm tạ làm nhà tư liệu gấu 111, sách có 2017 số đôi 164, thư đan lão đại lưu ngây thơ, cổ đôi chó mùa xuân, y sở sĩ IDF y sở sĩ y sở sĩ 1, đạo đạo đản mệnh, túi sách sạp ô, thiên như nước, phi thiên lão tử đại vương kế thừa. Đồng dạng cảm tạ hắn siêu thẩm, bỏ phiếu đồng học. Thướng mọi người túi đầu. Chuyện được cỏ vật bởi đàn. http://chuyenkeomem.b31401.trung139, thông dụng tiên phú kỹ năng 2. Nhắc nhở không tại khu phục vụ, kỳ an nghi nói, về nguyên địa khu, lại là danh lam thắng cảnh, làm sao có thể không tín hiệu? Hắn lần trước tại động đỉnh sơn tiến vào phiếu Miểu Phong sao như cũ tín hiệu đẩy nghiên cứu, lập tức dùng di động huy hàng cổ đạo. Huy hàng cổ đạo liên thông lâm an cùng huy thành, thuộc về một đầu nghỉ dưỡng cấp bậc đi bộ lộ tuyến, chỉ cần dọc theo cổ đạo đi thẳng, toàn bộ hành trình đều có tín hiệu, không, có khả năng là đường. Trừ Phi mình nghĩ quẩn, rẽ ngoặt bên trên bên cạnh mát lạnh phòng. Thật muốn thượng thanh mát phòng coi như không dễ chơi, đây không phải phiếu Miểu Phong loại kia 300m sườn núi nhỏ, nó liên tiếp L hạ cốc, nói núi non không đủ, tín hiệu bao trùm khi có khi không mà lại tại đi bộ lộ tuyến bên trong thuộc về độ khó cao cấp bậc, thâm niên con lửa bạn ở chỗ này bị khốn chủ cũng không phải số ít. Kỳ An chuyển mát mẹ phong, mi đầu dần dần cao chặt. Năm 2009 tháng 1 trung tuần, một vị yêu thích ngoài trời hoạt động 29 tuổi chưa lập gia đình nam tử, tại mát lạnh phong 18 Long Đàm gặp nạn. Năm 2013 tháng, con lửa bạn cùng phong nội hải tại mát lạnh phong mất tích 12 ngày về sau, thi thể tại 18 Long Đàm vụ cận bị tìm tới. Năm 2011 tháng 10, hai tên thả l sóng con lửa bạn tiến vào mát lạnh phong là đường, mất đi liên hệ gần 70 giờ, đoạn ăn 2 ngày, may mắn được cứu vớt. Năm 2012 ngày mùng ngày 1 tháng 5, một vị Lâm An con lừa bạn độc từ xuyên Việt huy hàng cổ đạo, kết quả thâm sơn là đường, tại mát lạnh trên đỉnh bọc lấy áo mưa chịu khổ một đêm, được cứu vớt. 2016 năm tính đến ngày mùng ngày 3 tháng 5, đã có 6 lên liên quan đến con lừa bạn cảnh tỉnh, bên trong ngày 3 tháng 1 lên, tháng 4 2 lên, ngày mùng 1 tháng 5 trước ngày nghỉ sau đã phát sinh 3 lên, liên quan sự tình con lừa bạn tổng cộng 13 người. Kỳ An để điện thoại di động xuống, lưng tựa ghế dựa, nhìn về phía nóc nhà âm thầm thở dài, ta đại ra ngươi mầm hạt đậu. Hả? Không đối, chờ sau đó, giả thiết mầm hạt đậu là thật là đường. Nhưng hắn đóng ta vẫn rủi chuyện gì, Đếm ngược vẫn còn tiếp tục, cơm tối đã ăn xong, Kỳ An tạm thời mặc kệ Lữ Hiểu mình trước tiên đem mèo con cho An lại nói. Trong phòng, mèo con không có như lần trước một dạng nuốt từng ngụm lớn, nó ôm theo chính mình thân dài không chênh lệch nhiều hùng tính dao cá tinh tế nhai nhóm nhoàm, bẹp bẹp bẹp. Mèo con ăn cao hứng, Kỳ An không đi quấy rầy, tiếp tục nhíu mày suy nghĩ, điện thoại di động đánh không thông cũng có thể là tắt máy, mầm hạt đậu không nhất định xảy ra chuyện, mà lại coi như xảy ra chuyện, ta lại có thể làm sao? Địa phương đã tổ chức lục soát cứu, ta đần độn chạy tới, người ta căn bản sẽ không để ý ta. Bất quá Nói trở lại, sự tình nhanh như vậy liền lên tin tức cũng là hiếm thấy. Chỉ chốc lát, nghèo con đang xong, toàn bộ đao cá ngư lân đều không thừa một mảnh. Gặp Kỳ An đang ngẩng người, nghèo con ngồi xổm ở trên bàn sách cao hưng liếm chảo. Đếm ngược: 10, 9, 8, 3, 2, 1. Hệ thống nhắc nhở, trăn trách nhiệm vụ tiến độ mở ra, thông dụng kỹ năng trông thấy vị đạo thiếu nữ tạm thời đối chủ ký sinh mở ra. Cùng lúc đó, Kỳ An điện thoại di động kêu lên. Đại học danh tiếng học sinh mệnh liền so người khác tự phụ. Điều này hiển nhiên không có khả năng, đều là sống sờ, sờ nhân mạng, soát cứu người viên đều sẽ hết sức nỗ lực. Nhưng mà, không thể phủ nhận là, những danh thiếp này sinh viên đại học, cùng thời với bọn họ hậu học trường học, gia đình chỗ có thể phát huy ra sức ảnh hưởng sát thực so với bình thường người phải lớn. Con lửa bạn đoàn thành viên khi biết đồng học sau khi mất tích, dưới tình thế cấp bách, bọn họ đem trường học, bằng Hữu, ra trưởng. Sở Hữu có thể gọi điện thoại đều đánh một lần, không đến một giờ, Lâm An thành hộ Lâm đội đội trưởng Lao Trần tiếp vào lãnh đạo điện thoại, yêu cầu hắn cần phải đem mất tích học sinh toàn bộ tìm tới. Lao Trần tham gia lục soát cứu nhiệm vụ đã nhanh 20 năm, sống sở sở nhân mạng, hắn này về giám đốc nước béo còn không tận lực. Nhưng khác biệt dĩ vãng, lần này áp lực càng lớn lãnh đạo yêu cầu cần phải tìm tới. Có thể trên núi sự tình này có nhất định, kinh nghiệm, năng lực chỉ có thể bảo chứng tỷ lệ nhất định, sau cùng có thể hay không tìm tới, Lao Trần tâm lý không có. Mà tâm hỏng phía dưới, Lao Trần nhớ lại Ngô Thành có vị nhu nhân, có nàng tại lời nói, khẳng định lại có thể gia tăng không ít tỷ lệ, tại là bất kể sắc trời đã tối. Lao Trần cho Hoàng Ngụ mẹ gọi điện thoại xin giúp đỡ. Cứu người sự tình Hoàng Ngụ mẹ xưa nay không lầm mờ, một thanh đáp ứng, đáp ứng trong đêm lái xe đi tụ hợp, sáng mai trời vừa sáng liền đầu nhập lục soát cứu. Cúp điện thoại, Hoàng Mụ mẹ nhìn xem ngủ đệm bên trong bốn cái tiểu sữa chó. Phản ứng đầu tiên là đem bọn nó giao cho Kỳ an điều khán. Có thể lập tức, nhìn thấy còn tại thời kỳ cho con bú, cô nàng nông rộng cái bụng, nàng vừa nghĩ lại, lần trước Kỳ an mang theo hắn hai đầu chó biểu hiện không tệ, thậm chí có thể nói so đại đa số hộ lâm đội viên đều tốt, cũng không biết hắn có nguyện ý hay không qua. Mang thử nhìn một chút tâm tư, Hoàng Ngụ mẹ gọi Kỳ an điện thoại, nếu như hắn không muốn đi, liền đem tiểu sữa chó tiến hắn này điều khán. Cô nàng miễn cưỡng cũng có thể vào núi. Kỳ an tiếp vào Hoàng Ngụ mẹ điện thoại, tâm đạo, này thời gian cũng quá xảo hả? Chớ nghe xong, hắn nhìn về phía vui mừng liếm chảo mèo con, đánh cái dúi dậy Thời gian điểm cơ hội hoàn mỹ phù hợp, có như vậy trong ngáy mắt, Kỳ An thật cảm thấy có cần phải đem mẹ con khi tổ tông cùng mái. "Uy, người có đi hay là không?" Thống khoái điểm cho câu nói, lão thái bản nơi này thời gian đang gấp. Một đoạn lặng im, hoàng Mụ mẹ hỏi. "Ta qua. Không phải, ta nói là, ta đi chung với người. Sợ làm cho nghĩa khác, Kỳ An nói bổ sung. Mặc kệ là xuất phát từ lệnh bợ củng cố cùng hoàng Mụ mẹ quan hệ, còn là chính hắn trấn trách nhiệm vụ, Kỳ An đều phải cùng đi. Về phần Lữ Hiểu Minh đến có hay không sẽ ra chuyện, hoặc là hắn đến tột cùng, cùng mình vẫn rủi có quan hệ gì, chỉ có tìm tới sau mới sẽ biết. Làm sao tìm được? A Kỳ An vừa thử một chút mèo con thông dụng kỹ năng trông thấy vị đạo thiếu nữ, biểu thị có chút nổ bánh trời, nếu như hắn tìm không thấy, đại khái trên đời không ai có thể tìm tới. Lên núi đến có chó, Hoàng Mụ mẹ chính lái xe chạy đến, Kỳ An đến sát vách Lý Tịnh nhà mưa chó. Lý Tịnh biết được, lập tức thay quần áo nói muốn đồng hành, tại Hoàng Mụ mẹ video chỉ đã dưới, cùng Kỳ An cho Âu đệ lột đi ra siêu cao thân mật, phục tung độ, nàng đối Âu đệ dẫn đạo luyện đã dần dần vào tay, lên núi lục soát cứu khẳng định không có vấn đề, nhất định có thể giúp đỡ bọn điệu. Kỳ An không có ý kiến, nói câu không dễ nghe, Lý Tịnh có đi hay không cũng không trọng yếu. Chính thức cái mũi linh là hắn, không phải chó. Về nhà theo lão phùng dặn do một tiếng, nói Hoàng Mụ mẹ tìm hắn có việc, từ quảng trường mua trận đấu về sau, Phùng Tiễn Quân liền biết Hoàng Mụ mẹ đang tin, cũng liền không có nói thêm cái gì. Kỳ An trở về phòng thay quần áo, có lần trước giao hắn, lúc này hắn khinh xa giản lượt, quần áo dày mặc vào, độc chỉ nhỏ một chút ba lô, bên trong trừ đá đánh lửa, kim chỉ nam các loại tất yếu sinh tồn công cụ, hắn đều không mang. Tại bên hông chen vào cao mô phòng chiến lang dao găm, hắn ngẫm lại, đem một quyển dây cũng lấy ra, thả trong nhà. Dây thừng hắn có, mà lại cam đoan là toàn thế giới bền chắc nhất. À đúng, có thể không mang theo thậm chí âu đệ đều không cần, nhưng Kỳ An cố chấp cho rằng bản hộ nhất định phải mang lên. Tiểu Mập Mập là hắn phụ tướng, dù là hội gia tăng phụ trọng, nhưng không chừng lúc nào liền sẽ cho hắn kinh hỷ. Thế là, Kỳ An lại tại ba lô bên trong điểm thức ăn cho chó. Hơn 10 phút sau, Kỳ An ôm bản hộ, Lý Tịnh nắm âu đệ tại cửa ra vào trở đến Kim Bôi Hải Sư. Nghe nói Lý Tịnh muốn đồng hành, Hoàng Mụ mẹ mắt nhìn Lý Tịnh trật căng vướng víu ở ngực, lắc đầu nói, ngươi thể lực không được, ở nhà chờ chúng ta tin tức. Ra mà dày, siêu tầm, khen thưởng. Truyện được quở vật bồi đản. HTTPV chuyển vơ cơm mềm bờ 311401 chương 140, thông dụng tiên phú ký năm 3. Hoàng mụ mẹ đảo qua Lý Tịnh trên thân cái nhìn kia, lại thêm một câu ngươi thể lực không được, Lý Tịnh Viễn Muộn Tâm tình có thể nghĩ. Kỳ An nén cười, tiếp nhận Lý Tịnh trên tay hô để dẫn dắt dây thừng, có tin tức ta hội kịp thời thông. Thổi phun một tiếng, hắn đã rất lợi hại nỗ lực muốn nhịn xuống, có thể cuối cùng vẫn là không nén được cười ra tiếng. Lý Tịnh tức giận truy đánh dưới, Kỳ An ôm bạn hộ, dắt lên ô trốn lên xe, ép Tu Liêm khẽ miệng ý cười, có tin tức ta hội kịp thời thông chi ngươi. Lý nhìn hằm dưới, Kim Môi Sư khởi động. Trên xe cây cột cũng tại, chó Vương ấn ký tác dụng dưới, cho dù cây cột gia tính đẳng cấp L3, nó đối kỳ an phục tùng độ, độ thân mật cũng đều song song vượt qua 90, tiếp cận mát chỉ số bộ dáng. Kỳ An buông xuống bàn hộ, cùng cái mũi đỏ cây cột thân mật chào hỏi, cứ việc song phương buổi chiều vừa mới gặp qua. Đối với Kỳ An cùng chó ở giữa hoàn toàn không cách nào giải thích thần kỳ quan hệ, Hoàng ngụ mẹ đã nhìn quen không trách, nắm mắt kính chiếu hậu, tiếp tục mở nàng xe. Cụ nát Kim Bôi Hải sư không có, có điều hòa, trên xe hơi nóng, Kỳ An bỏ đi tay áo dài ngụy trang áo gió, mở cửa sổ ra, mắt gió đêm rớt vào trong xe. Hoàng Mụ mẹ quay đầu Ánh mắt ý chào một cái ban hổ, ngươi làm sao đem nó cũng mang đến. Một hồi vừa chuẩn chuẩn bị ôm nó leo núi, Kỳ An cười bị hồi lắc đầu, cầm lấy vừa mua ba lô, "Không, một hồi ta cóng nó đi." Không đợi Hoàng Ngụ mẹ hỏi thăm, Kỳ An hướng ban hổ nói, "Tiểu mập mạp, tới, cho Hoàng mụ mẹ nhìn xem chúng ta người chó hợp nhất." "Ừm." Ban hổ thuộc về hải nhân chiến sĩ hệ liệt, khoảng cách gần sông vào đánh nhau nó thành thạo nhất, có thể chạy thật nhanh một đoạn đường dài lại không được, lần trước ôm nó một đường chạy, Kỳ An kém chút mệt ngồi nằm sấp, có giao huấn về sau, nghĩ đến về sau có lẽ vẫn phải dẫn nó lên núi, cố ý từ trên internet mua một cái ba lô. Trong nhà tự mình động thủ thay đổi, ba lô lớn nhỏ theo bản hổ không sai biệt lắm, miệng túi có một cây buộc chặt dây thừng, tiểu mập mạp rút lui trở ra, Kỳ An kéo lên buộc chặt dây thừng, một quả xấu manh béo đầu đâm ở bên ngoài. Lại đem tự mình động thủ khe hở tại ba lô hai bên hai đầu vòng dây đeo cải lên, vừa vặn đem tiểu mập mạp che phủ cực kỳ chặt chẽ. Trong ba lô liền một thân Kỳ An thay thay quần áo, hắn vụn vật vật đều bên ngoài bên cạnh cái miệng túi nhỏ bên trong. Các loại Kỳ An tốt, hoàng mẫu mẹ từ chiếu hậu nhìn lại, bản đầu đặt tại Kỳ An trên vai lẻ lữa không khỏi cười. Cũng 50 cân nhưng so sánh ôm 50 cân nhẹ nhõm nhiều, lần trước Kỳ An trang thượng vàng hạ cám độ vật ba lô leo núi liền phải gần 40 đến cân, điểm ấy phân lượng đối với hắn không tính là gì. Lại nói Kỳ An cũng sẽ không lốc đến một bữa quỗng, thả bàn hổ chính mình chạy một đoạn, chờ nó mệt mỏi, giả bộ tiến trong bọc. Kỳ An đang muốn theo Hoàng Mụ mẹ hừ rượu. "Em đỡ sát, bàn hổ xem xét hắn mặt liền ở bên cạnh, cái kia còn do dự cái gì? Ngươi đừng liếm." Xách. "Tiểu mập mạp ngươi muốn tạo phản? Lại liếm ta không khách khí a." Kỳ An một bên nghiêng đầu trốn tránh hổ ở mất đầu lưới. một bên cảnh cáo. Không bao lâu, Kỳ An buông xuống bản hổ lau đi một bên gương mặt nước bọn, bất đắc dĩ nhìn về phía hồng hộp dạ ngây thơ tiểu mập mạp. Kim môi hại sư cao hơn nhanh, hoàng mụ mẹ hộp số giẫm đủ chân ga, bàn hổ hiếu kỳ hướng ngoài cửa sổ thò đầu ra, gió đêm đưa nó môi ra thổi đến thượng hạ tung bay, lộ ra lợi, nhìn càng xấu xí. Âu đệ đi qua hoàng mụ mẹ một phen cách không điều giáo, tính kỷ luật tốt hơn nhiều, ngoan ngoãn ngồi chồm hổm trên ghế ngồi, không nao nao không náo. Sau đó kỳ An nhất câu ngón tay, con hàng này nằm chết dí hắn, tự giác lộ ra cái bụng. Trong xe đệ đó hoàng mụ mẹ nghe hoài không chán động lần đánh lần. Ban hổ đầu rũi tại ngoài cửa sổ xe theo phong trào phân cao thấp, há mồm từng ngụm muốn cắn tuổi lật nó môi ra đối thủ. Kỳ An làm theo lời dạy, nhàn nhã cong lên chân, dựa vào nằm tại song song trên ghế ngồi. Đối với tìm tới những cái kia mất tích học sinh, Kỳ An cũng không cảm thấy lớn bao nhiêu áp lực, mèo con cho thông dụng kỹ năng thực sự quá sâu. Đơn cử hạt rẻ. Người bản thân liền có mùi, đương nhiên người chính mình ngẹt không qua đến. Khi người đi qua một nơi nào đó, tự nhiên mà vậy lưu lại một đạo mùi vị dấu vết, thiếu giác nhạy bén chó liền sẽ theo đạo này dấu vết truy tung quá khứ. Mà đạo này dấu vết, Kỳ An có thể sử dụng con mắt trông thấy. Nhân vị ngấn là màu vàng sáng. Khoảng cách mùi vị ngọn nguồn càng gần, đạn này dấu vết liền càng rõ ràng sáng ngời, càng tập trung năng tụ, trái lại làm theo dần dần khuế tán, liền giống với máy bay phản lực tại trời xanh bên trên lưu lại dấu vết. Trong thấy vị đạo thiếu nữ ở trong thành thị cũng không tốt dùng, khác biệt vật thể tản mát ra vị ngấn, nhan sắc cũng không giống nhau. Nhân vị ngấn là màu vàng sáng, nhưng bên trong cũng có sự sai biệt rất nhỏ, có nhan sắc sâu một điểm, có làm theo cạn một điểm. Trên đường người đến người đi, các loại sâu cạn không đồng nhất màu vàng sáng hỗn hợp cùng một chỗ, trừ phi có mùi ngọn so sánh, nếu không Kỳ An vô pháp từ một đoàn đầy vị ngấn bên trong phân biệt ra được hắn truy tìm mục tiêu. Nhưng đến ra ngoại cũng là một loại khác tình huống, Sơn Lâm người ở tựa đất, nếu là một nơi nào đó có người đi qua, chó đều không nhất định người được, nhưng Kỳ An liếc một chút liền có thể trông thấy. Đây chính là hắn tìm tới những cái kia mất tích học sinh khí, chỉ cần hắn đi ngang qua mất tích học sinh đã từng đi qua địa phương, chẳng khác nào nói người đã tìm tới. Cứ việc Lữ Hiểu Minh bây giờ ở nơi nào, Kỳ An không biết, nhưng hắn biết mầm hạt đậu đã từng ở chỗ đó phương, thứ ba thời điểm mầm hạt đậu cũng đã nói, bọn họ muốn tại sống ở dã ngoại. Cho nên, lần này lục soát đối Kỳ An tới nói không khác một lần dạo chơi ngoại thành, một đường nhìn ngắm phong cảnh, hít thở một chút không khí mới mẻ có lông cái áp lực. Nếu không phải trong đêm đường núi khó đi, Lữ Hiểu Minh mấy người buổi tối hôm nay liền có thể về nhà ngủ. Cũng là cần câu không mang đến, Kỳ An cảm thấy có chút thất sách. Hơn 3 giờ về sau, 11 giờ tối 20, Kim Bôi Hải sư tại lục soát cứu người viên trụ sở lập tức rít gào hương dừng lại. Lâm An hộ Lâm đội trưởng lão Trần qua tới đón tiếp, Kỳ An sau khi xuống xe, lập tức có người gọi tên hắn. "Kỳ An, nơi này." Lêu vài doanh địa đống lửa trước, lần trước động đỉnh sơn đi săn dã chứ lúc, từng có giao tình suất Ngũ Tiểu Ca Triệu toàn tay nói. Kỳ An đi lên trước, mày rậm Ca Vương cùng hắn núi É lở cũng tại. Vương Lỗi chỉ là gật đầu ra hiệu, nhớ tới lần trước chịu qua mấy cái bàn tay, trên mặt đến bây giờ còn có chút đau, ngược lại là hắn Phi hổn nhận tính ngáp ngáp cái đuổi tới chào hỏi. Suất Ngũ tiểu ca đứng dậy tiến lên, cho Kỳ An đưa lên một cây hắn nhàn rỗi nhàn trán đặt ở đống lửa bên trên đã nướng chín xúc xích, mời Kỳ An quá khứ ngồi xuống. Hộ lâm đội đều chính mình mắc liệu đồng, không có qua qué dầy lập tức rít gào nông thôn dân, mảnh chó, Tibbun, Thái thương, cùng một số không cứ gọi nổi tên mười mấy con chó săn đều trung thực đợi tại chủ nhân bên người, thẳng đến Kỳ An xuất hiện, Lão Trần đang cùng Hoàng Ngụ mẹ nói chuyện, khỏe mắt liếc thấy hộ lẩm trong đội chó săn từng con toàn đứng lên, Lão Trần khẩn trương liếc nhìn một phía, có giá thú. Sau đó nhìn thấy chó săn nhỏ gật gù đáp ý chạy hướng Kỳ An, nhiệt tình theo gặp cha mở rộng, Lão Trần chớp mắt, đứa nhỏ này chuyện ra sao? Hoàng Ngụ mẹ nhìn lại, miệng môi nói, đừng để ý đến hắn, ngươi tiếp lời nói với ta, những học sinh kia em bé lần trước đóng quân dã ngoại địa ở đâu? Mỹ Vị phong cá cùng nhiều chất lòng thị sói, nguyện phiếu tốt đang Đại khái lại ở vào khoảng tháng 12 lên giá. Cảm xà, nguyệt, yên, được. MFSOC, túi sách sập ô, trong lồng bổ đảo, tuổi trẻ khinh cuồng hải quái khen thưởng. Chuyện được cỏ vật bởi đàn. HTTP chuyển cương mềm bờ 31401 chương 141, thần tiên cũng chấn không được vặn rủi. Hộ Lâm đội doanh địa một bên ngừng 7 chiếc xe, bên trong một cố màu xanh sẫm đâm ra lão dài một căn hẹn pen. Xe dịp đèn mở ra, lão Trần lấy ra một tờ giấy chất địa đồ, chỉ chỗ đang cùng hoàng mụ mẹ nói cái gì đó. Man đêm chấm nhỏ thẳng rõ ràng, cũng là cảm giác có chút Ban đêm trên núi lạnh, Kỳ An đem áo ngoài mặc vào, ngồi tại bên cạnh đống lửa theo Triệu toàn trò chuyện, thuận tiện hỏi thăm lạc đường học sinh tình huống. Uy Hạng Cổ Đạo sớm nhất tồn tại rất lợi hại có ý tứ, truyền thuyết minh chiếu Bình Bộ Thượng thư Ngô Tông Hiến. Hồ Tông Hiến nuôi một đầu hắc huyễn, con chó này là Hồ Tông Hiến tín sử, mỗi ngày miệng bên trong ngậm lấy Hồ Tông Hiến viết cho bạn mẹ tin, chạy ở hoàn L chết ở giữa. Hắc huyễn từ trước tới giờ không rời đi nhóm đi qua nói, mà là mỗi ngày đi tới đi lui tại trong núi rừng. Hiếu Kỳ người đi theo hắc huyễn đằng sau, phát hiện nó bước đi là hoàn L chết ở giữa gần nhất mà lại dễ nhất ghé qua. Thế là Hồ Tông Hiến liền sai người đi theo hắc huyễn sau, dọc tiến khám tu đầu nhân tiện nói, cái này liền thành Uy Hạng Cổ Đạo. Bây giờ Cổ đạo làm đi bộ lộ tuyến bộ phận toàn dài chừng 21 cây số, nam nhân trưởng thành 5 giờ liền có thể đi xong toàn bộ hành trình. Kỳ An hỏi qua Triệu toàn về sau, theo giàu sáng con lửa bạn đoàn lĩnh đội nói, bọn họ trước kia kế hoạch dùng 3 ngày đi đến, ngủ ngoài chơi 2 đêm, nói cách khác, những người này liền đi bộ cũng không tính, cho tùy tí là tới Du Sơn Nguyện Thủy thể nghiệm dã ngoại sinh hoạt. Khả lộ trình quá ngắn cũng không phải chuyên tốt, con lửa bạn đoàn tự huy thành xuất phát, hướng Lâm An phương tiến về phía trước, đều là người trẻ tuổi, vừa không chú ý, vẹn vẹn thứ 5 một ngày bọn họ liền đi quá lớn nửa đường trình, đi vào tới gần Lâm An gặm thứ nhất. Quan hải tên cựu thứ nhất Thứ 5 buổi sáng ngủ một giấc đến 10 điểm, sau khi rời giường, mọi người phát hiện đi tiếp nữa, hôm nay liền phải về nhà. Nhìn thấy đóng quân giã ngoại địa phụ cận non xanh nước biếc, khi trời lại có chút oi bức, bọn họ quyết định tiếp tục dừng lại. Sau khi ăn cơm chưa xong, một số người chạy vào bên cạnh thanh tịnh khê thủy bên trong chơi lên nước. Một nhóm khác người bên trong, có cái gọi đỗ thành uy học sinh nói rõ mát phong liền ở bên cạnh, hắn trước kia đi qua, không cần mua vé vào cửa, đường nhỏ liền có thể đi lên, hỏi có người hay không muốn cùng đi xem nhìn, đỉnh núi phong cảnh không bình thường thoải mái. thế là không có bất kỳ cái gì dẫn đường kinh nghiệm đỗ thành uy mang theo mặt khác Sáu một học sinh tìm đường chết đi dạ trên đường núi. Chờ đến 5h chiều, lĩnh đội phát hiện bọn họ còn chưa có trở lại, bắt đầu gấp. 6 điểm qua đi, sắp trời ngầm hạ, con lửa bạn đoàn hắn thành viên hoảng hốt, các loại cầu cứu điện thoại đánh đi ra. Khác cũng chẳng có gì, nghe nói này bảy người đều mang nước và thức ăn, chỉ hy vọng bọn họ khác gặp được dã thú mới tốt. Triệu Toàn nói, "Kỳ An, nơi này có dã thú." Bên cạnh mày rậm ca vương chen vào nói, "Tại sao không có? Đại linh mèo, tiểu linh mèo, lão Trần trước kia còn trong núi gặp qua con báo." Chúng ta lâm an thành hồi trước dã trư cũng là chiếc L Tây Hạp cốc đi ra ngoài. Còn có dã trư. Đây không phải là không cần lo lắng ăn." Kỳ An vui vẻ nói. Người coi dã trư tốt như vậy đối phó, Người đối đầu một cái thử." Vương lỗi lời nói đến một nửa, nhớ tới Kỳ An tựa như là có thể đơn đấu dã trư, sửa lời nói, "Không có chó người đối đầu một cái thử một chút. Mà lại xúc sinh ngày mang thủ, mấy năm trước tần lĩnh nơi đó có cái ly tác giả lên núi tìm cái gì linh cảm, kết quả bị ba con lợn rừng truy đuổi, leo đến trên cây tránh suốt cả đêm, hừng đông mới bị địa phương thôn dân xua tan dã trư cứu được." Kỷ An trước mắt, dã trư cũng sẽ trả thù. Triệu Toan nói, dưới tình huống bình thường sẽ không, nhưng nếu là động chúng nó có non, cái kia chính là không chết không thôi. Kỳ An miết miết miệng, lại nói, ngươi có những cái kia lạc đường học sinh bản danh sách sao? Lao Trần cái kia có, làm sao? Ngươi hỏi cái này làm gì? Triệu Toan Kỳ quài nói, Kỳ An, ta có cái đồng học họ Lữ, hắn cùng hắn bạn gái hai ngày này cũng theo cái nào đại học con lừa bạn đoàn đến Huy hàng cổ đạo tới chơi, điện thoại di động vẫn không gọi được, ta không xác định hắn có phải hay không lạc đường. Trong danh sách tựa như là có người họ Lữ, hắn bạn gái tên cái gì? Triệu Toan hỏi. Hồ Gia Quỳnh. Đúng đúng, ta nhớ được. Quỷ dao, hồ gia Quỳnh. Ta nói ngươi làm sao hôm nay cũng cùng đi tham gia lục soát khu? Triệu toàn nói. Đạt được xác định, Kỳ An âm thầm thở dài, ta nói ngươi cái mầm hạt đậu không có việc gì bên trên cái gì núi. Đây không phải cố tình tìm kích ca. Hắn nhíu mày lắc đầu. Tốt tại bọn họ nước và thức ăn đều mang, khí trời cũng không lạnh, chỉ cần không có gặp được giá thú, ở bên ngoài cho ăn một đêm con muỗi hẳn là không bao lớn sự tình. Sáng mai 6 điểm liền muốn xuất phát, thời gian đã không còn sớm, gặp hoàng mụ mẹ cùng lão nói xong, Kỳ An hướng Kim Bôi Hải sư đi đến. Hộ lâm đội không có nhiều lễ Hắn cùng Hoàng Ngụ mẹ ban đêm muốn tại Kim Bôi Hải sư bên trên liền một đêm. Ghế dựa toàn bộ để nằm ngang, không gian còn rất rộng rãi, Kỳ An cùng Hoàng Ngụ mẹ nhất đầu nhất vĩ nằm xuống. Lúc đầu muốn cho bàn hổ âu đệ giống như cây cột ngủ ở bên ngoài, kết quả tiểu mập mạp cố chấp, không chịu xuống xe ngủ, cắn Kỷ An ý phục không vui miệng, quả thực lại ỷ lại hắn dùng ba lô xem như gối đầu một bên. Mà thấy nó không xuống xe, âu đệ cũng dậy lên. Sau đó cây cột không nguyện ý tịch mịch đợi ở bên ngoài, ba cái chó coi Kỷ An là thành gối đầu. Hoàng Ngụ mẹ tức giận nói, ngươi liền chiều chúng nó đi, sớm cũng có một ngày cho người tạo phản. Kỷ An, không có việc gì Ai dám tạo phản ta một nồi hầm nó? Thế là, Kỳ An đầu, ngực, bên chân các nằm sấp một con chó, lạnh khẳng định không đến mức, cũng là bên thai bản hổ tiếng lầm bẩm có chút lớn. Nửa đêm ba điểm khoảng chừng, bên hai ầm ầm, Kỳ An tưởng rằng bản hổ tiếng lầm bẩm sờ sờ nó đầu, về sau cảm giác tiểu mập mạp lại đang cho hắn bôi nước bọn, có thể ầm ầm còn không có ngừng. Một lát, hắn sắc chết vùng dậy một dạng ngồi dậy, hỏng. Hoàn mụ mẹ bị hắn bỗng nhiên nằm ngay đờ mình, ầm ầm một vệt ánh sáng sáng, Kỳ An cũng bị bên người đồng dạng ngồi dậy hoàn mẹ giật mình. Hạt mưa lộp bộp nện kim bôi hải sư xe. Hoàng Mộ mẹ nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa sổ ngã theo phía nằm những cây, phiền phức, trận mưa này rơi xuống một cái, ngày mai liền khó tìm. Phát giác chuyện xấu không chỉ hắn hai, trong lều vải liên tiếp sáng lên ánh đèn, lão Trần đánh lấy đèn tin đi ra, ngước cổ lên nhìn về phía dày đặt rơi xuống mưa nước, tao mày. Người khác có đem đợi ở bên ngoài cho dắt tiến lều vải tránh mưa, hữu dụng đinh tán cho lều vải ra cố, miễn cho bị đại phong thổi đi. Sau nửa đêm, sợ là ai cũng ngủ không được. Kỳ An rốt cục gấp thu thần, nhìn về phía trên cửa sổ xe bị nước mưa mơ hồ pha lê, sau đó lấy điện thoại di động ra tra nhìn dự báo thời tiết, mắng, bà buổi cua rải bên trong khu. Toàn bộ sông L chiếc khu vực liền chiếc L tây một vùng có mưa, mầm hạt đậu ngươi là vẫn rủi vẫn sáng chiếm hữu a. Người cái này vẫn rủi, ca liền xem như thần tiên cũng trấn không được a. Một trận lôi vũ lúc đột nhiên lúc chầm hạ tướng gần 2 giờ, dạng sáng 5 điểm, sắc trời tảng sáng mới dần ngừng lại. Khi bầu trời mây đen tan đi, chiều dương từ phía tây dâng lên, trụ sở bên trong đã sớm ngủ không được mọi người rời giường chuẩn bị điểm tâm. 6 điểm, ra đến phát lúc, hoàng mẫu mẹ cho Kỳ An một bộ tuyến điện bộ đàm cùng hai bao lương khô, chúng ta dưới chân núi có xe chờ dài, liên lạc bán kính 40 cây số, trò chuyện chắc chắn sẽ không có vấn đề. Nhưng nơi này không thể so với động đỉnh sơn, điện thoại di động cho dù có tín hiệu, GPS định vị cũng không đáng tin cậy, sai sót 100m cũng là hai ngọn núi, khẽ quấn liền phải quấn đường này, ngươi nhất định phải tùy thời theo sát đại bộ đội. Nước trong bình nước đổ đầy sao? Kỳ An tiếp nhận bộ đàm, gật đầu đáp, đổ đầy. Sau đó đem hai bao lương khô phóng tới ba lô bên cạnh túi, dắt lên bản hộ cùng ấu đệ, hộ lâm đội một đoàn người xuất phát tiến về gần nạn hại thứ nhất núi, cùng địa phương phòng cháy, dân hợp. Chuyện được cọ vật bởi đạn. 31401 chuong 142 tự tiện hành động 1. Kỳ An chưa từng có chạy bộ sáng sớm thói quen, hắn cảm thấy yên tĩnh tựường hòa sáng sớm nên yên tĩnh tưởng hòa địa vượt qua, đến bên trên một ly trà, lười biếng ngồi dựa vào đại cây rong, nhìn lấy hơi hơi lay động tu thiên, chậm rãi từ từ các loại ánh sáng mặt trời phơi tính thân thể. Có thể bởi vì đen đuổi mầm hạt đậu, Kỳ An hôm nay sáng sớm 6 điểm liền đến trận bước nhanh đi nhanh. Hộ Lâm đội một đoàn người dọc theo huy hàng cổ đạo hướng ái thứ nhất phương tiến về phía trước, lão Trần cùng hoàn mẫu mẹ dẫn đầu, đằng sau Kỳ An rất là nghĩ mãi mà không rõ, hai vị rõ ràng đã cao tuổi, làm sao đi đứng so với hắn còn lưu loát. Bởi vì vừa vừa mới mưa, vỡ vụn bàn đá đường núi hiểm trở có chút cho dưới chân phải cẩn thận lưu ý đường tuy nhiên khó đi, nhưng đường núi hiểm trở một bên thênh thú sơn lâm, một bên dốc rách dòng nước, hoàn cảnh quả thực không tệ. Đường núi hiểm trở lúc bên trên đương thời chập trùng nối lượn, Âu Đệ biểu thị không có áp lực, bất quá hải nhân chiến sĩ bản hộ không thích hợp hành quân gấp, không đến nửa giờ, hồng hồ câm thanh bắt đầu tăng thêm, kỳ An đưa nó ôm lấy cất vào trong ba lô. Hộ lâm đội viên đi ngang qua, đầu tiên là không hiểu kỳ An hướng trong bọc nhét chó làm gì, sau đó gặp hắn đem chó đọc đến trên thân, phát ra tiếng cười, thiện ý chiếm đa số. Bản hộ thế nào làm dã trư, mọi người lần trước đều có nhìn thấy, cậu tử lại mãnh liệt lại nghe lời, thể lực kém chút Loại này bệnh vật không tính chuyện gì, hộ lâm trong đội trông mà thèm bàn hổ có khối người, không cho phép liếm. Dám liếm ca hàm ngươi? Mẹ nó. Kỳ An vừa nói xong, bàn hổ ngay tại trên mặt hắn thâm tình lưu lại một đạo hờ hờ dấu nước miếng tử. Tại hai vị thân thủ mạnh mẽ lại ra, bác gái chỉ huỵ dưới, bạo tàu đoàn tại buổi sáng 7 giờ 05 khoảng trừng liền đến hải thứ nhất dưới chân, con lửa bạn đoàn lúc trước đóng quân ra ngoại, địa phương dân dân mang chó dân cảnh, phòng cháy tiểu ca đã ở nơi đó chờ. Phòng cháy bên trong một vị 40 tuổi khoảng họ Từ chỉ đạo viên là lần này lục soát cứu người phụ trách, lão Trần Hoàng mụ mẹ tiến lên cùng hắn thương lượng, mau chóng chế định lục soát cứu kế hoạch. Kỳ An có bản hổ hình tượng rất là đáng chú ý, một vị địa phương thôn dân trêu chọc nói, oa nhi này tử ngược lại là thú vị, mang mập như vậy một con chó lên núi làm gì? 5 vị dân cảnh nắm riêng phần mình cảnh huyển, phòng cháy cũng có lục soát cứu chó. Kỳ An vuông xuống bản hồ, xuất ra ấm nước hướng trên tay đổ nước, đút cho bản hồ. Âu đệ, nước từ Kỳ An ngón tay khe hở dọt bên trong túi chảy xuống, lãng phí hơn phân nữa. Nắm lập dạ đỏ đội tìm kiếm cứu nạn giải to mày nói, lên núi về sau không có tiếp tế, nước không, một hồi ngươi uống gì? Kỳ An vỗ túi xách, cười nói: Ta bên trong còn dự sẵn một bình. Hắn dự sẵn nước đầu chỉ một bình. Hắn có chỉnh một chút một bể nước. Có thể đội tìm kiếm cứu nạn dài không biết, hôm nay dạng sáng một trận mưa lớn cơ hồ cuốn đi sở hữu dấu vết và mùi, ta bên trong đang phát sổ lo lắng những cái kia lạc đường học sinh, lại gặp được như thế một cái không đáng tin vậy. Hắn hướng Hộ Lâm trong đội quen biết Vương lối hỏi, hắn là các người mới chiêu. Vương Lỗi, làm sao? Chúng ta Hộ Lâm đội có thể muốn loại này làm càng làm vậy. Tiểu tử này tính toán theo lão Trần nhẩm biết, chính mình chạy tới tham gia náo nhiệt. Đây không phải làm loạn là sao? Cái gì? Ngươi đi đâu? Trở về Đội tìm kiếm cứu nạn dài tiền dần bên người lạp dạ đỏ ngoe ngoe cái đuôi tiến lên, hắn kéo căng trên tay dẫn dắt dây thừng. Mà lúc này, ở đây dân cảnh cùng đội tìm kiếm cứu nạn viên trong tay dẫn dắt dây thừng đồng dạng hướng về một phương hướng kéo căng, ssh eh, một tiếng nhỏ không thể thấy khẩu lệnh, gương nhóm mặt hướng người nào đó ngồi chồm hồn, từng con phun ra đầu lưỡi, thần sắc vẫn có một ít kích động. Đội tìm kiếm cứu nạn dài tiền dần hướng đi kỳ an chuẩn bị nói cái gì, một bên khác hoàng Mũ, mẹ ba người kết thúc thương thảo, léo Trần chỉ đóng quân ngoại địa không có triệt hồi ba lều vài hô, đều đem chó dắt qua tới. Cụ thể làm như thế nào lục soát cứu, kỳ an hai mắt thùi, sao bọn họ nói thế nào Hắn chiếu làm liền là Một lần nữa đem bản hộ cất vào trong bọc trên lưng, hành động này lại gây nên tiền dần nhíu mày, Kỳ An dựa theo láo Trần chỉ thị, cùng người khác một dạng, năm âu đệ phân biệt tại ba lều vải bên trong người người. Thức mọi người đều biết, dựa vào mùi vị tìm kiếm gần như không có khả năng, làm như vậy cũng là có chút ít còn hơn không, càng nhiều hay là hy vọng những cái kia mất tích học sinh có thể nghe được đội tìm kiếm cứu nạn tiếng gọi ở Mỹ Địa phương thôn dân cũng là tốt nhất dẫn đường, bọn họ đối đường núi so ai cùng quen tất. Ba vị thôn dân các lĩnh một đội người, xuất phát lên núi bắt đầu tìm kiếm. Kỳ An rủ sao đi theo hoàng mẹ. Tiên dân vừa vặn cũng cùng bọn hắn một đội, Lâm Thượng trước núi, Hoàng Mụ mẹ lần nữa khuyên Bảo Kỳ An, lên núi nhất định phải theo sát chúng ta, chớ tự chính mình tụt lại phía sau. Vừa nghe bọn hắn chỉ đạo viên nói, trên núi còn có thôn dân thiết hạ thú kẹp, nếu là Âu Đệ có lục soát cái gì khí vị, hoặc là chính ngươi nhìn thấy dấu vết, nhớ kỹ gọi ta, không muốn tự tiện hành động. Kỳ An thành thật một chút đầu, về phần có phải là thật hay không trung thực, liền không nói được. Mà nghe Hoàng Mụ mẹ đã khuyên bảo qua, tiền dân không nói thêm nữa, dắt hắn cần gì lên núi. Leo lên mát lạnh đỉnh núi ra ngoại đường núi hết thảy tam lên núi bước chừng sau 20 phút, ba chi đội ngũ phân tán ra đến. Một bên nắm chó tìm kiếm khả năng lưu lại dấu vết, một bên lớn tiếng la lên mất tích học sinh tên. Bởi vì đều là giá đường, không thường có người hành động, nếu là không có ba vị thôn dân chỉ dẫn, thật đúng là không tốt phân biệt ra, không cẩn thận liền sẽ là đường. Kỳ An có ý rơi xuống đội ngũ sau cùng. Bây giờ nghĩ dựa vào mèo con thông dụng kỹ có thể tìm tới mầm hạt đậu, đã thời cơ xa vời. Nhưng Kỳ An muốn là đường, thời cơ càng xa vời, sau lưng một đạo màu vàng sáng vị ngấn dị thường rõ ràng, các thôn dân là đường, hắn đều khó có khả năng Lúc soát cứu người viên ở trên sơn giá đường một đường đi một đường hô, về phần hắn bí ẩn đường rẽ tạm thời không để ý tới, ước chừng 3 giờ về sau, đi qua giữa sơn núi, mọi người dừng lại nghỉ ngơi sửa nước sửa thực vật. Tục ngữ nói nhân giả nhà sơn, giống kỳ An dạng này chỉ trướng, phi. Chí giả càng ngựa thích nước, từ giữa sơn núi cây cối khe hở nhìn ra bên ngoài, tầng tầng lớp lớp tất cả đều là chập trùng dãy núi rừng rậm, nồng đậm địa để hắn có loại ngạt thở cảm giác. Nếu là không có thông dụng kỹ năng, kỳ An cảm thấy mình không cẩn thận trở ra tuyệt đối ra không được. Lại qua 2 giờ, tiếp cận buổi chiều 3 điểm, đội ngũ đi vào núi, trung quanh một mảnh khoáng đạt gặp vẫn là không có phát hiện mất tích học sinh, tính toán thời gian, bọn họ không có khả năng đi được so đội tìm kiếm cứu nạn càng xa, liền quyết định quay đầu cẩn thận tìm kiếm lối rẽ. Lúc này, Hoàng Mụ mẹ đột nhiên nói, Kỳ An người đâu? Sư tại đội ngũ dừng lại lúc nghỉ ngơi đợi, Kỳ An thừa dịp mọi người không chú ý, đã một người hướng dưới núi đi đến. Người khác không biết mầm hạt đầu, nhưng là hắn biết, lấy lưu hiểu mình tiểu thể trạng, đánh chết cũng không có khả năng có thể lực liên tục bỏ ba cái tiếng đồng hồ hơn đường núi. huống chi còn có một cái thể lực càng kém hổ giao tại. Nhưng mà, Kỳ An rất rõ ràng, nếu như nói như vậy, đội tìm kiếm cứu nạn hơn phân nửa sẽ không nghe. Không muốn uổng phí lãng phí thể lực, hắn cũng sẽ không làm đường, thêm nữa còn có vô tuyến điện liên lạc, liền lặng lẽ một mình trở về. Quay đầu đi hơn một tiếng đồng hồ, một trận gió núi thổi qua, Âu Đệ xuất hiện dị dạng phản ứng. Thấy nó đại nhi đoá chuyển động, Kỳ An theo Âu Đệ lỗ thai phương hướng nhìn lại, trong gió bay tới từng tia từng sợi màu nâu đậm vịn ngấn. Kỳ An thỏ người ra nhìn về phía đường nhỏ bên cạnh khe núi, ước chừng 50 em ở xa địa phương, bốn cái lốc nét văn tiểu trừ đi theo một cái heo mẹ tại thưa thớt trúc lâm ở giữa kiếm ăn. Âu Đệ hiện tại thấy một lần giá chứ liền đến đỉnh, phát ra nhẹ, may mà bọn họ tại dưới đầu gió, Kỳ An lập tức trấn an dưới nóng nảy Âu Đệ. Dã Chư Đối Kỳ An tới nói đã không có cái gì hiếm lạ, đại hắn đơn đâu qua, tiểu trong vườn thú liền nuôi bà con. Chính muốn ly khai tiếp tục tìm kiếm Lữ Hiểu Minh, Kỳ An, từng. Hắn ở chính giữa một cái tiểu chư cùng cái kia heo mẹ trên thân nhìn thấy thuộc về nhân loại màu vàng sáng vị ngấn. Truyện được cỏ vật bởi đàn. HTTP truyện cương mẹm bờ 31401 chương 142, tự tiện hành động. Kỳ An chưa từng có chạy bộ sáng sớm thói quen, hắn cảm thấy yên tĩnh tưởng hòa sáng sớm nên yên tĩnh tưởng hòa địa vượt qua, đến bên trên một ly Lười biếng ngồi dựa vào đại cây rong, nhìn lấy hơi hơi lay động thu thiên, chậm rãi từ từ các loại ánh sáng mặt trời phơi tỉnh thân thể. Có thể bởi vì đen đủi mầm hạt đầu, Kỷ An hôm nay sáng sớm 6 điểm liền đến trận bước nhanh đi nhanh. Hộ Lâm đội một đoàn người dọc theo huy hàng cổ đạo hướng ải thứ nhất phương tiến về phía trước, lão Trần cùng Hoàng mẫu mẹ dẫn đầu, đằng sau Kỷ An rất là nghĩ mãi mà không rõ, hai vị rõ ràng đã cao tuổi, làm sao đi đứng so với hắn còn lưu loát. Bởi vì vừa vừa mới mưa, vỡ vụ bàn đá đường núi hiểm trở có chút trơn trượt, dưới chân phải cẩn thận lưu ý đường tuy nhiên khó đi.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 Kỳ An có bản hổ hình tượng rất là đáng chú ý, một vị địa phương thôn dân trêu chọc nói: "Hoa nhi này tử ngược lại là thú vị, mang ập như vậy một con chó lên núi làm cái gì?" Năm vị dân cảnh nắm riêng phần mình cảnh huyện, phòng cháy cũng có lục soát cứu chó. Kỳ An buông xuống bàn hổ, xuất ra ấm nước hướng trên tay đổ nước, đúc cho bản hổ, Âu đệ, nước từ kỳ An ngón tay khe hở rọt bên trong túi chảy xuống, lãng phí hơn phân nửa. Nắm lạp ra đỏ cường tráng đội tìm kiếm cứu nạn dài tao mày nói: "Lên núi về sau không có tiếp tế, nước không, một hồi ngươi uống gì?" Kỳ An vỗ túi xách, cười nói: "Ta bên trong còn dự sẵn một bình." Hắn dự nước đầu chỉ một bình. Hắn có chỉnh một chút một bể nước, Có thể đội tìm kiếm cứu nạn dài không biết, hôm nay dạng sáng một trận mưa lớn cơ hồ cuốn đi sở hữu dấu vết và mùi, tâm bên trong đang phát sầu lo lắng những cái kia lạc đường học sinh, lại gặp được như thế một cái không đáng tin cậy, hắn hướng Hộ Lâm trong đội quen biết Vương lối hỏi, "Hắn là các người mới triệu?" Vương Lỗi, "Làm sao? Chúng ta Hộ Lâm đội có thể muốn loại này làm cản làm bậy." Tiểu tử này tính toán theo lão Trần nhận biết, chính mình chạy tới tham gia náo nhiệt. Đây không phải làm loạn sao? "Cái gì? Ngươi đi đâu?" "Trở về." Đội tìm kiếm cứu nạn giải tiền dần bên người lạp ra đỏ ngoắc ngoắc cái đuôi lên, hắn kéo căng trên tay dẫn dắt dây thử. Mà lúc này, ở đây dân cảnh cùng đội tìm kiếm cứu nạn viên trong tay dẫn dắt dây từng đồng dạng hướng về một phương hướng kéo căng, SSH eh, một tiếng nhỏ không thể thấy khẩu lệnh, gương nhóm mặt hướng người nào đó ngồi chồm hổm, từng con phun ra đầu lưới, thần sắc vẫn có một ít kích động. Đội tìm kiếm cứu nạn dài tiền dần hướng đi Kỳ An chuẩn bị nói cái gì, một bên khác hoàng mộ mẹ ba người kết thúc thương thảo, lão Trần chỉ đóng quân dã ngoại địa không có triệt hồi ba lều vải hô, đều đem chó dắt qua tới. Cụ thể làm như thế nào lục cứu, Kỳ An hai mắt đen thùi. dù sao bọn họ nói thế nào, hắn chiếu làm liền Một lần nữa đem bản hộ cất vào trong bọc trên lưng, hành động này lại gây nên tiền dần nhíu mày. Kỳ An dựa theo lão Trần chỉ thị, cùng người khác một dạng, Nam Âu đệ phân biệt tại ba lều vải bên trong người người. Thứ mọi người đều biết, dựa vào mùi vị tìm kiếm gần như không có khả năng, làm như vậy cũng là có chút ít còn hơn không, càng nhiều hay là hy vọng những cái kia mất tích học sinh có thể nghe được đội tìm kiếm cứu nạn tiếng gọi ầm ĩ. Địa phương thôn dân cũng là tốt nhất dẫn đường, bọn họ đối đường núi so ai cùng con tất. Ba vị thôn dân các lính một đội người, xuất phát lên núi bắt đầu tìm kiếm. Kỳ An dù sao đi theo Hoàng mẫu mẹ, tiện dân vừa vặn cũng cùng bọn hắn một đội, lâm thượng trước núi, Hoàng mẫu mẹ lần nữa quên bảo Kỳ An.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 Thấy nó đại nhi đó chuyển động, Kỳ An Theo Âu Đệ lỗ thai phương hướng nhìn lại, trong gió bay tới từng tia từng sợi màu nâu đậm vị ngấn. Kỳ An thỏ người ra nhìn về phía đường nhỏ bên cạnh khe núi, ước chừng 50 em mở xa địa phương, bốn cái ngốc Niết Văn Tiểu Trư đi theo một cái heo mẹ tại Thừa Thất Trúc Lâm ở giữa kiếm ăn. Âu Đệ hiện tại thấy một lần dã trư liền đến kinh, phát ra gầm nhẹ, may mà bọn họ tại dưới đầu gió, lại là dốc cao, Kỳ An lập tức trấn an dưới nóng nảy Âu Đệ. Dã trư đối Kỳ An tới nói đã không có cái gì hiếm lạ. đại hẳn đơn đầu qua, tiểu trong vườn thú liền nuôi bà con. Chính muốn ly khai tiếp tục tìm kiếm lư Hiểu Minh, Kỳ An từng Hắn ở chính giữa một cái tiểu chư cùng cái kia heo mẹ trên thân nhìn thấy thuộc về nhân loại màu vàng sáng vị ngấn. Chuyện được cỏ vật bởi đàn. HTTP truyện cương mẹm bờ 31401 chương 143, chúc Lâm vị ngấn. Sườn núi dưới 50MB bên ngoài thưa thớt trong rừng trúc, bốn cái heo rừng nhỏ tại hơn 100 cân heo mẹ chỉ huy dưới đầy ra bùn đất, tìm kiếm thức ăn. Kỳ An nhìn kỹ lại, heo mẹ cùng một cái tiểu chư trên thân dính lấy một chút màu vàng sáng vị ngấn, tuy nhiên không rõ ràng, nhưng quả thật tồn tại. Hắn nháy mắt mấy cái, tâm đạo, chư thân bên trên tại sao có thể có nhân vị ngẩn? Lữ Hiểu Minh bọn họ náo tử rút gần. Ăn nó no không có chuyện làm qua trêu chọc dã trư. Tâm lý cảm thấy không có khả năng, nhưng bây giờ liền đầu này manh mối, nghĩ một lát, Kỳ An quyết định đi xuống xem một chút. Vị ngấn hội theo gió hướng từng tia từng sợi phiêu tán, thanh âm cũng giống như thế, Kỳ An theo hạ phong hướng đường vòng nơi xa, cong bàn hổ, Nam Âu đệ tử rốc cao bỏ xuống khen núi. Xuyệt. Chúng ta lặng lẽ nhỏ vào thôn, bắn súng dọa không muốn. Kỳ An trấn an dưới Âu đệ trên đầu không ổn định chấm đỏ, nói khẽ: "Muốn biết dã đã từng đi qua đâu?" Đối Kỳ An tới nói rất dễ dàng, vị ngẩn khoảng cách mùi vị ngọn nguồn càng gần liền càng sáng lợi tập trung, hắn chỉ cần hướng phương hướng ngược đi là được. Trong phong phát qua, toa toa trúc lâm ở giữa, Kỳ An nhìn xa xa vị ngấn, một người hai chó lặng lẽ sờ âm thanh phản truy tung tiến lên. Sau đó không lâu, Kỳ An kêu dừng âu đệ, túi đầu lướng mặt đất một mảnh khô diệp bao trùm chỗ nhìn lại. Một đống khô diệp dưới tản mát ra cùng trúc lâm trong đất hoàn toàn khác biệt hắc sắc vị ngấn, lờ mờ làm thành một cái đường tính hơn 20 cm vòng tròn. Đây là cái gì? Kỳ An nhíu mày, lập tức nhớ tới Hoàng Mụ mẹ nói qua, trên núi có địa phương thôn dân thiết hạ thú kẹp, hắn không khỏi nhếch miệng, mẹ chứng, còn tốt ca không có chân tiện đi lên giống một chút. Năm âu đệ lấy qua, Kỳ An tiếp tục hướng phía trước. Đi tới đi tới, Kỳ An Khư Mi, trước kia heo mẹ cùng tiểu thư lưu lại vị ngấn trung gian lại trộn lẫn không giống nhau màu nâu đậm, so sánh qua đi, hắn xác định khe núi trúc lâm trong đất trí ít còn có hai đầu đại heo. Một con lợn rừng Kỳ An có lòng tin thái bình, nhưng ba cái cùng đi lời nói, chỉ sợ cũng cho Han Quỷ. Ta qua, nếu không có mẹ con thông dụng kỹ năng, lúc nào không cẩn thận gặp được cũng không biết. Kỳ An nghĩ mà sợ, tiến lên càng cẩn thận, từ đầu tới cuối duy trì tại vị ngấn phạm vi bên ngoài 7, 80 m địa phương. Trên đường lại lách qua hai cái thú kẻp, ước chừng hơn 10 phút sau, Kỳ An nhũ mày nổ chân. Phía trước 30 m có một chỗ cùng loại sờ đổi. Nhưng độ cao vẹn vẹn chừng 2 mét cao điểm, cao mặt đất phía trên có mấy đạo màu vàng sáng rõ ràng bị mẩn, nhưng lại tại cách sườn đồi không xa địa phương, màu nâu đậm cũng càng tập trung sáng ngời. Nhìn một hồi, Kỳ An cảm thấy nhưng đại khái là có người bị trúc lâm trong đất dạ chư vây ở cao điểm bên trên, mà lại rất có thể cũng là cũng là lư hiểu mình đám người bọn họ. Nghĩ lấy một lát, Kỳ An cởi ba lô, đem bàn hổ ôm vào trong ngực, cùng Âu Đệ cẩn thận tới gần cao điểm. Trước đem bàn hổ ném lên qua, sau đó ngồi người xuống, Âu từ hắn phía sau lưng nhẹ nhõm ngẩng lên. Có lẽ là bị thanh âm kinh động, bên trái hừ hừ heo gọi chiều đến. Kỳ An tối chửi một câu, lui lại chạy lấy đà hai bước, giẫm tại sườn đồi bên trên hòn đá nô lên nhảy lên, hai tay chống tại cao điểm, nhấc chân vượt lên. Nhất công nhất ngộ hai cái chừng trăm cân dã trư đứng ở sườn đồi dưới sông Kỳ An phẫn nộ kêu gọi, bất đắc dĩ hai vợ chồng đều chân ngắn, xông vào có lẽ chúng nó là nghề, có thể nhảy vọt bay lên không trung đại khái là hai khối đầu phụ khô độ cao. Kỳ An đứng tại sườn đồi một bên nhìn xuống, dưới, nhìn cái gì nhìn. Có gan ngươi nhóm hai trở đi, ca một hồi về đến thu thập các ngươi. Từ cao điểm hướng phía trước ước chừng 20 phút đồng hồ lộ trình, trên núi có một chỗ thiên lõm, đại cũng rất lớn, cũng là không sâu. Chỉ có thể cản một chút mưa mà thôi, che gió đều khó khăn. Con lừa bạn đoàn 7 người liền uốn tại chỗ này rất nhạt, Miễn Cương Xưng là động huyết loãn bên trong, Lữ Hiểu Minh ôm đầu gối tọa rượi vào vết đá, thấp đầu to không nói lời nào, hắn biểu Cado thành uy trên đùi quấn lấy băng gạc, vẫn là hồ giao quỷ vị lấy phòng ngựa vạn nhất mang đến. Đám người này tuy nhiên lô mãng, nhưng là không đốc, nếu như tiếp tục hướng phía trước xâm nhập, chỉ sợ thần tiên cũng cứu không được họ, huống chi Đỗ Thành Uy chân làm bị thương. chỉ có đầu, bất đắc đầu buổi trưa hôm nay vừa đi xem qua, chúng nó vẫn không đi. Về phần bảy người là thế nào chọc ra chứ, Lữ Hiểu Minh cho rằng vẫn phải là Kỳ An nổi. Bây giờ điện thoại di động không có tín hiệu, lượng điện tại một chút xíu giảm bớt, biểu ca vì hắn thương tổn chân, tứ cố vô thân bị nhốt bên cạnh, khó chịu nhất là, thật vất vả có nữ buồn bạn, lòng tràn đầy hoan hỉ đi ra đến du lịch, sau cùng lại là như thế này kết cục, Lữ Hiểu Minh đột nhiên tố chất thần kinh mắng, Kỳ An, ta đại ra ngươi. Bên cạnh đồng dạng thần sát xa suốt 6 người hướng hắn nhìn lại, bên người Hồ Dao Quỳnh trấn an nói, Minh, ngươi đừng như vậy. Dưới núi khẳng định đã có người tới tìm chúng ta. Ta đại gia làm sao ngươi? Lúc này, đột ngột âm thanh vang lên, Bảy người cùng một chỗ ngẩng đầu, sân thể chó rẽ xuất hiện trước một đầu màu xanh đen sói, do đến hồ giao Quỳnh ôm chặt Lữ Hiểu Minh cánh tay, sau đó, Kỳ An thoải mái nhản nhã đi ra, cong ở sau lưng một cái xấu manh xấu manh đéo chó. Một cái nghĩ như thế nào đều không nên xuất hiện ở đây người, Lữ Hiểu Minh ngộp. Một người hai chó thấy thế nào đều cảm thấy kỳ quái tổ hợp, hắn sáu người nốc. Một lát, bảy đường nóng hổi nóng rực ánh mắt đồng loạt hướng hắn đầu con qua, Kỳ An dừng chân lại, cảm giác có điểm tâm hoảng, các ngươi muốn làm gì? Lữ Hiểu Minh hồi hồn, biểu hiện trên mặt phức tạp, hai mắt đỏ bừng chạy hướng Kỳ An, nhón chân lên chặt hắn ngực áo dùng sức lay hỏi, "Ngọa Làm sao ngươi tới? Kỳ An vuốt ve mầm hạt đậu hai tay, "Đừng quản ta làm sao tới, ngươi nói trước đi rõ ràng, ta đại gia làm sao ngươi?" Đột nhiên thay đổi rất nhanh, Lữ Hiểu Minh tâm tình có chút mất khống chế, "Còn không đều là ngươi hại." Kỳ An càng cảm thấy oan uổng, "Chính các ngươi lạc đường đâu có chuyện gì liên quan tới ta." Lữ Hiểu Minh tâm tình kích động nói năng lộn xộn, Hồ Dao Quỳnh giúp đỡ giải thích qua về sau, Kỳ An giờ mới hiểu được, "Đầu ngươi chịu lửa đá. Ta nuôi tiểu thư theo dã ngoại tiểu thư có thể giống nhau sao? Ngươi rung động lòng người nhà con non, nó cha mẹ không được tìm ngươi liều mạng. Đều là heo rừng nhỏ, ta nào biết được nhiều như vậy." Tính khí vừa thối vừa cứng lư Hiểu minh cãi lại nói: "Mẹ nói ngươi còn có lý?" Kỳ An: "Lữ Hiểu minh, không phải ngươi để cho ta ôm tiểu hoàng tiểu phấn tiểu hồng, ta sẽ đi sờ khác tiểu trư." Ta lần. Hồ Dao Quỷnh cắt ngang hai người lẫn nhau đối: "Các ngươi trước đừng ầm ý. Kỳ An, là cứu chúng ta người tới sao?" Kỳ An: "Đúng vậy à. "Người đâu?" Hồ Dao Quỷnh hướng sau lưng của hắn nhìn lại. "Ta chẳng phải đứng tại cái này sao?" Kỳ An chấp mắt nói. "Chỉ một mình ngươi?" Hồ Dao Quỷnh ngây người nói: "Không đúng vậy a, còn có bản hộ cùng đâu đệ." Kỳ An ý chào một cái trên vai còn có địa hai điều trên chó. Hồ Giao Quỳnh. Ta 5 người. Lữ Hiểu Minh, mở mở bên lại tới một cái chịu chết. Thế thế, Kỳ An không hiểu, làm sao? Dưới đài cao mặt có 3 cái đại giã chư trông coi đây. Hồ Giao Quỳnh lo lắng nói. Kỳ An kịp phản ứng, cười nói, này mới vừa lớn lên. Cầm đồ tốt theo ta đi, ta mang các người đi giết heo. Đảng trương 144, câu heo. Mồ heo. Lớn như vậy bà con lợn rừng người giết thế nào? Lữ Hiểu Minh nói, người khác cũng không hiểu nhìn về phía Kỳ An. So sách, Kỳ An tại những danh tiếp này sinh viên đại học trước mặt chỉ có cụm đôi trung thực là người Thế nhưng là so với không làm việc đàng hoàng kỳ An hung bọn họ tam điều được phố kinh nghiệm vật này nghe giống tội tất chỉ có đến tránh thức thời gian sử dụng đợi mới có thể phát huy hiệu quả cũng không phải là nói kỳ An liền so những người này đầu góc tốt làm nhưng hắn thân thủ đơn nói qua người khác sợ hắn không sợ thành lập tâm lý ưu thế hắn có là biện pháp giải quyết dưới đạii cao bà cái tiểu trư cầm lấy đồ vật theo ta đi chính là tạm thời cũng không có khác biện pháp 7 người thu dọn đồ đạc đứng dậy hai vị Nam sinh mang lấy thập khiếnỗ thành huy kỳ An hướngữ hiểu mới nói hắn chân chuyện gì xảy ra nữ hiểu Minh hôm qua biểu Ca ta lưu tại sau cùng Vì nắng ta lên đài cao, bị một đầu heo được chống đỡ một hồi, mở ra một đường vết rách. Kỳ An nhếch miệng, dã chứ răng nanh không phải nói đùa. Chỉ chốc lát đi đến bên đài cao, có lẽ là nghe được đồng bạn gọi tiếng, một cái khác heo mẹ mang theo tiểu trừ cũng chạy tới, ba cái hơn 100 cân đại heo ở phía dưới sông, Kỳ An heo nhìn chằm chằm, heo được còn lui ra phía sau hướng sườn đồi xuống vào, đáng tiếc liền ủi điểm dưới bùn đất tới. Trong bảy người ba nữ sinh, bị táo bạo heo được hù đến, lui về sau qua, Hồ Dao Quỳnh sợ hãi nói, Kỳ An, vẫn là khác mạo đi. Đúng vậy a, các ngươi cũng thương. Một cái khác gọi là Vàng Diệp nữ sinh nói. Không có việc gì, thử trước một chút, chúng ta dù sao cũng phải xuống dưới. Cũng không phải là Kỳ An thổi tất mù đắc ý ra chứ heo nhiều thế chúng, nếu như ở trên đất bằng, hắn đồng thời bị ba con lợn dừng mấy kín, trừ phi bên người có chỉ mạnh hơn gia thú, không phải vậy chỉ có gg, kk, phần. Nhưng bây giờ không giống nhau, đánh nhau phân thiên thời, địa lợi, nhân hòa, bây giờ Kỳ An chiếm cứ địa lợi bên trên ưu thế tuyệt đối, đã đứng ở thế bất bại, dùng dao găm tùy tiện gọt căn trúc tử liên có thể đâm đến ba dạ sinh sống không thể tự lo liệu. Dù sao chơi như thế nào đều sẽ không thua, này thì sợ gì? Chỉ bất quá, ngoài miệng nói muốn mồi heo Kỳ An tâm lý có ý nghĩ khác. Theo động Đình sơn lần kia không giống nhau, động Đình sơn giá trị là bởi vì ảnh hưởng đến địa phương thôn dân bình thường sinh hoạt, giết cũng không có gì. Nhưng nơi này giá trị trong núi an phận sinh hoạt, ngược lại là nhân loại ảnh hưởng chúng nó, cái này muốn tận diệt, giống như có chút không thể nào nói nổi. Bảy người lo lắng nhìn lấy Kỳ An, Kỳ An đứng tại bên đài cao suy nghĩ muốn làm sao chơi. Rất nhanh, hắn giơ lên cười xấu xa, câu cá câu chó hắn đều chơi qua, hôm nay hắn chuẩn bị câu một lần heo. Các ngươi mang dây thường sao? Kỳ An quay đầu lại hỏi. Ta có. Một vị nam sinh từ trong bọc cầm một quyển dây leo núi đi ra. Lữ Hiểu Minh, ngươi muốn làm gì?" Kỳ An trước mắt nói, "Theo ngươi có câu qua sao?" Không để ý tới 7 người ánh mắt nghi ngờ, Kỳ An mở ra dây leo núi, chiều dài chỉ có khoảng hơn 10m. Hắn muốn dưới, cảm thấy nếu để cho 7 người rút vội vàng kéo, khẳng định không đáng tin cậy, bọn họ tay trở đi, Kỳ An liền phải gờ gờ, ka ka. Liền quyết định vẫn là tìm cái cây trói chặt so sánh thỏa đáng. Bất quá, khoảng cách gần nhất một cái cây cũng phải 5m bộ dáng, nói cách khác, cân nhắc quyết định về sau chỉ có 2 sợi dây có thể sử dụng. Hai cây dây thừng, ba cái heo, Kỳ An biểu thị vấn đề không lớn. Trước điều hòa cân nhắc quyết định một cây Dùng chói dây câu phương pháp, cho dây thường hệ một cái có thể hoạt động dây thường vòng, Kỳ An ngồi xổm ở bên đài cao, bắt đầu bộ heo. Dây leo núi kiên cố không thể nghi ngờ, chỉ chốc lát, nhất công nhất mẫu hai cái cùng người đuổi bên trên ngốc heo bị dây thường vòng một mực bao lấy đầu, kề sát sườn đổi không thể động đậy, dây thường một chỗ khác chói đến 5m bên ngoài trên cây. Bảy người căn bản không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy, lựa Hiểu mình, cái kia còn thừa một cái làm sao bây giờ? Kỳ An vung tung tay, nhế răng cười nói, "Đơn đấu." người biểu lộ, Muốn nói dã chứ cũng là thật sững sờ, đã quy hai cái, còn lượm một cái còn không chạy. Này kỳ An liền không khách khí. Bốn cái ngốc nét văn tiểu chư theo phố cũ Boy S không chênh lệch nhiều, có thể bỏ qua không tính. Phía dưới đến phiên bản hổ biểu diễn thời gian, Kỳ An cởi ba lô, ôm ra tiểu mập mạp, sau đó ngồi xổm ở bên đài cao, linh hoạt mạnh mẽ âu đệ dẫn đầu nhảy xuống kéo kêu hận, gặp dã chứ chú ý lực bị âu đệ dẫn dắt rời đi, Kỳ An ghé vào trên đài cao, nắm lấy bản hổ cái cổ ra, hết sức giỗi dài cánh tay phóng tới mặt đất. Nộ công tiêu kỳ đã treo ở hai lọn bên trên, tiểu mập mạp sau khi hạ xuống, biến thân nhân chiến sĩ khởi xướng công, béo núm lùn thân thể chạy tới, cắn một cái vào mục tiêu. Thừa dịp dã chứ kịp phản ứng trước, âu đệ một cái hồi mã thương, cắn khắc một lỗ hai. Thấy thế, thế Kỳ An phủi phủi tay nói, giải quyết. Chính hắn bỏ xuống đài cao, đi đến chi chi heo gọi ra chữ cái mông về sau, kéo hai đầu chân sau cuốn léo, hắn hai đầu gối nhấn tại dã chư thân bên trên. Vừa vặn lúc này bên hông bộ đảm văng lên, Kỳ An, người người đâu? Đài cao bảy người trong lòng run sợ trong ánh mắt, Kỳ An ngẩng người lên, chống đi hai tay cầm lên bộ đảm. Trước đây không lâu, trên sơn núi, Hoàng Ngụ mẹ phát hiện Kỳ An không thấy, mọi người bốn phía tìm kiếm, không gặp hắn bóng dáng, đội tìm kiếm cứu nạn giải tiền dẫn buồn bực nói, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? nói với hắn không nên chạy loạn, kết quả vẫn là chỉ chớp mắt chạy mất tăm. Lần này tốt, mất tích học sinh còn không tìm được, hắn lại không thấy, đây không phải cố tình thêm phiền sao? Đơn giản vô tổ chức vô kỷ luật, cái này muốn tại chúng ta chi đội bên trong, trước sâu hắn một ngày lại đóng hắn ba ngày cầm đoán, hảo hảo để hắn ghi nhớ thật lâu. Tiên dân một bên tại này cầu nhỏ, một bên rắc cần gì chuẩn bị qua tìm Kỳ An, Hoàng Ngụ mẹ đẻ xuống bộ đàm. Dưới núi xe dịp bên trên công suất lớn xe tại đại cam đoan thông báo thông suốt, bởi vì là cùng một cái tên, Ngụ mẹ hỏi xong Kỷ An người ở đâu, mặt khác hai đội người cũng nghe đến. Lao Trần, Kỷ An không thấy Ôi, cái này có thể phiên phức. Triệu Toàn, Hoàng Mụ mẹ ngươi bốn phía đều tìm qua. Hắn không phải là đi nhà xí đi thôi. Vương lỗi, ta liền nói, tiểu tử này không đáng tin cậy. Lão Trần, đều đừng ầm ĩ, người khác bảo trì lặng im, Hoàng Mụ mẹ nói rằng tình huống cụ thể. Tiếp lấy chuyển gia kỳ an thanh âm, nương theo Lấy trận trận kêu gọi, Hoàng Mụ mẹ, những học sinh kia đã đã tìm được. Một người thương tổn Trần, hắn đều vô sự. Ta đang chuẩn bị dẫn bọn hắn trở về. Theo gọi chuyện gì xảy ra? Ngươi đụng phải rắc trừ. Hoàng Mụ mẹ hỏi. Không có việc gì, ba cái chừng trăm cân tiểu trư đã giải quyết. Lần này thật lặng im, Vương Lỗi sắc mặt có chút không dễ nhìn, tiền Dần cùng Lao Trần một trước một sau gần như đồng thời hỏi, "Thật tìm tới, các ngươi hiện tại ở đâu?" Kỳ An giơ lên bộ đàm để bảy người phân biệt giống một cuống họng báo bình an, hắn nói, "Lao Trần cùng một đội khác trước xuống núi chờ chúng ta tin tức." Hoàng ngụ mẹ, ta tại vừa rồi nghỉ ngơi địa điểm quay đầu đi hơn một tiếng đồng hồ địa phương, trong khe núi có phiến trúc lâm. Nghe xong, đi theo Hoàng ngụ mẹ một đội phụ trách chỉ đường thôn dân ánh mắt lấp lóe, sau đó nói, "Nơi đó ta biết, để này trẻ con khác đi loạn, nguyên định chờ chúng ta. Ta mang mọi người qua xứ." Đản chương 145, then chữ Ngọa Tào, khắc gọi điện thoại, ngươi mẹ nó cẩn thận một chút. Gặp Dã chưa còn đang giãy rủa, Kỳ An cầm bộ đàm quỷ gói giáp Dã trên thân lung la lung lay, trên đài cao Lữ Hiểu Minh hồ. Vừa văn cho chuyện kết thúc, Kỳ An, đem ngươi giày ném cho ta. Ngươi muốn giày làm gì? Mầm hạt đấu hỏi. Này nói nhảm nhiều như vậy, nhanh ném cho ta. Lữ Hiểu Minh có chịu bĩu môi, thoát cái giày, bao đủ khí lực ném ra, rơi tại 3 mét xa địa phương, mọi người che chắn. Giáp Dã khoảng cách sân không đến 6 gạo, Kỳ An nhìn lấy hai em ở bên ngoài rãy. Ngươi mẹ nó cố ý đúng không? Tính khí vừa thối vừa cứng mầm hạt đậu cái lại, ta liền có thể ném xa như vậy, ta có biện pháp nào? Kỳ An, đại gia ngươi, xuống tới nhặt cho ta. Ngươi cho ta ngốc à, phía dưới còn hai cái heo đây. không có thấy chúng nó đều bị xáo trụ. Vạn nhất còn có khác dã chứ đâu, muốn nhặt chính ngươi nhặt, dù sao ta không đi xuống. Kỳ An giận cho Lữ Hiểu Minh dựng thẳng căn con giữa, đứng người lên, sau đó mầm hạt đậu gấp, heo, heo. Kỳ An hướng đi dậy, nhặt lên nói, heo cái gì heo? Lữ Hiểu Minh giơ chân chỉ hướng Kỳ An sau lưng, heo đứng lên. Kỳ An lườm hắn một cái, đứng lên lại đánh ngã không là được. Ngươi gào to cái gì? Nói xong, hắn lần nữa kéo heo chân sau, vốn léo, tiếp tục hai đầu gối nhấn bên trên. Nộ công tiêu ký không có rút lui, bản hổ cùng âu đệ động đất cũng sẽ không nhả ra. Quốc gia dây dợ, Kỳ An đem dã trừ hai đầu chân sau chói chặt, đứng dậy, chào hỏi bàn hổ âu đệ cùng một chỗ há mồm tối lui. Đáng thương dã trừ rãễ nửa ngày chỉ có thể lăn trên mặt đất đến lăn đi, sựn sốt đứng không vững. Biện pháp cũ, đem mặt khác hai con lợn rừng cũng chói tròn, thuận tiện cắt ra dư thừa dây thừng, thay thế lúc trước dã đóng mang. Kỳ An đem dây đưa lên ngoài cao, các ngươi xuống đây đi, đội cứu đại khái 2 giờ sau đến. Lữ Hiểu Minh đi giành hỏi, người xác định không có khác giá trừ. có cũng chức cá ngươi. Lữ Hiểu Minh, mệt mờ phê. Mấy người gặp ba con lợn rừng trói gô nằm mặt đất, ban hổ cùng Âu Đệ ngồi xổm ở một bên, coi như còn có giá trị hẳn là cũng không thành vấn đề, bọn họ liên tiếp lật dưới đài cao. Cùng mấy cái nam sinh trước giúp đỡ Đỗ Thành Uy sau khi xuống tới, đến phiên hổ gia quỳnh, Kỳ An đưa tay. Lữ Hiểu Minh vừa muốn ngăn lại Kỳ An mongướt, muốn xuống dưới, chính mình cũng với không đến, liền không có nói thêm cái gì. Đội cứu viện còn có 2 giờ mới đến, thêm nữa Đỗ Thành Uy chân thường, Kỳ An lười nhắc thay phiên hắn, liền trung thực đợi tại Vậy phần làm sao tìm được bọn họ? Tay cột cùng lục soát cứu cho cũng không phải giả. Đại heo đã nằm, bốn cái tiểu trừ không đi, đợi tại chính mình lão ba lão mẫu còn có mẹ hai bên người. Nguy hiểm giải trừ, treo lấy tâm cũng đã buông xuống, vị kia gọi vàng diệp nữ sinh liền chuyển thông hệ, nàng xuất ra tùy thân mang theo máy chụp hình, đứng tại 3 mét xa địa phương cho heo chụp ảnh. Dáng cùng theo một lúc đi dã trên đường núi, liền đủ để chứng minh nàng cũng là không an phận người. Kỳ An khuyên bảo mọi người đừng đi đùa tiểu trừ, nhàn rỗi không trẻ gì, hắn cho bản hộ cùng Âu mớm nước cho, cho ăn lương, lại tiến bên trên một hồi ký ức tấtẹo, mặc đầu sát, khen thưởng. Bên cạnh Vàng Diệp đưa di động màn ảnh chuyển hướng kỳ An, hai cái chó đã bị hắn vò té xuống đất, chỉ thời gian qua một lát, một cái mang theo sắc thái chuyển kỳ, độc cầu thiếu ra năm, cố sự ngay tại trong đầu của nàng thành hình. Không có cách, trước đây không lâu tuyệt vọng lúc, kỳ An con bản hổ xuất hiện tại sơn động ngoại hình tượng thực sự làm cho người rất khắc sâu ấn tượng. Mà sau đó trên lưng hắn xấu manh xấu manh béo chó dốc sức cắn giá chứ lúc lại dị thường dữ dội, linh cảm lập tức liền đập chúng Vàng Diệp. Nàng hướng Kỷ An đi đến, bản rõ ràng vừa ăn xong thức ăn cho chó, lập tức lại đứng lên dạng ngây thơ, Vàng Diệp ngồi xuống sờ sờ béo đầu, cầm lấy máy chụp hình cho cái khoảng cách gần đạt, hướng Kỷ nói: Nó gọi rất lợi hại a tên. Tiếp theo, Kỳ An gặp nàng phốc phốc cười ra tiếng, không hiểu hỏi, làm sao? Vàng Diệp mỉm cười, nó gọi bản hổ, ngươi gọi Kỳ An, tên thật đúng là dự. Kỳ An. Vàng Diệp ngược lại sờ về phía Âu Đệ. Có thể Âu Đệ phản ứng so bản hổ lãnh đạm rất nhiều, biết được Âu Đệ là cảnh quyền, Vàng Diệp lần nữa cầm lấy máy chụp hình quay chụp bà tạ. Sau cùng nàng muốn cho Kỳ An nắm bản hộ Âu Đệ, cùng mặt đất ba con lợn rừng cùng một chỗ đập bức ảnh chung, Kỷ An lắc đầu cự tuyệt. Vì cái gì? Cái này cũng không phải chuyện gì xấu. Vương Diệp không hiểu. Kỳ An cảm thấy nữ sinh này sự tình hơi nhiều, hắn bứt lên qua loa vẻ mặt vui cười, dài quá xấu, không thích chụp ảnh. Sau đó đứng người lên, nhặt căn trúc tử. Kỳ An lưu lại bộ đàm, bảo hắn biết người phải rời đi trước một hồi, vạn nhất gặp nguy hiểm liền lên cao điểm, hắn mang theo bản hồ hô đệ, tay cầm trúc tử hướng nơi xa đi đến. Ước chừng 2 giờ sau, thôn dân mang theo đội tìm kiếm cứu nạn đi vào kỳ An lúc trước bỏ xuống dốc cao vị trí. Ở trong núi, không có nghĩa là thôn dân liền có quyền lực giết giá trư, có thể nói, sở hữu thú kẹp đều là phi pháp để đặt. Trong rừng chúc thú kẹp cũng là vị này thôn dân sắp đặt, chỉ cần hắn không nói Không có người sẽ biết. Thôn dân tránh thức lo lắng là đi theo đội tìm kiếm cứu nạn bên trong cơ dân cảnh trại, thú kẹp một khi bị phát hiện khẳng định tự thu, bây giờ thái đạo đều muốn ký tên, muốn lại làm một bộ có thể bộ giá chứ đại hình thú kẹp liền khó khăn. Mỗi tháng nông ra nhạc điểm này, món ăn dân dã thế nhưng là hắn trọng yếu nguồn kinh tế một trong. Trên internet buôn bán đại, chung, tiểu sở hữu thú kẹp đều là loại phạm pháp pháp, tra được liền đi vào uống trà. Bây chuột mọi trừ. Sơn dân trên tay phần lớn là tổ tiên truyền thừa. Tây được kỳ vị, chú cầu, gặp cây cột tới gần kẹp phương hướng. Thôn dân lập tức nhắc nhở nói nơi đó khả năng có thu kẹp. Dân cảnh hỏi ở đâu? Thôn dân chỉ nói người khất hạ, hắn biết đại khái khu vực, không rõ ràng vị trí cụ thể. Hoàng Ngụ mẹ như mày, các người cái này thiết lập thú kẹp đều không làm tiêu ký bố cáo. Kẹp đến người làm sao bây giờ? Thôn dân cười ngượng ngủng, biểu thị đây cũng không phải là hắn có thể quản, cảm thấy thầm nghĩ, này trẻ con cùng mấy cái học sinh không có bị kẹp đến cũng thật sự là mạ lớn. Ba một đạo thanh thú trúc từ tiếng vỡ vụn từ đằng xa chuyển đến, cây cột ngưng lên cái mũi đỏ người qua, lập tức cao hứng sủa Đại hình thú kẹp từ xích sắt kết nối một cây cố định đinh tán. Kỳ An đang dùng dao găm đen đinh tán bốn phía bùn đất xúc tụm, từ mặt đất rút lên, bên người Âu Đệ một đôi thái chiêu phong chuyển động, cũng kêu lên. Bởi vì tại hướng đầu gió, lại có trúc lâm ngăn cản ánh mắt, Kỳ An cũng không biết nơi xa là cái gì, nhưng nhìn Âu Đệ trên đầu chấm đỏ bên trên rồi, tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, hắn theo Âu Đệ dẫn dắt dây thường lôi kéo đi lên phía trước. Trong rừng trúc sau cùng một bộ thú kẹp đã bị hắn thanh trừ. Rất nhanh song phương chạm mặt, Kỳ An trốn thoát tiến lên cây một cái kỳ khẻo, mặc đầu sát, đồng thời chó Vương Hào khiến trấn an hắn dao động lên cái đôi mango. Giáp Kỳ An trên vai đeo bốn cái quen thuộc xích sắt, thôn dân tức đau lòng lại kinh ngạc, ngươi làm sao tìm được? Kỳ An miệng nói vừa cười nói, cũng không biết là cái nào ngốc thiếu an, mặt đất che kín cỏ khô nhan sắc đều như thế, liếc một chút liền nhận ra. Đánh rắm. Người mới ngốc thiếu. Thôn dân cảm thấy hô to. Vừa chiều 2 điểm bên trên tam giang, hướng mọi người cầu đề cử. Đàn chương 146, truyền thuyết bắt đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, bốn bức thú kẹp bị cảnh sát thúc thúc tại chỗ tịch thu, thôn dân cứ việc đau lòng, lại cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Kỷ An ở phía trước dẫn đường, một đoàn người xuyên qua trúc lâm, hướng Lữ Hiểu Minh bảy người ở chỗ đó đi đến. Tay cột vẫy đuôi, tốc độ không chậm ổn đi nữa, lách lợi cao hứng đi tại Kỳ An bên người, Hoàng Mụ mẹ nói, ngươi là làm sao tìm được những học sinh kia? Trong đội ngũ, đội tìm kiếm cứu nạn Tiễn tiền dần cũng tại hiếu kỳ vấn đề này, nghe Kỳ An nói là hắn quay đầu tìm thời điểm, ô đệ người đường lưu lại mùi vị, tiền Dần càng không hiểu, ở đây có kinh nghiệm cảnh huyền, lục soát cứu chó, chó săn số lượng cũng không ít, làm sao lại để một cái bất mãn một tuổi, còn tại kiến tập kỳ cảnh huyền người được vị đạo. Phất dắt trên tay dẫn dắt dây thừng kéo căng, cần gì hung hăng muốn chạy về phía trước, tiền dần kéo một chút, cần gì, chậm một chút. Gạo màu trắng lập dạ đỏ lục soát cứu chó cần gì nước nợ chậm xuống. Không chỉ có một, một trong người đi đường, phàm là mang chó, trên tay dẫn dắt dây thừng không một không hướng trước kéo thẳng. Hơn 20 phút sau, đội tìm kiếm cứu nạn đến đại cao. Lưu thủ dưới núi chỉ đạo viên lão từ cùng vừa mới xuống núi lao Trần biết được mất tích học sinh đã đã tìm được, tâm lý thở dài một hơi. Lãnh đạo giao đời nhiệm vụ bọn họ xem như viên mãn hoàn thành. Hoang mù mẹ cái này, một chi đội tìm kiếm cứu nạn trước đó nóng độ tới. Vẹn vẹn không cần đến 2 giờ liền đuổi xong 3 giờ lộ trình, tăng thêm lúc trước lên núi hao phí thể lực, người cùng chó đều mệt mỏi, bọn họ tạm thời nguyên địa trình đốn, chờ sau đó lại tiễn các học sinh xuống núi. Bởi vì độ thành uy chân thương tổn, hiểu được chữa bệnh và chăm sóc lục soát cứu người viên quá khứ kiểm tra vết thương, thái thương tiểu chó săn chủ nhân lão dư cầm giao bầu qua chặt chốc tử, dự định chế tác băng ca. Hộ lâm đội, phòng cháy lục soát cứu, còn có đi theo hai vị dân cảnh tiến lên vây xe mặt đất ba cái bị chói go, còn đang rẽ rửa rã trừ. Nghe học sinh nói là kỳ án bắt được, một đoàn người ngây người hướng hắn nhìn lại, tiền dần càng là một trán dấu chấm hỏi mà nói đến săn lợn rừng, ở đây quen thuộc nhất không ai qua được Hoàng Mụ mẹ, nàng tự hỏi, mang theo cây cuột cùng cô nàng đối mặt cái này ba cái chừng trăm cân ra trư, từng con giết nên vấn đề không lớn, nhưng bắt sống liền khó khăn. Kỳ An giải thích câu heo quá trình, hộ lâm đoàn người còn tốt, hai cái vị dân cảnh cùng tiền dần đần độn nháy con mắt, Hoàng Mụ mẹ bật cười, tiểu tử ngươi lệch ra đầu góc ngược lại nhiều. Hoàng Mụ mẹ ngồi xuống, vỗ nhẹ bàn hộ cùng Âu đệ bên cạnh thân, một hồi khích lệ. Rất nhanh, lão dư về hai cây thô trúc lấy tự tay chế tác làm bằng ca. Từ buổi sáng xuất phát đến bây giờ đã đem gần 8 giờ, trên thân nước uống không sai biệt lắm, người uống xong Chó liền không đủ. Kỳ An từ trong ba lô xuất ra đầy đựng nước ấm, ta cái này có nước. Vừa rồi tại trong rừng trúc thinh trừ thú kẹp lúc hắn đã hưởng qua trong lòng cung nước, dùng một câu quảng cáo từ để hình dung nông phu ba quyền, có chút ngọt. Mệt mỏi lật bụng cá bỏ vào lập tức sinh long hóa hổ, không có đạo lý người không thể uống. Kỳ An một tiếng chào hỏi, tiền dần không kịp bắt dẫn dắt dây thử, hắn cân gì lập tức xung ra, gật gù đắc ý cướp bộ lô mãng chạy hướng Kỳ An. con chó cũng giống như thế. Hết thảy chín đầu gâu, thương tiểu chó săn, dưới ti chó cây cột, lập dạ đỏ cần gì, dẫn cảnh một đầu lập tức chó. Một đầu đên ngủ, cùng mặt khác tam điều gọi không ra tên, cùng một chỗ meo mắt lại liếm môi, ngoan ngoắn ngồi trồn hổm kỳ an trước mặt. Kỳ an đem nước rót vào phổ biến nước bọt nắp tấm bên trong, một chén chén cho ăn cho chúng nó. Trong tìm cứu cho cùng cảnh khiển phần lớn đi qua cho ăn huấn luyện, người xa lại cho đồ vật, cho dù là thịt, những này chó nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Nhưng bây giờ chúng nó cao hứng hướng về phía phổ biến miệng nắp bình túi đầu cấp thủy, chủ nhân gọi đều không nghe, tiền dân nhịn không được nhíu mày, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Hoang Ngụ mẹ cười lắc đầu, không da, đừng nói cái gì, nàng cây cột đều bị kì an bắt góc. Mà lúc này Hoàng Diệp Cầm còn thừa điện lượng không nhiều điện thoại di động ở một bên quay chụp video. Chó nhóm uống xong nước, Kỷ An kỳ hữu tấtẹo, mặc đầu sát, hầu hạ, khen thưởng một ngày vất vả. Một đống chó hơi đi tới lại là cọ lại là liếm, Kỳ An ngửa cầm lên đều né tránh không da. Bá đạo bản hổ ăn dấm, rống một tiếng. Bất đắc dĩ nơi này không phải cảnh huyền, cũng là cây cột, nó phố cũ vườn bạch thú chi vương uy nghiêm căn bản không quản dùng, đành phải nhảy vào Kỳ An trong lực, ý đồ dùng nó bao quát béo thân thể đem hắn chó gật đỏ cái đuôi càng trắng tiện, kê sát Kỷ An khoảng chừng vùng đôi, một bên quật thân thể mình Các một bên 333 đập vào kỳ an phía sau lưng. "Thê, đau." Kỳ An tức giận nói. Dạng này chẳng cảnh, Hoàng Diệp không tự chủ được nén môi sững, một bộ hâm mộ hoa si mê gái, trai, dạng nhìn màn ảnh, cảm thấy cũng lên nuôi con chó suy nghĩ. Bang ca chế tác hoàn thành, mọi người cũng nghỉ ngơi tốt, có thể di động trước người còn có một vấn đề đến giải quyết, mặt đất ba con lợn rừng muốn làm sao thả. Dưới tình huống bình thường, nhiều như vậy chó, lại nhiều người như vậy, giá chưa chạy cũng không kịp, vấn đề là, nơi này còn có bốn cái đàn độn chạy không nhanh heo rừng nhỏ. Mẫu tính hộ thể, heo rừng nhỏ trước khi rời đi, cha mẹ chắc chắn sẽ không đi, mà heo mẹ không đi, theo được hơn phân nửa cũng sẽ không đi. Theo giá chứ không có cách nào giảng đạo lý, cứ việc khả năng không lớn, nhưng bạn nhất heo được khởi sướng giật đến, thời giây về sau, không đầu không đôi phán quay đầu lại hướng đám người xông vào liền không dễ làm, đến lúc đó chỉ có mở súng bắn giết cái này toàn ra. Hoàng Mụ mẹ cùng hộ Lâm đội lão dư tại thương nghị biện pháp. Kỳ An cũng tại động đầu góc. Hắn hiện tại không cần chó đắp chào ấn, trực tiếp liền có chúng nó nộ công tiêu ký, suy nghĩ một trận, Kỳ An quay đầu lại nói, các ngươi chó ta mượn dùng một chút. Giật gảnh, có ý gì? Mượn thế nào dùng? Tiên dần Cái gì cũng sẽ không nghe ngươi mệnh lệnh, lại nói nó cũng sẽ không đánh giá. Lời còn chưa dứt, đึก mục lập tức chó, lập dạ đỏ các loại sáu đầu hình thể hơi lớn chó tiến lên phân biệt gặm ở giá trừ sáu cái lốt hai, kỳ An rút ra dao găm, cắt đứt dã trừ trên chân dây thử. Nửa giờ sau, một đoàn người hướng dưới núi đi đến, Hoàng Diệp từng lần một lặp lại nhìn về phía trong điện thoại di động vừa vô xuống video, mỗi một lần nhìn, nàng cũng nhìn không được rung động run rẩy. Trong video, tiểu kích cỡ thái thương, bản hổ đợi tại Kỷ An bên người, ta cái đại cẩu tại trước người hắn ngồi chồm hổm một loạt, cùng dã trừ toàn ra giằng co. Không quan tâm dã trừ có nghe hay không hiểu, Kỷ An hướng heo được nói, đừng nghĩ quần tìm đường chết, ca phía sau có hai cây súng chỉ các người, tranh thủ thời gian mang theo người vợ còn xéo đi. Theo được phẫn nộ nhìn về phía lúc trước đem nó trói gô mộ phần chứng, đạo rối mỏng. Thế thế, Kỷ An vẩy một cái lông mày, đưa tay chỉ qua, giận quát một tiếng cút. Đồng thời, tại trước người hắn ngồi xổm thành một loạt sáu đầu chó đồng thời đứng lên nghe răng. Trên sân đạo, trong video giá trị một nhà quay đầu giật đi, Hoàn Diệp lần nữa nhịn không được tê cả da đầu, cánh tay, trên gương mặt nổi ra gà gồ lên, theo Kỷ An này âm thanh gầm thét, nguyên bản ngồi chồm hổm 6 đầu chó như là nghe theo hiệu lệnh binh lính cùng một thời gian đứng lên thủ hộ tại trước người hắn, hoàng diệp trong đầu lúc ấy liền hiện ra hai chữ, cậu vương. Lúc này Kỳ An có bản hổ đi ở phía trước. Thực ban hổ xuống núi không cần hắn đọc, chỉ là ra họa này không nguyện ý thay phiên làm lao động tay chân, nghĩ đến, ca đọc con chó, các ngươi tổng không có ý tứ để cho ta khiêng bằng ca Quả thực là đem tiểu mập mạp nhét vào ba lô. Kỳ An, nghe được có người gọi hắn, Kỳ An quay đầu, ửng. Giang giác. Hoàng Diệp dùng máy chụp hình ghi chép lại cái này đọc cậu thiếu gia năm hình ảnh. Đặng chương 147, sự tình phất ý qua, 3 giờ về sau, lập tức rít gào hương trụ sở. Song L/SL -L thân địa khu các nhà xếp hàng đầu ký giả truyền thông chen chúc mà tới, bảy tên học sinh mất tích sự tình đi qua một ngày lên men, đã gây nên rộng khắp chú ý, thậm chí một lần leo lên nóng lục soát. Phía đông dáng chiều đồng đỏ, các loại trường thương đoàn pháo quay trụ thiết bị đâm về ở nhà dài hộ vệ dưới mất tích học sinh trước mặt. Không phải đội tìm kiếm cứu nạn lớn nhất tìm được trước các ngươi. Kỳ An là ai? Hắn ở đâu? Một đám người tìm nửa ngày không gặp Kỳ An. Hoàng Diệp không nói lời nào, trên tay nàng có ảnh chụp cùng ghi hình tư liệu, nhưng tạm thời không muốn cho ký giả truyền thông. Nàng định đem trong đầu linh cảm thay đổi mặt giấy, phối hợp ảnh chụp ghi hình Thân thủ hoàn thành tin tức bản thảo, sau đó mượn dùng trường học danh nghĩa cùng sư huynh sư tỷ sức ảnh hưởng, làm một lần làm cho đại giang nam bắt tất cả mọi người nhìn thấy đại tin tức, đối cái kiếp cứu bọn họ đọc cầu thiếu ra niên biểu đạt cảm tạ. Không nói đùa, lần này nếu như không phải hắn, bảy người khả năng thật muốn giữ nhiều lại ít. Có cố sự, có manh mối, có ý nghĩa, Hoàng Diệp cảm thấy kìm nén một cố kinh, không tin lần này tin tức không minh động. Mà cái này cũng sẽ thành nàng thực tập kỳ sau khi kết thúc, trở thành một tên tin tức tổng nghiệp nhân viên gõ cửa kim chuyên. Lúc này, Zách kim bôi hải sư chính lái về phía tốc độ cao. Hoàng Mụ mẹ đối nổi danh không có hứng thú. Kỷ An thì là vội vã trở về cho ăn mèo con, sẽ hơn nhìn dặm gấp rút tiếp viện hai người đã sự tình phát y qua. Đói một ngày hôi thái lang không cần Kỳ An quản, nó là giá thú, thực sự đói gần chết khẳng định sẽ tự mình qua tìm ăn. Còn nữa, hôi thái lang đói bên trên một tuần lễ đều không có việc gì, cái này lười hóa nuôi một thân phiêu, là nên hoạt động một chút. Ghế sau xe, bàn hộ, cây cột, âu đệ gối lên, Kỳ An ngáy ngủ. Kỳ An nhàn rỗi không chuyện gì, lương tựa cửa, cửa sổ xe, từ trong bọc cầm ra dã tính chi thư. Hoàng Mụ mẹ nhìn về phía kính chiếu hậu, người trong bọc dấu dậy như vậy một quyển sách. Kỷ An bứt lên vẻ mặt vui cười miệng nói bữa ra sợ trên đường buồn mực, mang quyền tiểu thuyết tới. Hoàng Mụ mẹ, cái gì tiểu thuyết có chữ viết điển dày như vậy? Internet thứ nhất thần thư, thái giám vô số người, bắt đầu từ số 0. Kỳ An tiếp tục miệng nói bữa, dù sao Hoàng Mụ mẹ không có khả năng đối tiểu thuyết mạng cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, Hoàng Mụ mẹ chuyên tâm ở nàng xe, hỏi đều không muốn hỏi, Kỳ An lật ra trang sách. Có bệnh thích sạch sẽ hôi thái lang quận tại nó sạch sẽ gọn gàng lang hoa bên trong nằm ngáy ho o, có vẻ như không có vấn đề gì. Phó Cửu Boyet bị giam cả ngày, một, hai, ba mệt mỏi ghé vào ngủ bên trong nhàm chán lẩm bẩm. Hổ vẫn là như cũ, gầy gò không có tinh thần gì. Trước mắt còn chưa ghi vào giá tính chi thư vương cựu không cần Kỳ An quan tâm, ông ngoại khẳng định cũng đã cho an qua nó. Nói lên nhỏ con, vừa rồi mọi người xuống núi, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh vận rủi đã hiểu biết. Đồng thời trông thấy vị đạo thiếu nữ bị thu hồi. Thông dụng kỹ năng bị thu hồi, Kỳ An biểu thị không tính chuyện gì, dù sao trên tay hắn có cá, một khi gặp được phiền phức, Tiểu Cẩn Hoa sẽ chủ động sớm tìm hắn. Kỳ An nếu là treo, Tiểu Cẩn Hoa đoán chừng phải khóc chết, đến lúc đó nó liền không có cá ăn. Bất quá có một chút Kỷ An đến bây giờ còn không có nghĩ rõ ràng, lựa hiểu minh đến tuột cùng đóng hắn vận rủi chuyện gì. Nửa ngày không có đầu mối Kỷ An tâm tư lần nữa tung bay về mèo con trên thân. Bỏ qua một bên Lữ Hiểu mình cùng Kỳ An tự thân vận rủi ở giữa thật không minh bạch quan hệ không để cập tới, mèo con tuyên bố chấn trách nhiệm vụ thời gian điểm, trùng hợp đến làm cho Kỳ An không rét mà run. Thật đúng là cái tiểu tổ tông, chờ sau đó tuần, đao cá liền khiến cho Quỳnh cho ăn nó đi. Kỳ An thầm nghĩ, lập tức, hắn đột nhiên lắc đầu, không được, tuyệt đối không thể vô hạn lượng cùng ứng. Vạn nhất tiểu gia hỏa đao cá chân ăn, đến lúc đó không cho ta phát trấn nhiệm vụ làm sao bây giờ? Càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như vậy, Kỷ An quyết định, tại hắn có tốt hơn cá trước đó. Dù là trong lòng cung đao cá đều chứa không nổi, hắn vẫn là đến móc móc có lại xúc địa y. Có ngân điều đánh, Kỳ An không tin mèo con bỏ được rời hắn mà đi. Hung chi, nói không chừng đao cá dụ họ dưới, lại lừa gạt ra mẹ con kỹ năng gì đâu. 10 giờ tối qua 10 điểm. Kim Bôi Hải sư đứng ở phố cũ đầu ngõ, Kỳ An xuống xe kéo lên xe môn, người hung ác không nói nhiều hoàn mụ mẹ lưu lại một câu, "Đi." Kim Bôi Hải sư lần nữa khởi động. Kỳ An đành phải hướng từ cửa sổ xe miệng nô ra cái mũi đỏ cây cột khua tay nói đừng. Nhớ cho ăn mèo con, Kỳ An chó đều không lo lắng trả, chạy trước về trong nhà. Ông lấy nhiệt tình chạy tới đón tiếp bắt vạn vó một hồi, hắn gõ mở cửa phòng cùng đã nằm ngủ ông ngoại lên tiếng kêu gọi, Kỳ An nhẹ nhàng gấp lại, đi vào gian phòng của mình. Mèo con ngồi ngay ngắn ngoài cửa sổ, y nguyên cao ngạo như vậy, Kỳ An mở cửa sổ thả nó tiến đến. Tuyết Ban hổ cùng ông đệ nhìn thấy mèo, lập tức kích động, chấm đỏ vụt vụ hướng phải rời đi, Kỳ An trấn an dưới chúng nó. Hắn qua nhà bếp cầm bàn ăn, ngồi xổm ở bàn đọc sách mèo con khinh thường nhìn về phía trên sàn nhà ba con bự cậu, vừa nghiêng đầu, đưa chúng nó không nhịn. Bạo tính khí mấy lần muốn lên trước dao huấn cái này rạ vợ rạ yếu mèo, có thể cái mông vừa rồi nhớ tới Kỳ An mệnh lệnh, lần nữa ngồi xuống, tiết hầu kiềm chế gầm nhẹ, "ZRZR". -E -E 20 đầu ngân điều đổ đầy đầy một cái bồ lớn, Kỳ An buông xuống, lo lắng mèo con hưởng qua đao cá tư vị, ghét bỏ không ăn ngân điều, chính muốn lựa gạt, mèo con đã rũa ra móng đuốt câu rà cá nhỏ, nằm xuống mở nhai. Từng. Thế thế, Kỳ An đem lừa gạt lời nói nuốt trở về. Hai ngày không có cạo dâu, hắn nuốt vẻ khó giải quyết cái cảm, cảm thấy trộm vui vẻ nói, quả nhiên là ăn hàng, như vậy cũng tốt xử lý, về sau ngân điều khi món chính, đao cá khi cao cấp đồ hộ, nuôi con mèo cũng không có gì khó mà. Mèo con ăn xong, quy củ cũ Hai long liếm xong chào về sau, meo một tiếng coi như gặp lại, bước đi bốn cái tiểu chào, Lăng Yên không một tiếng động đi ra cửa sổ. Kỳ An lôi kéo làm văn nói, về sau đói liền đến gõ cửa sổ, mọi người người một nhà, không cần khách khí. Đưa đi mèo con, Kỳ An mang theo bản hộ cùng Âu đệ về chúng nó ngủ ngủ nhà. Cửa mở ra, Kỳ An dần mình. Lý Tịnh Toa lấy mặt màng bộ dáng, trong đêm khuya nhìn mặc dù có chút khủng bố, nhưng càng làm cho Kỳ An tim đập nhanh là nàng quanh thân phát ra ưu ám khí tràng. Lý Tịnh sờ, sờ bản hộ cùng Âu đệ đầu, đối Kỳ An nói, vào đi. Kỳ An đi vào, hỏi, làm sao? Hoàng mẫu mẹ không có đồng ý ngươi đi. Còn tại tức giận chứ? Lý Tịnh lắc đầu không nói lời nào. Kỳ An không hiểu, sau đó vươn đầu để đầu, nói, "Lần này Âu Đệ lợi hại lớn, nhưng cái kia mất tích học sinh là nó tìm tới." Lý Tịnh miễn cưỡng chống lên vẻ mặt vui cười, khen ngợi một hồi về sau, lần nữa u ám. Kỳ An lại nói, "Hoàng ngụ mẹ cũng khoe Âu Đệ thông minh, xem ra rất là ưa thích nó." Bất đắc dĩ u ám khí chẳng kéo dài không rời, Kỳ An cũng không có cách. Gặp Lý Tịnh em thầm nhíu mày thở dài, Kỳ An cảm thấy có thể là nàng thân thích đến, hai ngày này ít chọc mới tốt, liền chuẩn bị đi đường. Lý hắn tới cửa, dưới ánh đèn Nhìn thấy Kỳ An bờ môi, trên cằm châm da xanh nhạt giẫm mép, Lý Tịnh đem đã mở cửa một thanh ném lên, tiếp lấy cầm buộc lên Kỳ An cái cằm, chọn ra xúc một dạng quan sát tỉ mỉ. "Ngươi làm gì?" Kỳ An tránh ra khỏi. Lý Tịnh ngậm lại, giơ lên vẻ mặt vui cười, tại mặt màng bao trùm dưới lộ ra càng dữ tợn, "Buổi sáng ngày mai đứng lên không cho phép cạo dâu, ân. Giữa trưa cùng thích gì ra cùng đi nhà ta lão. Kỳ An, trời rất nóng giữa trưa ăn lẩu, còn có, làm gì không cho phép cạo râu?" Lý Tịnh nụ cười càng cùng bố, "Ngươi đây không cần phải để ý đến, bảo ngươi khác phá cũng đừng phá, không phải vậy tỉ đại hình hầu hạ." "A đúng." Chỉ chỉ ra nơi đó ta vừa nói, ngươi ngày mai chỉ phải chịu trách nhiệm đến ăn liền tốt. A ah, ha ha ha. Kỳ An bị ném ra ngoài cửa, không hiểu ra sao, nghe được trong môn chuyển ra không bình thường tiếng cười, hắn đánh cái rũn dậy, do dự muốn hay không cho bệnh viện gọi điện thoại. Hối hận sáng tạo A giác lập tức đa tạ ủng hộ, tiếp tục cầu khen thưởng. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình cha để mình sửa gấp, vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm ba. Chuyện được cuốn vật bởi chương 148, truyện dấu. Thứ hai, ăn không vị tay không phải hảo hẳn. Khi còn bé Kỳ An rất là ưa thích khi hào hán, cha hắn Kỳ Thiên Hạo mỗi lần chỉ cần dùng câu nói này lúc ti du, Kỳ An dù là đầu đầy mồ hôi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cũng đánh chết không thừa nhận tay. Hắn muốn làm hào hán. Cấp 3 trước kia, cơ hồ hàng năm nghỉ hè, ăn tiết Kỳ An đều sẽ qua nhà ra ra ở lại một đoạn thời gian, lão ba hốt dù, tăng thêm ra dạn mãi mãi nhà thường ngày đồ ăn, đã từng có đoạn thời gian, Kỳ An đón đến không cay không vui. Có thể cay vật này, ăn vào qua sảng khoái, đi ra càng sảng khoái hơn. Hôm qua Lý Tịnh xuống bếp, thân thủ xào chế một nồi chính tông dạ mạt hỉ rồ nồi lẩu nồi. Tư vị kia thật sự là không lời nói, giữa chưa ăn xong, buổi chiều trên đường phố trở về, gặp còn lại không ít nóng đồ ăn không lúc đích, rất lâu không ăn như thế thoải mái qua Kỳ ăn một chút nhịn không được, lại mồ hôi đầm đìa ăn một bữa. Sau đó, buổi sáng hôm nay tiếp xong tiểu bằng hữu, hắn đưa di động giao cho Thích thị ra, để cho nàng trước nhìn lấy, chính mình chạy đến về nước, đào lấy ngồi xổm vị vách tường hừ hừ nửa ngày, trên tay giấy vệ sinh kem chút không có bẩn nát. Sau 20 phút, bước chân hắn phủ phiếm đi ra, đi ngang qua văn phòng, ý ở ngoài trông thấy lại mới tới một đám bác gái. Kỳ An tại cửa ra vào nghe một trận. Vài ngày trước Bắc Tử Tháp quảng trường Vũ Đoàn tại Ngô trong thành thị tổ chức trong trận đấu cầm quản quân, không ít bác gái đặc địa mộ danh mà đến, cũng muốn. Đi qua Ngô thành bác gái tỉ mỉ cẩn thận địa SL tình hình bên dưới L báo internet trước đó liên lạc, hôm nay Hoàng Ngụ mẹ mang theo một đám mới tới bác gái đến đây nạp tiền hội viên phí. Kỳ An ngẫm lại, dù sao Nhi đồng khu địa phương đủ lớn, các nàng coi như lại đến 200 người cũng chứa nổi, huống chi một người liền muốn 200 đại dương, hắn không có đạo lý phản đối, thế là quay người lại, ôm bụng chạy về Vên Lại qua 10 phút, Kỳ An thứ vô số lần biểu thị về sau cũng không tiếp tục ngăn tay, vị đi xuống thang lầu. Thứ ba buổi sáng, lão Phùng mở đại môn đi vào văn phòng, chả còn không có pha tốt, Hoàng Mụ mẹ lần nữa mang theo một đám bác gái thẳng xuống tới. Lại đến nhiều như vậy người? Lão Phùng mắt trợn tròn, hắn tính toán hôn qua nhân số, lại đếm xem trước mắt, thầm nói, một cái 200, 45 thêm 30 lại thêm 27, t. Riêng này có chút lớn mẹ, vườn bạch thú một tháng doanh thu số lượng đã để lao Phùng có điểm tâm hoàng. Dường như nhìn ra lão Phùng tâm tư, Hoàng Mụ mẹ, ngươi lo lắng cái gì? Không có trộm không có đoạn, chúng ta cũng tự nguyện giao tiền, ngươi kiếm tiền còn không vui. Lão Phùng ngẫm lại cũng thế. Một bên xuất ra hóa đơn sổ ghi chép, vừa nói, "Ta vẫn là lần trước câu nói kia, các người đến bao nhiêu người ta mặc kệ, nhưng khiêu Vũ địa phương liền Nhi Đồng khu lớn như vậy, hán địa phương không được." Hoàng ngụ mẹ, "Được, biết, nhanh cho hóa đơn." Hôm nay 27 cái bác gái giao nộp xong hội viên phí, từng cái cao hứng bừng bừng hướng Nhi Đồng khu đi đến. Lớn tuổi, cũng không có gì truy cầu, liền nhảy nhót quảng trường múa, theo chị gái nhóm cùng một chỗ làm nhảm tán gấu. Bây giờ ngô thành tốt nhất quảng trường Vũ Đoàn, trong vườn thú hoàn cảnh lại tốt, xế chiều mỗi ngày một xe miễn phí hoa quả, các nàng còn có cái gì tốt yêu cầu xa vời. Về phần hoa quả không đủ Mỗi ngày theo chúng nương nương video cùng một chỗ khiêu vũ giảm béo tiểu mập mạp cái thứ nhất không đáp ứng. Bác gái nhóm xếp thành hàng đi ra văn phòng, lưu tại sau cùng hoàng mụ mẹ vừa ra đến trước cửa, quay đầu lại nói, "Đúng, ngày mai còn có 50 người mà tới." Lão Phùng đang cho chén trà đổ nước, ngay vậy, trên tay hắn dừng lại, nhấc mắt nhìn đi, "Còn có." Lần này Lao Phùng trong lòng là thật hoảng. Đại bá nguy ản chi, Kỳ An đỉnh lấy hai mắt quần thâm, thần sắc không đốn. Đêm qua nghĩ đến qua dạ mạt hỉ rộ sự tình, bất chi bất giác thức đi, rạng sáng 4 điểm khoảng chừng, hắn bỗng nhiên từ trong ngậm bừng tỉnh, xoay người ngồi dậy về sau, liền rốt cuộc ngủ không được. Mộ nói chờ hắn tháng 9 phần qua dạ mạ thị rồ, trong vườn thú những cái kia manh hùng có hoàng muội mẹ nhìn lấy, Kỳ An cảm thấy mình hoàn toàn có thể an tâm bước ra. Thế nhưng là, hạ bị hắn thả xuống được, hạt đậu thả xuống được, thậm chí thuần trắng ly tử năng hắn quyết tâm cũng có thể trả lại cho chắc quân, nhưng bản hộ không được. Tiểu mập mạp là giúp đỡ hắn sự nghiệp cất bước cái thứ nhất chó, cảm tình tự nhiên thâm hậu nhất, nghĩ đến chính mình sau khi rời đi, tiểu mập mạp liền sẽ mất đi nó vườn bách thú chi vương địa vị, Kỳ An tâm lý liền nắm chặt đến hoàng. Không cần phải nói, hoàng mẹ tiếp nhận nhà trẻ về sau, khẳng định hội một lần nữa lập cây cột cô nàng là vợ. Đại bán Nghị Chi kỳ an xoa bản hổ tròn vo cái bụng, Sầu Mi khổ kiểm nói, làm sao bây giờ đâu? Hoàn Diệp động tác rất nhanh, có linh cảm, về sau liền nước chạy thành sông. Giữa trưa, một chỗ treo thuần bài đại lâu văn phòng tầng cao nhất. Một đầu bản tốn, thân cao 1m9 hướng lên trên, Khôi Ngô điệu giống con cẩu hùng lao lý đầu ăn cơm chưa xong trở lại văn phòng, từ trong ngăn kéo xuất ra hộp thuốc lá, cười ha hả chính mình đốt. Trong nhà bà nương không cho hắn rút ra, có thể đó là về nhà về sau sự tình, ở chỗ này, hắn nói tính toán. Sau khi ăn xong một điếu thuốc đấu qua thần tiên sống, lao lý đầu tay trái cả rốt thô ngón tay kẹp lấy thuốc lá. Lộ ra xỉ gả phá lệ tinh tế, hắn toát một thanh, từng cái vòng khói chậm rãi phương ra, ánh mắt mê say. Trong lúc rảnh rỗi, Lao Lý Đầu dùng trên bàn máy tính mở ra website, tùy ý xem. Rất nhanh, hắn cười lạnh một tiếng, thử, cậu Vương, không biết trời cao đất rộng nhóc con, nha. Cái này tạo hình ngược lại rất không tệ." Nhìn thấy nhóc con có một cái béo chó, Lao Lý Đầu toét ra mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cười hắc hắc, "Hiếu kỳ điểm đi bảo." Về sau 5 phút đồng hồ, Lao Lý Đầu trừ bộ phiến đại tay phải nắm nuốt tiểu thử đánh dấu thoảng hoạt động, cả người giống như bị điểm huyệt dạng, không lúc ních. Tê. Thương thuốc nóng tới ngón tay. Lão lý đầu hồi hồn, Tô Mộc nói, "Ngài ngươi cái chiếc gấu tấm tẩm, cái này nhóc con có chút chất lượng." Vừa liên rút ra một thành, đại cầu hùng bóp rơi tàn thuốc, chuẩn bị lại đốt một cây, điện thoại di động kêu lên. Xem xét là nữ nhi đánh tới, hắn thả tay xuống bên trong hộp thuốc lá, tiếp thông điện thoại. Nghe nữ nhi nói tại Ngô Thành có bạn trai, còn chuẩn bị lấy kết hôn vì mục đích, thời gian giải phát triệt tiếp, tạm thời không muốn về nhà bên trong đi làm. Lão lý đầu tự nhiên muốn xem trước một chút tương lai con rể dáng dấp ra sao. Một lát, ảnh chụp phát tới, đại cậu hùng nhìn một chút, mắt to như chuông đồng mắt một chút, quét về phía màn ảnh máy vi tính lại so sánh điện thoại di động, hắn bất động thanh sắc hỏi, người người bạn trai kia tên gọi là gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Hai người các người tại sao biết? Lý Tịnh đem đã sớm biên tốt cố sự tinh tế nói tới, liền áo mâu thuẫn chia tay lại cùng tốt tình tiết đều có. Cũng không biết làm sao, Lý Tịnh nghe được đầu bên kia điện thoại sau đó thì sao? Ân, sau đó thì sao? Ân, sau đó thì sao? Liên tiếp ba cái sau đó thì sao? Nàng dỗng nhiên cảm giác không thích hợp. Nhưng ngấm lại cảm thấy lão bà không có khả năng biết nàng tại Ngô Thành sự tình, Lý Tịnh đem toàn bộ cố sự toàn bộ kể xong. Tốt, ta biết." Lão ba sảng khoái như vậy cuộc điện thoại, Lý Tịnh ngây người, tiếp theo, điện thoại di động thu đến một chat, là Lao Lý phát tới một cái địa chỉ internet, theo một câu, tháng 8 trở về, tháng 9 chính thức đi làm. Lý Tịnh nghi hoặc ấn mở địa chỉ internet, sắc mặt thông suốt trắng bệnh. Vườn mấy thú, Kỳ An nghĩ đến cùng với bản hổ thời gian không có còn mấy tiền, giữa chưa lúc nghỉ chưa đợi không có đem nó an trí tiến sói xá. Điện thoại di động chấn động, Kỳ An nhìn thấy phải chat, mang theo bản hộ xuống lầu đi tới cửa, bị sát khi đằng đằng Lý Tịnh nữu lấy cổ áo một hồi quát trách. Trình một chút nửa giờ, Lý máy một dạng tốc độ nói không ngừng hắn ban phá, Kỳ An nghe nghe, ừm khẽ miệng của hắn không tự giác giơ lên. Lần này Lý Tịnh càng thêm giận không kèm được, "Dùng lực lay động Kỳ An, ngươi còn cười? Ta lập tức muốn bị bắt về, ngươi còn cười?" Kỳ An thu liêm ý cười, tiếp tục túi đầu bị mắng. Lại qua hơn 10 phút, Lý Tịnh rốt cục mắng xong khoái, ra số khí, nhìn xem túi đầu bị mắng Kỳ An, nàng cũng biết sự tỉnh không trách được trên đầu của hắn, trung điệp thở dài, nói tiếng xin lỗi, Lý Tịnh phiền muộn rời đi. Nàng chân trước vừa đi, Kỳ An ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy rực rỡ nụ cười. Hắn ôm lấy mặt đất bàn hổ, trên không chuyển cái vòng, mừng lớn nói, "Tiểu mạp, chúng ta về sau lại có thể cùng một chỗ." Đến Hôn một cái. Lý Tịnh vốn là sơn thành người, nàng thuê tại Kỳ An sát vách bộ kia tiểu viện, liền là thông qua phụ thuộc giới thiệu. Còn xem mắt ta. Liên Hoa công giấy, tác giả không họ qua, tác giả họ quan. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình cha để mình sửa gấp, vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm ba. Chuyện dược cổ vật bởi đàn chương 149, cầu Vương tên. Bạn hộ. Hưng. Bạn hộ. Hưng. Ha ha ha ha. Nghỉ chưa kết thúc, Kỳ An cùng bạn hộ tại bản xuất sắc tấn lấy béo núm lùn thân thể một hồi vò. Đối mặt trần chuỗi vung thức ăn cho chó hành vi, nhà trẻ hắn tiểu bằng hữu không vui, trong trong ngoài ngoài hạng ba vòng, đem Kỳ An bao vây vào giữa, ngẹn ngào hâm mộ. Thấy thế, thế Kỳ An vung tay lên, đều tới. Không phải, ta nói là từng cái. Trừng trăm con chó ngoắc ngoắc cái đuôi cùng nhau tiến lên đem hắn bao phủ. Thế thì ra phì cười, Kỳ Kỳ ngồi xổm đại khối đầu trước mặt, trẻ con âm thanh hô, hút. Hút dày dưới mí mắt mắt tam giác hoang mang nhìn lại. Tiểu nha đầu, hút, ngươi cũng trả lời ta một tiếng có được hay không? Hút Nghiên thị viên, nâng lên bên trái lông mày, làm ra một cái chó loại chuyên chúc không hiểu hình. Kỳ Kỳ nhíu mày hé miệng, cứ đang lao đi một mặt nước bọt kỳ ăn nói, tiện ca ca, thuật vị cái gì không trả lời ta. Mỗi cái vò một chút, vừa lòng thỏa ý các tiểu bằng hữu tứ tán ra, chính mình đi chơi, kỳ ăn ngồi xổm kỳ kỳ bên người, mắt nhìn hút, hắn nói, đại khối đầu một vòng, người muốn đem khẩu lệnh phiên dịch thành cho chó có thể nghe hiểu phương thức, tháo gỡ ra đến từng bước một dạy dỗ nó. Kỳ kỳ ngâm lại, lần nữa chuyển hướng hút, hút, người cùng ta học, ta gọi tên người, người đáp ứng một tiếng, liền giống như vậy. Tiểu nha đầu tự mình làm lên làm mẫu, hút, gung. Hút, gung. Kỳ, kỳ ngồi học chó sửa bộ dáng manh lực giá trị tăng mạnh, kỳ ăn cũng không khỏi rắc khóe miệng. Bất đắc dĩ Hụt vẫn là không hiểu, nghe Kỳ Kỳ ùng, coi là muốn cùng nó chơi, đại khối đầu một cái hổ vô đem Tiểu Nha đầu ngăn chặn, liếc qua. Kỳ Kỳ khanh khách cười nói, "Không phải như vậy." Tay nhỏ đẩy hướng Hụt, căn bản không nhúc nhích tí nào. Kỳ An bật cười lắc đầu, "Không có cách, Hụt chủng loại quyết định nói quy chỉ có thể đến một bước này." Bất quá nhìn thấy đại khối đầu đối Kỳ Kỳ đã hoàn toàn không có công kích tính, Kỳ An ngược lại là yên tâm, chờ nàng trước khi đi, lại dùng qua nhất hiệt thư trang đem Hụt ghi vào giá tính chi thư, cái này có thể bảo chứng vô nhất. Hết. Đương nhiên, Hụt dần về dần, có thể nếu ai dám gây Kỳ, kỳ hắn thì xui xẻo lớn quy tại cho loại bên trong bài danh đến ngược nhưng bàn về độ trung thành thứ nhất không dám giảm top 3 thỏa thỏa chính là bởi vì vừa nát lại trung tâm nó dạng này cậu tài dám theo dã lang chính diện hướng rắn kỳ ăn đem một trấn ăn xuống tới kỳ kỳ một lần nữa leo đến đại khối đầu trên lưng tại xóa tung lông bằng bên trong tìm kiếm nó lốt hay đạiánủ ăn chỉ kỳ ăn trước mắt không biết người nào ngẩn nấu lên phát sóng trực tiếp thời gian cậu Vương hai chưa bắt đầu soát bình phong kỳ ăn không hiểu hỏi thăm giữa mép rất đẩm để hắn tủy tiện mở ra một cái tin tức phát không lâu kỳ ăn như mày đây là nữ sinh ti đập tháng cái chữ Hán Tiểu ca, lần này lại không xong a. Có video làm chứng. Thường Viễn, thật là khí phách một tiếng lăn, ta làm sao lại hô không ra loại khí thế này đâu. Bởi vì ngươi không phải tiểu ca, không có chó săn vì ngươi giữ cho yên chỗ giữa. Ai, dù kệ là không có trông cậy vào, nó không chạy đi theo giá chư cùng một chỗ đối ta cũng không tệ. Tay nhỏ rất đại thủ, tiểu ca có bản hộ tạo hình được rồi phong a. Diêm Mẹp rất đậm, thật không hiểu rõ ngươi, như thế làm náo động sự tình làm sao luôn luôn không chịu nhận. Lại sẽ không có người tìm làm phiền ngươi. Kỳ An không nói lời nào. Lần này là bởi vì đem giá chư một nhà đều thả đi, cho nên không có việc gì muốn đem lần trước ảnh trụ phát ra tới, Đoàn trưởng chuyển đường liền có ngàn vạn giờ cao động vật bảo hộ cờ sĩ bình xịt trước đến thảo phạt hắn. Hoàng Diệp đánh lấy trường học danh hào làm ra đến động tinh coi chút lớn, đọc cho tạo hình phong cách, quất lui dã trừ ba khí, mà lại là lấy cứu người vì mục đích, lại không thương tổn dã trừ, cho dù bình xịt cũng tìm không thấy đột phá khẩu, cầu Vương danh hào nhất thời yên náo bụi bên trên. Mà nhất làm cho Kỳ An ngậm vàng là, thế mà thật có một nhóm lớn xem náo nhiệt không chê sự tình đại gia hỏa chạy đến thuốc trừ sâu diễn đàn, liệt yêu cầu chim cánh cụt lấy hắn vì nguyên hình ra một cái mới anh hùng. Kỳ An yêu thế rất lớn, Kỳ An bình a quá khứ, Kỳ An đánh ra gờ gờ. Kaka, nghĩ đến về sau vô số tiểu học sinh thao túng hắn một lần lại một lần địa khởi sướng đoàn diệt tấn công, kỳ An tâm lý trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cẩu Vương danh tiếng phong đại, trực tiếp nhất ảnh hưởng cũng là lưu cầu phát sóng trực tiếp, Hoàng Diệp chủ nhật đêm khuya từ trên internet ngoại ý muốn phát hiện hụt cùng đại học đoạn video kia về sau, một đường đào sâu, cho kỳ An lên lần. Thứ tư, hơn 50 cái nhìn tin tức đến đây gia trưởng nắm nhà mình sùng vật cầu sớm đi vào vườn bạch thú cửa cầu Tô Lưu. Nhưng hôm nay đến không chỉ trường này các gia trưởng, còn có nhất đại sóng EL Bắc Ái, lại thêm nguyên lai like những gia trưởng kia cùng quảng trường Vũ Đoàn A -G. Vườn Bạch Thú cửa tự tập xong mấy cái trăm người, nếu không phải mọi người trên mặt đều cười ha hả, phụ cận sở cảnh sát dân cảnh kém chút gọi điện thoại thỉnh cầu trợ rút. 9 giờ sáng 20, lão Phùng xoa đem mồ hôi, vẩy vây chua sót tay phải. Sổ sách không biết nhớ vài trang, hóa đơn sổ ghi chép cũng kém không nhiều xe xong, nhưng là trên tay nhiều một nắm lớn tiền mặt, lần này đừng nói tiền lương, lão Phùng lập tức gọi lão Chu Triệu tập nhân viên khai hội, biểu thị muốn thêm tiền thưởng. Vườn Bạch Thú lao công nhân đã không nhớ rõ bao nhiêu năm không có cầm qua tiền thưởng, bình thường có thể chân phát cơ bản tiền lương cũng không tệ. Đỏ chóe nhân dân tệ nắm bắt tới tay, mà lại nghe nói về sau mỗi tháng đều có, mọi người nhất thời nhiệt tình mọi phần, một nhóm người chủ động yêu cầu qua đồng viên lưu cầu mặt cỏ xúc sắc, một đạo khác người nói Nhi đồng khu vệ sinh quét dọn giao cho bọn hắn. Sau đó chạy đến Nhi đồng khu xem xét, bác gái nhóm quét dọn địa so với bọn hắn chịu khó. Hiện tại trẻ em ở nhà trẻ nhân số đạt tới 182 người, kỳ an toàn ở thu thiên bên trên lắc lư, cẩn thận tính toán một trận, hắn đem luận đàn tiếp từ đổi, sau cùng 18 cái danh ngạch, muốn tới sớm làm, về sau không hề tùy nhận. Trước lúc đi, hắn còn có sau cùng mấy món sự tình phải hoàn thành đem sở hữu mới tới tiểu bằng hữu phục tùng độ lột đến 80 trở lên, đem Vương cựu đi vào giá tính chi thư, để hoàng mụ mẹ tiếp nhận nhà trẻ, cùng, đem mèo con cùng một chỗ bắt góc. Bởi vì cuối tuần liền muốn qua biển câu, Kỳ An đang suy nghĩ làm sao hướng thích thị ra mở miệng, dù sao phải ở bên ngoài qua đêm. Vừa vật lưu chính là gọi điện phải tới, nói cuối tuần khí trời vẫn được, nhưng là sóng gió quá lớn, không thích hợp ra biển, muốn kéo dài thời hạn đến cuối tuần. Kỳ An gật đầu đáp ứng, nghĩ đến dù sao muốn tới cuối tuần, vậy liền cuối tuần lại nói: "Ban đêm, Kỳ An từ trong vườn thú trở về, tạm thời ngủ không được, dựa vào trên giường soa bắt vạn." ánh mắt bất tri bất giác bay tới đần độn ngồi tại giá sách đỉnh, đã dính một lớp bụi phấn sắc phái đại tinh trên thân. Tính toán thời gian, cũng gần 3 năm. 3 năm trước đây tốt nghiệp trung học nghỉ hè, cũng là tháng 8 mặt thời điểm, thì chỉ ra dọn nhà ngày ấy, đem phái đại tinh cho hắn. Khó chịu trừng mắt một mặt xuân dạng nốc chấm nhỏ, Kỳ An đem bắt vạn phóng tới bên gối, xoay người nằm ngủ. Gần nhất đẩy một chút tiến độ, trước khi đi còn có một cái đại chiêu muốn phóng suất, sau cùng cho cảm tình dây kết thúc công việc. Câu đề cử, câu khen thưởng Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình cha để mình sửa gấp, vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm ba. Truyện được cuốn vật bởi đàn chương 150, hạnh phúc nhất chức nghiệp. Thứ năm ban đêm, Kỳ An đang chuẩn bị xuất phát qua vườn bách thú, Mạn Nhỉ phát đến video trò chuyện, nói muốn cùng hắn cùng đi. Cùng bình thường phát sóng trực tiếp không có khác nhau, Kỳ An hoắn đổi thành chính mình thị giác, đeo ống nghe lên tiến về vườn bách thú, sau đó giơ lên tuần tra ban đêm đèn, cùng trước kia một dạng, tại Mạn nhiều âm thanh bên trong, hai người đem tiểu trừ, Vương Cửu, hổ lũ, con từng cái cho ăn tới. Con ba ba đốn bên cạnh ao bưu tại thấp nhất một tầng trên thềm đá thống khoái An Vân Điểu. Tại Vân Điểu ẩn tàng tác dụng dưới, nó cùng Kỳ An Độ thân mật đã đi tới 71. Trong hai nghe, "Tiểu Mập Mạo, Kỳ An, Vạn Lý Trường Thành nơi đó ta đã để xạ tiễn đi tìm, bọn họ lắp đặt hệ thống theo dõi công trình đổi lại ở ngày 24 tháng 8 tiến vào chiếm giữ vườn mã thú." Tại trên tường rào trang giám sát ta minh bạch, thế nhưng là tại sao phải tại mặt của bốn phía cũng lắp đặt toàn bộ tin tức cả gián? Ngươi không phải có phát sóng trực tiếp sao?" Tiểu cùng bắt Vạn đợi tại bờ trên chờ Kỳ thăm dò nhìn quanh to bằng chậu rửa mặt Kỳ ở trên đá, trả lời Ta thẳng liền muốn rời khỏi vườn bách thú. Mạn nhỉ, vì cái gì? Người muốn đi đâu? Kỳ An ôm đầu gối ngắm nhìn bầu trời, xem như một bên đến trường một bên đi làm đi. Tiên tính một lát, tiểu mập mạp cầm lên lòng dạ thanh thản, này trong vườn thú những sùng vật cầu đó làm sao bây giờ? Hoàng mẫu mẹ sẽ thay ta nhìn, sợ gì tại mặt cỏ bốn phía lắp đặt toàn bộ tin tức ca mạ dạ, cũng là bởi vì hoàng mẫu mẹ khẳng định không thích làm cho thằng chuyên bá, đến lúc đó để các gia trưởng chính mình đổ bộ vườn bạch thú hệ thống theo dõi, thời xem xét. Kỳ An nói, thế nhưng là ngươi đi, các gia trưởng sẽ còn đem chó đưa tới vườn bạch thú gửi nuôi sao? Kỳ An cười khẳng định nói, sẽ. Kế hoạch hắn đã sớm nghĩ kỹ, đến lúc đó phát sóng trực tiếp thời gian sợ là lại phải nổ. Sau đó không lâu, hổ Lung, Kỳ An học lần trước mạng Nhi dạy, hướng Hồ Lũu trong lô nuôi phốc phốc phốc thổi hơi, hắc, trắng, Hoàng Tam sắc Đường Vân Đại Miêu đem đầu chui vào Kỳ An trong ngực nũng nịu đáp lại. Trước cho An Ngân điều khai vị, sau đó đẩy ra thịt bò bùn đưa vào Hồ Lũu miệng bên trong, Mạn Nhi, Kỳ An, đã ngươi muốn rời khỏi vườn thú, vậy không bằng đến ạ Đầy Dạ Bỉ a. Kỳ An, ta qua ạ Đầy Dạ Bỉ làm gì? Ngươi có thể làm ta cô vấn, cả đời chế, muốn làm gì đều được. Ngươi phải chả muốn nuôi động vật, ta tại ạ đẩy dạ bi mở vườn vật thú, ngươi để ý tới. Kỳ An cười lắc đầu, Mạn nghỉ không hiểu, vì cái gì? Thiện lương chắc chắn sẽ không thiếu, không phải tiền sự tình, ta sắp đi làm địa phương, đó là toàn thế giới công nhận hạnh phúc nhất chức nghiệp, mỗi ngày khoảng cách gần bị giảng ngây thơ, bị ông chân. Vẫn là nuôi động vật sao? Động vật gì, ngươi nói cho ta biết, ta mua được cả đẩy dạ bị bên trong để ngươi nuôi. Kỳ An, ngươi mua không được. Ta không tin. Kỳ An nói, ngươi nếu có thể mua được con này làm phiền ngươi lớn. Ngươi nói gấu mèo, lại đen lại bạch mèo. Chúng ta Vậy ta xác thực mua không được." Mãn Nghị không cam tâm thừa nhận nói. Hổ Lưu đã ăn no, không để ý tới tại trên lưng nó lẫn nhau truy đánh chơi đùa ba cái tiểu trư, ghé vào Kỳ An bên người tiêu thực. Kỳ An xoa hổ đầu, những ngày này xuống tới, Hổ Lưu độ thân mặt sắp mát chỉ số. Bàn hồ sơ đầy luân bản cho hắn ngự thú tác, tiểu trư làm theo cho hắn sủng lương phụ văn, Kỳ An rất ngạc nhiên, làm hi hữu độ ba tính nữa, so gấu mèo cũng kém không nhiều lắm hoa nam hồ sơ đầy luân bản sẽ cho hắn cái gì? Có quan hệ cẩu vương nhiệt độ còn chưa hoàn toàn biến mất, phố cũ nhà trẻ sau cùng 18 cái danh mạch sớm đã bị quét sạch. Tiểu bằng hữu người số không nhiều không ít vừa vặn 200 Trân trọng yếu kỳ An sẽ không kéo, thứ năm, tìm tới Hoàng Mụ mẹ, Cao tri chính mình tức sắp rời đi qua Dạ Mã thị rồi, muốn em nhà trẻ xin nhờ cho nàng. Nghe xong, Hoàng ngụ mẹ xem ký Đại Hôi Lang, nguyên lai ngươi trở ở tại đây lao thái bà, từ vừa mới bắt đầu ngay tại đánh chủ ý này à Đại Hôi Lang hiếp mắt cười, lượng hắn một cái, Hoàng Mụ mẹ nhíu mày cần nhắc, cứ việc gần nhất vẫn là đang nhảy quảng trường múa, nhưng các loại tiểu sữa chó lại dài lớn một chút, không sai biệt lắm liền muốn bắt đầu bồi dưỡng chúng nó hàm lấy muốn. Đối vườn của mảnh này sân luyện, Hoàng mẹ rất hài lòng, bất quá muốn nàng một người trông giữ 200 con chó. Cho dù có cây cột cô nàng phụ trợ, cũng không phải nhẹ nhõm sinh hoạt, thú chi nàng còn muốn huấn luyện ép 4 ngày đoàn. Không lâu, Hoàng Ngụ mẹ nói, có thể, nhưng là phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Kỳ An, người nói. Vườn Bạch thú lưu cầu thu nhập ta muốn rút ra 20%. Hoàng Ngụ mẹ cũng sẽ mở miệng đòi tiền. Kỳ An trước mắt, trong lòng hắn, Hoàng Mụ mẹ là loại kia xem danh tiếng, tiền tài như cặn bã, như là trong võ hiệp tiểu thuyết thế ngoại cao nhân đồng dạng vĩ nạn hình tượng. Kỳ An ngẫm lại, rằng đạo lý, Hoàng Mụ mẹ yêu cầu trả thù lao cũng không quá phận, mà lại Kỳ An chính mình liền luôn luôn cho rằng làm việc lấy tiền thiên kinh địa nghĩa. thế là hắn lắc đầu. Hoàng Mụ mẹ như mày, Kỳ An bộ ngực cười nói, 20% làm sao với? Muốn rút ra liền rút ra 30. Thợ săn trực rắc lần nữa để Hoàng Mụ mẹ cảnh giác nhìn về phía Đại Hôi Lang. Quả nhiên, Kỳ An nói, ta cũng có hai cái yêu cầu. Thứ nhất, về sau vườn bạch thú nếu có chuyện gì, tỷ như có không có mắt tới quấy rối, hi vọng Hoàng Mụ mẹ có thể chiếu ứng. Hoàng Mụ mẹ từ chối cho ý kiến nói, yêu cầu thứ hai đâu? Chỉ chút lát, Kỳ An nói xong, Hoàng Mụ mẹ bĩu môi, miễn cưỡng đồng ý. Hai ngày cuối tuần một đạo mắt đã qua, lại đến thứ hai. Buổi sáng tiếp tiểu bằng hữu thời điểm Kỳ An liền thông chi một chút buổi trưa muốn mở hội phụ huynh, buổi chiều 2 điểm, phát sóng trực tiếp thời gian 200 vị gia trưởng đều có mặt. Đương nhiên, hắn dân mạng cũng tại, mập tút tút tút tạ vệ môn, tiểu ca, người đem gia trưởng đều gọi tới làm cái gì? Thế thì ra cầm điện thoại di động quay chụp, Kỳ An mũi vịnh lên trời, giả vờ dạ vịt liền ổn quyền. N. nở nói, các vị hảo hán, tại hạ bất tài, trên trang hồ trộn lẫn cái cầu vương biệt hiệu, hôm nay. Hắn chưa nói xong, phát sóng trực tiếp thời gian. Tay nhỏ rất đại thủ, tiểu ca đây là tiểu thuyết võ hiệp nhìn nhiều a. Còn các vị hảo hán Tiểu ca ngươi mở võ lâm đại hội đâu? Hoa Sơn phái nhạc trưởng môn ở đâu? Tại hạ nhạc bất quần, tả trưởng môn có gì chỉ giáo? Kỳ An khó chịu nói, làm gì? Làm gì? Mở hội phụ huynh đâu, đều an tĩnh một điểm. 87 cái chữ Hán, tiểu ca, ngươi tìm chúng ta đến có chuyện gì? Kỳ An lại nói mọi người nhìn ta phát sóng trực tiếp cũng có đoạn thời gian, các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, ta hấn chó bạn sự là ai dạy? Kỳ An không nói, thật đúng là không ai nghĩ đến tầng này, phát sóng trực tiếp thời gian trầm mặc một lát, sau đó hắn đem bên cạnh một mặt không tình nguyện, ăn mặc đời cũ màu xanh sẫm quân phục hoàng mụ mẹ kéo đến màn ảnh trước, nói, cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là ta lão sư. Hoàng mụ mẹ bộ dáng nhìn thực sự quá phổ thông, theo trên đường mua thức ăn bác gái không có gì khác biệt, ra trưởng, đám dân mạng tiếng chất vấn bên trong, Kỳ An cười xấu xa, đường trách ta không có nhắc nhở các người, trên tay có kính râm đem kính râm mang lên, không có mượi hơi rời xa màn hình, cẩn thận bị hạ ra. Kỳ An sốc lên hoàng mụ mẹ trên thân quân phục. chủ khen này chuyên môn vì minh chủ tăng thêm. Thật có lỗi không thể nhiều đến hai chương, đoán chừng tháng 12 lên giá. Để cho ta nghẹn một chút tuần cáo. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình cha để mình sửa gấp, vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm ba. Truyện được quần vật bởi Đạn Trương 151, cao cấp đồ hộ. 3. Tay vừa dựng vào y phục, Hoàng Ngụ mẹ một bàn tay mở ra kỳ an mong luật. Gặp hắn bị đau che tay, phát sóng trực tiếp thời gian. Tiểu ca, không nhớ ngươi là như thế này người, liền bác gái đều không đúng tha. Ha ha ha ha bị đánh a. Cái này bác gái làm sao? Nhìn cũng không có gì đặc biệt, không tầm thường liền lúc trước đã từng đi lính. ID quốc kỳ ban tiêu tá Tiểu hài tử không hiểu liền một bên lùi qua, quân hàm đã không, bác gái trước kia cái gì quân hàm ta không biết, nhưng nhìn y phục tiểu giáng, đây là đại L thay đổi trang phục trước sĩ quan cao cấp tiểu giáng. Một bên khác, Hoàng Ngụ mẹ Trừng kỳ An liếc một chút, không cần ngươi độc thủ, ta tự mình tới. Nói, nàng lộ ra treo ở quân phục áo lót bên trên huân trường. Hết thấy chính cái, bởi vì thời gian lâu, nhìn đã có chút tối nhạt, mà nhìn phát sóng trực tiếp phần lớn là người trẻ tuổi, cũng không cảm thấy có kỳ An mới vừa nói sáng như vậy mắt. Nhưng mấy hàng, như là Lý Tịnh, Sắt Na Phương Hoa cùng vị kia quốc kỳ ban tiêu tá, đều đổi lòng tấn kính. Căng quốc kỳ ban tiêu tá Sợ run cầm điện thoại di động, chỉ cảm thấy diện mạo từng đợt run lên. Cái này 9 cái ảm đạm vô quang vân chương ý mắng nói một vị quân nhân chuyên nghiệp gần như truyền kỳ quân lữ kiếp sống. Phát hiện phát sóng trực tiếp ở giữa mọi người tiếng vọng không phải rất nhiệt liệt, Kỳ An chiếu vào ngày đó ăn lẩu lúc Lý Tịnh nói với hắn, khoe khóm nói, lao sư ta tại bộ đội phục dịch 26 năm, trong lúc đó nàng hết thảy mang ra qua 9 đầu công vân chó, bên trong cấp 3 công vân chó 6 đầu, cấp 2 công vân chó 2 đầu, nhất cấp công vân chó 1 đầu." Con cảm thấy không lợi hại. "Tốt, nếu là ta nói toàn bộ hoa quốc nhất cấp công vân chó hết thảy chỉ có qua 3 đầu đâu." "Sợ a, không phải ta đổi" Ban về thuần chó, nàng tự nhận thứ nhất, toàn hoa quốc không ai dám có ý kiến. Công văn chó cái gì, phát sóng trực tiếp ở giữa gia trường dân mạng không có khái niệm gì, nhưng vật hiếm thì quý. Khi nghe thấy Kỳ An nói nhất cấp công văn chó toàn hoa quốc chỉ có qua ba đầu, bên trong có một đầu là vị này bác gái mang ra, mọi người đối hoàng mụ mẹ lòng kính trọng nhất thời tăng gọn, Thật không nhìn ra, bác gái ban đầu đến như vậy châu, khó trách có thể dạy dỗ tiểu ca. Tiểu ca tốt số, hâm mộ không tới. Muốn ta cốt cách thanh kỳ, gan góc phi thường, làm sao lại không gặp được dạng này bác gái đâu. Bằng không ta hiện tại cũng thành cậu vương. Kỳ An rèn sắc khi còn nóng, ta tháng 9 muốn đi dạ Mạc Khỉ Dồ, đến lúc đó vườn bạch thú chó nhóm có lao sư ta tự mình giúp mọi người chiếu khán. Tiểu ca ngươi muốn đi? Nhà ta hạt đậu làm sao bây giờ? Gấp cái gì, không có nghe tiểu ca nói có hoàng mụ mẹ chiếu khán sao? Chó Vương lão sư, cái kia có thể so tiểu ca kém. Đúng, có đạo lý, tiểu ca ngươi an tâm địa đi thôi. Chúng ta có rảnh xem muốn niệm tình ngươi một chút. Kỳ An, Các gia trưởng sự tình xem như giải quyết, lần này Kỳ An có thể thanh thản ổn định địa bước ra qua nuôi quần quật. Tuần một đêm, hôm nay là nói xong cho mèo con cho ăn cao cấp đồ hộ thời gian. Hắn xong cái tối, mèo con tự giác tới gõ cửa sổ. Trong lăng cung, một đám đao cá cá bổ sen lẫn trong ngân điều trung gian bơi qua bơi lại, chờ đến cuối tuần hẳn là có thể trưởng thành. Kỳ An gọi ra hai đầu trưởng thành đao cá một chồng, tại mèo con tới trước mặt về đùa, tiểu cật hóa đầu cùng theo một lúc chuyển động. Ngay tại mèo con nâng lên hai cái móng đuốt sắp nhào về phía đao cá thời điểm, Kỳ An một chút lấy đi, cười xấu xa nói, "Muốn ăn? Ngươi để cho ta lột một chút, luột một chút liền cho ngươi ăn." Nói đùa, cho ăn nó cao cấp đồ hộp sao có thể không thu lấy điểm thủ lao? Kỳ An cười đến giống con đại hôi lang. Mèo con gãy cất cánh máy bay thai, không vui liếc hắn một cái. Cao Nạo nghiêng đầu sang chỗ khác, ngồi chồm hổm nguyên địa, không đi. Kỳ An xem xét giống như có hy vọng, cẩn thận từng ly từng tí rũa ra ngón tay, hướng mèo con gương mặt điểm tới. Tiểu Cật Hóa đối mặt cao cấp đồ hộp dụ hoặc, biểu lộ tuy nhiên ngạo khí vẫn như cũ, nhưng lại chưa đối Kỳ An sáng chảo, liếc liếc một chút ngón tay, làm bộ nhìn không thấy. Đi qua gần 2 tháng, rốt cục theo mèo con lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Lông sừn mềm nún, ánh mắt hắn tỏa sáng, cao một hồi mèo con cái cằm, gương mặt tiếp theo lớn mạnh lên la gan, thủ trưởng bao trùm đến nó đầu, quản hắn có hữu dụng hay không, Kỳ Hựu mặc đồ sát, hừ hạ. Phù phù phù, phù, phù, phù. Neo dù sao cũng là mèo, lột không có hai lần, mèo con phát ra kỳ an tha thiết ước mơ thanh âm, nương theo trong lòng bàn tay mềm mại xúc cảm, lần này hắn cũng say, nhịn không được lô muối mở ra. Nuôi mèo, truy cầu không phải liền là chủ tử ban thưởng điểm ấy ân huệ a?" Lột lấy lột lấy, Kỳ An khó tránh khỏi lầng lầng, thói quen sợ về phía mèo con dạ dày. Có thể mèo dạ dày, cho dù chủ nhân cũng không thể đụng, mẹo con lập tức cảnh giác, nhất chào đệm đập đi Kỳ An bàn tay heo ăn mặt, không cao hứng nhìn lại, đứng người lên. Ý đại khái là đều bị ngươi lột, sẽ không lại cho đồ hộ, vậy liền không công. Kỳ An thấy tốt thì lấy lấy ra bàn ăn dâng lên đao cá, sau đó cái cầm đặt ở trên bàn sách, một bên dư vị vừa rồi phù phù phù lúc xúc cảm, một bên cười nhìn mèo con túi đầu bẹp bẹp. Như thế nào mới có thể đem nó cùng một chỗ bắt cóc đâu? Trên bàn, Đại Hôi Lang nheo mắt lại. Đưa đi mèo con, kỳ An vừa lòng thỏa ý mang theo bắt vạn và đi vào bờn bắt thú, dẫn theo tuần tra ban đêm đèn, cất bộ nói không nên lời nhẹ nhàng. Hôm qua Vương Cửu độ thân mật đã đạt tới 79, buổi tối hôm nay ngân điều cho ăn xong, đại khái liền có thể cho hắn đáp lên chào ấn. Con ba ba mau, Vương Cửu qua điều, bỏ hướng Kỷ An, bất đắc dĩ chân thực sự quá ngắn. Thân thể lại quá rộng đẹp, thử nửa ngày liền cấp thứ hai thềm đá đều bỏ không lên. Kỳ An cởi đem to bằng chậu rửa mặt Vương Cửu ôm lấy, chủ động tiếp cận mặt. Một cái 33 chào ấn đến hắn trên mũi, hệ thống nhắc nhở, cùng con ba, ba đố độ thân mật đạt tới 80, phải chăng ghi vào giá tính chi thư. Cái này có cái gì tốt do dự, Kỳ An lập tức xác nhận thu nhận sử dụng. Tiếp lấy đem Vương Cửu thả lại trong nước, mở ra giá tính chi thư, liền cùng trông thấy hô Thái Lang Lang ở bên trong tình huống tương tự, Kỳ An cũng có thể từ trang sách bên trong nhìn thấy Vương Cửu tại dưới nước du động tình hình. Mà Vương Cửu trừ động thân 33 người chủ nhiệm này vụ bên ngoài, đồng dạng cho Kỳ An tuyên bố nhiệm vụ hàng ngày. Nhiệm vụ hàng ngày rất đơn giản, đơn giản liền vui chơi giải trí, sau khi hoàn thành cấp cho 10 cái tích phân làm khen thưởng. Kỳ An ngón tay chỉ hướng trang sách bên trong, Vương cửu đầu nói, "Về sau ngươi chính là ca con rùa, yên tâm, cho ngươi tìm lao bà sự tỉnh ta hội một mực nhớ kỹ, nếu là dáng ngoại thực sự tìm không thấy, không tầm thường ta đem tương nam vùng đất ngập nước trong kia chỉ mẹ ba bà cho ngươi lừa gạt trở về, về sau sinh lên một đống tên nhóc khốn nạn." Chuyến đường, Kỳ An xin nhờ hoàn mộ mẹ trước nhìn lấy nhà trẻ, hắn muốn đi đưa Lý Tịnh tiểu mật Lâm thượng trước xe, ban hổ cắn Kỳ An ôm quần không hé miệng, Kỳ An đành phải ngồi xuống chân an, ôm lấy nó nói, nhìn ngươi cái này dính tình, liền mấy ngày mà thôi, ta đến Dạ Mạc Hỉ Dụ liền sẽ qua tìm ngươi, trung thực theo mụ mụ ngươi lên xe. Kỳ An đem tiểu mập mạp nhét vào taxi chỗ ngồi phía sau. Lý Tịnh vài ngày trước biết được Kỳ An cũng muốn đi Dạ Mạc Hỉ Dụ, gần nhất một mực u ám tâm tình khó được sáng ngợi một chút, xem như lần này nàng bị bắt về nhà vẹn vẹn có một chút an ủi. Lý Tịnh sau khi lên xe, đến Dạ Mạc Hỉ Dụ gọi điện thoại cho ta. Kỳ An cười gật đầu, phất tay tiễn biệt. Về sau đổi mới ổn định ở trong nước thời gian dạng sáng 4 30, cùng buổi sáng 11 điểm, vừa vẫn có thể ngăn cách 6 giờ. Cảm tạm mọi người ủng hộ, tiếp tục khen thưởng. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình cha để mình sửa gấp, vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm ba. Chuyện được cuốn vật bởi đại chương 152, đại triều. Gần nhất trong vườn thú bác gái nhiều, oang oang nghiến nghiến quay chúng quanh chèo chọc dưới, lão phụng cơ hồ mỗi ngày về nhà đều đầu đầy mồ hôi. Bất quá cũng không phải là không có chỗ tốt, hai ngày này cơm tối lúc, trên bàn cơm luôn có một đạo lão phụng làm không được mỹ vị. Kỳ An kẹp lên một khối bí chế nước tương thịt, bỏ vào trong miệng vào miệng tan đi, hạnh phúc vị ngọt tràn ngập vị giác, còn chưa kịp nhai, một chút trượt vào cổ họng. Gặp Phong Kiến Quân đồng dạng vừa lòng thỏa ý để đua xuống, cầm chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, Kỳ An lặng lẽ khiêu mi, nói: "Ông ngoại, nhà ai hàng xóm nhiệt tâm như vậy, làm sao mỗi ngày đều cho chúng ta đưa ăn ngon tới? Không bằng về sau tiểu hàng xóm tới nhà ăn đi, tránh khỏi ta đi một mình người ăn cơm quẩn cục é." Khụ khụ, cũng không biết là thật bị tụi sặc đến còn là cố ý mượn ho khan che dấu, lão đầy mặt đỏ bừng, trốn vào nhà biết. Kỳ An trầm âm thanh cười trộm. Nguyên bản đề quảng trường Vũ Đoàn tiến vào chiếm giữ Nhi Đồng khu chỉ là muốn cho vườn bạch thú ra tăng điểm thu nhập thêm, ai ngờ biến khéo thành vụng, không cẩn thận vậy mà thành ông ngoại hầu hoa viên. Kỳ An cảm thấy không chừng lúc nào, hắn liền muốn thêm một cái bà ngoại, liền nhìn sau cùng lão phùng lật người nào thải bài. Ân. Muốn làm một đám lời nói, Kỳ An biểu thị cũng không để ý, dù sao càng nhiều càng tốt. Lao phùng cô đơn tịch bị lạnh. Không tồn tại. Thứ tư, viện câu sự tình Kỳ An một mực không tìm được phù hợp thời cơ mở miệng. Mắt thấy thứ năm liền muốn khởi hành, nếu không nói liền không kịp, hắn giả ta hỏi thăm Kỳ Kỳ có thích hay không câu cá, nói ra cuối tuần ăn bài. Sau đó nhìn về phía Thích Thị ra. Thích Thị ra như mày, do dự một hồi, lắc đầu nói, "Cuối tuần này ta có việc." Đạt được từ chối, Kỳ An nói tâm lý không thất lạc này là đang lừa người, bất quá ngẫm lại, dù sao phải ở bên ngoài qua đêm, người ta không muốn qua cũng hợp tình hợp lý, Kỳ An mực lên tươi cười nói, "Này chờ sau này có cơ hội đi." Nhưng hắn không biết, cuối tuần này Thích Thị ra là thật có sự tình. Biển câu về sau có là thời cơ, tạm thời cố sự trước tập trung ở kết thúc công việc bên trên, có cái đại chiều rất trọng yếu. Chủ nhật buổi chiều, trải qua 2 ngày nữa ở trên biển bảo chiếu, Kỳ An toàn thân lại đen vừa đỏ trở về nô thành. Vừa tới nhà, Hắn tiếp vào lư hữu minh điện thoại. Mầm hạt đầu từ khi có nữ buồn bạn về sau, đến trường sự tỉnh bị hắn hoàn toàn ném sâu, mỗi ngày sống ở sống mơ mơ màng màng bên trong. Dù sao hắn cảm thấy chỉ cần cùng với Hồ Gia Quỳnh, mỗi phút đồng hồ đều là sống mơ mơ màng màng, không muốn tỉnh lại. Có thể hết kéo lại kéo, cuối cùng đến phải đi đưa tin thời gian, Mầm hạt đậu sách một ngày trước điện thoại tới hướng Kỳ An tạm biệt, thuận tiện có chút việc muốn nhờ hắn. Kỳ An, ngày mai liền đi. Tiểu tử ngươi bỏ được sao? Không bỏ được thì có biện pháp gì? Ai, ngày mai gì an ở gì an ở qua phi trường đưa ta, nàng lại phải khóc. Ngừng Dừng lại, ta không hứng thú tiếp ngươi thức ăn cho chó, muốn vùng ngươi hướng người khác vùng qua. Dựa vào, Lữ Hiểu Minh nói tiếp, có cái sự tình muốn xin ngươi giúp một tay. Chỉ chốc lát, nghe hắn nói xong, Kỳ An nét mặt biểu lộ cười bị uể, "Xin nhờ ta chiếu cố." "Tốt, ta sẽ thay ngươi chiếu cố rất tốt. Đáng tiếc hai ngươi còn không có linh chứng, không phải vậy trở về liền để ngươi hỉ đường trà." "Đại gia ngươi." Lữ Hiểu Minh mắng to, sau đó hỏa hoạn ngậm ăn khí, không nói đùa với ngươi, "Di ho An ở Di Hoa An ở đi học địa phương Ly Sơn thành không xa, ta người không ở trong nước, nếu như có chuyện gì, thực sự để ngươi hỗ trợ." Kỳ An, ta có chỗ tốt gì? Mâm hạt đầu, ta đều bị ngươi lệnh bợ ta, ngươi còn muốn thế nào? Ai mà thèm, ca cần lệnh bợ ngươi. Tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng dung mạo ngươi giống rắc lập tức, liền thật coi mình là lao đại, nếu như ngươi là Ali lão bản, đừng nói thay ngươi chiếu cố lão bà, ca cho ngươi sách dạy đều vui lòng. Hừ, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, một ngày nào đó ngươi sẽ cho ta ngoan ngoãn sách giải. Kỳ An, vậy thì chờ đến ngày đó lại nói rồi. Mẹ trứng. Mượn tiền hạn mức cho ngươi đề cao đến 10 vạn cái này được rồi đi. Thứ, ca lần trước còn cứu ngươi nhất mệnh. Cái này làm như thế nào tính toán? 100 vạn USD. Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng." Lữ Hiểu Minh cả giận nói. "Kỳ An, cái này còn tạm được. Được, một hồi đem hồ giao Quỳnh số điện thoại di động phát cho ta." Là một cái hư vô mờ mịt mượn tiền Hàn mức, hai thiếu niên tại Hùng Hùng hổ hồ bên trong đặt thành chung nhận thức. Có tương lai Lữ Hiểu Minh là có hay không có thể trở thành giấc lập tức một dạng lao đại, ai cũng không biết, Kỳ An càng không quan tâm. Bởi vì buổi tối hôm nay qua đi, hắn có thể xác định, sau này mình lại so với giấc lập tức có tiền, mà hắn cần làm, bất quá là bày cái biểu lộ sau đó cái tạo hình mà thôi. Ban đêm cho ăn xong dưỡng kỷ, Kỳ An đi vào hồ lùng. Hồ lữu trên đầu độ thân mật 99, hôm nay liền đem mát chỉ số. 20 đầu ngân điêu lướt xong, hệ thống nhắc nhở, hồ loại sơ đầy luân bàn mở ra. Kỳ An vội nói, chờ một chút. Lần này qua biển câu, Kỳ An tại cửa sông đem trong lòng cung đã trưởng thành 36 đầu đao cá phóng sinh, chỉ để lại 4 đầu coi như cá lớn cùng mèo con cao cấp đồ hộ. Thuận tiện thu hoạch bó lớn tích phân. Trừ cái đó ra, hắn còn có một thứ thu hoạch ngoài ý muốn. Tối thứ bên trên, Kỳ Bảo An một cái người vụng trộm chạy đến giang hải giao hội mặn nhạt hỗn hợp vùng nước phóng sinh đao cá. Tại Long cung trấn thủ bùn tạ nhấp nhỏ dưới, hắn dùng ta lớn nhất lắc lư câu lên một đầu quái ngư. Sở dị nói quái ngư, bởi vì cá loại hình tương đương đặc biệt, theo thủ bức xạ hạt nhân một dạng, lư đầu bộ phận cao cao nổi lên, nhìn qua cùng chiếc kia lịch treo tường bên trên cười ha hả, chán lóe sáng lao ra ra hình tượng giống nhau y hệt. Mà con cá này tên khoa học cũng hướng hòa nó ngoại hình, kỳ an vào lúc ban đêm liền điều tra, gọi là La Hán cá, cũng không hiếm lạ, các kiểm thị trưởng hoa không bao nhiêu tiền liền cũng có thể mua được. Bình thường chơi bệ thủy tộc phần lớn nghe nói qua phong thủy cá, La Hán cá cũng coi như phong thủy cá một loại. Khác la Hán cá có thể hay không cải thiện trong nhà phong thủy Kỳ An không biết, nhưng trong lòng cung đầu này có thể, tường thú Triệu Lộc có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng chủ ký sinh lực vận, giới hạn một lần. Tối thứ 6 bên trên, Kỳ An nhìn qua hệ thống nhắc nhở, lập tức liên tưởng đến Hỗ nữu sơ đầy luân bàn, quyết định tại luân bàn chuyển động lúc sử dụng. Hổ lung bên trong, Kỳ An xác định sử dụng Triệu Lộc, đồng thời, sơ đầy luân bàn từng vòng từng vòng chuyển đứng lên. Sẽ là gì chứ? Kỳ An ánh mắt tỏa sáng, gấp chầm chậm nhanh chóng xoay chuyển luân bàn. Hơn 10 giây sau, luân bàn dần dần xuống, chờ đến đình chỉ, Kỳ An nhìn lại, nháy mắt mấy cái. Hệ thống nhắc nhở, 6 nguyệt bổ đệ tụ, cấp 2. Giới hạn trong Long cung trồng trọn, đẳng cấp theo Long cung đẳng cấp đại bản, trước mắt đẳng cấp dưới, mỗi 3 ngày sinh ra một cái sơ cấp bảo ảnh trong mơ. Có ý tứ gì? Kỳ An Hoa Mang. Trong Long cung, bốn tạ từ trấn Long bảo dương bên trong khiêng ra một cây nhỏ, dùng tam xoa kích tại phụ cận cây xanh bên trên đào hố, đem cây nhỏ gieo xuống. Cây nhỏ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dài cao, sau cùng đứng ở 30 mm còn chừng, đầu canh bên trên, một cái thất thải lộng lấy phao phao dần dần cổ trưởng, thành hình. Bảo ảnh trong mơ, chủ ký sinh sử dụng về sau, có thể thông qua thị cảm, nghe cảm giác hướng người khác truyền lại hắn giác quan trải nghiệm. Cái này đại chiêu ta cấu tứ thật lâu, cái này rất lợi hại nổ. Tên tuy nhiên thiên khí, nhưng sẽ không thoát ly hiện hữu văn phòng, chương kế tiếp cụ thể giải thích. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình cha để mình sửa gấp, vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm ba. Truyện được cuốn vật bởi đoạn chương 153, ảo ảnh trong mơ, người có thất tình dục dục. Lục dục chưa làm, mắt muốn, thị giác, hai muốn, thính giác, tị giác, khứ giác, miệng muốn, vị giác, xúc dục, xúc giác, y muốn. Bên trong, xúc dục vừa miệng chưa làm, lạnh, nóng, đau nhức gớp, miệng muốn, axit, ngọt, khổ, cay, mặn, vị dục, hương, thối, đâm. Mỗi một cái ảo ảnh trong mơ đại biểu một loại chủ ký sinh cơ bản cảm giác, tỉ như lạnh, nóng, axit, ngọt, hương, thối. Có thể đem nhiều cái ảo ảnh trong mơ dung hợp một chỗ, thông qua thị cảm, nghe cảm giác hướng người khác truyền lại hắn giác quan thể nghiệm. Trước mắt 6 nguyệt bộ đề thụ đẳng cấp Lv2, nhiều nhất có thể dung hợp 2 cái ảo ảnh trong mơ. Giá tính thương thành ảo ảnh trong mơ lên giá, 100 tích phân đổi lấy một cái. Hệ thống nhắc nhở xong, Kỳ An vẫn là không hiểu được. Không quan hệ, hắn là thực tiễn phái Thử qua thì biết có làm được cái gì. Thứ hai, ngoài ý muốn mặt trời gay gắt như lửa. Buổi sáng Thích Chỉ ra mang theo kỳ kỳ đi vào vườn bách thú, tâm tình có chút sa sút. Gặp nàng một người ngồi dưới tảng cây, Kỳ An Tâm Đạo, nàng hai ngày này cũng tới thân thích. Nhìn một hồi, phát giác được Thích Chỉ ra quanh thân lạnh như băng khí chẳng, Kỳ An lại cảm thấy không giống thân thích bái phỏng, càng giống 6 năm trước lúc mới gặp mặt cái loại cảm giác này. Chính ở bên cạnh trộm é lờ một trận, Kỳ An dương dưới lông mày, Tâm Đạo, tại ca trước mặt, không tồn tại băng sơn. Có một số việc hắn làm sẽ khiến phản cảm, nhưng chó có thể, Kỳ An không tin Thị Gia Sa sẽ đối với manh hung tức giận, một ánh mắt qua đi, hạ đậu, bát vạn, hạ mỹ bổ nhào vào trên người nàng, liếc qua. Ba cái lẻ lưới manh hung đánh tới, thì chỉ gia sa suốt lòng đất qua mới là lạ, lạ, vừa bất đắc dĩ vừa muốn cởi địa đẩy ra trốn tránh, hô, Kỳ An. Kỳ An chỉ coi không nghe thấy, cầm lấy cần câu đi ra đại cây rong. Mỗi ngày luyện tập ném đầu quân kỹ xảo đã trở thành ngày khác thường, Machima chỉ cần vừa nhìn thấy Kỳ An cầm câu, liền sẽ tự giác chạy đến gốc bé dưới bóng cây, lên hai tiếng thúc dục đầu. Hôm nay khí trời đặc biệt nóng. Dưới bóng cây cùng bóng cây bên ngoài hoàn toàn hai thế giới, Kỳ An vừa theo Chi Ma đi không có mấy hiệp, trên thân áo thun liền đổ mồ không có lại tiếp tục, cho Chimar cho ăn nước, Kỳ An miệng đắng người khô trở lại đại bảnỷ Ẩn Chi, từ loại sách tay rướp lạnh trong dương cầm bình sập dài đi ra. Nóng lạnh ra thế, tại sập dài trên bình kết một tầng bọt nước nhỏ, chật mỡ nắp bình, bọt khí từng trôi điệu từ bình dâng lên, hắn chợt nhớ tới trong long cung ảo hành trong mơ. Sáu nguyệt bồ đề thụ bên trên, ảo hành trong mơ treo ở đầu cảnh, Kỳ An lại, bọt nước bên trên biểu hiện xúc rủ, rét lạnh, phải sử dụng. Kỳ An lựa chọn là chờ một hồi không thấy phản ứng. Hoàn toàn không hiểu có làm được cái gì, hắn cuống họng chính bu khói, liền ngồi vào trên đồng cỏ, lưng tựa thân cây, ngước cổ lên nu ngược ngực mấy ngụm lớn nước lạnh sảng giải chút xuống. Kỳ An không có chú ý, đầu cánh bên trên ảo ảnh trong mơ bắt đầu bành trướng. Ý lạnh tại cổ họng cùng dạ dày ở giữa núi liền thành một đường, khoảng cách làm lạnh nhiệt độ cơ thể, chờ đến một hơi thổi xong non nửa bình, hắn nhịn không được thoải mái lên tiếng, "Rắc." Mà lúc này, ba, càng trướng càng lớn bọt nước vỡ vụn. Thế thì ra tối đầu muốn tâm sự, tuy nhiên tâm tình tốt chút, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn đi ra. Kỳ An chợt bên trên bình, quay đầu, chỉ thấy kỳ kỳ mở to hai mắt kinh dị nhìn lấy hắn. Kỳ An hỏi: "Làm sao?" Kỳ Kỳ: "Tiện các ca, ca, vừa rồi ngươi uống sụp giải, ta cũng cảm giác giống như uống ồ ồ, từ cổ họng một chút mát đến trong bụng." Kỳ An chớp mắt. Trạm Vọng tối đưa đi tiểu bằng hữu, Kỳ An lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp. Kết hợp buổi sáng Kỳ Kỳ nói, cùng hệ thống nhắc nhở, hắn suy nghĩ một chút buổi trưa, cuối cùng đối ảo ảnh trong mơ tác dụng có đầu mối. Dưới mắt Kỳ An trên tay tích phân không ít, không tính đao cá phóng sinh căn thượng, vẹn vẹn Vương Cửu cho hắn lên ấn liền 120 phân. Tại ra tính trong thương thành hoa 100 tích phân mua cái một giác, giết lệnh ảo ảnh trong mơ, cầm lên một Kỳ An trở lại đại bản Nghi Ảnh Chi, gọi ra bảo bối của, nhắm ngay hắn quay chụp. Ảo ảnh trong mơ, chủ ký sinh có thể thông qua thị cảm, nghe cảm giác hướng người khác truyền lại hắn giác quan thể nghiệm, ghi hình, hình ảnh vô hiệu. Mà điện thoại di động tác dụng cũng là đối với người truyền lại thính giác, thị giác. Kỳ An có một cái ý nghĩ muốn nghiệp chứng, nếu như thành công, hắn mỗi ngày phát sóng trực tiếp ngủ liền có thể nằm thành thổ hào. Phát sóng trực tiếp trọng mới mở ra. Mộp tút tút tút tạm về môn, Tiểu ca hôm nay phải thêm ban. Kỳ An lắc đầu, đợi chút nữa cho mọi người nhìn cách đồ vật. Kỳ An, không nội, chờ người hơi nhiều một chút lại nói. Cẩu Vương tiên cho Kỳ An gia tăng đại lượng nhân khí, hiện tại phát sóng trực tiếp ở giữa online bình quân nhân số đạt tới 4 hơn vạn. Tước chừng hơn 20 phút sau, phát sóng trực tiếp ở giữa nhân số vượt qua 1 và 1, Kỳ An một câu cũng không nói, xác nhận sử dụng ảo ảnh trong mơ xúc giác, giật lạnh, vận ra đắc bình, từ lực từ lực chốt xuống non nửa bình, đánh cái giật mình, rắc, đồng thời, chứng đến cực hạn ảo ảnh trong mơ vỡ vụt. Sau đó, hắn cẩn thận chú ý mưa đạn. Chờ một lát, một đầu mưa đạn đều không có, Kỳ An nhíu mày, chẳng lẽ vô dụng? 87 cái chữ Hán bỗng nhiên tuôn ra một câu trừ bảy. Đây, người cũng cảm giác được Nguyên lai không chỉ một mình tôi, chính là thời gian tốt ngắn, chỉ mát một chút, ta đều không biết là không phải ảo giác. Kỳ An trên mặt bất động thanh sắc, nội tâm kích động nhánh hoa run rẩy, hắn đang muốn miệng nói bữa sớm liền chuẩn bị cái cơ thật hay, bị người đoạt trước một bước. Ai đi trung hy cấp 80, đây mới thực sự là diễn ký. Bây giờ tiểu thị tươi trên thân cũng tìm không được nữa diễn ký. Khục, quyển sách không đi văn ngu lộ tuyến. Ria mép rất đậm, có ý tứ gì? Cái này mắc mơ gì đến diễn ký? Trung hi cấp 80, diễn chân lý đơn giản hai hạng, thứ nhất tạo nên nhân vật, thứ hai thông qua bộ mặt biểu lộ lấy và thân thể lời nói biểu đạt để người xem cảm động lấy. Tiểu hòa tử, người lão sư là ai? Tay nhỏ rất đại thủ, nguyên lai like đây là diễn kịch. Giống như có chút đạo lý. Tiểu ca lần này lợi hại, không chỉ có thể thuần chó, liền diễn kịch đều biết. Kỳ An nghe người, "Lão sư ta." Trung hy cấp 80, "Đúng, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, có thể dạy dỗ ngươi dạng này học sinh, người lão sư nhất định không phải người bình thường, ta hẳn là nhận biết." Kỳ An ăn ngay nói thật, "Lão sư ta là hoàng mẫu mẹ." Lần này đến phiên trung hi cấp 80 ngây người, người, "Hoàng mẫu mẹ? Cái nào hoàng mẫu mẹ? Ta không nhớ rõ có vị nào họ." Tính toán, trước mặc kệ cái này, tiểu hòa thượng Ngươi có hứng thú hay không đập quảng cáo? Bia quảng cáo. Kỳ An lắc đầu, trung hi cấp 80 truy vấn, vì cái gì? Ngươi chỉ cần giống vừa rồi như thế uống một lần là được rồi. Kỳ An không có khả năng đáp ứng, quảng cáo, địa ảnh, phim truyền hình đều là quay chụp thành hình ảnh lại phát ra cho người xem, mà hệ thống nhắc nhở nói, ảo ảnh trong mơ đối ghi hình, hình ảnh vô hiệu. Kỳ An miệng hồ đạo, ta không thích uống rượu, còn có, vừa rồi ngươi nhìn làm a? Ta biết cái gì diễn kỹ? Không tin ta lại uống một lần cho ngươi xem. Lại hai cái sắp giải về sau, mà lần này không có ảo ảnh trong mơ. Trung hi cấp 80 không hiểu ra sao? thất vọng rời đi phát sóng trực tiếp ở giữa. Chờ đến quan B phát sóng trực tiếp, kỳ Bảo An một cái người tại đại bạn nhỉ án chi mù kích động nửa ngày, sau đó trầm ngĩ, không biết ta lột mèo lột chó, nhìn phát sóng trực tiếp người có thể không có thể cảm giác được. Lột quần của đâu? Ăn một bản tôn hùm chua cay đâu? Hoặc là xem ai khó chịu, ta ngay trước hắn mặt quất chính mình một bạt tay. Tính toán, tình điểm tích lũy, sau 3 ngày thử lại. Câu khen thưởng. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình tra để mình sửa gấp, vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai mong thông cảm ba. Truyện dược vật bởi đoạn chương 154. chấm nhỏ 3 ngày sau, Hải Sa vạn lý trường thành tổng bộ mô văn phòng. Chắc Quân Tóc đã mọc ra đại khái dài ba tấc, nàng không thích mang tóc giả, trải bình về sau, một đầu trung tính tóc ngắn để nàng xem ra xuất khí lại giả dặn. Từ trung tuần tháng 8 bắt đầu lại từ đầu tiếp nhận công tác, sinh hoạt dần dần trở lại nàng trước kia quen thuộc tiếp độ. Buổi chiều làm xong, chắc Quân hoạt động một chút cổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ Mỹ Lệ Hải Đảo cảnh sát, cả người lập tức chạy không xuống tới. Một hồi lâu hồi hồn, thừa dịp có thời gian, nàng mở ra phát sóng trực tiếp, muốn nhìn một chút bắt vạn, vừa vặn nghe thấy Kỳ An nói trạng vạng tối nhà trẻ sau khi tan học, muốn mời mọi người ăn quả tranh. Hắn làm sao mời? Chắc Quân trong đầu trước tiên thầm nghĩ, năm 30, Chắc Quân trở về phát sóng trực tiếp ở giữa. Lần này không phải Kỳ An phát sóng trực tiếp thường dùng thứ nhất thị giác, mà chính là màn ảnh nhắm ngay hắn quay chụp. Gặp Kỳ An trên tay thật cầm cái màu vàng sáng quả chanh, Chắc Quân hiếu kỳ trở lấy, nhìn hắn muốn làm sao mời mọi người ăn. Sau đó, Kỳ An dùng tiểu đao mở ra quả chanh, trực tiếp một thanh gặm phải qua, nước vàng khắp nơi. Chắc Quân không hiểu, nhìn thấy Kỳ An bởi vì vị chua trong miệng, một mặt vật bà, ngăn không được đánh cái rũ nàng nói thầm, cái này tính là gì mời khách? Chính hắn ăn mà thôi. Nhưng ngay sau đó Trác Quân liền cảm thấy vị giác bên trên quen thuộc quả tranh vị đạo độ tung, tràn ngập tươi mát vitamin vị chua một chút vượt trên cả ngày công tác mệt nhọc, nàng đồng dạng mày nhăn lại, một cái giật mình. Đáng tiếc, trong chốc nhoáng này cảm giác thực sự quá ngắn, không kịp dư vị liền biến mất không còn tăm tích, Trác Quân ngốc trẻ nói, "Này sao lại thế này?" Phát sóng trực tiếp ở giữa dân mạng cho ra đáp án. "Tiểu ca, lần trước ngươi quả nhiên lại tại khiêm tốn." Tiểu ca diễn kỹ bỗng đồng đắc, không đi đập quảng cáo đáng tiếc. "Đập cái gì quảng cáo? Muốn liền điện ảnh, lấy tiểu ca diễn kĩ công, hoa ngữ điện ảnh giới trẻ tuổi nhất ảnh đế hành không xuất thế." Trác Quân ho mang, "Cái này là diễn kĩ. Lập tức nàng lắc đầu, nhắm lại đẹp mắt mặt mày, ngón tay từng cái đánh mặt bàn. Đại bán nghĩ ảnh chi nàng tự thể nghiệm, internet truyền thông thượng lưu truyền cầu Vương video, lại thêm hôm nay mời khách ăn quả chanh. Đánh mặt bàn ngón tay dừng lại, chắc quân trong đầu có cái nào đó ý nghĩ. Trong vườn thú, Kỳ An dùng qua 6 nguyệt bồ để thụ bên trên mới sinh thành ảo ảnh trong mộng miệng muốn. Acid citric, trên màn hình bay qua cá viên vây cá máy bay nhỏ thì là hắn hồi báo. Thu tính một chút, chỉ cái này một đợt khen thưởng liền muốn mấy ngàn thu nhập, rất nhiều người mãnh liệt yêu cầu Kỳ An lại nếm điểm khác thứ gì, hoặc là lại ăn một miếng quả tranh cũng tốt. Này nấn ngủ mà lại không chân thực trong đáy mắt, cơ hồ phát sóng trực tiếp thời gian tất cả mọi người muốn một lần nữa trải nghiệm một lần. Kỳ An lắc đầu, hôm nay không ăn, răng đều axit ngược lại, chúng ta hôm nào? Lần sau ta vẫn là sớm báo trước. Quá mức mỹ lệ mua hè, nói không nên lời câu kia gặp lại. Tháng 8, rốt cục đến phân biệt thời gian. Kỳ Kỳ đã bị tiễn đi, hai ngày nữa về nước Mỹ trước đó, lại đến trong vườn thú tiếp đi hút. Mà bởi vì huấn luyện quân sự, thì chỉ gia cũng đã sớm đi trường học báo đến. Thực Kỳ An có nghĩ qua muốn nói gì, có thể biện câu lần đó bị tự tuyệt, thêm nữa chỉ gia gần nhất tâm tình lại có chút xa sút. Kỷ An xoắn xuýt vài ngày, cuối cùng chỉ nói câu gặp lại, hai người ước định có rảnh thường liên hệ. Ngày 23 tháng 8, trong vườn thú đến hai cái quái nhân, đều mặc lấy một thân trang phục sặc sỡ, một cái đoạn cái cánh tay, tay áo chúng giống, một người khác thoạt nhìn rất bình thường, nhưng khi hai người hướng hoàng mụ mẹ túi chào, một chút động tác quá lớn, người kia trong hốc mắt dạ tròng mắt chấn động lập ra. Ngày 24 tháng 8, chắc thần mang theo vạn lý trường thành một cái bậy còn nhỏ hình công trình đội tiến vào chiếm giữ vườn thú, thuận tiện đem bắt vạn cùng một chỗ đi. Bởi vì Kỷ An hai ngày sau cũng phải xuất phát qua dạ mạc Hy rồ, hắn định đem hành lý sớm chuẩn bị đứng lên. Muốn nói cũng không cần cái gì mang, hắn tại giả mã hỉ rồi trong nhà có rảnh cũng sẽ qua ở vài ngày, nên có cơ bản đều có. Nha trẻ đã từ hoàng mụ mẹ tiếp nhận. Kỳ An trong phòng giò xét một vòng, ánh mắt rơi xuống giá sách trên đỉnh Phái Đại Tinh. Ba năm qua đi, Kỳ An đem Phái Đại Tinh cầm xuống, vỗ vỗ, tràn đầy cho bụi. Một hồi lâu, cuối cùng đem cho bụi toàn bộ dập tan, Phái Đại Tinh một lần nữa lộ ra nguyên lai like phân sắc. Thấy nó ngoa ngoe nghe bộ dáng, Kỳ An một đấm đấm tại chấm nhỏ trên mặt, vẩy một cái lông mày, ửng. Hắn phát hiện bên chân có chỉ không có mắt tiểu tượng, một chân chết chết, thuần thục dùng khăn giấy ôm lấy thi thể, ném vào thùng rác. Một lần nữa cầm lấy phái đại tinh, Kỳ An mở ra hành lý, nhét vào, dù sao cũng là thích đi ra đường, hắn muốn cùng một chỗ mang đi. Chấm nhỏ thể tích có chút lớn, Kỳ An dùng lực đè xuống, để ép mềm nún, sau đó đem dương hành lý thu về, khóa kéo kéo lên. Chuyến đường, vạn lý trường thành tiểu hình công trình đội tại mặt cỏ chúng quanh bận rộn, lắp đặt cả mạ giặt cũng không phiền phức, chỉ cần từ bàn đá đường nhỏ bên cạnh đèn đường kéo căn tuyến đường tới liền tốt. Buổi sáng, Lâu Khai Dương mang theo Kỳ Kỳ cùng đi đến vườn bách thú. Kỳ Kỳ xuất ra một cái bình thủy tinh nhỏ, bên trong hơn phân nửa bình đủ mọi màu sắc ngôi sao nhỏ. Tiện các ca, ca, đây là ta lấy nhị tỷ dùng còn lại giấy mang gãy." Nhị tỷ nói, "Gãy chấm nhỏ muốn tặng cho ưa thích người, nhị tỷ cho thích bá phụ, ta tặng cho ngươi." Kỳ An tiếp nhận bình thủy tinh, ngây người, "Thích bá phụ?" Lại nói hắn chưa từng thấy thích gì ra ba ba, xuất phát từ cố kỵ, hắn cũng cho tới bây giờ không có hỏi qua. Bây giờ nghĩ lại, dù là lần trước thư tính mang nghiêm lập vĩ gặp gia trưởng, Lâu Khai Dương đều chỉnh diện có mặt, có thể thích gì ra ba ba vẫn là không biết thân thể. Gặp hắn dạng này, Lâu Khai Dương, thích gì ra ba, ba năm trước sinh bệnh qua đời, tốt nhất cái cuối tuần vừa lúc là hắn ngày rỗ. Kỳ An chóng váng Kỷ An qua biện câu cuối tuần kia, nô thành mộ công mộ, thì chỉ ra mở ra tùy thần túi sách, từ bên trong xuất ra nguyên một bình cầu đồng. Gầy chấm nhỏ đưa cho người nào? Đưa cho ta ưa thích người. Hồi lâu lấy lại tinh thần, Kỳ An đem hột dẫn dắt dây thường giao cho Kỳ Kỳ trong tay, ngồi xuống nói, "Kỳ Kỳ, hột liền giao cho ngươi, ngươi về sau phải chiếu cố thật tốt nó. Nếu là phát hiện nó lúc nào không thích hợp, nhớ ký lập tức gọi điện thoại cho ta." "Con có, chờ ngươi đến 7 tuổi, lại không thể lại với nó, hột không phải lập tức, nếu như thực sự ưa thích, ôm một cái nó, sờ, sờ nó liền đầy đủ." Kỳ Kỳ nghiêm túc gật đầu, sau đó Nhìn nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng xuất hiện li biệt vẻ u sầu, Kỳ An xoa xoa tóc nàng, khổ sở cái gì? Muốn ta tùy thời gọi điện thoại cho ta. Chờ đến sang năm nghỉ hè, ngươi phải trả muốn về đến, ta tại cây nấm phòng chờ ngươi. Tiểu Nha đầu nâng lên đầu, nhìn về phía Kỳ An, "Tốt, tiện các ca, chúng ta mùa hè sang năm gặp." Đưa đi hai người, Kỳ An tâm tình có chút phức tạp, nhíu mày thở dài, không nghĩ tới, chấm nhỏ nguyên lai like cho. Túi đầu xuống, nhìn đưa tới tay kỳ kỳ đưa cho hắn bình nhỏ trang cầu Kỳ An cười nói, "Tuy nhiên muộn ba năm, sau cùng ta không phải cùng thu đến sao?" Chấm nhỏ tại trong bụng.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 Trong chốc loáng này cảm giác thực sự quá ngắn, không kịp dư vị liền biến mất không còn tâm tích, chắc quân ngốc trẻ nói, "Này sao lại thế này?" Phát sóng trực tiếp ở giữa dân mạng cho ra đáp án. "Tiểu ca, lần trước ngươi quả nhiên lại tại khiêm tốn. Tiểu ca diễn kỹ bổng đồng đắc, không đi đập quảng cáo đáng tiếc." Đập cái gì quảng cáo? Muốn đập liền điện ảnh, lấy tiểu ca diễn kỹ công, hoa ngựa điện ảnh giới trẻ tuổi nhất ảnh đế sắp hành không xuất thế. Chắc quân hoa mang, cái này là diễn kỹ. Lập tức nàng đầu, nhắm lại đẹp mắt mặt máy, ngón tay từng cái đánh mà bàn. Đại bánỷ ảnh chi tự thể nghiệm, truyền thông thượng lưu truyền cậu vương video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 lại nói hắn chưa từng thấy Thích thị ra ba ba xuất phát từ cố kỵ, hắn cũng cho tới bây giờ không có hỏi qua. Bây giờ nghĩ lại, dù là lần trước thư tính mang nghiêm lập vì gặp giá trưởng, Lâu Khai Dương đều chỉnh diện có mặt, có thể thích thị ra ba ba vẫn là không biết thân thể. Gặp hắn dạng này, Lâu Khai Dương, Thích thị ra ba ba 6 năm trước sinh bệnh qua đời, tốt nhất cái cuối tuần vừa lúc là hắn ngày rỗ. Kỳ An chóng váng. Kỳ An qua biển câu cuối tuần kia, nỗ thành mộ công mộ, Thích thị ra mở ra tùy thần túi sách, từ bên trong xuất ra nguyên một bình cầu đồng. nhỏ đưa cho người nào? Đưa cho ta ưa thích người. Hồi lâu lấy lại tinh thần,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 Ngày 25 tháng 8, mượn, buổi sáng ngày mai liền muốn xuất phát, Kỳ An còn có một vấn đề cuối cùng phải giải quyết. "Ngươi thật không cùng ta cùng đi sao?" "Ta không tại, ngươi liền không có cá ăn." Mèo con ngồi trồn hồn bàn đọc sách, đối với hắn xa cách. Đại Hôi Lang còn không buông bỏ, lừa gạt lợi dụng, "Vậy chẳng này, về sau mỗi hai cái tuần lễ ba đầu đào cá, coi như ta không, ta mua tới cho ngươi đến, có được hay không?" Mèo con bạc con mắt màu xanh lam liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục không nhìn. "Tốt ta, Thấy nó thái độ kiên quyết, Kỳ An cũng không có cách nào miễn cưỡng, hôm nay cá còn không có uy, hắn đi đến nhà bếp lấy ra bàn ăn. Nghĩ đến ngày cuối cùng, Kỳ An đem còn lại hai đầu trưởng thành đao cá toàn gọi ra đến, phóng tới trên bàn sách. Mèo con xem xét có hai đầu, cao hứng meo một tiếng, nằm xuống bắt đầu ăn. Chỉ chốc lát, thấy nó ăn xong một đầu, Kỳ An nói, "Ăn không khác ngược trống, ta thả trong tủ lạnh, trời tối ngày mai để ông ngoại đặt đi ra bên ngoài trên bệ cửa sổ." Mèo con mới mặc kệ hắn, hết sức chuyên chú gặm đầu thứ hai. Rất nhanh, đầu thứ hai ăn một nửa, một đầu nửa dao cá trọng lượng đã tiếp cận mèo con thể trọng, thấy nó theo không có việc gì mèo mở Kỳ An rất ngạc nhiên cái con tham ăn này độ lượng, vừa vận trong long cung còn có một con cá, liền cũng cứ gọi ra đến, còn ăn được sao? Muốn ăn được, hôm nay dứt khoát cho hết người. Trước kia tưởng thú triệu Lộc bị Kỳ An dùng tại hồn hữu sơ đầy luân bàn bên trên, hiện tại chỉ là một đầu phổ thông La Hán cá, trình độ hiếm hoi nhất tính nữa. Khi Kỳ An gọi ra về sau, mèo con lập tức đỉnh chỉ gặm nhai dao cá, bạc con mắt màu xanh lam gắt gao chằm chằm tới. Thấy thế, thế Kỳ An phúc trí tâm linh, vô ý thức đem La Hán cá thu hồi lòng cung. Cơ hồ La Hán cá biến mất đồng thời, một cái móng đuốt nhỏ tại hắn lòng bàn tay vơ vét qua, không còn. Sau đó mèo con lặng yên không một tiếng động rơi xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ An. Tiếp theo, một cái cao ngạo, cao ngạo Lênh lão tiểu cẩn hóa tại La hàng cá dụ hoặc dưới, dứt khoát kiên quyết vứt bỏ nó tôn nghiêm, biến thân nũng nịu mèo, có hướng kỳ an quần cộc rũi chân đầy lông lá, từ gương mặt đến thân thể lại đến cái đôi, xong quay đầu lại cọ một lần. Phù phù phù, phù phù phù. Từng. Kỳ An túi đầu, nhìn về phía mặt đất lạ lẫm nũng nịu mèo, lập tức nhưng, mắt hắn híp lại, khỏe miệng dần dần dưng lên, biến thân đại hôi lang. Đưa tay tới gần nhỏ con, thăm dò một chút phát hiện nó không có cự tuyệt, Kỳ An đưa nó ôm lấy, nhẹ nhàng quá. Phòng tới trên bàn sách, đại hôi lang nói, đáp ứng cùng ta cùng đi, ta lập tức cho ngươi ăn. Phù phù thanh âm dừng lại. Mèo con lạnh lùng nhìn chăm chú Kỳ An. Một lát, phụ phụ phù. Âm thanh vang lên, ăn hàng cũng là ăn hàng, mèo con kiên trì không đến hai cái hô hấp, liền bị chính nó ăn hàng thuộc tính đánh bại. Lần nữa vô thanh vô tức nhảy đến mặt đất, nó cái đuôi bên trên lông xóa tung chẳng ra, ôm lấy Kỳ An bắt chân, không ngừng rung động. Kỳ An đánh cái run dậy, hệ thống lập tức nhắc nhở, phải chăng thu làm tư sủng? Kỳ An khả năng tuyển hay không? Hệ thống tiếp tục nhắc nhở, đã xem thủy thú trấn hắc tu làm tư sủng, chủ ký sinh tu hoạch được thông dụng kỹ năng trông thấy vị đạo tiểu nữ. Mời chủ ký sinh mệnh danh. Mệnh danh? Hắc A Vung. A lại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi, lại hoặc là, Kỳ An thầm nói, mèo con tên thu thập, Nghèo. gặp hắn lễ mà lễ mệ, mèo con không cao hứng, thúc dục hắn nhanh cho cá. Không có ý tứ không có ý tứ, cái này cho ngươi. Nghèo con ăn la hán cá, Kỳ An đợi ở bên cạnh, một mặt hoa si mê gái, trai, dạng nhìn lại, đã mừng rỡ thần trí không rõ nói năng lộn xộn, rốt cục, hoa cấp cấp ha. Không chiếm được ngươi tâm ta cũng muốn lấy được ngươi người, sau cùng còn không phải ngoan ngoãn đại ra ta. Ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay ta, mu ha ha, ha La hán cá không thể so với một đầu đao cá lớn. Có thể Mèo con ăn la hán cá thời gian so hai đầu đao cá cộng lại đều dài hơn. Chỉ một chút sau 10 phút, mèo con liếm sạch sẽ trong bàn ăn sau cùng một mảnh ngư lân, cuối cùng vừa lòng thỏa ý. Sau đó, biến mất tại chỗ không thấy. Kỳ An coi là nó chạy, vừa muốn sốt ruột, hệ thống nhắc nhở, thủy thú trấn ách thiên phú kỹ năng mô phỏng nhung tiến hóa là mặn dung, chủ ký sinh mở ra trông thấy vị đạo thiếu nữ sau đáng nhìn. Kỳ An lập tức mở ra, mèo con chính ngồi xổm trên bàn vừa lòng thỏa ý liếm chảo. Con nó trên đầu độ thân mật, phục tùng độ, tâm tình tiêu ký toàn bộ không có. Không quan trọng, coi như nuôi con mèo tốt. Kỳ An nói, gặp mèo con đã ăn xong. Hắn kỳ dịu tấtẹo, mặc đầu sát, với tới. Mèo con linh hoạt tránh ra, biến trở về lúc trước lạnh lùng bộ dáng. "Kỳ An, ngươi có ý tứ gì?" Ăn xong lau sạch liền không nhận lợ. Mèo con mới không để ý tới hắn, trước nhảy lên giá sách đỉnh, gặp tràn đầy cho bụi, nó ngại bẩn, tiếp theo nhảy đến Kỳ An trắng trên gối đầu, đặt mông ngồi xuống thử một chút, cảm giác không tệ, liền không đi. Kỳ An ban đêm ngủ phải gối đầu, nhưng hắn tay vừa tiếp cận, mèo con móng vuốt không lúc đích, sắc bén câu nhọn đâm ra chảo đệm. Kỳ An đành phải bất đắc rút tay về, "Được, tính ngươi lợi hại, gối đầu cho ngươi." Hắn trong ngăn tủ lại cầm một cái đi ra phóng tới mẹo con bên cạnh. Sờ là không thể sờ, nhưng cùng một chỗ ngủ mèo con giống như không có ý kiến. Đêm khuya, Kỳ An rời giường qua bên trên một chuyến về nước, ở bên cạnh gối đầu cuốn thành một đoàn mèo con lỗ thai nhẹ dùng, ngẩng lên đầu nhìn một chút, lần nữa vùi đầu. Thu làm tư sùng về sau, Kỳ An cùng mèo con tình huống chính là, hắn đến đâu, nó liền đến đâu. Chuyến đường buổi sáng, tùy thời đều có thể trở về, Kỳ An cũng sẽ thường liên hệ, cho nên liền giống như trước đây, Kỳ An nhấc hành lý lên giường, phất phất tay cùng lao phủng tạm biệt. Mèo con ngồi xổm ở Kỳ An trên vai, dù sao người khác nhìn không thấy Nó nhẹ nhàng thể trạng cũng cơ hồ cảm giác không thấy phân lượng. Kỳ An thoải mái đi vào đường sắt cao tốc đứng. Nô Thành cùng Dạ Mã Hỉ Dụ ở giữa có đường sắt cao tốc, toàn bộ hành trình 6 giờ 15 phút đồng hồ. Buổi chiều 2 điểm, đường sắt cao tốc giảm tốc độ, của tại Kỳ An đỉnh đầu ngủ mèo con không cẩn thận ngã xuống. Một lần nữa nhảy về Kỳ An trên vai, mèo con không vui, vùng lên chảo đệm, cho hạ giận cho Kỳ An một bàn tay. Kỳ An quay đầu, hướng không có vật gì bả vai đoan buồn nói, cũng không phải ta sai. Mèo con tại trên vai hắn tìm dễ chịu tư thế, tiếp tục ngủ. Kỷ An. Buổi chiều 2 điểm 20, Kỷ An mang hành lý đi ra nhà ga. Dạ Mạc Kỳ Dô hắn cũng không phải chưa từng tới, cũng là không tính quá quen thuộc. Biết được Kỳ An hôm nay đến, tạm thời nhàn rỗi không chuyện gì Lý Tịnh Trượng nửa biểu thị có thể lái xe tới đón hắn. Nhà ga Đông môn, Kỳ An còn đang tìm kiếm Lý Tịnh Hồng sắc bi ở Lệnh ở đâu, phía sau gùng, gung gung go. Tiểu Mập Mạp hướng hắn bay chạy tới. Đồng hành còn có Âu Đệ. Lúc này mới mấy ngày không gặp, bạn hổ hồng hộp dùng sức thở gấp, thẳng hướng Kỳ An trên thân nhảy, kỳ dị tất kẹo, mặc đồ sát, đều trấn an không xuống. Trước tỉnh táo lại Âu Đệ ngồi ở một bên, đầu lệch ra đến lệch ra qua, nghi hoặc nhìn về phía Kỳ An bả bay. Dùng cái mũi người người, lại hình như không có cái gì. Một hồi lâu, Kỳ An cuối cùng đem phấn khởi tiểu mập mạp vào lòng, ôm lấy nó, kêu lên Âu Đệ, ngồi vào trên xe. Lý Tịnh An giẫm phanh đầu, chẳng Kỳ An liếc một chút, bản hồ hiện tại cũng nhanh ngay cả ta cái này mẹ đều không nhận. Kỳ An, không sao, nhận ta cái này cha liền đầy đủ. Âu Đệ, cắn hắn, lại câu cái khiến thưởng. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình cha để mình sửa gấp, vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai mong thông cảm ba. Truyện được cuốn vật bởi đoạn chương 156, ngày thứ nhất đi làm. Viết tại bắt đầu trước. Đầu tiên dạ mạc hủy do động vật hoang dã vườn hoàn toàn vì bịa đặt, liên tiếp một tòa đồng dạng bịa đặt đi ra tứ phương núi sơn mạch. Lần, trong chuyện xưa, đại gấu mèo chỉ có không đến 400 con, xin chớ đem tình huống hiện thật sử dụng. Tỷ như trong hiện thực vườn bách thú cùng gấu mèo khu vực hoàn toàn tách rời, lại riêng phần mình độc lập, mà trong chuyện xưa, cả hai thuộc về cùng một cơ cấu danh nghĩa, địa chỉ cũng lẫn nhau lẫn cận. Sau cùng, kỳ an chỉ có một cái, tác giả bất quá là tay nghiệp dư, nếu là cùng chuyên nghiệp tri thức xung đột, hết thể giải thích nghe thú vương. Ngày 27 tháng 8, thứ 5. Hoa quốc thứ 6 Đại Sơn mạch tứ phương núi L sử đồng, dã mạch hỉ dụ động vật hoang dã viên ngoại phía nam 12 cây số chỗ, một loạt rõ ràng dã mạch hỉ dụ phong cách tứ hợp viện tọa lạc tại một đầu thanh tịnh dòng sông một bên. Nơi này là dã mạch hỉ dụ gấu mèo gây giống khu vực sớm nhất một nhóm phân phối cho nhân viên nhà ở, thật nhiều năm, tứ hợp viện nhìn có chút cũ cũ, nhưng hoàn cảnh thanh đỗ đến không lợi nói. Trên núi không nóng, căn bản không cần điều hòa không khí, buổi sáng, Kỳ An Nương theo lấy thanh tiếng chim hót tỉnh lại, đẩy mở cửa sổ, bên ngoài dòng sông bờ bên kia cũng là thanh thông sơn lâm. Lão ba Kỳ Thiên Hạo gần nhất đang bận cái gì dã hóa thí nghiệm, mấy ngày không có về nhà. Hôm qua Kỳ An bị Lý Tịnh đưa về về sau, chỉ có lão mụ phụng phục tan cát tốt, ghét bỏ cho hắn làm ngừng lại có tối. Phùng tục không nhìn được nhất Kỳ An chơi bời lêu lồng, dù làm một ngày cũng không được, thế là, buổi sáng hôm nay ăn xong điểm tâm, liền đem Kỳ An mang đến gây giống cơ bắt đầu đi làm. Toàn bộ hoa quốc muốn nuôi gấu mèo có khối người, trong căn cứ trẻ tuổi nhất tự dưỡng viên cũng phải 26 tuổi, đại học cao đẳng tốt nghiệp, Kỳ An không có bằng cấp, không có văn bằng, lại vừa tròn 10 l 8 tuổi, coi như cha mẹ hắn đều là khu vực lao công nhân, cũng không có khả năng để Kỳ An lên liền lột gấu mèo. Vậy làm sao bây giờ? đành phải từ nhân viên tạm thời bắt đầu rồi. Dạ mà khi Mashiro gấu mèo gây giống khu vực. Kỳ An thay đổi cha hắn nhân viên phục, phụ thuộc đem một thanh trúc cái chổi đưa tới, cầm lấy đi, đem địa quét. Mà Kỳ An quét rác không phải nói quét dọn gấu mèo thú bỏ, hắn còn không có tư cách này, hắn quét là ngoài trụ sở bộ khu vực, nói cách khác, Kỳ An cũng là gây giống khu vực mới tới công nhân vệ sinh, vẫn là nhân viên tạm thời tính chất. Về phân tiền lương, muốn đẹp à, Kỳ An một phân tiền đều lấy không được, phát tiền lương ngày đó nhất định bị lão mụ hấp thu hết, liền theo khi còn bé thu đến tiền lì xì mở rộng. Kỷ Thiên Hạo chủ yếu ở căn cứ bên trong công tác, mà phụ thuộc thì là 5 cây số bên ngoài, động vật hoang dã vườn gấu mèo quán tự dưỡng viên, phụ thuộc trước khi đi, phân phó nói, buổi sáng đem khu vực quét sạch sẽ, buổi chiều đến trong vườn thu quét. Chờ đến phụ thuộc ngày càng tròn mép vòng eo trong tầm mắt biến mất, Kỷ An Thu hồi vẻ mặt vui cười, tại cửa chính chống chốc cái chổi nhìn hội xa so với ngô thành xanh thảm bầu trời, hắn sả giận, hắn cây chổi khiêng đến trên vai, đi vào. Tương lai gấu mèo Vương tại gây giống trong căn cứ ngày đầu tiên, trước từ quét bắt đầu. Bởi vì muốn nuôi gấu mèo, trong căn cứ không có khả năng bận, Kỷ An đi một vòng. Phát hiện không có gì có thể quét, cũng là lo lắng có nhân viên trông thấy, hướng lão mụ cáo trạng hắn lườm biếng, Kỳ An cầm chổi cái chổi trên mặt đất cắt tới và tới, giả ra rất nghiêm túc bộ dáng. Một bên lẫn nước, nước khủng. một bên đem chiếm diện tích 6 km vùng khu vực chậm rãi quân thuộc. Nếu có thể đem bàn hổ cùng một chỗ mang đến liền tốt, có tiểu mập mạp buổi tiếp, cũng không sợ một người nhằn chán. Kỳ An thầm nghĩ, đương nhiên cũng chỉ có thể tưởng tượng, gấu mèo khu vực làm sao có thể để cho tiền đến. Dê. Trong lúc đó cùng mấy vị đi ngang qua nhân viên lên tiếng kêu gọi, gặp hắn ăn mặc nhân viên phục, tay cầm cái chổi, chỉ coi là mới tới công nhân vệ sinh. Cũng không ai lên hỏi thăm. Sau 2 giờ, Kỳ An ở căn cứ bên trong vừa đi một vòng, thực sự nhàn đến phát trán, hướng ở vào phía nam dù cấu thất đi đến. Gấu mèo thú bỏ đều là nhà trệt, bao quát dù cấu thất, Kỳ An từ cửa sổ trong chiều nhìn quanh, mấy vị tự dưỡng viên đang cấp tầm 10 con không đến 4 tháng đại quần quận cho An An. Đập không xuất sắc sắc ảnh chụp động vật nhìn đều hết sức, màu trắng đen tiểu quần quận cho An song còn cảm giác không no, biến thân ôm chân của ma, ôm lấy tự dưỡng vi Dù gấu thất trên vách tường đều vẽ lấy phim hoạt hình đồ án, lục sắc chúc tử nhiều nhất, bốn vị ăn mặc làm sắc duy nhất một lần y phục nữ tự dưỡng viên đem trên đùi nhung cầu ôm lấy, lăn về một bên, tiếp tục cho ăn đứng. Đừng nói, cùng nhà trẻ thật là có chút giống. Kỳ An vốn là đối giả ngây thơ công kích không có gì phòng ngự lực, nhìn một chút, không tự giác nhếch miệng lên, rước khoát cây chổi đặt ở một bên, ghé vào trên bệ cửa sổ chuyên tâm đi đến chòm E lượm. Nhìn quần quận sẽ lên nghiện, loại này bởi vì nhai tử, dẫn đến đầu phá lệ chọn sinh vật năng để cho người ta trong bất tri bất giác quên mất thời gian. Giữa trưa 11 điểm nhiều, bên cạnh ký túc bên trong Thời gian dài nhìn chằm chằm máy theo dõi, Dâu Gia sồm soảng con mắt dương đỏ Kỷ Thiên Hạo ngáp đi ra, nhận ra là Kỳ An, hắn tiến lên tại nhi tử trên nó đánh một cái ná băng, nói: "Làm gì chứ?" Kỳ An quay đầu, thấy là lão ba, liền lười nhắc giả vờ giả vịn, hào phóng thừa nhận nói, lười biếng. Kỳ Thiên Hạo, chớ cô biếng nhác, đi, đi ăn cơm trưa." Kỳ An không nói hai lời, nâng lên cái chổi theo lão ba hướng đi canteen. Trên bàn lại tê dại lại cay dạ mạ hỉ rổ món ăn đem Kỳ An ăn, ăn đầu mồ hôi, vị tay kích thích muốn ăn, hắn chén thứ hai cơm xuống dưới, còn muốn thêm một chén nữa, sau đó nghĩ đến chính mình tiểu quốc hoa. Kỳ An chỉ có thể nhìn được. Hán dạ dày còn cần mấy ngày tài năng điều tiết thích ứng tới. Theo lão ba đến trong văn phòng nghỉ ngơi một hồi, cùng mấy vị thúc thúc Gazi lên tiếng kêu gọi lăn lộn cái khuôn mặt, buổi chiều, Kỳ An bị lão mụ một chiếc điện thoại gọi vào sắt vách vườn bách thú. Động vật hoang dã vườn cùng phổ thông vườn bạch thú khác biệt lớn nhất ngay tại ở không có chiếc lồng, động vật ở vào khai phóng hoàn cảnh trao quyền cho cấp dưới nuôi. Đương nhiên, khai phóng hoàn cảnh chỉ là tương đối mà nói, thực vẫn là bị hạn chế tại một khối khu vực bên trong, liền là mỗi ngày có thể phơi phới nắng, tại so chiếc lồng rất nhiều thú bên trong vườn hoạt động một chút gắt gỏng. Vườn Bạch Thu rác rưởi nhưng so sánh trong căn cứ nhiều hơn, lui tới du khách ở giữa, Kỳ An phụ trách quét dọn toàn bộ gấu mèo quán xung quanh vệ sinh. Tại gấu mèo quán triển lam gấu mèo cũng không cố định, thường cách một đoạn thời gian liền cùng trong căn cứ thay thế, vòng chạy ra giả ngây thơ kiếm ăn. Hôm nay ra L Lại, khục. Ra sân là trong cả trụ S hùng tráng nhất uy vũ, hình thể lớn nhất, lớn nhất đầu tròn tròn não, cũng là tính khí lớn nhất dữ sờ một cái. Tường vây bên trên, Kỳ An ỷ vào thân cao, cách đám người hướng xuống nhìn lại, kính râm ca cái bụng hướng lên trời, không ngần ngại chút nào mọi người chỉ trỏ, nhàn nhã gặm nó măm chút. Gấu mèo có ngón tay cái, dạ chỉ Kính Dâm Ca nắm chặt một cây măng trúc, thuần thục luật ra, nhét vào miệng bên trong, kéo kẹt kéo kẹt, đột nhiên bắt đầu ngửa người. Mà Tường Vây bên trên, Kỳ An trống cái trọi, khỏe mắt giật giật. Chỉ là bởi vì trong đám người nhìn nhiều người liếc một chút. Kỳ An thở ra một hơi, ở bên cạnh trên ghế dài ngồi xuống, buông xuống cái trọi, hai tay ôm đầu. Hắn biết mình lần này phiền phức lớn. Hắn muốn trộn một cái béo đắt đi ra. Khen thưởng. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình cha để mình sửa gấp, vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai mong thông cảm a. Truyện được cuộn vật bởi đoạn 157, nhổ tụ Triển Lãng khu trong kia chỉ béo đắt tên là Đại Vũ, bởi vì từ nhỏ thể trạng liền so khác gấu mèo một vòng to, từ Trần Lao đánh vỡ gấu mèo lấy tên thường quy, tự mình cho nó mệnh danh. Trước mắt Đại Vũ 7 tuổi rưỡi, thể trọng 210 kg, thân dài 2m3, Kỳ An bắt đầu thấy lúc, chỉ cảm thấy ra hỏa này đơn giản đại ly phụ, liền cùng mèo con nhỏ đến không bình thường ngồi ở dạng. Bởi vì các phương diện điều kiện hữu dị, Trần Lao đối với nó chiếu cố có thừa, nó cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, ngắn ngủi mấy cái năm trôi qua, thành công trở thành gây giống trong căn cứ con nối dõi số lượng nhiều nhất số một loại gấu mèo. Vũ Nguyên, nhân, nó tựa hồ trời sinh có một loại câu dẫn giống cái đại gấu mèo năng lực, cho dù nuôi cả một đời gấu mèo lao trần cũng vô pháp làm ra giải thích hợp lý. Tỷ Như buổi sáng kỳ An tại Dụ Gấu trong phòng nhìn thấy những cái kia không đủ 4 tháng lớn nhỏ quẩn quần đều là con trai của Đại Vũ, mà bây giờ vừa mới tháng 9 phần. Đương nhiên, có dài tất có ngắn, đây là nói sau. Đình lấy hai mắt quầng thâm Đại Vũ cùng thường ngày, về lại nằm tại trên bãi cỏ gặp nó tươi non nhiều chất lòng mong chúc, tiếp lấy đột nhiên ngây người. Đối mặt sau một lúc, Đại Vũ phát hiện nhìn không thấy Kỷ An, ném đi mong chúc, bước bên trong bắt tự, đứng ở tường vây một bên, ngước cổ lên hướng lên kêu gọi. Ờ. Vừa mới bắt đầu thanh âm vẫn còn tương đối mạnh, về sau gặp Kỳ An không xuất hiện, Đại Vũ lông, gọi tiếng dần dần thô, sau cùng biến thành như là hùng sấm gào thét, ngao. Gào một hồi, Đại Vũ dừng lại, cái mũi người người phát hiện Kỳ An vẫn còn ở đó. Cách tường vây nhìn không thấy, vậy liền lên Tây. Gấu mèo leo cây năng lực tại động vật giới đứng hàng đầu, mà đồng thể hình tình hữu dưới, nó xếp số 1. Trên ghế giải, Kỳ An ôm đầu, trộm béo đắt hậu quả hắn biết rõ, thế nhưng là, nhiệm vụ khen thưởng thực sự quá mê người, một khi hoàn thành, toàn bộ gấu mèo quần thể đều muốn đối với hắn mở ra độ thân mật, phục tùng độ cùng tâm tình trạng thái. Bốn tạ, đại vương. Kỳ An nhíu mày sắc ngang, "Ta biết." Meo. Meo con cũng kêu một tiếng, Kỳ An quay đầu nhìn về phía trên bay, nói, Tính hương, ngươi nói nhiệm vụ này có thể tiếp sau. "Dệ." Thánh hương không có biểu thị, mà tính hương không có biểu thị cũng là tốt nhất biểu thị. Lần này Kỳ An thật có chỉ vào tâm. Lúc này vây xem du khách đột nhiên vang lên là ổn, Kỳ An nhìn lại, triển lãm khu bên trong một gốc cao hơn 4m trên cây, một cái gấu trúc mập đảo tại thân cây đỉnh đầu, mang một cặp kính mắt tròn đầu chuyển hướng Kỳ An, "Ờ." Nhắc tới cái cây cũng không tính mạnh đường kính 30 mm còn chừng, nhưng mà lại thô cũng không chịu được bị một cái gấu trúc mập như thế ép, đại vũ không riêng ở, nó còn cần lực lay động, muốn gây nên kỳ an chú ý sau đó, răng rác, thân cây từ giữa đó được gãy, gấu trúc mập đẩy kim sơn đổ ngập trụ, ôm nửa khúc trên thân cây, giống như pha quay chậm rơi đến trên bãi cỏ. Da dẻ thịt béo quần quần khiêng bằng năng lực đồng dạng nhất lưu, đại vũ bò lên, vây vây đầu, giận dữ. Nó cảm thấy cây này cố ý của nó, gầm thét vung vậy đem còn một nửa từ trong đất nổ tận gốc, nếu có phụ đề, ý tứ đại khái là, bà nội ngươi, dám quẩn ta. Trên tường rào, Dù khách gặp Đại Vũ y Nguyên Sinh Long Hỏa Hổ, còn có thể làm phá hư, cười vang vang lên. Kỳ An đứng dậy nhìn một chút, Đồng Dạng nhịn không được cười, nhưng mặc cho vụ hắn vẫn là không tiếp. Khen thưởng mê người, có thể hậu quả Đồng Dạng nghiêm trọng, cho dù tính hương không nói có việc, Kỳ An vẫn cảm thấy đến suy nghĩ kỹ càng trước, liền hướng bên cạnh Gấu Mèo Triển Lãng khu đi đến. Hắn bên này vừa đi, Đại Vũ cái mũi người người, đình chỉ nổi tụ, dọc theo tường vây một đường truy đổi Kỳ An phương hướng rời đi. Ờ. Kỳ An đi được khoát kiên quyết, gấu chúc mập bước bên trong bát tự một đường theo tới vây cuối cùng, tùy theo nổi giận, lại phát cáo, hóa thân phá giỡ đội, đem Triển Lãng khu cho nện. Một cái cây một cái cây địa đổ tới. Ngao. Ha ha ha ha trên tường rào, các du khách cười ha ha, chế dê phía dưới cái này lăng đầu lăng nao xòa hùng, gấu đốc, mèo. Ban đêm, Kỳ Thiên Hạo cố ý dành thời gian về nhà ăn bữa cơm tối. Một hồi hắn còn muốn trở về khu vực. Trên bàn cơm, Phùng Thục nói lên xế chiều hôm nay đại vũ phát cáo sự tình. Phốc, khu khu. Kỳ Thiên Hạo hạt cơm từ trong lỗ mũi sặc ra, nói, "Ngươi nói đại vũ đem triển lãm khu bên trong thụ đều cho nổ? Còn không phải sao? Hảo hảo trụ không phải đoạn cũng là nổ tận gốc, ngày mai còn phải lần nữa loại." Ngay từ đầu vẫn không rõ đại vũ nói thế nào táo bạo liền táo bạo, nhìn giám sát mới biết được, chính nó từ trên cây nga xuống, đại khái còn đau, sau đó đối thủ buồn bực bên trên. Phùng tục bật cười nói, sau khi ăn xong, phùng tục qua dự chén, Kỳ Thiên Hạo nằm chết dí ghế sofa, tay vô ý thức vươn hướng túi, xuất ra hộp thuốc lá. Ngay sau đó tưởng tượng không đúng, đây là đang trong nhà, lại nhét qua. Thế nhưng là, ở đây có cái người chứng kiến nhìn thấy, ngón giữa ngón trỏ so dưới động tác, áp chế nói hắn cũng muốn. Kỷ Thiên Hạo đảo mắt liền đem người chứng kiến biến thành đồng yêu, dồn xuống mắt, thấp giọng nói, ngày mai buổi sáng đến khu vực rút ra, người ta đưa Trung Hoa Kỷ An so với ngón tay cái. Bởi vì ban đêm muốn trừ ban, Kỷ Thiên Hạo đứng dậy pha ly trà đậm, con trai của Theo vô ích bước lên tới. Hắn theo Kỳ An từ nhỏ đã không biết lớn nhỏ, cái gì loạn thất bắt tao sự tình đều nói, hai người trò chuyện một hồi gần nhất mới xuất hiện một cái nghệ thuật ca hát tương đương đến nữ chủ bá, Kỳ An biểu thị hắn cùng đi cha cái phòng, nhìn xem không phải thật sự giống lão ba nói như thế ca hát thêm hai. Tiếp theo, Kỳ An đem phụ để chuyển rời đến đại vũ bên trên. 9 giờ tối, Kỷ Thiên Hạo mặc quần áo về khu vực, Kỷ An dựa màn xong, trở lại dạ mạc hỉ dụ phong cách trong tứ học viện độc thuộc về hắn phòng. Vợ cả là cha mẹ Ngồi vào trước bản sách, Kỳ An cho trên bàn trong bản ăn đổ đầy ngân điều, dùng khăn mặt lau còn không có làm tóc. Trong bản ăn ngân điều tại bỗng dưng giảm bớt, Kỳ An meo mắt lại từ cân nhắc tỉ mỉ. Theo vừa rồi Kỳ Thiên Hạo nói, đại vũ cái này con gấu trúc không phải bình thường có thể sinh, ngắn ngủi 5 năm thời gian, cơ hồ đem trong căn cứ vừa độ tuổi gấu cái mèo đều ba một lần, mấy năm này mới ra đời tiểu hùng miêu 80% đều là nó loại. Bất quá, đại vũ có cái không tính ma bệnh ma bệnh, phàm là nó nằm sắp qua gấu cái mèo, hết thảy không xem lần thứ hai, dù là phát é tình đưa đến trước mặt nó vẫn là thờ ơ, điển hình nổ con trai không nhận gấu. Nghe xong, Kỳ An không hiểu hỏi gấu cái mèo không phải một năm chỉ ở 3, tháng 4 phần phát tỉnh. Đại Vũ làm sao có thể tại 5 năm bên trong đem trong căn cứ chí ít hơn 200 con gấu cái mèo nắm sắp xong? Sau đó, Kỳ An không bình tĩnh, nếu thật giống lão bà nói, đại vũ trời sinh có câu dẫn gấu cái mèo thần kỳ năng lực, chỉ lãng khôi ngô thể trạng trêu chọc một trận, gấu cái mèo liền sẽ phản mùa vụ tiến vào phát L tình hình, vậy con này béo đắt, Kỳ An cảm thấy không phải là không thể được trộn. Một con gia thú, thú sinh truy cầu đơn giản nằm nằm ngủ ngủ, theo các lão bà làm một chút vận động, quần thể số lượng càng là thua thớt, chúng nó đối nhau dục sinh sôi càng là có chấp niệm mà làm một cái hi hữu độ 4 tinh cấp, đặt tới thủy thú phẩm cấp gấu mèo vương, đại vũ cho Kỳ An tuyên bố nhiệm vụ tên tiểu gấu mèo vương hầu L cùng, lại là một cái giai đoạn tính thời gian dài nhiệm vụ. Trong vườn thú gấu cái mèo nó đã đều bạc qua, không hứng thú, liền yêu cầu Kỳ An dẫn nó vào trong núi tìm kiếm mới gấu cái mèo bổ sung sau L cùng. Khi Kỳ An biết được đại vũ có câu dẫn gấu cái mèo thần kỳ năng lực, hắn lập tức thầm nghĩ, ta dắt một con gấu trúc ra ngoài, mang lúc trở về biến thành hai cái, mua một tặng một kiếm bổn không lỗ mua bán, tổng sẽ không lại cùng ta so đo chổi gấu mèo loại chuyện nhỏ nhặt này a. Lại nói, cho dù có phiền phức ta cũng không sợ. Ta không phải còn có tính hương sao?" Kỳ An vô đầu một cái, làm ra một cái xúc động lại thiên thật quyết định. Nếu là lúc này chắc Quân ở đây, nàng nhất định sẽ thúc Kỳ An nhà xà phòng quái lạc. Đa tạ su VS Lđang, nguyên lai mèo con tên đang ở trước mắt, nếu không phải ngươi nhắc nhở tác giả vẫn thật không nghĩ tới. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình cha để mình sửa gấp, vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm a. Truyện được cuốn vật bởi đàn chương 158, lẫn nháo hố. Một khác, Kỳ Thiên Hạo trở lại khu vực, tiếp tục nhìn chầm chầm giám sát trên màn hình một cái nhỏ chút. Tước chừng 3 năm trước Trần lão khởi sướng liên quan tới đại gấu mèo dạng hóa đầu đề hàn ngủ. Tính cả Kỳ Thiên Hạo ở bên trong, khóa để tổ hết thể có 7 người, từ Trần lão khởi xướng đầu đề ngày đó trở đi, cái này 7 người đi qua một phen tuyển chọn tỉ mỉ, tuyển ra một cái 6 tháng lớn, khỏe mạnh tình huống tốt đẹp giống cái đại gấu mèo niên niên làm đối tượng thí nghiệm. Đại gấu mèo dạng hóa hạng mục kế chưa làm cái giai đoạn, đệ nhất giai đoạn, tại mô phỏng giả ngoại hoàn cảnh vòng trong đất làm người giáo sư nghiên nghiên như thế nào tại giả ngoại kiếm ăn, phân biệt thiên địch cùng sen lẫn độc vật, không gian lợi dụng cùng nơi ở lựa chọn các loại giả ngoại sinh tồn năng lực. Loạn thời gian kia, Kỳ Thiên Hạo 7 người có thể nói là cùng Nghiên Nghiên cùng ăn cùng ở cũng không đủ. Chờ đến giai đoạn thứ 2, Nghiên Nghiên 2 tuổi khoảng chừng, bọn họ đem đại gấu mèo phóng tới khu vực hậu sơn trong rừng trúc, để nó nếm thử tại nửa giá ngoại hoàn cảnh bên trong một mình sinh tồn. Đương nhiên, Nghiên Nghiên cần muốn trợ giúp lúc, 7 người thông qua trong rừng trúc giãy đặt camera giám sát phát hiện về sau, liền sẽ kịp thời xuất hiện. Dạng này lại qua một năm, Nghiên Nghiên giá tính bắt đầu trở về, xuất hiện mảnh liệt lánh địa ý thức, dù là đưa nó từ nhỏ nuôi lớn Kỳ Hạo tiếp cận, cũng sẽ bị gạo cảnh cáo, thậm chí công kích khu trú. Kỷ An xuất phát đi vào dã mạc hỉ rổ 2 ngày trước, hạng mục tiến vào sau cùng đệ tam giai đoạn, cho Nghiên Nghiên đeo lên định vị vòng cổ, mở ra trúc lâm rảo trắng, đưa nó hoàn toàn thả về dã ngoại. Ban đầu một tuần lễ càng quan trọng, chỉ cần Nghiên Nghiên có thể thuận lợi vượt qua cái này một tuần, này kỳ thiên hạ 7 người 3 năm qua vất vả cho dù có hồi báo, kết quả là, bọn họ thay phiên trực ban, 24 giờ không gián đoạn thời khắc chú ý vòng cổ tín hiệu tại trên địa đồ độc tính, cũng thông qua kinh nghiệm đại khái phán đoán Nghiên Nghiên tại dã ngoại tình huống. Mà cái này một tuần sau, 7 người liền có thể buông lỏng một hơi, về sau định kỳ lên núi thu thập nghiên nghiên phân và nước tiểu hàng mẫu trở về nghiên cứu là được rồi. Đồng thời cũng đánh hạ đại gấu mèo dã hóa cái này một năm để. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này đầu đề hạng mục thời cơ còn chưa thành thục, bởi vì hiện hữu đại gấu mèo số lượng quá ít, một khi thất bại, liền mang ý nghĩa tổn thất một cái giống, cái đại gấu mèo. Cho nên, trong căn cứ cũng không phải là tất cả mọi người ủng hộ Trần lao hạng mục này. Là một tên nhân viên tạm thời, Kỳ An chỉ có chủ nhật một ngày nghỉ ngơi, thứ bảy hắn đến bình thường đi làm. Theo thường lệ vậy nước lời biếng, Kỳ An suy nghĩ trộm béo đắt sự tình. Đã quyết định tiếp nhận nhiệm vụ, hắn phải có một cái tường tận kế hoạch. Muốn tại trong vườn thú đem đại vũ trộm ra hiển nhiên không có khả năng bởi vì du khác nhiều địa phương lớn trong vườn thú cũng đều là bảo hộ động vật ven đường camera giám sát khắp nơi có thể thấy được vườn bách thú cùng gây giống trong căn cứ đại gấu mèo đều là thay nhau thay thế ra L đại. bởi vậy muốn trộm chỉ có chờ đại vũ kết thúc tại trong vườn thú giả ngây thơ nhật trình trở lại gây giống khu vực sau mới hạ thủ cứ việc trong căn cứ cũng có ca mạạt nhưng so với vườn Bh thú liền thiếu đi nhiều hơn nữa cách hậ sơ gần mở ra sau khi môn chính là kỳ an thành côngắc thủ thời cơ tăng nhiều Tới gần giữa trưa thời điểm, Kỷ An tại cấu tứ hoàn thiện hắn trộm béo đắt kế hoạch, lao ba Kỷ Thiên Hạo đi tới, tại nhi tử phía sau y mắng cười trộm. Một cái từ nhỏ lập chí làm hào hán ngốc tiểu hài tử có thể biến thành hiện tại đại hội lang, không phải là không có nguyên nhân. Phùng Thục nói chúng buổi trưa về khu vực canteen ăn cơm trưa, Kỷ Thiên Hạo đứng ở Kỷ An bên người, trước mắt lay động một chút trong tay hộp thuốc lá, hai cha con lén lén lút lút hướng đi nơi hẻo lánh, thôn điện thủ vụ. Một điếu thuốc hút xong, thuộc điện nói được canteen, Kỷ Thiên đem hộp thuốc lá đưa cho nhi tử, giọng lượng biểu thị để hắn cầm lấy đi ra, Kỷ An cười thu vào trong túi. Canteen Phùng Thục đã điểm thức ăn ngon, Kỷ Thiên Hạo từ ghế đút cơ đi tới, vậy vậy ước đấm tay ngồi xuống, giả vờ giả vị chi lên cái mũi người người, bày lên một bộ nghiêm phụ sắc mặt, tao mày nói, "Kỷ An, ngươi có phải hay không hút thuốc?" Kỷ An tâm lý hơi hồi hộp một chút, hỏng. Phùng Thục lúc đầu cái gì đều không ngồi được, nghe Kỷ Thiên Hạo nói như vậy, nàng nắm lên nhi tử ngón tay xích lại gần vừa nghe, lập tức chừng mắt. Kỷ Thiên Hạo tiếp tục bỏ đá xuống giếng, khỏi không có khả năng chỉ mua một cây. Trên người hắn khẳng định còn có. Phùng Thục từ Kỷ An trong túi tìm ra hộp thuốc lá, nếu lấy lô thai hắn rưới cho một trận. Kỳ An muốn giải thích, bất đắc di phạm tội phần tử đã rửa sạch xe tay, hủy diệt chứng cứ, thêm nữa thua thì thua, thời gian thật dài không đi qua lão tra phương pháp, là chính hắn chủ quan, không cẩn thận lại chúng chiêu. Kỳ An âm thầm cắn răng. Kỳ Thiên Hạo các loại phùng tụ thủ huấn nhi tử, mở miệng nói, "Đến, thuốc lá cho ta, ném cũng là lãng phí, ta qua tán cho văn phòng lão lục bọn họ." Sau đó đi một vòng, hộp thuốc lá trở lại Kỳ Thiên Hạo trong túi. Kỳ An lặng lẽ nhìn hầm ngầm, Kỳ Thiên Hạo cười cơm. Không lâu, phùng tụ xong, đối Kỳ An lưu lại một câu, "Còn dám hút thuốc cẩn thận người ra. Về vườn bạch thú đi làm." Gặp lão bà đã đi, Kỷ Thiên Hạo hào phóng xuất ra hộp thuốc lá, cho mình đốt, toát một thanh, Mê say nói, tiện nghi chớ tham a. Làm sao có cái đần dưa luôn luôn không nhớ được đâu. Ngay vậy, Kỷ An Kiêu Mi cũng không nói thêm cái gì, đi ra bên ngoài nâng lên cái chổi, hướng vườn bạch thú đi đến. Gấu mèo quán, hôm qua triển lãm khu bên trong, mấy vị quản lý nhân viên đang một lần nữa trông cây, đại vũ tại sắt vách khu triển lãm bên trong kéo kẹt kéo kẹt nhàn nhã gặm xúc tử. Đại gấu mèo bởi vì rốn ngắn, hấp thu kém, trong một ngày có hơn 10 giờ đều đang ăn. Lúc này, phát hiện Kỷ An đứng tại tường vây vào chiều tự mình nhìn đến, đại vũ ném đi xúc tử xoay người bỏ lên, đi đến tường vây dưới ngựa đầu ở ở kêu gọi. Hiện tại 12 giờ nửa khoảng trừng, du khách phần lớn đi ăn cơm, người tương đối ít, Kỳ An nói, ở cái gì ở? Muốn ta nhận nhiệm vụ. Người trước cút cho ta một cái nhìn xem. Kỳ An chỉ là bởi vì vừa bị lao ba hố, tâm tình không tốt, chính mình tiền muộn đậu đen do uống, có thể cái kia gấu trúc mập thật sự đoàn đứng người dậy, lăn lông lốc trên đồng, cọ lăn hai vòng, bỏ lên sau trong mong hướng Kỳ An nhìn lại. Kỳ An trước mắt, nói tiếp, người lại hướng bên cạnh lăn một cái. Vì chính mình sao e l cùng, cái này con gấu trúc vương không có chút nào tôn nghiêm có thể nói, lăn lông lốc lại lăn một vòng. Kỳ An không hiểu nhìn về phía trên bay, đồng dạng là thủy thú, vì cái gì nó có thể minh bạch, ngươi lại đần độn nghe không hiểu đâu. Vừa dứt lời, Tính Hương liền vung mạnh hắn nhất chào đệm. Trừ qua một tấc này, Kỳ An xem như nghĩ thông suốt, Tính Hương không phải không minh bạch, chỉ là nó ngạo khí, căn bản không muốn phản ứng. Kỳ An nhíu môi, nhìn xuống qua, còn tốt, cái này sư sở gấu mèo tính cách coi như không tệ, chỉ ít thật nhiệt tình. Như là đã quyết định, hắn xác nhận tiếp nhận nhiệm vụ. Ban đêm ăn cơm tối xong, phụng thuộc tại nhà bếp thu thập, Kỳ An ngồi lên ghế sofa, điện thoại di động mở ra mô nữ chủ bá gia phòng. Cha, ngươi hôm qua nói có đúng hay không nàng? Kỷ Thiên Hạo uống một ngụm trà, nhìn lại, ừ, chính là nàng, ca hát vừa vặn rất tốt nghe. Người thanh âm đóng nhẹ một chút, cẩn thận để người mẹ nghe thấy. Kỳ An xuất ra tai nghe, chen vào, nói, cái này không liền nghe không thấy sao? Hả? Quả thật không tệ a, cha, cái này cho ngươi, hai chúng ta cùng một chỗ nghe. Kỳ An đem một cái máy trợ thính nhét vào kỳ Thiên Hạo trong lỗ thai, chờ hát xong một ca khúc, hắn nói muốn đi về nước cơ, đem một cái khác máy trợ thính cũng kín đáo đưa cho lão Kỷ. Chỉ chốc lát, Kỷ Thiên Hạo nhìn nhợn tận, bỗng nhiên đến một cái tay, đưa di động bên trên thai nghe cho nhỏ, cảm giác tạ lão bản khen tiểu Hoạt Tiên. Ta cũng yêu ngươi, yêu yêu đắt." Nữ chủ bá hoàn đèn âm thanh chuyên gia, Kỷ Thiên Hạo luôn cuống tay chân muốn đóng lại thanh âm, một đạo bóng mở đem hắn bao phủ. Kỳ Thiên Hạo ngẩng đầu, ánh mắt siết chặt, run giọng nói: "La bà, không phải, ngươi nghe ta nói." Kỳ An đóng lại vợ cả cửa phòng, đi hướng mình trong phòng, thân tàn công cùng tên. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình cha để mình sửa gấp, vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông ba. Truyện được vật bởi đại chương 159, đại vũ. Tuần nên Kỷ An nghĩ ngơi, ngủ lửng, chậm rãi từ từ ăn bữa cơm trưa. Sau đó xế chiều đi lý tịnh này nhìn bạn hộ, có thể vừa sáng sớm hắn vẫn là bị phụng thuộc bắt lại. "Mẹ, ngươi làm gì?" "Ta hôm nay nghỉ ngơi. Kỳ An tóc tai loạn ngồi ở giường xuô nghèo, không đốn phản nản nói, "Nghỉ ngơi cái gì? Đi với ta vườn bạch thú tăng ca." Tăng ca? Có tiền tăng ca sao?" "Có a." Kỳ An trong nháy mắt thanh tỉnh, ngay sau đó mặt tối sầm, có hắn cũng lấy không được. mặt Maski zo động vật hoang dã vườn lương tựa tứ phương núi. Trên núi rừng cây rậm rạp, nhiệt độ tương đối mát mẻ rất nhiều. Gấu mèo quấn, vòng bò bên ngoài trên đất trống. 3 3 3 Mèo con tính hương lười biếng ghé vào nơi hẻo lánh áp, lộ ra bốn khỏa bén nhọn răng nẻo. Kỳ An mang theo bao tay, cầm lấy một cây cánh tay thô trúc tự trùng điệp đập xuống đất, "Ba, chúc tự dọc theo dọc sợi vỡ vụn ra." Buổi sáng bị lão mụ chụp tới gấu mèo quán tăng ca, Kỳ An ăn xong điểm tâm không lâu sau, phụ thuộc cho hắn kéo tới một xe trúc tử, để hắn từng cây ngã nát. Không hiểu rõ hào hảo trúc tử ngã nát làm gì, Kỳ An nện xong một cây, xoa đem mồ hôi, khó hiểu nói, bàn tay hướng dưới một cây chúc tử. Chờ hắn không sai biệt lắm cần xong, gấu mèo vòng bò bên cạnh cũng là văn phòng, phụ thuộc đập lấy hạt dưa hướng ra ngoài hồ, lưu tên mai, Chúc tử tốt. Vong bỏ mở ra, một vị 26, 7 tuổi, mang theo kính mắt cô nương đi đến ừ. Kỳ An trước mặt, một thanh giả mạo hỉ lồ tiếng phổ thông nói, người đem chúc tử chứa lên xe bên trong đầy đi tới. Kỳ An làm theo. Một gian cùng loại nhà bếp trong phòng, Lưu Tuyết Mai, y ho ho Tuyết Mai, mở ra đặt ở góc tường vỡ nát máy bay, cầm lấy ngã nát nhánh chúc rồi máy móc, dần dần bị đánh mài thành lục sắc phấn hình. Kỳ An hiếu kỳ hỏi, làm cái gì vậy? Lưu Tuyết Mai, y ho ho Tuyết Mai, làm chúc phấn, một hồi cùng bên trên hắn ngủ góc phấn cùng trứng gà, muối, đường, trương thành gấu mèo bánh ngô. Không lâu, nhánh toàn bộ rền luyện thành phấn. Đi tới mấy vị đồng dạng tuổi trẻ, 30 tuổi không đến tự dưỡng viên bắt đầu chế tác bánh ngô. Trừng 10 giờ sáng, mấy người mùi thơm ngát từ trưng trong giường chẳng ra, mùi vị đó đừng nói gấu mèo, Kỳ An đều muốn cắn một cái nếm thử. Phụng thuộc lấy ra một đôi kỳ An số đo giày đi mưa, để hắn thay đổi, Miễn phí quân vắc cùng hai vị khác tự dưỡng viên đem bánh ngô mang lên xe đẩy, tiến lên phòng bỏ. Gấu mèo không cho phép tự dưỡng viên bên ngoài người đụng, nhưng cách trước lồng nhìn xem còn không được a. Đi vào phòng bỏ, bên trong sạch sẽ địa không nhiễm thế, bất quá vị đạo a. Đại khái cũng là động vật thú bảo vị đạo, dù sao Kỳ An thói quen, không ngại Phùng thuộc cùng tự dưỡng viên theo thứ tự cho lồng bên trong gấu mèo đưa lên bánh ô, trung gian để lọt một cái chiếc lồng, Kỳ An nhấp nhở, Phùng thuộc giải thích nói, cái này con mèo cái lập tức sẽ sản xuất, tại giảm ăn. Tiểu quân của 7, 8, tháng 9 xuất sinh mới bình thường, Kỳ An hôm trước ở căn cứ bên trong nhìn thấy này một đám hơn 3 thằng lớn, đều là đại vũ loại. Nói béo đát béo đát đến, Kỳ An rốt cục lần thứ nhất cùng đại vũ khoảng cách gần gặp mặt. Gấu mèo đầu vốn là vừa lớn vừa tròn, đại vũ càng là không hợp tói thượng, ở giữa lồng bên trong, một quả cực đại đầu gấu sớm tại Kỷ An lúc đi vào liền chống đỡ tại lồng sắt bên trên, một đôi mắt thâm nhìn chăm chú Kỷ An. Kỳ An không có dừng lại, trực tiếp đi ngang qua. Để tránh gây nên địch nhân đề phòng, hắn tạm thời không thể lộ ra đại hôi lang cái đôi, dù là tâm lý rất muốn nặn một cái gấu mèo đầu, thử nghiệm cảm giác cũng không được. Có thể thẳng tính xứng sở tính khí đại vũ không nghĩ như vậy, gặp Kỳ An lại không để ý tới nó, con hàng này lông. Cạch, cạch rung đầu đụng chiếc lồng, miệng bên trong ở ơ gọi. Nó gấp a, vội vã muốn Kỳ An dẫn nó ra ngoài câu dẫn dạ L lở mọi tử. Kỳ An che trán, tâm đạo, theo đồng đội. Nghe được động tĩnh, thuộc quay đầu, khó hiểu nói, nó lại thế nào? Vừa còn rất tốt, làm sao chỉ chớp mắt lại bắt đầu phát cáo? Đại Vũ nói táo bạo liền táo bạo, dọc theo chiếc lồng vừa đi vừa về nôn nóng giặm bước, còn thỉnh thoảng cầm đầu đụng. Lo lắng nó làm bị thương chính mình, phụ thuộc cùng hai vị tự dưỡng biên Dỗ Tiểu Hải một dạng ý đồ trấn an. Kết quả vô hiệu. Gặp Kỳ An vẫn là không để ý tới nó, Đại Vũ quỳ lên, cho nhiệm vụ thêm cái thời hạn. Hệ thống nhắc nhở, gấu mèo Vương hậu E l cùng, hạn lúc 15 ngày bên trong tìm kiếm được cái thứ nhất ngoài trụ sở giống cái đại gấu mèo. Kỳ An tâm lý mắng to hô cha, có thể lập tức, cái này. Hắn hướng Đại Vũ trên đầu nhìn lại, độ thân mật cùng phục tùng độ vẫn là không có, nhưng xuất hiện một cái thập tự tọa độ, chấm đỏ đứng ở lớn nhất dưới góc phải xen vào giận cùng buồn bã ở giữa chừng gốc. Kỳ An nếu mày, hắn đại khái thấy rõ, cái này gấu trúc mập đã gấp không có cái nào, đành phải lộ ra tâm tình tiêu ký nói cho hắn biết. Thế nhưng là 15 ngày bên trong hoàn thành thực sự quá đuổi, cơ hội không có thời gian để hắn chuẩn bị, xoắn xuýt ở giữa, đại vũ đứng lên hai em mở bà khôi ngô thân thể, đào tại chiếc lồng bên trên phát ra kịch liệt gạc thét, chịu. Kỳ An ở phía sau đều cảm thấy lỗ tai phát mình, thấy nó giận này, lại nhìn về phía đứng ở lớn nhất dưới góc phải chấm đỏ, hắn bất đắc dĩ bĩu môi, gật, gật đầu. Nóng nảy gấu mèo Vương lúc này mới an tĩnh lại tiếp tục xe đẩy đi về phía trước, ở giữa nhất bên cạnh trong lồng, bốn con hơn 3 tháng lớn, đại vũ huyết mạch tiểu quần quần cũng tại, hôm nay vừa vận đến phiên chúng nó ra e l đại dạng nơi thơ. Phùng tục cùng hai vị tự dưỡng viên mới từ xe đẩy bên trên xuất ra ăn buồn, bốn con vội và không nhịn nổi vây quanh, ừm ân kêu to. Phùng tục mở cửa, dùng chân đẩy ra cùng nhau tiến lên lung đoàn, ba người cầm sữa đi vào, đổ vào ăn buồn. Kỳ An bị ở lại bên ngoài, chăm mộ nhìn lấy lão mụ đối quần quần động thủ hắn cũng ngửa tay khó nhịn, thấy trên mặt đất sạch sẽ, rướn khoanh chân ngồi xuống. Tiểu Quân quận uống lên sữa đến cái kia thật gọi nghĩa vô phản cố, một mực nhắm mắt lại, mặt béo luồn vào ăn buồn bẹp bẹp bẹp. Không đến 3 phút đồng hồ cái chậu không còn một mảnh, tính tính tốt chính mình cầm ăn buồn chơi, thuận tiện dư vị dưới vị đạo, tính khí không tốt liền thi triển ôm chân đệ kỵ, không cho ăn không buông tay. Phung thuộc đẩy ra trên đùi một cái, đem nó đoàn thành bóng, hai tay đẩy, lăn ra ngoài. Vừa dừng lại, viên cẩu nện bước bên trong bát tự chạy về đến tiếp tục ôm. Kỳ An hiếu kỳ hỏi, chúng nó sẽ không cắn người sao? Tự dưỡng viên tiểu mã, vậy phải xem người nào, nếu là cho chúng nó cho ăn cơm súp liền sẽ không thà cắn. Bất quá có đôi khi thủ thương cũng là khó tránh khỏi. Liên quan tới loại này, lấy giả ngây thơ mà sống đại hình hung mãnh động vật tái quy vấn đề, Kỳ An một mực có nghi hoặc. Lưu Tất Mai, y ho ho tiếng mai, cương chiều cùng trong ngữ quần quận từ từ cái mũi, tựa như khen chính mình hài tử, cầm lấy một thanh dạ mạt hỉ rộ tiếng phổ thông, ngạo kiều huyền diệu nói quần quận ai quy có thể tại động vật giới bên trong bại danh mười vị trí đầu. Gặp Kỳ An hoài nghi, phụng thuộc nói, sắc thực rất lợi hại thông minh. Bình thường 6 tháng khoảng trừng liền có thể giống 3, 4 tuổi tiểu một ký ngoại đại cũng là trong khoảng thời gian này, giáo sư tiểu miêu các loại sinh tồn kỹ năng, mà lại ký ức lực rất tốt. Cha ngươi trước kia nuôi qua một cái dùng để làm dạ hóa thí nghiệm tiểu miêu, về sau phải có một cả năm không gặp mặt. Có một lần qua xào hượt tìm nó, mắt thấy liền bị đội kịp dốc sức cắn, con mèo kia nhận ra vị đạo, quay người lại buông tha cha ngươi. Dự tính ngày mùng ngày 1 tháng 12 lên giá, đến lúc đó bạo càn cầu ủng hộ. Nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình cha để mình sửa gấp, vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm ba. Truyện được cuốn vật bởi đoạn chương 160, thú vương liên kết một. Giữa chưa ăn cơm chưa xong, phụ thuộc lại để cho miễn phí cu đánh ná một xe tây chúc mới thả hắn ra ngoài vui chơi. Ngồi xe đi vào Lý Tịnh vợ con conu, hồng sắc giáp sắc trùng đã đứng ở cửa ra vào, tích tích hai tiếng loa, Kỳ An mở cửa ngồi lên, xoa kích động nhào lên bàn hổ và ấu đệ, hỏi, "Chúng ta đi thì sao?" Lý Tịnh hướng kính chiếu hậu cười một tiếng, "Đi chỗ tốt." Nghĩ đến dù sao bán không hắn, coi như bán cũng không quan trọng, lại lao thâm sơn Kỳ An biểu thị cũng có thể trở ra đến, liền ôm lấy bàn hổ đánh ngã tại trên đùi, hướng nó một hồi gãi ngứa, béo nấm lùn thân thể trổng vó tả hưu nhoẻo. Hơn 20 phút sau, ấu nhường một chút. Kỳ An đem đầu tiến đến ấu bên cạnh, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, treo ở trên cửa chính xuất bài. Lý Tịnh đem hắn đưa đến thị cục đặc cảnh đội, tâm lý có quỷ kỳ An nhất thời cảm thấy có chút hoảng. Dừng xe xong, đi xuống, hai người dắt Âu đệ bản hổ hướng đi huấn luyện tràng. "Kỳ An, ngươi mang đến ta tới này làm gì?" "Lý Tịnh, có người không phục ngươi cầu Vương danh hảo, muốn thử xem ngươi kết lượng." "Thử ta kết lượng?" "Ai vậy? Chính mình nghĩ quẩn." Lý Tịnh nén cười không nói lời nào. Chỉ chốc lát, có lẽ là vừa rơi vãi quá thủy, huấn luyện chàng trên đồng cỏ có, có chút ướt át. Huấn luyện chàng trung gian đứng đấy một người mặc nguyên bộ màu xanh sẫm trang phòng hội phòng tán phục, thân cao 1m9 hướng lên trên, đỉnh đầu bạn tốn sen lẫn trắng trắng Gặp hai người đi tới, Tráng Hán mở cái miệng rộng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ồm ồm cười nói, "Đúng vậy cái này nhóc con a." Tiếp theo nâng lên bị trang phục phòng hội bao khỏa còng cánh tay, đi thẳng vào vấn đề khiêu khích ngắc ngắc cả rốt thô nó tay, "Đến, tới thử một chút." Kỳ An đang tại kỳ quái bản hổ và âu đệ trên đầu tâm tình ký hiệu, chúng nó tựa hổ và Tráng Hán nhận biết, với lại quan hệ rất không bình thường bộ dáng. Sau đó nghe được Tráng Hán nói, Kỳ An vậy một cái lông mày, tâm đạo, "Trừ ta, không ai có thể cho ta nhóc con." "Ừ." "Còn có La Mụ, còn có gia gia nãi nãi, còn có ngoại công." Kỳ An không để ý tới trang Hán khiêu khích thủ thế quay đầu nói, có thể đánh khuôn mà sao? Lý Tịnh Niên cười hếch miệng, hơi điểm nhẹ. Tất nhiên có thể đánh khuôn mặt, như vậy cũng tốt xử lý, Kỳ An tiến lên, hỏi, ngươi muốn làm sao thử? Tráng Hán, nghe nói ngươi chó săn lợi hại, dùng hai ngươi con chó, đánh ngã ta, láo tử cho ngươi phát cầu Vương chứng nhận. Cầu Vương chứng nhận cái gì khẳng định là tại tôi tất, tuy nhiên đánh nó hắn, Kỳ An rất có hứng thú. Không chỉ là khó chịu này một tiếng nhỏ còn, Kỳ An tâm lý có một ý tưởng rất sớm đã muốn thử, chỉ là chó không thể cắn người, hắn cho là mình ý nghĩ vĩnh viễn không chiếm được nghiệm chứng, không nghĩ tới, hôm nay tới cái có sán. Kỳ An ngồi xuống giải khai bàn hổ và Âu đệ trên cổ dẫn dắt dây thừng, đứng lên nói, "Vậy ta thật thà chó cắn ngươi à. Một lúc đến, lão tử giáo huấn chó thời điểm tra ngươi vừa mới lên tiểu học. Kỳ An khỏe mắt lại nhảy một chút, không nói lời nào, mang theo hai đầu chó tiến lên. Bàn hổ Âu đệ nhìn và cháng hán rất quen, thế nhưng là so độ thân mật, Kỳ An theo chân chúng nó là mát trị số còn muốn tràn ra. Tiểu mập mạp quy củ, đi lên liền đặt mông ngồi xuống, le lưới giảng ngây thơ. Cháng hán nhìn nó liếc một chút, lập tức không nhìn. Ngược lại để cho ánh mắt hắn sáng lên, không giống hắn biết rõ chó nghiệp vụ một dạng dũng mãnh vô ý nhào lên mà chính là vòng quanh hắn bắt đầu bộ vòng tròn. Đây là người dạy? Tráng Hán chậm rãi quay người để phòng bộ vòng tròn Âu Đệ, hỏi: "Kỳ An, không phải nó giống như trụ tự học. Trụ tử là ai?" Kỳ An không đáp, thừa dịp Tráng Hán phân tâm, một cái giận công ký hiệu treo ở trên đùi hắn. "Nhóc con, giống như lão tử chơi đánh lén." Tráng hắn hắc hắc mở cái miệng rộng, nhấc chân không nhẹ không nặng đá hướng về chạy tới Âu Đệ. Kỳ An đồng dạng miết miệng cười nhiên đầu. Tráng bị lắc một chút, nhất tức vẫn còn ở kinh nghi Âu Đệ sẽ động tác giả, ánh mắt nhiên căng lên. Sau lưng của hắn bản hộ động Thay đổi xấu noe vô hại bộ dáng, miệng giọng gầm nhẹ cắn cháng hãn chống đỡ chân, hướng phía trước kéo một cái, bãi quả mới rơi vai quá thủy, cũng chắc đỡ, 50 cân bản hổ không dùng bao nhiêu lực liền thoát đi cháng hãn trọng tâm, ngửa đầu nga xuống. Ý nghĩ này tại Kỳ An Não Hải nấn ná thật lâu, có một lần hắn dùng ra tính chi thư trộm é lở đàn sói săn giết một đầu bạch đuôi liêu, ba thất lang phối hợp thỏa đáng, hai cái cắn chân trước, một cái cắn chân sau, dễ như trở bàn tay đánh ngã bạch đuôi hiệu. ấy Kỳ An liền suy nghĩ, bốn cái móng bạch đuôi hiệu có thể đánh ngã, này hai cái đùi người há không đơn giản hơn? Cả ngày không làm việc, Đàng Hoàng mù suy nghĩ Kỳ An mấy lần quan sát đàn sói săn bắn về sau, thậm chí muốn ra một bộ liên kích, đúng vậy cần 4 con chó tài năng mới có thể hoàn thành. Ừm. Kỳ An gặp Tráng Hán mất đi trọng tâm còn có thể miễn cưỡng nghiêng người sang, cánh tay trước chạm đất, có chút ngoài ý muốn. Tráng Hán bỏ lên, không phục nói, lần này không tính, ta không có chú ý bản hổ mà thôi. Vậy thì một lần nữa rồi. Kỳ An không có vấn đề nói, dù sao đánh ngạ không phải hắn, bản hổ vẫn là đi lên trước tiên ngây thơ, ô đệ tiếp theo bộ vòng tròn tìm cơ hội. Nhưng lần này, Hán lưu ý Vừa đi theo Âu đệ xoay quanh, một bên phân thần lưu ý bản hộ vị trí. Chuyển chuyển, khỏe mắt liếc qua quét tới, bất thình lình phát hiện bản hộ không thấy, Tráng Hán tâm đạo một câu, không tốt. Lại bên trong nhốc con và chiều, chân trái trước tiên bị bản hổ cắn, ngay sau đó Âu đệ nhào lên cắn chân phải. Hai đầu chó cùng một chỗ hướng phía trước kéo, Kỳ An ngẩn đầu nhìn lên trời, Tráng Hán một cái giẫm ngồi xổm rắn rắn chắc chắc nện vào trên đường cỏ. "Cha!" Lý Tịnh Kinh hô tiến lên, đỡ hướng về Tráng Hán. Kỳ An chớp mắt, nàng là cha ngươi. Lý Chấn Sơn đẩy ra đứa nhi, Che eo nhe răng mắt tự mình đứng lên, vẫn là không phục. Tiểu tử ngươi có dám hay không không cần đánh lén. Kỳ An sẽ nghiêm trị phèn phản trong miệng có nghe nói qua Lý Tịnh Ba hắn là làm gì, con mắt hơi chuyển động. Gia hỏa này nghĩ đến chính mình hai ngày nữa có lẽ đến đi vào, ngây thơ coi là đến lúc đó lao lý có thể vứt hắn, lập tức biến hóa sắc mặt, không, có ý tứ không, có ý tứ. Nói tiếp, chính diện cứng rắn cũng được. Chính diện cứng rắn? Làm sao vừa? Lao lý cheo, hồ mồm hỏi, "Kỳ An, ta cần 4 con chó, các ngươi cái này còn có chó nghiệp vụ sao?" Nói nhảm, đặc cảnh đội có thể không có chó nghiệp vụ. Tuy nhiên giáp tới lại có cái gì dùng? Chúng nó cũng sẽ không nghe ngươi. Kỳ An bứt lên tươi cười nói, ngươi dắt tới liền biết có hữu dụng hay không. Gặp huấn luyện chàng bên cạnh vừa vặn có người đi qua, Lao Lý Hồ, cái kia người nào, đi chuồng chó dắt hai đầu cho đến, muốn hung ác. Không bao lâu, hai đầu Đức Mục đi theo chúng nó giáo huấn chó thành viên đi tới, thấy một lần Kỳ An liền bắt đầu gâu gâu gọi. Chiếu Lao Lý nói, giáo huấn chó thành viên do dự bung ra dẫn dắt dây thử, hai đầu Đức Mục dong đưa lên cái đuôi chạy hướng về Kỳ An ngồi sùng. Sơ sơ cái này đầu, vỗ vô cái kia bên cạnh thân, đảo mắt cùng hắn thành tiểu đồng bọn. Hai đầu Đức Mục tăng thêm bản hổ âu đệ ngồi tại Kỳ An trước người, hắn đối với Lao Lý nói, vẫn là đem ngươi coi mục tiêu. Không hay cái người lao lý lệ dưới ngực bớt nói nhảm kỳ An vậy thì tốt ngươi chú ý cảm tạm mọi người hỗ trợ tiếp tục cầu phiếu tìm đề cử tìm khen thứ năm sinh 1910 ở cuối trường 4 chương 161 thú Vương liên kết 2 Lý Trấn Sơn cầm trên tay một cái giáo hấn chó dùng đã cụ đây là kỳ An yêu cầu hắn tưởng tượng mục tiêu đúng vậy cầm ra Hoảg nhân về phần trên tay không có nhà băng làm sao bây giờ cái kia còn sợ cái gì trực tiếp thả chó cắn là được tại bắt đầu trước có một việc kỳ An trước tiên cần phải giáo hội hai đầu đến mục cháu nghiệp vụ tương đối ngay thẳng Mang chó dân cảnh một tiếng khẩu lệnh, những này gâu bọn họ liền sẽ dung cảm tiến tới nào về phía mục tiêu, cho nên, Kỳ An trước tiên cần phải để chúng nó học được bộ vòng tròn. Âu đệ là cùng trụ tự học, có nó làm làm mẫu, hai đầu đớp mục giống như hai vòng rất nhanh nắm giữ, sau đó, bốn con chó lầy lao lý làm trung tâm, chia chiếm bốn góc, phương hướng rối loạn còn đứng lên. Lần này tay phải cầm đạo cụ lý chấn sơn lại thế nào quay người cũng để phòng không, luôn luôn hắn nhìn không thấy góc chết, đầu thứ nhất chó trước tiên cắn về phía hắn chân trái. Trên tay cầm lấy ra hỏa, có rất lớn xác suất hình thành một cái cố định công kích hình thức. Chân trái bị cắn, tay phải hung khí tự nhiên mà vậy sẽ chém tới. Lần này bên tay phải liền thành mảnh khu, đầu thứ 2 của khiêu, chó sủa lên, dán tại lao lý trên tay phải, tiếp theo điều thứ 3 cắn chân phải, cùng bên cạnh tiểu đồng bọn cùng một chỗ kéo kéo, lao lý ngã xuống về sau, đầu thứ 4 cắn hắn chống không tay trái. 1 2 3 4, thú vương liên kết, chỉ cần chó cùng chó ở giữa phối hợp thật tốt, thân cao 190, quân nhân xuất thân lao lý cũng thoải mái đánh ngã. Tuy nhiên cái này vẫn chưa xong, bốn con chó cắn tứ chi bắt đầu kéo co. Trên tay không có việc gì, có thể lao lý hai cái đuổi bị hai đầu đức mục tả hữu giật ra, tiếng kêu rên lập tức vang lên. Đây là Kỳ An không có dự liệu được. Hắn chỉ mới nghĩ lấy làm sao đồng phục hung nhân. Mau để cho chó nhà ra, Lý Trấn Sơn bụng lấy háng, la mắng, tao ít tí ngươi trước tiền gầu tầm tầm, lão tử bao nhiêu năm không có mở qua khố. Lao Lý gào một hồi lâu mới chỉ hoàn tới, hiện tại trên đùi là khoan khoái, có thể buổi sáng ngày mai tỉnh ngủ, có thể hay không xuống giường cũng là vấn đề. Kỳ An xấu hổ không nói lời nào, liếc mắt Lý Tịnh, còn tốt không có xin khí, đỡ lấy Lao Lý có vẻ như đang cởi trộn. Lý Trấn Sơn trừng mắt Kỳ An, hắn nghĩ vào một bộ tốt thân thể phồi, từ nhỏ đến lớn liền không có thua thiệt qua, kết quả cả đời anh danh hôm nay đưa tại trên tay tiểu tử này trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí thô, hắn nói, biện pháp là không tệ, nhưng là không thực dụng. Đối với bốn đầu chó ở giữa phối hợp yêu cầu quá cao. Kỳ An, độ khó khăn đại na liền chậm rãi dậy, luôn luôn giáo hội một ngày. Người nào tới dạy? Người coi đây là dạy tiểu học sinh tập thể dục theo đại a? Kỳ An toa dưới cái mũi, chuyên nghiệp lưu cầu, một ngày 20, điều giáo phí dụng thắc quên, bao giáo bao hội. Nói xong, Lý Tịnh trước tiếng cười, đây là Kỳ An lưu cầu phát sóng trực tiếp quảng cáo tử. Lao lý nhìn xem hai đầu ghé vào Kỳ An bên người giống như sùng vật cầu một dạng vẫy đuôi định nọ đứt ngủ, hắn nghĩ đến thử một chút cũng không có gì, cái này nhóc con quả thật có chút cá lượng, vạn nhất thật làm cho hắn giáo hội đâu. Nhân tiện nói, "Tốt, đợi ngày mai đi làm, ta để cho người ta dắt bốn đầu chó tới. Ngươi nếu là đem chó đều giao hội, về sau ngươi có thể tại sơn thành thẳng lấy đi." Kỳ An các loại đúng vậy lao lý câu nói này, vừa muốn. Nơ sát, suy nghĩ một chút không đối, không phải đi ngang sao? Lao lý, ngươi trên đường đi ngang, ta không được bắt ngươi." Kỳ An mặt tối sầm. Xem ra kỳ vọng lão lý vớt người là không được. Chỉ chốc lát, Kỳ An nói, "Ngày mai khả năng tới không?" Làm sao? Ngày mai ta phải đi làm. Lý Chấn Sơn, bên trên cái gì ban? Ngày mai xin phép nghỉ tới giáo hơn chó. Kỳ An, vậy ngươi phải cho ta viết mở đầu giấy nghỉ phép. Truyện sách chân thực tên sách gọi là Ta mỹ nữ tài xế. Buổi chiều, Lý Tịnh lái xe đưa Kỳ An về nhà, trên xe, nàng quay đầu lại nói, Kỳ An, thứ năm ta muốn bắt đầu đi làm, đến lúc đó liền không có thời gian chiếu cô tiểu mập mạp, ta lại không muốn đem nói nhốt tại trong nhà, có thể hay không giống như trước mở dạng, ngươi dẫn nó đi vườn thú, chờ chu mặt thời điểm ta tới đón nó về nhà. Kỳ An trước mắt, Lý Tịnh đây là cho hắn ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Bản hộ hắn khẳng định ưa thích, thế nhưng là mặc kệ với bạch thú vẫn là trụ sở. Chó cũng không thể tiến vào. Kỳ An không có đáp, mày nhắc lại, thầm nghĩ, để cho bàn hổ ở căn cứ làm đầu chó giữ nhà đâu. Không đi vào còn không được sao? Nhưng trụ sở người làm sao lại để ý bàn hổ. Trái lo phải nghĩ, Kỳ An ánh mắt chuyển tới âu đệ trên thân, thấy nó mặc một bộ mang theo chó nghiệp vụ chữ áo lớp nhỏ, cũng thần khí bộ dáng, Kỳ An nhãn tỉnh sáng lên, hướng phía trước hỏi, "Tỷ, chó nghiệp vụ khảo hạch có người nào hạn mục?" Hỏi cái này làm gì? Ngươi là Lý Tịnh quay đầu. Thấy thế, Kỳ An sợ chết hô, nhìn đường Người lái xe nhìn đường. Dù sao ngày mai Lý Tịnh sẽ đến tiếp Kỳ An, liền giữ Tiểu Mập Mạp lại qua đêm. Ban Hổ là thật không một chút nào sợ người lạ, chà vạng tối cha mẹ về nhà, Tiểu Mập Mạp vẫn nghiêm mặt đuổi đi lên. Cho dù Kỳ An cha mẹ cũng là đi qua quần quận manh thần quang hoàn tường khai quang, vẫn là ngăn cản không nổi tấm kia ác hình ác trạng mặt xấu giả ngây thơ thế công. Ăn xong cơm tối, Phùng Thục gia nhập hai người, cũng ngồi vào trên ghế salon, "Kỳ An, ngươi mang bàn hổ trở về làm gì? Ngày mai thả trong nhà lại không người chiều cố." Ngoài miệng nói, Phùng Thục ôm lấy bản hổ dùng mật, Tiểu Mập Mạp đồng dạng Tạm thời không đề cập tới bản hộ sử tình, Kỳ An nói, "Mụ, ta ngày mai muốn xin phép nghỉ." "Không cho phép. Vừa mới đi làm ba ngày người liền muốn xin phép nghỉ." Chưa mai ăn cơm xong, sớm một chút tới vườn bạch thú đánh ngã cây trúc. Sau đó, Kỳ An xuất ra giấy nghỉ phép. Phùng tục nhìn qua, ném về cho Kỳ An, "Lý Trần Sơn. Ai vậy? Ta không biết. Con đặc cảnh đội giáo hơn chó, có bị bệnh không?" Nàng tiếp tục giống như bản hộ dính nhau. Kỳ An cầm giấy nghỉ phép làm trước mắt, bên cạnh Kỳ Thiên Hạ ngồi dậy, lấy đi mắt nhìn, "Triều Nhi tự hỏi, đây là hắn viết?" Kỳ An gật đầu, "Đúng vậy a." Lý Chấn Sơn tìm người giáo huấn chó làm gì? Kỳ An nở sát trước mắt, "Cha, ngươi vong, nhi tử ta thế, nhưng là người giang hồ xương cậu Vương nam nhân." Nói xong hắn cái hót liền chịu một bàn tay, phục tùng, cái dám cho Vương, "Ngươi trước tiên cho ta dưỡng tốt gấu mèo lại nói." Khả năng cảm thấy nuôi chó đến không làm việc đàng hoàng, phục tùng đối với kỳ An cậu Vương xưng hào cũng phản cảm, cho nên trong đơn vị người cứ việc đều nhìn qua cậu Vương đơn thương độc mã một mình cứu ra 87 tên giàu sáng học sinh, đơn đấu 240 đầu 800 cân giá chưa tiểu báo tin tức, nhưng ai cũng không biết cái kia chính là Kỷ An. Kỷ An mỉu môi cúi đầu, Ban hộ từ phụng thuộc trên đùi bỏ qua đến, lẻ lươi liếm hắn ăn đùi. Kỷ Thiên Hạo nhớ tới vài ngày trước lao trưởng nhân gọi điện thoại cho hắn, đứng dậy mặc quần áo, chuẩn bị trở về trụ sở chủ ban, trước khi đi, hắn đối với Kỷ An nói, ngươi giả phê, sáng sớm ngày mai đi về sớm, nhớ kỹ đừng gây chuyện. Ngay vậy, phụng thuộc nhìn hàm hàm lao công, lại không có nói lời phản đối. Kỷ An giơ lên vẻ mặt vui cười, ta tại cảnh đội có thể gây chuyện gì tình, vừa phạm tội liền bị bắt. Về sau chuyển hướng phụng thuộc, ngươi nói có đúng hay không? Là cái đầu của ngươi. Phụng thuộc ngón tay đâm xuống Kỷ An đầu. Kỷ Hạo đi ra ngoài. Trên mặt ý cười dần dần biến mất, vẻ u sầu dâng lên. Từ hôm nay buổi chiều bắt đầu, ráng hóa đại gấu mèo nghiên nghiên phạm vi hoạt động lập tức biến lớn, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ngày 30 tháng 11, thứ năm ban đêm 12 giờ đẩy mạnh lên giá, tìm mọi người hỗ trợ. Xin gọi 910 ở cuối chương 4. Chương 162, thú vương liên kết 3. Ban đêm, Kỳ An mang theo bản hỗ trợ về phòng ngủ. Trong bàn ăn bạc điều tại giảm bớt, còn phát ra bẹp bẹp âm có thể trên bàn sách cái gì cũng không có, tiểu mập mạp nghiêng đầu hoang mang xem nửa ngày, gâu vẻ kêu một tiếng. Tĩnh Hương chuyên tâm ăn nó tiểu ngư, căn bản lười nhác xem buồn cẩu liếc một chút. Kỳ An trấn an dưới bàn hổ, mở ra giá tính chi thư, từ trong nhà tủ lạnh nhỏ lấy ra thịt heo, đốt cho buổi sáng vừa rời giường hôi thái lang và ba cái tiểu hồ ly. Lại nói mặc dù không có tiền lương, nhưng hắn tạm thời thật không tính cùng. Vương Cửu, Hồ Lữu, tiểu chư từng cái cho ăn qua mềm quá, Kỳ An đối với bản hổ nói, "Tiểu mập mạp, ban đêm ngươi ngủ thì sao?" Bản hổ kích động nhảy lên giường, lập tức mặt chó bên trên nhất chào tử, không tên rượu bị đánh, nó tìm nửa ngày không biết người nào đánh, ô ô bỏ hướng, Kỳ An tìm an ủi. Kỳ An kéo lấy mặt béo kiểm tra, nói Không có việc gì, không có lưu lại vết thương, cho dù có vết thương, trưởng ngươi dạng này cũng phá không cùng nhau. Ban hổ đông đưa cơ hổ không có cái đuôi, nện ngào vì khuất Kỳ An cười nói, "Được, dù sao ngươi ra dày thì béo, chịu lượng chảo tử không có việc gì, ta làm chủ, ban đêm ngươi ngủ trên giường." Kỳ An nhào nặn nó một hồi cái bụng, ban hổ đảo mắt vong bị đánh sự tình phun ra đầu lưỡi hồng hộc hồ hiện lên chó chết hình. Tính Hưng ghét bỏ nhìn xem chúng nó, leo đến gối đầu một bên khác tọa hạ liếm trào, chuẩn bị ngủ. Thứ hai buổi sáng, cho dù Kỳ An hôm nay được phép tạm tha một ngày, phụ thuộc vẫn là thời gian cũ đem hắn từ trên giường bắt lại. Muốn ngủ mượn, không có cửa đâu. 9 giờ sáng, Kỳ An Mỹ nữ tài xế đúng giờ đến đây đón hắn. Trên xe, Kỳ An động thủ động cước điều khiển L bộ phim một fan mỹ nữ tài xế. Chó. Đầu hắn dựa vào cửa sổ xe suy nghĩ một hồi dạy chó nghiệp vụ thú vương liên kích sự tình. Có thể suy ra, một hồi bốn vị mang chó cảnh viên nhất định cho hắn sắc mặt xem, chính mình làm con trai nữ nhi một dạng nghiêm túc chiếu cố vấn luyện chó, sau cùng lại muốn người khác tới dạy, đổi lại Kỳ An khẳng định cũng không vui. Cho nên Kỳ An dự định đối bọn hắn sắc mặt chỉ coi nhìn không thấy, hắn hoành, hắn hoành. ta hiển nhiên mượn chiếu mương máng không cần thiết không phải đánh mặt chiêu ghi hận, còn nữa, giống như những này cảnh viện tiểu ca giữ gìn mối quan hệ khẳng định không có chỗ xấu. Được rồi, nếu Kỳ An rất rõ ràng, khi hắn giáo hội gâu bọn họ thú vương liên kích, bốn vị tiểu ca liền sẽ hướng về hắn dâng ra đầu gói. Dù sao sau cùng cũng là hiến đầu gói, trung gian cần gì phải lãng phí nữa cảm tình mù phân cao thấp đâu. Kỳ An cảm thấy có công phu này, không bằng suy nghĩ kỹ một chút làm như thế nào dạy. Thú vương liên kích bốn con chó, mỗi con chó nhân vật cũng không giống nhau, cho nên đối với chó yêu cầu khẳng định cũng không giống nhau, Kỳ An thói quen đưa chúng nó chia làm số 1 vị trí đến số 4 vị trí. Số 1 vị trí đúng vậy căn cái thứ nhất chó, chó này tuyệt đối không thể làm cản làm mậy, không thể cảnh viên nói một chút bên trên, liền đồng tồn thụy chặn ở lỗ thương một dạng không muốn sống sông đi lên, có thể nói số 1 vị trí chó là toàn bộ thú vương liên kích trấn nhãn, nó nhất động, đại biểu cho đằng sau ba con chó cũng sẽ tùy theo hành động, bởi vậy, nhất định phải chọn một đầu thành thủ cộng trọng. Mà số 2 vị trí liền không giống nhau, nó nhất định phải phản ứng, động tác đều đầy đủ nhanh, tài năng mới có thể cam đoan số 1 vị trí sẽ không bị chém thương tổn. Về phần số 3 vị trí, số 3 vị trí muốn sức sợ, khí lực lớn. Có thể giống như số một vị trí cùng một chỗ hợp tác đánh ngã mục tiêu. Số 4 vị trí. Số 4 vị trí tùy tiện tới một đầu đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, liền có thể, thú vương liên kích nếu đến số 3 vị trí liền kết thúc. Nếu như là đàn sói công kích con mồi, cắn một cái cổ họng bên trên liền thu công, có thể cho nghiệp vụ không thể làm như thế, cho nên mới cần đầu thứ tư cho cùng một chỗ khống chế lại mục tiêu. Bất chi bất giác, mỹ nữ tài xế liền đem Kỳ An trở đến cảnh đội. Đi vào huấn luyện trại, quả nhiên, ba vị tiểu ca, một vị tiểu tỷ tỷ đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho Kỳ An tới cái hạ mã Uy. Bốn người đều đông ra dẫn dắt dây thường. Trở lấy Kỳ An người xa lạ này tiến lên tới gần. Bốn người gặp riêng phần mình chó đứng dậy, khỏe miệng cùng tiến lên giường, sau một khắc, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn xem chó bọn họ luôn ngựa tay chân, ngay cả thở ra chỉ có khẩu lệnh đều vong. Lấy lại tinh thần, bốn đầu chó đã cùng Kỳ An trở thành tiểu đồng bọn. Phát hiện bọn họ biểu lộ, Kỳ An chủ động đưa tay, tâm đạo, ca một tấm lớn như vậy vẻ mặt vui cười lẫm tới, các ngươi tổng không có ý tứ lại đưa tay đánh đi. Đơn giản nhận biết về sau, Kỳ An hỏi thăm một chút bốn đầu chó tuổi tác tính cách, gọi đến bản để nó trà trộn vào đi và chúng nó đùa giỡn một trận, Kỳ An quyết định để cho lớn tuổi nhất sói thanh côn minh chó làm số 1 vị trí, bị lập tức chó làm số 2 vị trí, cường tráng đức mục phụ trách số 3 vị trí, còn lại một đầu một tuổi rưỡi hắc bối côn minh chó đánh cái nước tương. Còn giống như giống như hôm qua, từ Âu đệ mang theo chó bọn họ chạy vòng tròn làm nóng người bắt đầu. Tên là Lục Kỳ nữ cảnh sát thành viên mặc vào nguyên bộ trang phục phòng hội, xung phong nhận việc cái thứ nhất đóng vai mục tiêu, Kỳ An khất chế khỏe miệng ác nụ cười, ở trong lòng khặc một người. Chờ chuẩn bị càng Số 1 vị trí sói thanh trước tiên ngồi xổm ở một bên nhìn xem, Âu Đệ mang theo hai số 34 vị trí làm lên. Bốn con chó rối loạn phương hướng bắt đầu vòng quanh tay phải cầm đạo cụ cổng cảnh nữ cảnh sát thành viên bộ vòng tròn, Kỳ An ngồi xuống ra hiệu sói thanh nhìn về phía Âu Đệ, sau đó Kỳ An nhìn xem nữ cảnh sát thành viên, thừa dịp Âu Đệ tại nàng manh khu góc chết thời điểm, cầm dẫn công ký hiệu phóng tới nàng trên chân trái. Âu Đệ cái thứ nhất lên trước, chờ nó cắn, Kỳ An lập tức kêu dừng, đối với Lục Kỳ nói, người tay giơ lên, không nên động. Số 2 vị trí, số 3 vị trí kề trước người sau gần như đồng thời khởi động, số 2 vị trí lập tức chó cắn Lục Kỳ tay phải. Dù sao khí lực không thể so với nam nhân bị lập tức cho quán tính hướng về phía trước mang cái lào đảo vừa vặn trên chân số 3 vị trí cũng đúng chỗ hai chân bị chế mặt nàng hướng xuống hướng phía trước ngã xuống sau cùng kỳ An số 4 vị trí đều không để nó bên trên cái kia gọi lục kỳ nữ cảnh sát thành viên trước tiên khóc thành tiếng trên đồng cỏ trượt, cánh tay trái nhịn không được tương đương với khuôn mặt chạm đất có thể không tương a kỳ An niên lặng ở trong lòng tương đối là khuôn mặt trạm đất đau vẫn là bị một số 3 vị trí cương ép mở khấu đau suy nữa không có kéo căng lai khuôn mặt bị lý tỉnh trừng liếc một chút mới đem ý cườiẹn trở lại Vị thứ hai cảnh viên mặc phòng ngự trên đỗ trận, Kỳ An cảm thấy sau cùng mở khố chỉnh tự vẫn là trước tiên không học, không phải vậy bốn người toàn bộ nằm, thú vương liên kích tìm ai luận đi. Dù sao Kỳ An chính mình đánh chết không hơn. Cho tới chưa hạ xuống, hai số 34 vị trí sơ bộ quen thuộc, số một vị trí học tập quan sát một trận, lại từ Kỳ An tự mình cho dẫn công ký hiệu trợ giúp phụ đạo, cũng thô sơ giản lược nắm giữ khởi sướng liên kích thời cơ. Giữa Trư Lý Trấn Sơn đi tới, đi rất chậm, chưa được hai bước muốn đỡ một chút ấy, động tác hơi lớn liền đau đến nghe răng mắt. Gặp tiến triển không tệ, Lý Chấn Sơn cười ha ha lấy kéo Kỷ An đi canteen, mời hắn ăn bữa tay. Lần này Kỳ An cuối cùng biết Lý Tịnh Ưa thích đại hạ trời giữa trưa mời khách ăn lầu thói quen là cùng người nào học. Hắn căn cứ không cần tiểu Cúc Hoa, cũng phải ăn chết Lý Lao Hàn quyết tâm miệng lớn lồ xuyên, mảnh mẹ rốt sập dài, tư thế kia chỉ nhìn đã cảm thấy hào khí ngất trời, đúng là cái Cúc Hoa có thể toái cương hào hán. Ăn xong, Kỳ An đánh cái ở một cái, sờ lấy bụng đối với Lao Lý nói, "Cụ tòa, mở cửa sau thôi, cho bản hổ cũng phát một tấm chó nghiệp vụ chứng nhận có thể chứ? Ngày mùng ngày 1 tháng 12 tìm hỗ trợ cho cái thủ đắc chức tốt. Xin một ở cuối chương bốn. Chương 163, chó nghiệp vụ bản hộ." Lão lý văn phòng, Lý Tịnh không tại, Kỳ An ý độ giúp Bản Hổ đi cửa sau. Lao lý, bàn Hổ chỉ cần ăn ngủ liền tốt, nó làm cái gì chó nghiệp vụ?" Kỳ An không tán đồng, bưng lên Bản Hổ dẹp khuôn mặt, nói: "Ngươi đừng nhìn nó trưởng dạng này, trừ thể lực kém chút, chó nghiệp vụ sẽ nó đều biết, lục soát động, lục soát cứu, phóng ngựa bạo lực, hộ vệ mọi thứ tinh thông. Ngươi nói Bản Hổ biết cái này chút?" Lao lý nghiêm trọng hoài nghi nói: "Mấy ngày nay trong nhà, hắn xác thực cảm thấy Bản Hổ so với bình thường chó thông minh." Dương Tốc Lá Hộ, cầm bia nhất giáo liền sẽ, nhưng mới rồi Kỳ An nói cũng là chó nghiệp vụ chuyên nghiệp hàng ngũ, tiểu mập mạp nếu là biết, vậy hắn liền rời thành tinh không xa. Thế thế, Kỳ An nói, dạng này, chó nghiệp vụ khảo hạch có người nào, ngươi mau sớm ăn bài một chút, nắm chắc điểm, ta mang theo bản hộ một giờ toàn bộ qua, tốt đúng giờ đi học. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ buổi chiều ta chạy đợi, đem chứng nhận cho ta." Nghe Kỳ An nói quắc mà không biết ngượng, lao lý đập bàn nói, "Tốt, đừng nói cái gì mọi thứ tinh thông, ngươi giữa chưa chỉ cần mang theo bản hộ đem lục soát độc hạng qua, ta lập tức cho ngươi phát chứng nhận." Cần phải là lục soát không ra tới làm sao bây giờ? Kỳ An Lục Soát không ra tới liền Lục Soát không ra đến, có thể làm sao? Người coi người khác đều rảnh đến không có chuyện làm, cố ý chạy tới chuẩn bị cho ngươi Lục Soát độc khảo hạch. Lý Trấn Sơn nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lục Soát không ra tới ngươi miễn phí giúp ta đem trong đội cảnh sát chó đều giao hấn. Kỳ An không hề nghĩ ngợi, trả lời, đi. Hắn vô nhẹ gáy vào bên chân bàn hổ, bàn tử, đừng ngủ, đứng lên làm việc." Ngươi lập tức muốn trở thành chó nghiệp vụ. Lý Trấn Sơn mang theo Kỳ An và bản hộ đi vào một gian tràn đầy tiểu ngăn kéo trong phòng, dựng lên sắp xếp năm nghiên cứu ngăn kéo. Các biệt địa phương, phương thức huấn luyện không giống nhau cũng có bình thường dân phòng, giấu ở đồ dùng trong nhà, xóa xỉnh bên trong. Lý Trấn Sơn vào nhà đem ngăn kéo đều sờ một lần, sau đó lấy ra 5 hộp không có mang ra phong thuốc lá, phân tán bỏ vào viết có 1300 chữ trong ngăn kéo nhỏ, nói để cho bản hộ toàn bộ tìm ra. Chờ ở ngoài cửa Kỳ An lúc ấy đã cảm thấy mắc lửa bị lửa, căn bản không có cái gì cố ý tới chuẩn bị lục soát độc khảo hai người, hoàn toàn đúng vậy lao lý tại tự biên tự diễn. Ngẫm lại dù sao chính mình không có khả năng vừa, Kỳ An không cùng hắn so đo. Kỳ An dắt bản hộ đi vào, Lý Trấn Sơn bình chân như dựa vào đứng ở cửa. Bản hộ vào nhà về sau, nhìn về phía Kỳ An Không biết muốn làm gì. Kỳ An cũng không có trông cậy vào nó, bốn phía quét một vòng, ánh mắt ra hiệu Bản Hổ hướng về phía bên phải đi đến. Bản Hổ thỉnh thoảng quay đầu xem xét Kỳ An ánh mắt, Kỳ An một chớp mắt, nó tại 45 số 50 tiểu ngăn kéo này dựng lên sắp xếp trước ngồi xuống. Cửa ra vào lao lý nhẹ kêu đi tới, đó lấy, Bản Hổ nâng lên móng vuốt đảo đến thứ số 49 bên trên, Kỳ An nhíu mày, trên móng vuốt rời một ô, số 48, Kỳ An tiếp tục nhíu mày, thẳng đến số 46, Kỳ An khỏe miệng giơ lên, Bản Hổ gâu một tiếng. Mở ra số 46 triệu ngân phiếu, Kỳ An đem Bản Hổ tìm tới hộp thuốc lá đưa trả lại cho lý. Một người một chó ăn ý 10 phần, 5 phút đồng hồ về sau, Kỳ An mở ra sau cùng một hầu thuốc, xuất ra một nhánh chính mình điểm bên trên, đối với gặp quỷ giống như Lý Trấn Sơn nói, chứng nhận đâu? Lý Trấn Sơn híp mắt dưới mắt to như trung đồng, lỗ mũi phun ra khí thô, "Vội chiều cho ngươi, hai người rời đi." Kỳ An quay đầu hướng về trong phòng nhìn một chút, vừa rồi mở ra thông dụng kỹ năng nhìn thấy vị đạo thiếu nữ, Kỳ An trừ thuốc lá vị ngẩn bên ngoài, còn chứng kiến mấy xóa sạch để cho trong lòng của hắn phát chán bệnh. Vừa chiêu trong sân huấn luyện, liền vào Kỳ An trong xe lúc đoán trước một dạng, vị cảnh viên xa xa gặp hắn đi tới, thái độ đã đại tiện. Lý hét nói, "Loki, Ta đã sớm nói chó này Vương Tiểu Ca không đơn giản a. Các ngươi cũng đều không nghe ta. Lục Kỳ quay về đối, không biết là người nào đề nghị thả chó hù dọa hắn. Cầu Vương Tiểu Ca, võng thượng không đều để hắn thú Vương Tiểu Ca sao? Bất kể hắn là cái gì vương, chỉ cần có thể dạy dỗ ta bọn họ chó liền tốt. Vừa chiêu, Kỳ An tiếp tục lấy nặng ngón luyện số 1 vị trí công kích lựa chọn thời cơ, cùng số 2 vị trí lập tức cho đối với mục tiêu vung chém động tác phản ứng. 3 điểm tà hữu, 4 đầu đầu chó lần tại Kỳ An không can thiệp tình dưới, độc lập hoàn thành một lần hoàn mỹ liên kích. hắn xoa mồ hôi, hôm nay không sai biệt lắm cứ như vậy. Nếu là không, có sở đầu giết khen thưởng, tình huống bình thường dưới 4 đầu chó sớm, cái tiêu mệnh. Cùng người giao lưu muốn thông thuận rất nhiều, Kỳ An đem 12 số 34 vị trí phân công hướng về bốn người giải thích, bốn người rất nhanh lý giải, đồng thời cũng nghĩ đến bình thường đơn độc huấn luyện lúc trọng điểm. Lý Hách, Thiểu ca, dạng này coi như hợp được. Kỳ An làm việc lúc nào thô rất qua. Hắn lắc đầu nói, sớm đâu, vạn nhất mục tiêu là cái thuận tay trái làm sao bây giờ? Ít nhất còn muốn hai tiết khóa tài năng, mới có thể yên tâm để chúng nó tiến hành thực chiến, tuần này các ngươi đối với phân công chỉnh tự cường điệu luyện tập, ta thứ hai lại đến. Lucky Một bộ này phối hợp có danh tự sao?" Kỳ An miết miệng. N sát nói, "1, 2, 3, 4, thú vương Liên Kịch." Hôm nay điều giáo chương trình học đã kết thúc, Kỳ An và bốn người đưa di động tụ cùng một chỗ lẫn nhau thêm vi tín. Cái kia người nào, nhóc con, lên một chuyến. Lúc này, ước chừng 200 bên ngoài ký túc xá tầng cao nhất cửa sổ mở ra, lao lý rôi ra cả rốt thô chỉ hướng huấn luyện chàng năm người, chút khí 10 phần quát. Này giọng, Kỳ An cảm thấy so với phố cũ trong vườn thú đại mụ bọn họ cũng không kịp cỡ nào để cho. Gặp hắn lại gọi mình nó con, Kỳ An có ý quay về đuổi, ngẫm lại quên hắn giống chẳng phải xa, không đáng thương tổn của họ. Lúc trước Lao Lý quay về văn phòng về sau, ngay tại soán suất chó nghiệp vụ chứng nhận sự tình. Ban hổ thông minh không giả, nhưng chó nghiệp vụ chứng nhận cũng không phải tiểu hài tử nhà trời, nói phát liên phát. Với lại, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có anh quốc đấu như quyền làm chó nghiệp vụ. Lao Lý tự nhận một ngụm nước miếng một cái đỉnh, đáp ứng sự tình liền không có nghĩ tới đổi ý buổi chiều trong phòng làm việc càng nghĩ, vô đầu một cái, thật đúng là bị hắn suy nghĩ ra một cái biện pháp. Trong văn phòng. Chứng nhận làm tốt. Kỳ An nắm bản hổ đi vào, hỏi Lão Lý khó chịu quét Kỳ An liếc một chút, cái này nhóc con khẩu khí giống như Hàn Lý Trấn Sơn là chuyên môn xử lý chứng nhận một dạng. Lý Trấn Sơn xuất ra một kiện viết có chó nghiệp vụ chữ lập tức giáp cho bản hộ mặc vào, ôm lấy tiểu mập mạp dò xét một trận, cảm thấy không khác nhau lắm về độ lớn phù hợp, hai lòng gật gật đầu, sau đó hỏi Kỳ An muốn tới điện thoại di động, khuôn mặt dán khuôn mặt giống như bản hộ lưu lại một mở đầu tự chụp. Kỳ An vẫn còn ở không hiểu lão Lý đầu đây là muốn làm gì, Lý Trấn Sơn đem chính mình dãy số đưa vào, trả lại điện thoại di động, nói, đây chính là ngươi chó nghiệp vụ chứng nhận, về sau trên đường có người tra, ngươi đem ảnh chụp cho hắn xem. Cái này cũng được. Kỳ An chớp mắt, có cái gì không được? Ai muốn có ý kiến đại khái có thể đi tô rác vạch Trần Ta Lý Trấn Sơn cho nhà chó đi cửa sau. Lao Lý bộ ngực đánh chúng băng băng tiếng nổ, nói, nghe hắn nói như vậy, Kỳ An không có nhiều, cầm điện thoại di động lên nhìn mắt anh chủ, mặt mũi tràn đầy giữ tận Lao Lý giống như bên cạnh miệng to như chậu máu bản hổ còn đầy xứng. hắn dương dưới lông mày, gật đầu đưa di động thu hồi, nói, dạng này lập tức giáp lại cho ta mấy món, ta mỗi ngày cho tiểu mập mạp đổi lấy xuyên. Lý Chấn Sơn, cảm tạ đám tiểu đồng bạn hỗ trợ năm. Xin 1910 ở cuối chương bốn.